chương bốn trăm m ư ơ i bốn thiên phong thành chương bốn trăm m ư ơ i bốn thiên phong thành thiên phong thành cửa ra vào một thân ảnh đứng ở nơi đó người này chính là lý tâm an hắn rời đi cổ g i a thôn đã sáu ngày hắn lúc đó cùng cổ nham cáo tử cổ nham không có chút nào ngoài ý mớn chỉ là nói cho hắn biết để cho hắn về sau có r ả n h trở lại t h ă m một chút có lẽ cổ nham biết sự tình gì nhưng không có nói cho hắn biết lý tâm an không biết chuyến này cổ g i a thôn hành trình là hắn phân thân tại t h á n h hòa vực trọng yếu nhất một cái giai đoạn vì hắn về sau bước vào thánh vương cảnh đặt xuống cơ sở hắn cùng với thánh vương một mạch ngọn nguồn từ đây kết xuống hắn bây giờ tự nhiên không có ý thức được những thứ này còn đắm chìm tại đột phá đến thiên tượng cảnh sơ kỳ trong vui sướng vì không cho cổ g i a thôn mang đến p h i ề n p h ứ c cái này sáu ngày hắn vừa đi vừa nghỉ đuổi đến gần hai vạn giảm lộ rốt cuộc đã tới thiên phong thành con đường đi tới này hắn tránh đi chừng mấy nhóm vu điện người thiên phong thành cực kỳ náo nhiệt tiến vào trong thành là bắt mắt nhất tự nhiên là cao tới trăm trượng tổ vu pho tượng cùng địa phương khác khác biệt thiên phong thành tổ vu pho tượng cách đó không xa còn có một tôn cao mười trượng pho tượng pho tượng này là một lao giả trên mặt có một cái dữ tợn con g ế t đồ án người này chính là vu điện thập trường lao dây lao quỷ Thiên phong thành chính là quỷ tọa chấn tri phong chính chấn hắn điện điểm. đằng cũng trưởng lão là là quỷ địa, địa、điểm. xem như vu điện thập trưởng lão mặc dù xếp hạng cuối cùng nhưng vẫn như cũ nắm giữ số lượng cao tài nguyên đến dây leo quỷ tu vi này hắn để ý nhất tự nhiên không phải linh thạch các loại đồ vật mà là khí vận tri lực cùng khổng lồ nguyệt lực chỉ có hai thứ đồ này đầy đủ khổng lồ hắn mới có thể dùng bọn chúng đến đối kháng thiên cơ từ đó tìm kiếm đột phá vũ điện người đều am hiểu xem bói cùng tôi diễn dây leo quỷ tự nhiên cũng không ngoại lệ nhưng xem bói cùng tôi diễn h i ề u liền sẽ lưu lại thiên đạo vết tích những dấu vết này chính là thiên cơ thiên cơ nhìn trộm là có giá cao thậm chí có đại giới b ọ nhưng ắ hắn n căn bản là không có cách tiếp nhận. Bọn n có cách là g tiếp sẽ ở ờ i thi t pháp r ê thân truyền hóa làm bận, rủi, hiệu, tâm vận ảnh niệm, ma ma làm loại rùi, các các ạ d thứ h k ô nếu g đồng thời sẽ thôn vệ bọn hắn thọ nguyên. Nhưng tốt, thời thôn thỏa bọn hắn n sẽ vệ như trên người hắn có khổng lồ khí vận c h i lực cùng nguyện lực bảo hộ liền xem như thiên cơ phản vệ bọn hắn cũng có thể tiếp nhận đây chính là tất cả trưởng lão muốn thiết lập trưởng lão điện nguyên nhân càng làm u ố n tại mỗi một cái thành trì thiết lập tổ vu pho tượng nguyên nhân trừ cái đó ra bọn hắn còn có thể khởi công xây dựng thập đại hội phám yếu để cho người ta đi c h ử bái chủ điện đệ nhất nhân tự nhiên cũng là trưởng lão lý tâm an vừa mới tìm người họ tham q u a nhìn phía xa hai tôn một lớn một nhỏ pho tượng khoe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh hắn lần này tới chính là tới gia nhập vào vũ điện biết người b i ế t t a mới có thể bách chiến bách thắng lý tâm an quyết định trước biết tin h tưởng vũ điện thực lực tổng hợp dạng này cũng có thể làm đến trong lòng h i ể u rõ đợi giải không sai biệt lắm hắn liền đi kiếm cát tiếp đó ở nơi đó cắm dễ trong khoảng thời gian này vũ điện giết không thiếu chính mình người đồng thời công bố tội của bọn hắn lấy được rất nhiều bách tính v ô tay bảo hay nguyên bản bởi vì lý tâm an liên tục hủy m ư ơ i tòa pho tượng phong ba cũng dần dần bị áp chế số giới ban đầu lý tâm a n cũng bị vô điện cử động lừa gạt cho là bọn họ làm u ố n cạo xương l i ệ u độc nhưng bây giờ hắn đã hiểu rồi bất quá là gặp dịp thì chơi thôi giết người đích sắc không thiếu nhưng tu vi cao nhất bất quá là một vị nguyên anh cảnh sơ kỳ tu vi đến nơi còn lại đại bộ phận cũng là t r ú c cơ cảnh kim đan cảnh người thậm chí còn giết một nhóm tiên tiên cảnh người liên vẹn vẹn cái này một số người tự nhiên không gạt được người có lòng bất quá cũng quả thật làm cho dây leo quỷ tổn thất một nhóm người cho nên cần chiêu mộ một nhóm người mới mới được cũng là bởi vì nghe được tin tức này cho nên lý tâm ăn tới có thiên cơ tham chất thuật ngoại trừ bán thánh trở lên tu vi không ai có thể nhìn thấu m g trang của hắn hắn tại thiên phong thành đi dạo một hồi quyết định tìm một chỗ thật tốt tìm hiểu một chút tin tức lại nói cuối cùng hắn lựa chọn một cái xa hoa vô cùng từ lâu bởi vì xuất nhập từ lâu người cũng là tu t i ê n giả loại địa phương này nhiều người tự nhiên cũng là tin tức linh thông nhất chi điện lấy tu vi hiện tại của hắn muốn nghe lén người khác nói chuyện thật sự là quá dễ dàng một chút lần này t r i ê u mộ ta vừa mới hỏi một cái vu điện bằng hưu bọn hắn nói là có bùi hộ pháp tự mình chủ trì vương minh ngươi xác định không có hỏi thăm sai phải biết bùi hộ pháp thế nhưng là thập trưởng lao dưới chướng xếp hàng thứ hai tồn tại gần với t làm sao có thể tính sai ta thế nhưng là hoa một ngàn mái hạ phẩm linh thạch mới nghe được tin tức vậy thì có chút phiền thoái bùi hộ pháp người này trong mắt không cho phép hạt cát muốn đi vào vũ điện đi cửa sau xem ra là không thể thực hiện được vậy thì không chắc dù sao bùi hộ pháp không có khả năng chú ý tất cả mọi người tuyền bạn chúng ta nếu như không đi tranh cử c u n g phụng hắn hẳn sẽ không chú ý cung phụng vẫn là thôi đi đây chính là yêu cầu vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tu vi hơn nữa địa phương khác cũng không an toàn ta cũng không dự định rời đi thiên phong thành chính xác quỷ mới biết cái tia cầm trường thương mặt quỷ nam tử lúc nào xuất hiện cái này cá nhân tu vi hẳn là rất mạnh bằng không thì vu điện vì sao không truy nã người này mặc kệ chúng ta hay là trở về chuẩn bị đi vu điện tuyển bạt hậu thiên lại bắt đầu gia nhập vào vu điện cũng sẽ không cần lo lắng hãi hùng ai đây chính là chúng ta mệnh bằng không thì người nhập cư trái phép một đỉnh trụ mũ giam lại không chết cũng muốn luận ra sớm đoạn thời gian ta xem một bản cổ tịch trước kia thánh hòa vực là một cái lớn chính thể thực lực so bây giờ còn mạnh nào giống bây giờ chia năm xẻ bảy ai lời này của ngươi cũng không nên đối với người khác nói lung tùng nếu như bị người hưu tâm nghe xong đi tố cáo ngươi kết quả liền t h ẳ n rồi ta ha có thể không biết chỉ là trong lòng cảm thấy khó chịu thôi hơn một vạn năm đi qua thánh hòa vực không tiến ngược lại thụt lùi nếu không có thánh vương bố trí giới vực che chắn nói không chừng thánh hòa vực sớm đã bị khắc vực chiếm đoạt cũng khó nói đi dừng lại không thể lại nói chúng ta bất quá là hai cái tu tiên giới con t ô m nhỏ loại sự tình này chúng ta không còn được cũng không cách nào quản nói rất đúng không nói hết thẻ phó thác cho trời vẫn là cân nhắc bây giờ gia nhập vào vu điện a lý tâm an bưng lên trước mắt chén rượu khoan thai uống một ngụn nghe cách đó không xa hai người trò chuyện thần xác không thay đổi đi qua những ngày qua hiểu rõ hắn đối với người nhập cư trái phép có một cái nhận thức mới vu điện người thích nhất cho người khác cài lên người nhập cư trái phép xưng hảo dạng này dù cho đem đối phương giết cũng là giết phi công hắn tâm tư hoạt lạc hắn cảm thấy thánh hòa vực nhất định có như chính mình dạng này người nhập cư trái phép hơn nữa số lượng còn không ít cái này một số người chỉ là tạm thời ấn nút hoặc có ít người đã chiếm cứ nhất định cao vị chỉ là không có làm là o thôi hai người này nói chuyện lộ ra tin tức cũng không ít ít nhất nói rõ một điểm vu điện thống trị cũng không phải cỡ nào được lòng người Bất quá bọn hắn cũng vô lực thay đổi gì chỉ có thể đem đây hết thẻ đều đặt ở trong lòng xem như một cái tu tiên giả hiểu rõ c à n n g h i ề u n g ư ợ c lại c à n g t h ê m đau đớn, b ở i vì hắn bây giờ c h í n h m ì n h bất l ự c t h a y chuyện đổi bất cứ chuyện gì. Cùng dân chúng bình t cứ Cung chúng h dân gì. ư ờ n g so sánh, b ọ n hắn b ấ t quá là m ộ t c á i l ớ n m ộ t chút con kiến thôi. Chương 415, khí i ế n t ô i Chương h 415, k vận Chương 415, Khí Vận 415, thiên phong thành đại quảng trường người không phải là rất nhiều nhưng toàn bộ đều là tu tiên giả đây là không cho phép phổ thông bách tính vây xem cũng là hôm nay vu điện tuyển nhận tân nhân chi điện lý tâm an đứng ở trong đám người ánh mắt yên tĩnh như nước ánh mắt của hắn nhìn về phía giữa quảng trường cái kê hai tôn pho tượng mà không biểu tình hắn nhìn quảng trường một mắt phát hiện có chừng hơn hai trăm người tu vi cao nhất đúng là hắn chính mình còn lại cao nhất không quá vấn đỉnh cảnh hậu kỳ đến nơi thấp nhất nhưng là chúc cơ cảnh hơn nữa còn chiếm cứ tuyệt đại đa số đúng lúc này mấy đạo thân ảnh từ đằng xa mà đến trong đó đạo thứ nhất khí tức kinh khủng nhất lý tâm an một mắt liền đánh giá ra người này tu vi thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong người này là một nữ tử nhìn qua t r ư ừ n g ba mươi tuổi m t không biểu tình mặc dù không có triển lộ quá nhiều ý áp nhưng đứng ở nơi đó cũng đã là một sự uy hiếp nữ tử này chính là vu điện thập trưởng lao dưới chướng nhị hộ pháp bùi lạnh bùi lạnh sau lưng đi theo bốn người cũng là thiên môn cảnh tu vi hai cái thiên môn cảnh hậu kỳ hai cái thiên môn cảnh trung kỳ lý tâm an cũng không thể không thừa nhận vu điện thế lực cực kỳ đáng sợ chỉ cần một hộ pháp liền như thế đáng sợ bởi vậy có thể thấy được vu điện thực lực cường đại phải biết dạng này hộ pháp vu điện khoảng chừng một trăm vị nhiều băng dày ba thức không phải do chỉ một ngày lạnh vu điện có thể có như thế thực lực cường đại tự nhiên là hơn một vạn năm tích lũy kết quả dài răng giặc vào năm để cho vu điện bồi dưỡng được một nhóm lại một nhóm nhân tài cái này một số người sớm đã trưởng thành lên thành đại thụ tre trời hôm nay là ta vu điện sàng lọc nhân tài thời gian ta bùi lạnh quy củ rất đơn giản dùng thực lực lời nói thật lần này cần chiêu mộ cung phụng hai người tu vi nhất thiết phải đang vấn đỉnh cảnh đ ỉ n h phong trở lên cung phụng phía dưới hộ vệ năm mươi người tu vi chỉ cần tại trúc cơ cảnh trở lên liền có thể báo danh đầu tiên thanh minh một điểm lần này tất cả hộ vệ đều đem phái đi ngoài vạn dặm thủy vân thành cung phụng cũng là như thế bùi lạnh tiến lên trước một bước t r i ể n lộ ra một tia huy áp sau đó lạnh lùng nhìn phía dưới nghe được là thủy vân thành phía dưới rất nhiều người trong nháy mắt không bình tĩnh cả đám đều nghị luận lên thủy vân thành có thể đi không thể nơi đó thế nhưng là cùng bách t ú minh giao hội tri đ i ệ thường xuyên phát sinh đại chiến còn không phải sao vẹn vẹn mười mấy năm qua trong h Thành ủ y Vân t đã đổi n cung Đến nỗi hộ vệ, càng g mấy vị vệ, phụ. hộ không biết đổi biết đi đi a đám người nghị luận ở mỹ rất nhiều người trực tiếp đánh lên chống nuôi quân bọn hắn mặc dù rất muốn gia nhập vào vũ điện nhưng bọn hắn lại không nghĩ chịu chết nghe được nghị luận lý tâm a n trong lòng hơi động cùng bách thú minh giao hội tri địa này ngược lại là một cái địa phương tốt hắn thật đúng là muốn biết một chút ngân giáp bọ cạp tộc tại bách thú minh địa vị như thế nào phải biết trong tay hắn vừa vặn có một con ngân giáp bọ cạp vương hậu duệ hắn cảm thấy cái vật nhỏ này bất phàm mặc dù có một nhóm người nghị luận không muốn báo danh nhưng vẫn là có một nhóm người đứng dậy lý tâm an không chút do dự hắn triển lộ tu vi chính là vấn đỉnh cảnh đ ỉ n h phong thông thường hộ vệ hắn tự nhiên sẽ không làm không có ý gì muốn hiểu rõ hơn vu điện ít nhất phải có nhất định quyền lên tiếng cung phụng chức vị này vừa vặn cung phụng có thể trưởng khống một cái thành nhỏ tất cả quyền lợi người phía dưới đều phải nghe theo cung phụng mệnh lệnh dạng này cũng có thể biết bộ phận vu điện mệnh lệnh không có chút nào ngoài ý muốn hắn bị bùi lệnh chọn chúng sau đó đồng thời chọn chúng còn có bốn mươi một người trong đó một tên vấn đỉnh cảnh sơ kỳ bốn tên nguyên anh cảnh c ò nhưng lại cũng là kim cũng c đàn n ả cùng chúc cơ cảnh. Bình t ờ tới nói, không có đơn giản không đơn như có vậy, mà ỗ i điện người một lần l nhận người cũng vu vừa ư Vượt Nhưng ợ t tuyển tự tỉ thí, không sống muốn chết. xa danh qua sau khỏi không nhận lạch. nhiên muốn muốn mà sống cần là v đó, mới bùi lạnh ngân g lên thủy vân thành trực tiếp khuyên lui vô số người cái này dẫn đến báo danh nhân số đều không đạt được tuyển nhận nhân số đã như thế tự nhiên không cần bất kỳ sàng lọc tương đương tóm tắt rất nhiều chuyện nhìn xem trước mắt bốn mươi hai người bùi lạnh bình tĩnh mở miệng nói các người tế bái tổ vu cùng thập trưởng lao sau pho tượng cũng có thể đi nhận lấy lệnh bài tế b á i tổ vu cùng thập trưởng lão pho tượng đây là tất cả gia nhập và o vu điện người nhất định phải làm một sự kiện lý tâm an tự nhiên đứng tại phía trước nhất nhìn xem trước mắt tổ vu pho tượng trong lòng cười lạnh hy vọng hắn có thể chịu nổi chính mình túi lầu bái bùi rét lạnh lạnh mở miệng trong lời nói nghe không ra bất kỳ cảm xúc lý tâm an chờ bốn mươi hai người hướng về phía tổ vu pho tượng không người cuối đầu lý tâm an không biết ngay tại hắn con g xuống trong n g á y mắt ở xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm vu điện toàn bộ tòa kêu cao ngàn trượng tổ vu pho tượng đột nhiên rung động dữ dội răng rác một đạo khổng lồ khe hở xuất hiện tại trên tổ vu pho tượng từ tổ vu dưới chân trực tiếp lan tràn đến tổ vu đỉnh đầu xoay quanh tại tổ vu trên người linh xà ba đầu đồng dạng bị đạo này khe hở ảnh hưởng trên thân xuất hiện mấy đạo vết rách những thứ này vết rách giống như đều phải đem linh xà ba đầu cắt thành mấy khúc theo đạo này khổng lồ khe hở xuất hiện từng sợi màu vàng khí tức từ trong cái khe tràn ra sau đó tan đi trong trời đất quanh một tiếng vang thật lớn cách đó không xa một ngọn núi nứt ra từng đạo thân ảnh g i à mua từ sơn phong bên trong hiện lên trên người bọn họ đều có uy áp đáng sợ nhưng những thứ này thân ảnh rán mua bây giờ trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi bởi vì bọn hắn trên người hết u y nhục vậy mà tại hư tối sau đó rớt xuống tiếng y ê u thảm thiết đau đớn từ bọn hắn trong miệng truyền ra trong mắt bọn họ lộ ra trước nay chưa có hoảng sợ một cái khổng lồ khuôn mặt từ không trung nổi lên chính là đại vũ sư cái khuôn mặt này vốn là còn là hư hảo nhưng sau đó phi t ố c lương thực nhìn thấy trên tổ vu pho tượng đạo kia khổng lồ khe hở đại vũ sư trong mắt đồng dặng có vẻ sợ hãi hiện lên thiên phong thành bên này vui lạnh nhìn thấy tất cả mọi người bay xuống rất là hài lòng mở miệm nói lại bãi theo nàng lời nói rơi xuống. lý tâm an mấy người hai mươi bốn người đồng thời lần nữa hướng về phía tổ vu pho tượng cuối đầu ngay tại hắn cong xuống trong nháy mắt vu điện tổng bộ bên này cao ngàn trượng pho tượng rung động dữ dội pho tượng trong mắt lại có huyết lệ chạy xuống răng rắc một tiếng vang thật lớn pho tượng phía trên lần nữa nhiều hơn một đạo khổng lồ khe hở từng sợi màu vàng khí tức từ pho tượng bên trên t r à n ra phiêu tán đến trên không không những cái kia thân ảnh g i à n u a từng cái phát ra vô cùng sợ hai tiếng kêu thảm thiết những thứ này khí vận chi lực tiêu tan những cái kia dựa vào khí vận chi lực sống sót lão quái vật giống như bị quất đi vô số thọ nguyên trên người bọn họ huyết n ụ c từng mảng lớn rơi xuống lộ ra bên trong bạch cốt tấm u đại vu sư sắc mặt trắng bệnh vội vàng bấm ngón tay tính toán còn không đợi hắn tôi h diễn sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy phun một ngụm máu tươi tuôn ra mà ra đệ tam bái đúng lúc này thiên phong thành bên này lần nữa chuyển đến bùi lạnh âm thanh vang vọng toàn bộ quảng trường chương 416, t u y ê n chiến kiếm cắt chương 416, t u y ê n chiến kiếm cắt vũ điện toàn bộ tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng toàn bộ vũ điện mấy vị vu điện lao quái vật trên người huyết n ụ c phi tốc tan g ã đồng thời thần hồn của bọn hắn ba vị nắm giữ động thiên cảnh đ ỉ n h phong vu điện lão quái vật liền hồn phi phách tán hoàn toàn biến mất giữa thiên địa còn thưa mấy người từng cái phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn trên người bọn họ huyết đục không ngừng hòa tan hóa thành huyết thủy tử trên người nhỏ xuống đi răng rắc một tiếng vang thật lớn tổ vu một cánh tay bên trên xuất hiện vô số rậm rạp chẳng chịt vết dạn g những vết nước này nhanh chóng lan tràn trải rộng toàn bộ tổ vu cánh tay tại đại vu sư cùng với còn lại mấy vị vu điện lão quái ánh mắt sợ hai bên trong tổ vu cánh tay trực tiếp nổ bể ra tới một đại đoàn màu vàng khí tức phiêu tán trên không sau đó biến mất không còn tăng tất một tiếng hét thảm từ đại vũ sư trong miệng truyền ra sau đó phun một ngụm máu tươi tuân ra mà ra cả người hắn nhìn qua giống như giàn nua thêm mười tuổi đồng dạng đúng lúc này vu điện lòng đất t m ầm chấn động cách đó không xa một tòa ngọn núi khổng lồ nổ bể ra tới một cái vô cùng to lớn linh xà ba, ba đầu dài đến ngàn trượng ba cái đầu người vô cùng to lớn một c ố bắt gia i đ ỉ n h phong uy áp từ linh xà ba đầu trên thân triển lộ ra nhưng thời khắc này linh xà ba đầu toàn thân máu me đ ồ n địa trên người hắn có từng đạo khổng lồ vết thương những vết thương này đều sâu đủ thấy xương nếu như tinh tế cùng tổ vu pho tượng so sánh liền sẽ phát hiện trên người nó tất cả vết thương cùng tổ vu pho tượng bên trên vết dạn hoàn toàn ăn cướp linh xà ba đầu phát ra đau đớn kêu gen huyết thủy giống như mưa to đồng dạng không ngừng từ không trung rơi xuống linh xà ba đầu ba cái đầu đồng thời mở ra phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể của nó trên không trung nhanh chóng lăn lộn cực kỳ thống khổ tổ vu có lời tổ vu chịu tại thiên địa đại khí vận mà sinh trưởng quản tiên h cơ chi lực có thể hưởng vạn dân chiều b á i tổ vu cũng có lời đại đạo năm mươi thiên diễn bốn chín người độn thứ nhất một khi siêu việt thiên đạo người xuất hiện thiên cơ cũng không thể tránh được một khi cưỡ ép can thiệp át gặp phản vệ tổ vu chịu hắn chữa bái khí v ậ n tồn hại vu điện sụp đổ đại vu sư nhớ tới tổ vu tiến đoán trên mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy lần nữa phun ra một ngụm máu tươi những ngày qua ngày qua ngày thôi diễn cái kia một đạo kiếm khí trùng tiêu thân ảnh nhưng thủy trung không cách nào thấy do kỳ chân diện mục giờ khác này đại vu sư nơi nào còn có nửa phần t h ô n g dong cũng l i ề n tại tổ vu cánh tay nổ tung trong nháy mắt bên ngoài mấy vạn dặm trong một tòa trưởng lao thế ệ bên trong đang tại nhắm mắt tu luyện đại trưởng lao h la sắt đột nhiên mở hai mắt ra sau đó một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đ ớ n từ trong miệng của hắn chuyển、ra. trên người hắn trực tiếp xuất hiện một vết nứt máu tươi từ trong cái khe phun ra ngoài hát la sắt phát ra tiếng k ê u thảm thiết đau đớn phun một ngụm máu tươi t u ô n ra mà ra sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy hát la sắt trong ánh mắt lộ ra vô tận vẻ sợ hãi hắn pho tượng trực tiếp nổ bể ra tới hát la sắt nơi này cũng không phải là ví dụ nhị trưởng lão hồng la sắt tam trưởng lão máu độc tay cùng với dư trưởng lão cũng giống như thế trên người bọn họ đồng loạt xuất hiện một vết nứt máu tươi phun ra ngoài m ư ờ i vị trưởng lão pho tượng n h o nhao nổ bể ra tới biến thành một phấn cùng lúc đó vu điện thai quản tất cả thành trì tất cả pho tượng toàn bộ thêm ra một vết n ư ớ c màu vàng khí thể phiêu tán trên không trung thiên phong thành bên này vừa mới b á i xong tổ vũ lý tâm an b ọ n người đang tại bùi lạnh dưới sự chỉ huy chuẩn bị đối với thập trưởng lao pho tượng tiến hành chiều bái nhưng vào lúc này thập trưởng lão quỷ đ ằ n g pho tượng trực tiếp nổ bể ra tới giờ k h ắ c này bùi lạnh trực tiếp mơ hồ lý tâm an mấy người cũng trực tiếp mơ hồ bên trong t r ư ở n g lão điện tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên thập trưởng lão dây leo quỷ phi thân giữa không chúng máu tươi không ngừng từ trên người phun ra l ị tập bảo hộ trưởng lão hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên bùi mắt lạnh leo chừng n â y mồm không chú cơ thể n h ó n g một cái thẳng đến dây leo quỷ chỗ phương hướng thập trường lão quỳ đằng bên trong trường lão điện lần lượt từng thân ảnh phi thăng giữa không trung trong đó có hai đạo động thiên cảnh sơ kỳ thân ảnh bọn hắn từng cái khẩn trương dị thường từng cái kinh khủng pháp tướng xuất hiện trên không trung pháp tướng phía trên chuyển ra từng cỗ uy áp đáng sợ giờ khác này toàn bộ thiên phong thành đều kinh hãi rất nhiều người càng l à c â m như hến không biết chuyện gì xảy ra nhưng lúc này nhưng không có người dám ra ngoài xem náo nhiệt vạn nhất đụng vào rủi ro cái tiết chết cũng là chết vô ích lý tâm an h í mắt nhìn chằm chằm bầu trời hơn trăm đạo thân ảnh khẽ cho mày hắn sớm đã nghe qua, biết ở đây chính là vu điện thập trường lão quỷ đảng đạo trường thập trường lão tại vu điện là xếp hạng sau cùng một vị trưởng lão nhưng ngoại trừ chính hắn là động thiên cảnh trung kỳ bên ngoài bên cạnh còn có hai vị động thiên cảnh sơ kỳ có bốn vị thiên tượng cảnh đình phong bốn vị thiên tượng cảnh hậu kỳ sáu vị thiên tượng cảnh trung kỳ hơn mười vị thiên tượng cảnh sơ kỳ thiên môn cảnh hơn mười vị cỗ thế lực này đã rất cường đại đủ để khai tông lập phái trở thành một bát giai thế lực hơn nữa cái này còn không phải là dây leo quỷ trong tay tất cả thế lực hắn phía dưới còn cai quản lấy hơn ba mươi thành trì cái này một số người nếu như tụ tập cùng một chỗ sẽ càng thêm đáng sợ từ thập trưởng lão bên này vu điện thực lực hắn cũng có thể thấy được một chút manh mối cường đại dị thường căn cứ vào lý tâm an kinh nghiệm vu điện hẳn sẽ không so t r ú n g châu vượt huyền gia yếu cả hai hẳn là một cái cấp bậc thế lực thiên phong thành người bên này một mảnh m ở mịt căn bản vốn không biết đã xảy ra chuyện gì bao quát lý tâm an ở bên trong cũng không biết thập trưởng lão ở đây xảy ra biến cố gì đối phương toàn thân máu me đồng địa chính xác giống như là bị người phục kích vu điện tổng bộ bên này đại vu sư thi triển đại thuật pháp t h n g sợi đặc thù khí thể bao quanh linh xà ba đầu linh xà ba đầu khổng lồ vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại nhưng khí tức lại là cực kỳ vẻ vải linh xà ba đầu thương thế sau khi khôi phục một lần nữa về tới vừa mới tự bay lên s ơ n p h o n g bốn phía tảng đá bùn đất cuốn ngược mà quay về đem nó trôn ở phía dưới vụ điện những lao quái vật kia còn lại m ư ờ i một người bây giờ từng cái con mắt cũng là hoảng sợ có trên người mấy người còn sót lại một bộ đen như mực không xương cái này một số người không nói gì thêm toàn bộ bay trở về sơn phong bên trong một lần nữa đem chính mình trôn vào đại vũ sư sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy ánh mắt lộ ra của hắn vô tận vẻ sợ hãi nhìn xem tổ vu pho tượng bên trên hai đạo khổng lồ vết dạn g cái này hắn bất lực tổ vu đại điện bên trong mười vị trưởng lão hư ảnh hiển hóa t ừ n g cái trên mặt cũng là vẻ sợ hãi chuyện mới vừa rồi liên lụy toàn bộ vu điện để cho bọn hắn cảm nhận được một cỗ sợ hai trước đó chưa từng có đúng lúc này đại vu sư hiện thân kinh khủng mặt to xuất hiện trong đại điện siêu việt thiên đạo người phủ xuống thiên cơ từ đây hỗn độn một mảnh từ ngày hôm nay tất cả tế bái tổ vu hoạt động toàn bộ ngừng lần trước ta suy đoán qua người này là kiếm tu sự xuất hiện của hắn sẽ để cho ta vu điện lâm vào trước nay chưa có k h ố n cảnh người này rất có thể cùng kiếm các có liên quan từ ngày hôm nay đối với kiếm các tuyên chiến đại vũ sư lời nói truyền khắp toàn bộ đại điện tất cả trưởng lão không người lính mệnh chương bốn trăm mười bảy cung p h ụ c chương bốn trăm mười bảy cung p h ụ c bạch hổ thành đầu tường lý tâm an đứng ở nơi đó gương mặt m ở mịt không phải đã nói đi thủy vân thành sao làm sao lại đổi chỗ lần này cùng hắn cùng đi còn có bùi hàn đồng thời còn có một nhóm thiên môn cảnh người cưới một chiếc phi thuyền đã tới ở đây lý tâm an vốn cho là đây là vu điện quy củ đem bọn hắn nhóm người này đưa đến chỗ sau đó bùi hàn liền sẽ rời đi nhưng mà hắn sai bùi hàn trực tiếp tiếp thu rồi bạch hổ thành vu điện phân điện đồng thời còn tại khu a chiêng gõ chống chuẩn bị lý tâm an đã không phải là mấy năm trước đối với thánh hòa vực rốt đặc cán mai người hắn biết vu điện phạm vi quản hạt cùng tam đại thế lực có giáp giới cái này tam đại thế lực theo thứ tự là kiếm các bách thú minh đan các đan các cùng tất cả thế lực quan hệ cũng không tệ cho nên vu điện cùng đan các quan hệ cũng còn có thể ít nhất cái này một ngàn năm tới cũng không có phát sinh qua đại chiến nhưng vu điện cùng bách thú minh quan hệ đồng dạng cùng kiếm các quan hệ cũng như nhau thẳng đến đã tới bạch hổ thành lý tâm an mới nghe chống được vu điện muốn đôi kiếm các khai chiến hơn nữa chủ trì lần này đại chiến chính là vu điện tam trưởng lão máu độc tay cùng thập trưởng lao dây leo quỷ vu điện số lớn người đang theo bạch h ổ thành tập kết biết tin tức này sau lý tâm an trực tiếp n g ậ hắn đứng tại bạch h ổ thành đầu tường mắt ngắm p h ư ơ n g xa vượt qua ngọn núi kia chính là kiếm các khống chế địa bàn lý tâm an hai mắt khẽ h í p một cái hắn rất muốn nhất đi chính là kiếm các đến nơi đó hắn có thể không chút kiên kỵ bày ra bản thân thể chất bất quá lý tâm an tạm thời nhẫn l ạ i xuống bàn tay trái của hắn trong nội tâm có một cái đen như mực ân ký ân ký này là bùi hàn lưu lại tất cả vu điện người đều có là vu điện khống chế người một loại thủ đoạn cái này đoàn đen như mực ấn ký bên trong có một đồ vật nhỏ tại xây dịch đây là một loại cổ trùng lý tâm an khỏe miệng hơi lộ ra một tia cười lạnh nếu như hắn muốn trừ bỏ cũng không khó trong cơ thể của hắn thế nhưng là có không gian lực lượng vì không để bùi hàn hoài nghi chính mình lý tâm an dùng không gian lực lượng đem cái này cổ trùng phong tỏa như là đã đi tới vu điện cùng kiếm các tiền tuyến hắn cũng nghĩ mượn nhờ cơ hội này đối với kiếm các tìm hiểu một chút cung phụng căn cứ vào hộ pháp đại nhân quy định chúng ta cần phòng thủ m ư ơ i hai canh giờ ngày mai lúc này mới có người tới thay thế chúng ta một cái nam tử đi tới lý tâm an trước mặt cung kính mở miệm nam tử này tên là hùng hải xuân là một tên vấn đỉnh cảnh tu sĩ sơ kỳ là bạch h ổ thành người vừa đến bạch h ổ thành lý tâm an liền được an bài trông coi bạch h ổ thành đ ô n g t ư ờ n g thành nhiệm vụ hùng hải xuân trở thành thủ hạ của hắn lý tâm an nghe xong không khỏi gật gật đầu sau đó hướng về phía hùng hải xuân mở miệng nói hùng h u y n h đệ ngươi tại bạch h ổ thành lâu hẳn phải biết một số việc kiếm cắp thật sự sẽ phái người đến tập kích bạch h ổ thành sao hắn đối thoại h ổ thành không hiểu rõ cho nên mới sẽ hỏi thăm hùng hải xuân hùng hải xuân nghe được lý tâm an đối với hắn xưng hô không khỏi mỉm cười trong lòng độ thiện cảm tăng lên không thiếu sau đó bắt đầu giải thích ngươi vừa gia nhập vào vu điện không lâu có thể còn không hiểu rất rõ chúng ta cùng kiếm các quan hệ hùng hải xuân nhìn bốn phía một mắt gặp bốn phía không người chú ý bên này lúc này mới tiếp tục mở miệng c u n g vụng ta từng nghe người nói qua tổ vu từng có tiên đoán phá hủy vu điện giả chính là kiếm tụ a chính là bởi vì câu này tiên đoán cái này vạn năm qua chúng ta vu điện cùng kiếm các quan hệ đều không tốt thường xuyên sẽ phát sinh đại chiến kiếm các người tự nhiên cũng không phải dễ chơi bọn hắn đồng dạng sát phạt quả đoán trong khoảng thời gian này kiếm các bên kia thường xuyên phái người tới bạch hồ thành ám sát vu điện người liên nửa tháng này đã giết chúng ta vu điện hơn ba mươi người trước k i a t r ư ơ n g c u n g phụng cũng là bị kiếm các người ám sát lần này vu điện quyết định đối với kiếm các khai chiến tất nhiên sẽ sẽ máu chạy thành sông hùng hải xuân sau khi nói xong trên mặt không khỏi lộ ra lo lắng thần sắc lý tâm an nghe xong không khỏi gật gật đầu cùng hùng hải xuân lại nói chuyện phiếm vài câu sau để cho hùng hải xuân l ư u ra hắn hành tẩu tại trên tường thành suy tư vừa mới hùng hải xuân mà nói nhữ mày hắn cũng không lo lắng bị kiếm các người ám sát muốn giết hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng mấy ngày nay lý tâm an đã nghe được rất nhiều liên quan tới vu điện sự tình hắn còn tìm người vụ trộm hỏi thăm một chút chuyện của cộ tộc nhưng mà để cho lý tâm an bất n g ờ là vậy mà không có ai biết cổ tộc tình huống thậm chí có người một mặt mê mang nói cổ tộc tại trước đây thật lâu đã bị diệt tộc bọn hắn chưa từng nghe nói qua hữu tính cổ người vu hiện trước đó còn xuống mệnh lệnh chỉ cần phát hiện họ cổ giết hết không xá chính là bởi vì mệnh lệnh này dẫn đến rất nhiều họ cổ người nhao nhao tử vong lý tâm an chữ vật giới chỉ bên trong còn có một bình máu tươi cái này một bình máu tươi đến từ cổ tộc lúc đó hắn từ ba tên i kim đan cảnh nhân thủ ở bên trong lấy được sau có n g h ĩ qua phải trả cho cổ tộc người nhưng cổ lâu chết để cho hắn tạm thời quên đi chuyện này về sau cổ g i a thôn phía sau núi bia đá dị biến hắn vội vàng rời đi nơi đó triệt để quên đi chuyện này chẳng biết tại sao hắn luôn có một loại dự cảm cảm giác mình tại cổ g i a thôn nhìn thấy hết thảy đều có một tầng mê vụ chỉ tiếc hắn cố này phân thể chính là kiếm đạo phân thân không có âm dương song đồng không cách nào xem thấu đây hết thảy hắn dùng t i ê n cơ thuật đơn giản thôi diễn qua nhưng hết thảy giống như ngắm hoa trong màn s ư ơ n g để cho hắn thấy không rõ lý tâm an suy tư phúc chốc dứt khoát không nghĩ đem đây hết thảy bỏ vào sau đầu đúng lúc này hắn nhữ mày thần hồn của hắn cảm giác được hai đạo khí tức từ đằng xa chạy như bay đến hai người này vậy mà đều là thiên môn cảnh tu sĩ sơ kỳ tốc độ không nhanh của bọn hắn nhưng cơ hồ vô thanh vô tức nếu không phải mình thần hồn cường đại dị thường v ừ a xa bọn hắn thật đúng là không chắc chắn có thể đủ nhanh như vậy phát hiện hai người này trên thân hắn cảm nhận được một tia không gian lực lượng ba động cơ hồ đem thân thể của mình cùng hư không dung hợp lại cùng nhau thực sự là phiền phức bây giờ cái thân phận này giết người đều không tốt đ ộ n thủ lý tâm an khỏe miệng thì thào nói nhỏ trong mắt lóe lên một tia vẻ bất đắc dĩ người nào vậy mà ban đêm xông vào ta bạch hổ thành lý tâm an hướng về phía nơi xa hét lớn một tiếng thanh âm của hắn chuyển ra vô cùng xa trong nháy mắt kinh động đến rất nhiều người lần lượt từng thân ảnh phóng lên trời đi tới lý tâm an m ộ n phía cùng lúc đó bùi hàn thân ảnh cũng hiện thân một cỗ lạnh lùng sát cơ từ bùi hàn trên thân t r i ể n lộ ra h u a n h một tiếng vang thật lớn bùi hàn một trưởng vô ở trong hư không phát ra kịch liệt tiếng oanh minh không có một bóng người bên trong hư không chuyển đến hai tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn hai cái lao giả thân ảnh từ không trung rơi xuống trong miệng hai người máu tươi cùng p h n nhưng không có chút nào dừng lại hướng về nơi xa chạy vội nhưng vào lúc này bùi hàn hư một tiếng một tr hai đạo vừa bay ra trăm t r ư i n g thân ảnh trực tiếp bị nàng một trưởng vội trở thành sương máu vừa mới bọn hắn có thể chống được bùi hàn một trưởng là bởi vì một mặt đặc thù tâm c h á n bất quá đáng tiếc một mặt kia tâm c h á n bị bùi hàn vừa mới một trưởng liền đánh trúng nắp ấy bùi hàn sau đó một trưởng muốn hai người tính mệnh chương bốn trăm mười tám bị giám thị cùng hoài nghi chương bốn trăm mười tám bị giám thị cùng hoài nghi d i ễ t sát hai người bùi hàn tay khẽ vẫy hai cái chữ vật giới chỉ liền từ đằng xa bay tới bị hắn thu hồi ngươi tên là gì bùi hàn nhìn xem lý tâm an ánh mắt lộ ra một kia hơn thưởng lý tâm an tiến lên một bước ông bùi đ hàn g lúc này mới nhớ tới lý tâm an thân phận là lúc trước đích thân chiêu mộ một cái cung phụng đối phương lúc đó liền báo cái tên này người lại như thế nào phát hiện bọn hắn bùi hàn hai mắt cực kỳ sắp bén trên thân càng là để lộ ra một cỗ huy áp một cái vấn đỉnh cảnh đính phong vậy mà có thể phát hiện ẩn tàng hai vị thiên m u n cảnh đây tuyệt đối là không phù hợp lẽ thường nếu là người này không thể nói ra một hợp lý lý do bùi hàn không ngại siêu hồn gần nhất vu điện xảy ra quá nhiều chuyện để cho tất cả mọi người bọn họ cũng là thần sắc căng cứng thập trưởng lao đã từng đem bọn hắn tụ tập lại minh sắc nói cho bọn hắn một khi phát hiện người khả nghi thà giết lầm t u y ệ t không công tha lý tâm an tại mới vừa rồi lên tiếng thời điểm đã nghi qua kết quả này bây giờ nghe được bùi hàn tra hỏi hắn vội vang mở miệng giảng giải hộ pháp đại nhân thuộc hạ tu luyện không gian lực lượng đã hơn trăm năm trước mắt cũng coi như là có chút thành cựu mặc dù ta không cách nào phát hiện hai người nhưng ta cảm thấy bên trong hư không có đặc thù ba động cho nên mới hô lên lý tâm an sau khi nói xong tay trái phía trên có ngân sắc quang mang lấp lóe t ầ n g t ầ n g không gian tại trước người h ắ n điệp ra bùi hàn thấy cảnh này hai mắt không khỏi khẽ h í p một cái lời giải thích này ngược lại là hợp tình hợp lý chuyện này nhớ ngươi nhất công về sau cùng với những cái khác công lao cùng một chỗ khen thưởng bùi hàn sau khi nói xong nhìn thật sâu lý tâm an một mắt sau đó cơ thể n h o n g một cái trực tiếp tiêu thất đi theo bùi hàn mà đến hơn mười đạo thiên môn cảnh người bây giờ cũng không khỏi tâm h ý sâu sắc liếc lý tâm an một cái có người hai mắt hơi hơi chuyển động nhưng cuối cùng cũng không nói gì trực tiếp rời đi đường cũng phụng chúc mừng vừa đến bạch h ổ thành ngươi liền dựng lên một cái đại công lao gấu hải xuân cười tiến lên đối với lý tâm an ôm quyền mở miệng hắn thật sự cao hứng bởi vì bên cạnh nhiều một cái dạng này cũng vụng an toàn tánh mạng của bọn hắn đều biết càng thêm có bảo đảm lý tâm an khẽ gật đầu sau đó mở miệng cười nói may mắn thôi cùng gấu hải xuân khách khí vài câu đợi đến đối phương sau khi rời đi lông mày của hắn lập tức nhữ c h ặ t vừa mới bùi hàn khí cơ phong tỏa hắn hắn há có thể không biết mình đã hết khả năng cẩn thận nhưng xem ra vẫn là bị nàng hoài nghi lý tâm an rất rõ ràng một khi bị hoài nghi mục tiêu trừ tuyệt không phải một chuyện dễ dàng trong lòng của hắn không khỏi thở dài xem ra chính mình vẫn là mau chóng đi kiếm các ca vụ điện bên này chính xác cùng mình không h ợ p nhau bất quá hắn cũng không gấp đi hắn muốn đi không có người ngăn được hắn bây giờ đã là thiên tượng cảnh c ư ờ n giả không còn là thiên muôn cảnh thực lực ít nhất tăng lên mấy lần hơn nữa đến hắn tu vi này thời không nhảy võ thuật hắn có thể tùy ý thi triển không có quá lớn hậu di chứng lại nói bản tôn cho thủ đoạn bảo mệnh hắn còn có không ít cho nên hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng thực sự không được vậy thì đại khai sát giới sau đó nên ngang rời đi chính là lý tâm an đoán không lầm bùi hàn chính xác không có đánh tiêu tan lo nghĩ giờ khác này ở trong bạch h ổ thành v u đ lễ bên trong bùi hàn hướng về phía phía dưới một cái nam tử mở miệng nói đi cha cho ta cha một cái cái này đường bảo toàn tư liệu càng nhanh càng tốt là đại nhân nam tử kia không có chút nào nói nhảm trực tiếp không người lính mệnh sau đó lui xuống nhìn xem nam tử kia bóng lưng rời đi bùi ánh mắt lạnh lùng meo lại một tia nguy hiểm đường cong hồi tưởng lại cái này đường bảo toàn nói chuyện cùng hắn chàng cảnh không đúng vô cùng không đúng một cái vấn đỉnh cảnh đ ỉ n h phong cùng mình cái này thiên tượng cảnh hậu kỳ so sánh trên lệnh to lớn như thế nhưng lại từ trong mắt của hắn không nhìn thấy chút nào hốt hoảng hơn nữa đôi mắt kia quá bình thản nàng không nhìn thấy bất luận cái gì một tia vẻ kính sợ người này tất nhiên có vấn đề bùi hàn khỏe miệng nói nhỏ trong mắt có một tí sát cơ hiện lên gió lốc cho ta tỉ mỉ giám thị đường bảo toàn nếu như phát hiện có cái gì không đúng có thể ngay tại chỗ giết chết bùi hàn hướng về phía trước người không có bất kỳ bóng người nào hư không mở miệng bên trong hư không một làn khói xanh hiện ra hiện rõ ràng là một vị thiên tượng c ả n h trung kỳ nam tử hướng về phía bùi hàn ôm quyền không người sau, sau đó lui ra ăn bài tốt đây hết thể sau đó bùi hàn mới thở phào nhẹ nhõm mười hai canh giờ nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn đợi đến ngày thứ hai mới vừa lên đèn thời điểm lý tâm an mấy người nhóm người này cuối cùng bị người thay thế xuống lý tâm an hành t ẩ u tại bạch hổ thành trên đường cái n h ư mày từ tối hôm qua bắt đầu hắn cũng cảm giác có một cỗ khí tức thỉnh thoảng quét về phía chính mình để cho lông mày của hắn cũng không khỏi hơi nhữ lại xem ra cái kia xú nương môn thật sự hoài nghi đến trên đ ầ u mình bọn hắn tất nhiên sẽ đi điều tra mình tin tức mình tin tức có thể chịu không được điều tra chỉ cần hơi chút cha tất nhiên lộ tẩy bởi vì căn bản không có đường bảo toàn người này bất quá bạch hổ thành cách mình điền lớn lâm thành tương đối xa liền xem như an bài thiên tượng cảnh người tiền đến cũng cần hai ba ngày thời gian cái này cũng mang ý nghĩa hắn hẳn là còn có thể vu điện chờ hai ngày đối với sau l ư n g cái đôi hắn chứa làm như không thấy một cái thiên tượng cành trùng kỳ mã thôi liền xem như hắn không mượn dùng bất luận ngoại lực gì hắn cũng có thể dễ dàng giết đối phương lý tâm an về tới chỗ ở của mình đây là vu điện an bài phòng ở cách vu điện không tính xa xem như c u n g vụng hắn nắm giữ một tòa độc lập phòng ở cái này khiến hắn cũng có chút mừng rỡ trong phòng có một cái kết giới phòng ngự sau khi trở về hắn không có khởi động kết giới phòng ngự nếu là lúc trước hắn sẽ khởi động dù sao hắn cũng không muốn bị người giám thị nhưng là bây giờ bất đồng rồi nếu như hắn khởi động tất nhiên sẽ dẫn tới cái kia hộ pháp đại nhân hoài nghi nói không chừng rất có thể đêm nay liền sẽ đối với tự mình đồng thủ lý tâm an chính là muốn thư giãn một tí đối phương cảnh giác sau đó lợi dụng một hai ngày thời gian tìm được một cái thân phận thích hợp ly khai nơi này đi theo tên kia thiên tượng cảnh t r ù n g kỳ người đang giám thị một phen sau không có phát hiện lý tâm a n có bất kỳ vấn đề thế là trở về báo tin bùi hắn nghe được gió lốc lời nói không khỏi gật gật đầu hoài nghi trong lòng không khỏi giảm bớt một chút gió lốc ngươi tiếp tục giám thị hắn bùi hắn vẫn là đối với gió lốc ra lệnh gió lốc lui xuống đi sau đó nàng nhũ mày sau đó thở dài vu điện bây giờ cũng coi như là thời buổi dối loạn lần này chủ động b ư ớ c lên muốn cùng kiếm các chiến tranh không biết lại có bao nhiêu người chết toan chết h ổ n g nhưng nàng bất quá là một cái hộ pháp thôi chỗ nào có thể thay đổi đây hết thảy hơn nữa đại vũ sư làm quyết định tất cả mọi người bọn họ chỉ có thể nghe lệnh chương 419, ve sầu thoát sát chương 419, ve sầu thoát sát tất cả mọi người tụ tập tiến đánh kiếm s u y lĩnh sáng sớm bạch hồ thành bên này liền truyền đến một cái thanh em uy nghiêm vang dội toàn bộ bạch hồ thành lý tâm an mấy người cũng là một mặt ngộng bọn hắn không biết vì cái gì đột nhiên hạ lệnh muốn tiến đánh kiếm xuyên lĩnh kiếm xuyên lĩnh chính là bạch hổ thành đông thành chính đối diện một ngọn núi hôm qua lý tâm an tuần thành thời điểm liền xa xa nhìn qua nơi này nơi đó không có thành trì chỉ, chỉ là một tòa ngọn núi khổng lồ nhưng chỉ cần vượt qua ngọn núi này chính là kiếm các địa bàn lý tâm an lẫn trong đám người nhìn phía trước đám người này một mắt ở giữa nhất tự nhiên là bùi hàn thiên tượng cảnh hậu kỳ tu vi cũng là bọn hắn trong nhóm người này tu vi cao nhất một người tại bên cạnh nàng có một cái thiên tượng cảnh trung kỳ người lý tâm an nhìn lướt qua liền có thể chắc chắn người này chính là h ô m qua giám thị mình người tại bùi hàn một bên khác còn có một cái thiên tượng cảnh sơ kỳ nữ tử đeo một cái mạng che mặt thấy không rõ khuôn mặt ngoài ra thiên môn cảnh có m ộ ư ơ i bảy người sau đó chính là vấn đỉnh cảnh có chừng một trăm người dáng vẻ nhưng vấn đỉnh cảnh định phong chỉ có sáu người người còn thừa lại cũng là nguyên anh cảnh cùng kim đ á n cảnh một nhóm hơn ngàn người trùng trùng điệp điệp vẹn vẹn thời gian một nhát nhang liền đã tới kiếm xuyên lĩnh vũ điện người nhanh chóng thối lui còn dám vượt tuyến một bước chính là muốn buốc lên ta kiếm c á t cùng vu điện đại chiến một thanh em đột nhiên nghĩ tới một lao già hiện thân một cỗ thiên tượng cảnh hậu kỳ uy áp trực tiếp triển lộ ra kiếm cát các, các ngươi nhiều lần vật g ư ớ i ám sát ta vu điện người hôm nay để các ngươi nợ máu trả bằng máu cho ta giết bùi hàn không có chút nào nói nhảm trực tiếp lạnh lùng mở miệng chính nàng càng là cơ thể n h o á n một cái thẳng đến lao giả kia sát cơ lâm nhiên lao giả có chút mộng nhiều năm như vậy vu điện cùng kiếm các mặc dù ma sát không ngừng nhưng kỳ thật song phương đều có khắc chế hết khả năng không bước lên song phương đại chiến nhưng mà hôm nay tình thế này rõ ràng không đúng chết còn không đợi lao giả kia phản ứng lại gió lốc đã q u á t lên một tiếng lớn hướng về phía kiếm xuyên lĩnh phóng đi sau người người đồng thời sát cơ lâm nhiên nhao nhao ra tay từng đạo đáng sợ sát cơ trong nháy mắt vét sạch toàn bộ kiếm xuyên lĩnh bùi hàn ngươi nổi điên không thành ngươi là muốn bốc lên kiếm các cùng vu điện đại chiến sao tức giận toàn thân phát dun nhưng không thể không bày ra chính mình khổng lồ p h á p tướng cùng bùi hàn chém giết cùng một chỗ bùi thất vọng đau khổ bên trong cười lạnh nàng há có thể không biết kết quả nhưng mà nàng tới bạch hổ thành phía trước liền nhận được một mệnh lệnh từ nàng đến bạch hổ thành bắt đầu nhất thiết phải tại trong vòng năm ngày cầm xuống kiếm xuyên lĩnh nơi này cực kỳ đặc thù thích hợp vu tộc bố trí đại trận sau đó hấp dẫn phụ cận kiếm các người đến đây từ đó tiêu diệt bọn hắn bùi hàn hôm qua liền đã âm thầm dò xét qua kiếm xuyên lĩnh tình huống nàng tự nhiên sẽ không ở lưu cho đối phương quá nhiều thời gian chuẩy hôm qua cái kia hai tên thiên môn cảnh người đến đây bạch hồ thành chính là tới thám thính vu điện hư thực giết từng đạo kiếm khí phóng lên trời kiếm xuyên linh bên này đồng dạng xuất hiện một nhóm lớn tu sĩ từng cái sát cơ lâm nhiên bất quá tại về số người xa xa không cách nào cùng vu điện cùng so sánh vẹn vẹn giao thủ phúc chốc vu điện người liền chiếm giữ thượng phong tuyệt đối lý tâm an mặc dù một mặt ngộng nhưng bây giờ sự tình cũng không khỏi hắn làm chủ hắn trực tiếp lây ra một cái khổng lồ thạch t r ù hung hăng đ ệ n xuống hắn không dám dùng thương không dám dùng kiếm cũng không dám dùng nào thiên phú kiếm đạo hắn không định triện lộ ra bằng không thì sẽ dẫn tới sự chú ý của người khác. trường thương bây giờ không tốt lấy ra hắn nhưng là dùng trường thương hủy mười mấy thành chỉ vô điện phân bộ thân phận của hắn bây giờ bị người hoài nghi một khi lấy ra trường thương càng thêm dễ dàng bị người chú ý đúng lúc này một cái kiếm tu để mắt tới lý tâm an vẫn đỉnh cảnh đỉnh phong tu vi triển lộ ra trường kiếm trong tay vung lên hướng về phía lý tâm an chính là chém xuống một kiếm từng đạo kiếm khí ngang dọc thẳng đến lý tâm an mà đến s á t khí đằng đằng lý tâm an hét lớn một tiếng trên thân thể linh lực quần trong tay thạch t r u tăng gọt mấy lần trực tiếp chắm trước người hắn k e n keng từng đạo kiếm khí đánh vào thạch t r u phía trên không ngừng phát ra tiếng vang thạch truy phía trên, lý tâm an bị buộc liền lùi lại hơn mười bước lý tâm an cảm thấy diễn kịch quá cực khổ loại người này chính mình một ngón tay đều có thể nghiên chết bây giờ ngược lại tốt còn muốn c h ứ a yếu hơn hạ phong nhìn thấy lý tâm an liên tục bại lui người kia càng ngày càng hưng phấn lên hướng về phía lý tâm an chính là liên tiếp chém ra vài kiếm lý tâm an nhũ mày nhìn bốn phía một mắt đột nhiên trong lòng hơi đậu hắn cố ý đem thạch trùy để ngang trước ngực ngăn lại đối phương từng đạo kiếm khí đồng thời cơ thể bị b ư c lùi chẳng trượng h ắ n quyết định đem người này dẫn tới một cái địa phương không người nói một chút nhân sinh hy vọng chính mình vừa vặn thừa cơ thoát thân cái kia kiếm tu quả nhiên mắt lửa hướng về lý tâm an đuổi theo hai người càng đánh càng xa sau đó biến mất ở trong rừng rậm rừng rậm một chỗ một cái không gian kết giới hiện lên bao phủ lý tâm an cùng cái này kiếm t u thời khác này kiếm t u nơi nào còn có vừa mới hăng hái gương mặt sợ hãi lý tâm an tay trực tiếp đẻ ở đối phương trên đầu bắt đầu siêu hồn người này phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhưng thanh âm của hắn bị không gian kết giới phong tỏa không chuyển ra mảy may một lát sau lý tâm an mở hai mắt ra trong lòng hiểu rõ theo hắn hướng về phía người này nắm vào trong hư không một cái một đạo nguyên thần từ trong thân thể bên trong bay ra gương mặt sợ hãi lý tâm an cũng không chuẩn bị diệt đối phương nguyên thần một khi nguyên thần p h á thoái đối phương lưu lại tông môn mệnh bài liền sẽ vỡ vụn hắn đem người này nguyên thần phong ấn chứa vào trong một cái bình s ư a bên trong sau đó lần nữa phong ấn cái này bình s ứ bỏ vào chữ vật giới chỉ bên trong lý tâm an đem y phục của mình cho đối phương mặc vào sau đó một trưởng vô nát đối phương đầu người sau đó đem trong lòng bàn tay vu điện viên kiêm màu đen ấn ký đi vào trong lòng bàn tay của đối phương làm xong đây hết thảy hắn lắc mình biến hóa trở thành một cái kiếm các người bên này diệm bất phàm cái tên này cũng không tệ lắm lý tâm an khỏe miệm tự lầm、bầm. cuối cùng cơ thể n h ó á n g một cái trực tiếp biến mất không còn tam tích nơi này đại chiến liên quan gì đến hắn hắn vừa đi không đến nửa nén hương thời gian gió lốc xuất hiện nhìn thấy cỗ thi thể kia không khỏi cho mày hắn nhấc lên cỗ thi thể này cùng một bên bệ tan c à n h thạch trùy sau đó biến mất không còn tam tích kiếm xuyên lĩnh đã bị vu điện tiến đánh xuống dưới liền cái kia thiên tượng cảnh hậu kỳ láo giả cũng bị bùi thật rét sáng tạo trốn thời khắc này vu điện người đang quét chiến trường truy sát những cái kia chạy t ứ tán kiếm các người đại nhân cái kia đường bảo toàn bị giết gió lốc xách theo thi thể đi tới bùi hàn bên cạnh mở miệm nói ra bùi hàn xứng sở sau đó vội vàng tra xét tay trái của người nọ trong nháy mắt c h o mày nàng liếc mắt liền nhìn ra vấn đề không đúng người này không phải đường bảo toàn hắn quả nhiên có vấn đề hắn trốn bùi hàn sắc mặt băng lãnh sắc cơ lâm nhiên chương bốn trăm hai mươi thất kiếm tông diệp bất phảm chương bốn trăm hai mươi thất kiếm tông diệp bất phảm bãi kiến diệp sư h u n h thất kiếm tông chúng đệ tử nhìn thấy một cái nam t ử sắc mặt tái n h ợ t n g ự kiếm mà đến nhao nhao ôm q u y ề n thi lễ người này chính là lý tâm an bất quá hắn giờ phút này có một cái tên mới diệp bất phảm đi tới khánh hòa vực mấy năm thời gian hắn cuối cùng dùng ve sầu thoát sát chi pháp đi tới hắn rất muốn nhất tới thánh hòa vực kiếm các thống trị khu vực diệp bất phàm chỗ tông môn tên là thất kiếm tông tại kiếm các thống trị trong thế lực coi như không tệ là một cái thất cấp tù trần tông môn diệp bất phàm người này thân phận cũng không thấp là thất kiếm tông tam trưởng lão diệp lưu tùng đệ tử đồng thời hắn cũng đến từ diệp ra cùng diệp lưu tùng là đồng tộc người chính là bởi vì có tầng này quan hệ máu mủ diệp lưu tùng đối với diệp bất phàm rất nhiều chiều cố thu làm thân truyền đệ tử kiếm xuyên lĩnh cách thất kiếm tông mấy vạn g i m xa cùng vô điện giáp giới đi theo tông môn người đi tới luyện luyện lại không có nghĩ đến vậy mà đụng phải vu điện quy mô tiến công lý tâm an ánh mắt đảo qua đám người phía dưới một mắt bình tĩnh g ậ t đầu sau đó trực tiếp đi đến rơi diệp phong cái này cũng là tam trưởng lão diệp lưu tùng sở tại t r i điện hắn vừa bước vào rơi diệp phong liền thấy một cái tướng mạo huy nghiêm lão giả đứng ở nơi đó bên cạnh còn đi theo một cái mắt ngọc mày ngài nữ tử lão giả này chính là diệp lưu tùng nữ tử này nhưng là diệp bất phàm tiểu sư mội thẩm như ý nguyên anh cảnh đình phong tu vi căn cứ vào diệp bất phàm ký ức hắn rất thích vị tiểu sư mội này nhưng vị tiểu sư mội này lại v không cự tuyệt cũng không đồng ý nói trắng ra là chính là điển hình t ặ n b ạ nữ thủ đoạn bởi vì nàng còn cùng con của trường giáo mắt đi mày lại nhưng diệp bất phàm đối với cái này vậy mà làm như không thấy đối với thẩm như ý hữu cầu tất ứng lý tâm an cũng không biết nói gì bãi kiến sư tôn lý tâm an phi thân rơi vào diệp lưu tùng trước người cách đó không xa hướng về phía diệp lưu tùng ô m q u y ề n thi lễ diệp lưu tùng thần hồn đ ả o qua lý tâm an thấy đối phương cũng không lo ngại không khỏi nhẹ nhàng thợ ra kiếm xuyên linh truyện tông môn đã biết được ngươi có thể còn sống trở về liền tốt trở về nghỉ ngơi cho khỏe a lý tâm an trên đường đã nghĩ kỹ muốn thế nào cùng diệp lưu tùng giao pho kiếm xuyên l ĩ n h sự t ì n h bây giờ nghe đối phương nói không cần chính mình nói hắn cũng nhẹ nhàng thở ra vừa vặn b ấ t đi một câu chuyện lý tâm an đối với diệp lưu tùng ốc quyền sau đó hướng về viện tử của mình đi đến thậm như ý gặp một lần c h à n g cảnh này không khỏi lông mày nữ h một cái nàng cảm giác nhị sư huynh có chút không đồng dạng nhị sư m u n h chờ đã nhìn thấy lý tâm an rời đi thậm như ý vội vàng đuổi theo thẩm sư muội có chuyện gì sau này hay nói à ta muốn chước trở về chữa trị khỏi thương thế của mình lý tâm an lông mày nữ một cái sau đó mở miệng trong mắt lộ ra một kia không kiên nhận tri sắc thậm trong n g á y mắt không khỏi cảm thấy bị quất nàng cảm thấy n h ị sư huynh thay đổi trước đó cũng là gọi mình là như ý sư m ộ i đặc biệt là trong mắt đối phương cái kia ti không kiên nhẫn c h i s á c để cho thẩm như ý không khỏi dừng bước nhìn xem lý tâm an đi xa bóng lưng thẩm như ý không khỏi d ậ m chân sau đó một cái phi thân đi chủ phòng tìm tần xuyên sư huynh đi tần xuyên chính là thất kiếm tông trưởng giáo tần h ạ o dương Chi tử vấn đỉnh c ả n h trung kỳ tu vi mặc dù thực lực không như lá bất p h à m nhưng địa vị cũng không phải diệp bất phảm có thể so sánh được lý tâm an về tới diệp bất phảm chỗ ở mở cửa liền thấy một hàng mục điêu có đủ loại động vật pho tượng đồng thời còn có hơn m ộ ư ơ i cái thẩm như ý pho tượng thấy cảnh này hắn không khỏi nhữ mày đem tất cả thẩm như ý pho tượng n ắ m trong tay dùng sức b ó p tất cả pho tượng trong nháy mắt biến thành b ộ t phấn theo ống tay háo của hắn vung lên tất cả bột phấn toàn bộ phiêu tán ra ngoài sau đó lý tâm an kiểm tra một phen đem diệp bất phàm một chút đồ vật loạn thất bát tao dọn dẹp sạch sẽ nhìn thấy lần nữa khôi phục chỉnh tề bộ dáng hắn không khỏi âm thầm gật đầu cái này diệp bất phàm thân phận đối với hắn vừa vận tạo thành cực tốt che giấu về sau hắn khắc g ấ u trận bàn cũng không cần che che lấp lấp lý tâm an đoạn đường này đều tại chỉnh lý di thất kiếm tông lợi hại nhất người chính là thất kiếm tông lao tổ cũng là thất kiếm tông người sáng lập một trong thất kiếm tông trước kia chính là bảy tên chung một trí hướng kiếm tu cùng sáng lập trong đó ba cặp vẫn là đạo lữ bây giờ sáu người đã vẫn lạc còn sót lại người cuối cùng cũng chính là thất kiếm tông sau cùng một cái lao tổ tên là giang trắng thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong tu vi thứ yếu tự nhiên là thất kiếm tông tông chủ tần h ạ o dương thiên tượng cảnh hậu kỳ tu vi xuống chút nữa nhưng là thất kiếm tông đại trưởng lão diệp anh cùng thất kiếm tông nhị trưởng lão lo lan minh cũng là thiên tượng cảnh trung kỳ tu vi kế tiếp chính là chính mình cái tiện nghi này sưu Sư tùng thiên tượng cảnh sơ k năm người này cũng là thiên tượng cảnh những trưởng lão còn lại nhưng là thiên môn cảnh diệp bất phàm xem như tam trưởng lão đệ tử cái thân phận này không thấp tại thất kiếm tông địa vị cũng không tệ lắm diệp bất phàm mặt trên còn có một cái sư thị tên là lý thiển nhiên g thiên môn cảnh sơ kỳ tu vi là một cái tu luyện của nhân phía dưới còn có một cái sư đệ một cái sư muội sư đệ tên là tráng quản văn vấn đ ỉ n h cảnh sơ kỳ tu vi sư muội chính là thẩm như ý lý tâm an sửa lại một lần sau trong lòng hiểu rõ sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt bắt đầu tu luyện thất kiếm tông kiếm chiêu sông lớn kiếm quyết sông lớn kiếm quyết là diệp bất phàm chủ tu kiếm quyết thiên giai hạ phẩm kiếm quyết kiếm ý giống như lao nhanh sông lớn liên miên bất tuyệt sông lớn kiếm quyết kiếm chiêu xem trọng chính là khí thế b ằ n g bạc thanh kiếm ý dung nhập trong đó dòng sông lao nhanh ngày đêm không ngừng kiếm ý chạy xuôi vinh vô chỉ c à ảnh đây chính là sông lớn kiếm quyết hoạch tâm nhất khẩu quyết lý tâm an trên đường đã bắt đầu nghiên cứu bây giờ đã tu luyện đến đại thành hắn cảm thấy cuối cùng thời gian m ư ơ i ngày hắn liền có thể tu luyện tới viên mãn có sông lớn kiếm quyết che lấp về sau hắn tại thất kiếm tông hẳn là không đến mức bị người phát hiện man nhưng lại đem bội kiếm của mình lưu lại cho nên một mực có một cái quy củ đặc biệt ai có thể lấy nhận được lao tổ bội kiếm tán thành liền có thể thu được tiến vào kiếm trùng chỗ sâu cơ hội kiếm trùng bên trong có trường kiếm văn thanh đây là mỗi cái thất kiếm tông đệ tử nhất định phải tới chỗ nhưng kiếm trùng chỗ sâu lại là cất dấu thất kiếm tông bí mật lớn nhất bảy vị lao tổ đều đem truyền thừa lưu tại nơi đây ai nếu như có thể tiến vào kiếm trùng chỗ sâu liền có thể quan sát bảy vị lao tổ kiếm ý truyền thừa nhưng từ thất kiếm tông thành lập đến bây giờ đi vào người không nhiều trong đó trẻ tuổi nhất chính là thất kiếm tông đại sư tị thanh tử cơm nàng cũng là thất kiếm tông lão tổ giang t r ắ n g đệ tử duy nhất diệp bất phàm đời này mơ ước lớn nhất chính là tiến vào kiếm trùng chỗ sâu cái này cũng là lý tâm a n lúc đó siêu hồn thời điểm nhìn thấy tại tới thất kiếm tông trên đường lý tâm a n liền nghĩ tốt kiếm trùng chỗ sâu hắn tự nhiên là muốn đi xem h ắ n cố này kiếm đạo phân thân mặc dù cường hãn nhưng tiếp nhận rèn luyện quá ít cơ h ồ cũng là tại đóng cửa làm xe thất kiếm tông chính là hắn tại kiếm các trạm thứ nhất nhưng nơi này cách v u điện quá gần cũng không phải kiếm các tối cường tô môn cho nên chú định chỉ là hắn một cái quá độ tô môn mục tiêu của hắn là muốn để kiếm đạo th sau đó chấn kinh toàn bộ kiếm các chương 421, t ề t ụ thất kiếm tông đại quảng trường chương 421, t ề t ụ thất kiếm tông đại quảng trường thất kiếm tông hôm nay cực kỳ náo nhiệt bởi vì đây chính là thất kiếm tông một năm một cơ hội quan sát kiếm ý tại thất kiếm tông quan sát kiếm ý là trong tu luyện trọng yếu nhất một bộ phận thông qua quan sát kiếm của người k h á c ý tới linh n g ộ thuộc về mình kiếm ý thất kiếm tông đại quảng trường bên trong người đông nghỉ nghỉ gần vạn tên đệ tử toàn bộ hội tụ một đường lý tâm an cũng hôn tạp trong đám người bình tĩnh nhìn một phía hắn mặc dù biết thất kiếm tông nhiều người nhưng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy đã vượt xa khỏ thân hôn của hắn đ à o qua phát hiện chín thành chín cũng là tiên tiên cảnh cùng chúc cơ cảnh đệ tử trong nháy mắt hiểu rõ thất kiếm tông có quy định ba mươi tuổi phía trước không cách nào ở trong cơ thể mình ngưng tụ ra một tia kiếm ý liền muốn rời khỏi thất kiếm tông cho nên tại thất kiếm tông không kiểm tra c ă n cốt không kiểm tra thần hồn duy chỉ có khảo thí đối với kiếm ý c ẳ n g n g ộ nhị sư huynh ngươi đ ợ i chút nữa có muốn đi lên hay không cũng bày ra một phen chúng ta cũng tốt quan sát một chút nhị sư huynh kiếm ý t h ẩ m như ý đứng tại lý tâm an bên cạnh mở miệng cười đạo lý tâm an đánh giá thẩm như ý một mắt ánh mắt lãnh đạm mở miệng nói ta liền không đi đeo xấu, thẩm sư ứ việc lên đài chính lên là. tần h xuyên sư huynh đối với nàng thế ố t ơ n nàng cũng sẽ không quá để ý những thứ này. Tần xuyên huynh sẽ sư thứ h quá để ý t nhưng là tông chủ nhi tử về sau nhưng là muốn kế thừa vị trí tông chủ nếu như chính mình có thể cùng tần xuyên sư huynh kết làm đạo lữ sau này sẽ là thất kiếm tông tông chủ phu nhân nghĩ đến đây thấm như ý con mắt cũng không khỏi hơi sáng lên nhị sư huynh nói là ta đợi chút nữa chính xác muốn đi lên bày ra một phen ta đã đạt đến kiếm ý nhập vi thấm như ý mở miệng cười hơi có điểm ý lấy lẽ ở trong đó sở dĩ tiến bộ lớn như vậy tự nhiên là bởi vì tần xuyên sư huynh để cho nàng quan sát kiếm bia phía trên có thất kiếm tông tiền bối lưu lại kiếm ý lý tâm an nghe xong trong lòng cười lạnh kiếm ý nhập vi bất quá là kiếm đạo điểm xuất phát thôi lý tâm an đi tới thất kiếm tông đã mười ngày sớm đã hiểu rõ rõ ràng kiếm đạo phân chia kiếm c ắ t rõ ràng quy định kiếm đạo có chín đại cảnh giới theo thứ tự là ngưng kết kiếm khí ngưng kết kiếm ý n g n g kết kiếm thế n g n g kết kiếm tâm n g n g tụ kiếm giới n g n g tụ kiếm lôi kiếm sinh văn pháp kiếm diệt văn pháp trung cực vô địch kiếm ý trực tiếp gọi là kiếm khí kiếm ý kiếm thế kiếm tâm kiếm giới kiếm lôi kiếm sinh văn pháp kiếm diệt văn pháp trung cực vô địch kiếm ý tu kiếm một đường nếu như có thể đạt đến đệ cựu cảnh giới dù chỉ là động thiên cảnh đ ỉ n h phong cũng có thể chém giết bản thánh lý tâm an so sánh một chút trạng thái của mình bất quá mới là vừa mới ngưng tụ kiếm giới thôi đường phải đi còn rất dài mà thẩm như ý nâng lên kiếm ý n h ậ p vi bất quá là ngưng kết trong kiếm ý một cái bậc thang nhỏ n g n g kết kiếm ý ở đây tổng cộng chia làm nhật vi tiểu thành đại thành viên mãn đình phong năm bước chỉ có đạt đến kiếm ý đình phong mới kiếm nghiệm mới kiếm tâm.、Tu、kiếm một bước, tại kinh cái có có cũng thể kết thế, thể kết Tu tu không ngưng đồng dạng này ngưng đường, so lý u y ệ n công pháp, chiến khi dễ dàng, ngược lại càng gian nan hơn. bất kỳ khi cái pháp, lại gì dễ l tâm an so sánh một chút cảnh giới của mình hắn mặc dù ngưng tụ kiếm giới nhưng phía trước mấy bước còn cần lại củng cố một chút thầm như ý nếu như biết bên người hắn vị nhị sư huynh này đã là một cái ngưng tụ kiếm giới đại lão tất nhiên sẽ khiếp sợ t r ậ n mắt hốc mồm phải biết tại toàn bộ thất kiếm tông duy trì có, có một người ngưng tụ kiếm giới chính là thất kiếm tông lão tổ giang trắng nhưng nhân ra là tu luyện hơn 2.000 n ă m láo quái vật căn bản không phải người bình thường có thể so sánh đến nội những thứ khác thiên tài kiếm đạo căn bản không phải nàng có thể tiếp xúc được trước mắt thất kiếm trong tông lợi hại nhất thiên tài đại sư tỷ thanh tử c ầ m cũng bất quá là đạt đến kiếm thế đ ỉ n h phong thôi đúng lúc này một thân ảnh t r ợ t vọt tới đứng ở lý tâm an bên cạnh khuôn mặt thanh lãnh nhưng khỏe miệng lại mang theo mỉm cười thản nhiên vừa nhìn thấy người tới thầm như ý cùng lý tâm an vội vàng mở miệng sư tỷ người này chính là lý thiền nhiên thiên môn cảnh sơ kỳ tu vi cũng là lý tâm an đi tới thất kiếm tông lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân lý thiện niên g nhìn hai người một mắt sau đó đảo qua lý tâm an mang theo một tia ầ n cần mở miệng nói bất phàm sư đệ ta cũng là vừa nghe nói kiếm xuyên lĩnh sự tỉnh thương thế của ngươi đều ta ố t lý tâm an mỉm cười vội vàng mở miệng nói đa tạ sư tỷ quan tâm đi qua cái này mười ngày qua tính dưỡng đã tốt lắm rồi lý thiện niên g gật gật đầu sau đó liếc thẩm như ý một cái liền q u a y đầu đi thẩm như ý b í môi nhưng cũng không dám nói thêm cái gì tông môn đại sư tỷ tới đúng lúc này một tiếng kinh hô chuyển đến chỉ thấy một cái bạch t tung bay nữ tử cước đạp phi kiếm trong nháy mắt đi tới đám người bầu trời trên mặt của nàng mang theo mạng che mặt thấy không rõ dung mạo nhưng chỗ mi tâm cũng lộ ra một cái hình kiếm v ân ký tại trên người nàng có một cỗ thiên môn cảnh đ ỉ n h phong uy áp triển lộ ra nhưng sau đó trong nháy mắt tiêu thất người này chính là thất kiếm tông lão tổ giang trắng đệ tử thanh tử cầm bị tất cả mọi người tôn xưng là tông môn đại s ư tỷ thanh tử cầm vừa xuất hiện lập tức gây nên đám người gieo họ rất nhiều người nhao nhao đứng lên thi lễ bái kiến đại s ư tỷ thanh tử cầm ánh mắt đảo qua toàn trường chậm rãi gật đầu sau đó bình tĩnh rơi xuống từ trên không k h o n h chân ngồi ở cách đó không xa trên một cái đồn đá lý tâm an ánh mắt đảo qua thanh tử c hắn mới vừa từ thanh tử câm trên thân cảm nhận được một cỗ khổng lồ kiếm ý cỗ kiếm ý này sớm đã tạo thành đại thế giống như cự lòng xoay quanh tại thân thể của đối phương bên trong một khi triển lộ tất nhiên cực kỳ đáng sợ lý tâm an biết đây là kiếm thế hơn nữa còn là định phong kiếm thế đúng lúc này lý tâm an cảm thấy bên người lý thiền nhiên g khí tức trên người ba động kịch liệt nhưng sau đó lại bình tĩnh lại nhìn thấy loại tình huống này khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười hắn há có thể không rõ xem ra chính mình vị này lý thiền nhiên sư tỷ một mực đem thanh tử câm vị này đại sư tỷ xem như chính mình đối thủ cạnh tranh lớn nhất bất quá lý tâm an vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn liền lắc đầu lý thiền nghiên bất quá là kiếm thế đại thành khoảng cách đỉnh phong đường phải đi còn rất dài nhưng kiếm thế loại vật này nói không chính xác một khi có kỳ ngộ gì đột nhiên tăng mạnh thẳng tới đỉnh phong cũng khó nói ngay tại thanh tử câm vừa tới không lâu lần lượt từng khí thế mạnh mẽ xuất hiện trên quảng trường khoảng không có nam có nữ từng cái trên thân đều lộ ra một áp lực đáng sợ nhóm người này chính là t h ấ t kiếm tông cao tầng lý tâm an ngẩng đầu nhìn cái này một số người một mắt phát hiện diệp lưu tùng cũng tại trong đó ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm ở giữa nhất một cái tướng mạ huy nghiêm nam tử trung niên trên người triệt lộ ra thiên tượng cảnh hậu nếu như hắn đoán không có sai người này chính là thất kiếm tông tông chủ tần hảo dương lấy tu vi hiện tại của hắn chỉ cần hắn không muốn bại lộ liền xem như động thiên cảnh đ ỉ n h phong cũng không cách nào phát giác hắn chân thực thực lực cho nên hắn không có cái gì thật lo lắng cho chương 422, lần đầu biểu diễn chương 422, lần đầu biểu diễn c h ư vị hôm nay là ta thất kiếm tông mỗi năm một lần lễ lớn quan sát kiếm ý cũng là tất cả mọi người các người hướng tông môn bày ra các người một năm khổ tu thành quả lễ lớn cái sân khấu này hôm nay thuộc về bất cứ người nào chỉ cần nghĩ đi lên dám đi lên cũng có thể đến đây tông môn không làm bất kỳ hạn chế đối với có can đảm đứng lên tới bày ra tông môn đều sẽ có phần thưởng nhất định đúng lúc này một ông lão cười đứng dậy lớn tiếng mở miệng âm thanh trong nháy mắt chuyển khắp toàn trường theo lão giả lời nói âm rơi xuống toàn bộ thất kiếm tông cũng không khỏi chuyển đến một hồi tiếng hoan hô rất nhiều người hai mắt sáng lên lý tâm an nhìn xem lão giả kia biết người này là thất kiếm tông tứ trưởng lão cùng sông thiên môn cảnh định phong tu vi tại thất kiếm tông m u ố n bị trưởng lão thu làm đệ tử như vậy mỗi năm một lần kiếm ý quan sát chính là cơ hội tốt nhất lý tâm an từ diệp bất p h ẳ m trong trí nhớ biết được trước kia diệp bất p h ẳ m chính là tại dạng này nơi phía dưới t r i ể n lộ chính mình đại thành kiếm ý lúc này mới bị diệp lưu tùng tiếp nhận nhìn xem bốn phía những đệ tử kia ánh mắt nóng bỏng hắn ánh mắt yên tĩnh như nước ta tới trước một cái t r ú c cơ cảnh đ ỉ n h phong đệ tử từ trong đám người vừa nhảy ra trên người hắn hiện ra từng đạo kiếm khí những kiếm khí này mặc dù có chút lộn xộn lại uy lực không mạnh vốn lấy tu vi của đối phương liền có thể ngưng tụ ra kiếm khí tới đúng là không dễ cho nên người này vừa ra tay lập tức hấp dẫn rất nhiều trưởng lão ánh mắt tứ trưởng lão cùng sông bay thẳng thân dựng lên, đi tới cái này t r ú c cơ cảnh đệ tử trước mặt mở miệng cười nói không tệ ngươi có muốn bái ta làm thầy cùng s ô n g lời nói chuyên r a toàn bộ hiện trường trong nháy mắt hoan hô lên cái kia t r ú c cơ cảnh đệ tử trên mặt càng là lộ ra vẻ mừng như điên đệ tử đường tam bái kiến sư tôn đường tam trong lòng cuồng hỉ vội vàng quỳ xuống cho cùng s ô n g dập đầu ba cái cùng s ô n g cũng làm mịt cười vung tay lên mang theo đường tam đi thẳng tới trưởng lão chỗ ngồi bên này để cho đường tam đứng ở sau người đường tam thành công b á i sư làm cho cả thất kiếm tông đệ tử đều điên cuồng từng cái từ trong đám người bay ra bay ra kiếm khí của mình cái này một số người tù vị cao có thất có cao thậm chí đạt đến kim đan cảnh đình phong thấp chỉ có tiên thiên cảnh ngũ lục trọng khoan hay nói lại có mấy người bị mấy vị trưởng lão thu làm muôn hạ mặc dù rất nhiều hơn đi người cảm thấy cực kỳ thất vọng nhưng phía dưới đệ tử càng thêm nhiệt tình lý tâm an nhìn một chút từng đạo t r i ể n lộ chính mình kiếm khí thân ảnh không khỏi vì rất nhiều người thở dài phần lớn người kiếm ý lộn xộn hơn nữa cũng là chủ nghĩa hình thức cái này một số người thật đúng là không thích hợp tu luyện kiếm đạo thân hôn của hắn đạo qua cái này một số người trong lòng âm thầm cảm thấy đáng tiếc rất nhiều người kỳ thực căn cốt không tệ không tu luyện kiếm đạo mà nói thành tựu xa xa cao hơn bây giờ nhưng hắn sau đó nghĩ đến, kiếm các quy định hắn thống trị khu vực nhất thiết phải lấy kiếm đạo tu luyện làm chủ không khỏi cũng vì cái này một số người mặc nghĩa phúc chốc nói trắng ra là cái này một số người cũng là thân bất gió kỷ hò hét tầm ý kéo dài gần một canh giờ sau đi lên bày ra người dần dần giảm bớt nhưng tu vi dần dần trở nên mạnh mẽ đã có nguyên anh cảnh tu sĩ bắt đầu lên đài p h ô b à y thầm như ý sớm đã kích động bây giờ không thể k ì m được bay thẳng thân dựng lên triển lộ ra kiếm ý của mình nhập vi kiếm ý tinh tế người cũng không ít thầm như ý không có bắt được bất luận cái gì lớn tiếng khen hay đại gia chỉ nhìn một mắt liền không lại quan sát thầm như ý chu miệm nhỏ trở về rất không cao h nàng vốn là còn cho là nhị sư huynh tất nhiên sẽ tự an ủi mình hoặc khen mình một phen nhưng nhân ra một ánh mắt cũng không có cho nàng giờ khắc này giống như một chậu nước lạnh phủ đầu r ộ i xuống nhị sư đ ệ ngươi có muốn hay không cũng tới đi bày ra một phen đúng lúc này lý thiền nhiên đột nhiên đối với lý tâm an mở miệng lý tâm an lắc đầu mở miệng cười nói sư tỷ tính toán ta một năm này không có cái gì tiến bộ vẫn là không đi đ ề u xấu bất quá ta xem sư tỷ tiến bộ cực lớn ngược lại là có thể đi lên bày ra một phen lý thiền n h i n nghe xong không khỏi lắc đầu nàng đối với mấy cái này không có hứng thú lại nói phô bày lại như thế nào so với người kia tới t r ê n l ệ n h quá nhiều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đúng lúc này một cô đáng sợ kiếm ý phóng lên trời một cái nam tử đứng tại trên đài cao cách đó không xa sau lưng xuất hiện một cái cự kiếm hư ảnh cự kiếm hư ảnh phi tốc n g ư n g thực phía trên đường vẫn có thể thấy rõ ràng cho người ta một loại áp bách cảm giác mau nhìn tần xuyên sư huynh vậy mà ngưng tụ ra kiếm thế có người trực tiếp kinh hô lên gương mặt hâm mộ phải biết có thể ngưng tụ ra kiếm thế người tuyệt đối cũng là tu luyện kiếm đạo thiên tài loại người này tại bất luận cái gì tông môn đều biết nghiêm túc bồi dưỡng hơn nữa tần xuyên vẫn là tông chủ tần Hạo Dương đệ tử. thân phận tự nhiên càng thêm t ô n quý thấm như ý mặt tràn đầy ngôi sao nhìn xem tân xuyên ánh mắt lộ ra ánh mắt sùng bái trong hai mắt càng là có hơi nước tràn ngập giờ khác này thấm như ý chính là một bộ tiểu mê m ộ i hình thái lý tâm a n nhìn lướt qua chỉ cảm thấy lên một thân nổi da gà quyết định về sau rời cái này cái trà xanh biểu xa một chút chúc mừng tống chủ chúc mừng tống chủ tất cả trưởng lao n h a u nhau chắp tay ô n quyền trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười t ầ n hạo dương cũng không khỏi cười ha ha một tiếng rất là hài lòng sau đó mở miệng cười nói hôm nay vừa vặn tuyên bố một sự kiện Ta cùng với lời a o tổ t h nói g nghị một chút, một này chuyển cũng lâu lắm rồi k g có mở ra Hôm sau toàn trường xôn xao trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ hâm mộ lý thiền nhiên nghe xong trong nháy mắt hai mắt sáng lên có thể tiến vào kiếm trùng bí cảnh chuyện này đối với nàng tới nói thế nhưng là một cái cơ hội ngay cả một mực nhắm mắt thanh tử câm cũng mở hai mắt ra trong mắt nhiều hơn một tia sáng tỏ c h i sắc kiếm trùng nàng mặc dù đi qua nhưng lúc đó bởi vì thời gian quá ngắn nàng chỉ lấy được một vị lao tổ truyền thừa nhưng cũng chính là bởi vì như thế nàng mới có thể tại trên kiếm thế đột nhiên tăng mạnh nếu như có thể lần nữa tiến vào kiếm trùng bí cảnh nàng có n ắ m chắc lần nữa thu được một vị lao tổ truyền thừa chính mình rất có thể có thể ngưng kết kiếm tâm từ kiếm tâm bắt đầu không còn cần kinh lịch nhập vi tiểu thành đại thành chờ những bước này mà là kiếm đạo một loại bên trong t h u biến kiếm ở trong lòng không có kiếm thắng có kiếm lý thiền nhiên không do dự bao lâu bay thẳng thân dựng lên triển lộ ra chính mình kiếm thế thanh tử câm nhưng là khoanh chân bất động nhưng một cỗ kinh khủng kiếm thế từ trên người nàng triển lộ ra tất cả lại có mấy đạo thân ảnh triển lộ ra kiếm thế của mình lý tâm a n mỉm cười cơ hội này hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua bước ra một bước đi thẳng tới trên đài cao khoảng không một cỗ kiếm thế uy áp trực tiếp triển lộ ra cùng những người khác kiếm thế khác biệt kiếm thế của hắn vẫn là một thanh kiếm trên thân kiếm có vô tận sắc bén chi ý chương bốn trăm hai mươi ba thần xuyên làm loạn chương bốn trăm hai mươi ba thần xuyên làm loạn lý tâm an xuất hiện chấn kinh rất nhiều người bởi vì trong sân bây giờ hiện ra kiếm thế người cũng là năm ngoái liền ngưng kết kiếm thế đương nhiên t ầ n xuyên ngoại trừ nhưng mà tần xuyên có thể ngưng kết kiếm thế thế nhưng là tần hạo dương ở phía sau bỏ ra nhiều công sức có thể nói vì tần xuyên ngưng kết kiếm thế hắn là thao nát tâm hôm nay trận này quan sát kiếm ý cũng là tần hạo dương vì tần xuyên chế tạo một hồi danh dương thất kiếm tông cơ hội nhưng mà theo lý tâm an triển lộ kiếm thế tại chỗ trưởng lao trong nháy mắt từng cái trường lớn hai mắt chúc mừng tam trường lão chúc mừng tam trường lão bên người rất nhiều trưởng lão lấy lại tinh thần n h o nhao ô n quyền chúc mừng gương mặt v bọn hắn môn hạ có thể ra một cái ngưng kết kiếm thế liền đã để cho bọn hắn tăng thể diện huống chi rất nhiều trưởng lão môn hạ nhưng không có loại người này nhưng mà tam trưởng lão ngược lại tốt không chỉ có bồi dưỡng được một cái lý thiền nhiên bây giờ lại bồi dưỡng được một cái chu bất phàm hơn nữa nghe nói tam đệ tử trắng quảng văn đang lúc bế quan súng kích viên mãn kiếm ý tương lai muốn ra ba vị ngưng kết kiếm thế đệ tử tuyệt đối là thất kiếm tông đầu một phần a diệp lưu tùng cũng là giật mình nhìn xem lý tâm an hắn nhớ rõ ràng diệp bất phàm bất quá là đại thành kiếm ý nghĩ không ra ra ngoài vẹn vẹn hơn nửa năm vậy mà đột nhiên tăng mạ bây giờ nghe được rất nhiều trưởng lao chúc mừng diệp lưu tùng cũng là cười không ngậm mồm vào được nhìn về phía lý tâm an ánh mắt càng thêm hài lòng lý thiền nhiên bây giờ cũng là khiếp sợ nhìn xem lý tâm an nàng vừa mới vẫn đứng tại đối phương bên cạnh vậy mà không thể cảm thấy trên người đối phương kiếm thế xem ra vị sư đệ này ẩn tàng rất sâu thấm như ý trận mắt hấp mồm trong mắt đều lộ ra không thể tin t h ầ n sắc tần xuyên nguyên bản đang hưởng thụ đám người ánh mắt hâm mộ bây giờ thấy mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía lý tâm an không khỏi nữ mày đáy mắt của hắn thoáng qua một tia hận ý cùng sắc cơ hắn biết rõ nguyên bản kiếm trùng bí cảnh là không mở ra cho người ngoài. là cha mình cùng lao tổ hiệp thương một lúc lâu sau lao tổ lúc này mới đồng ý nói trắng ra là chính là chuyên môn vì hắn chuẩn bị hắn đang bị đến vạn chúng c h ú m ụ sau đó tiến vào kiếm trùng nhận được lao tổ tán thành thu được truyền thừa mới đúng bây giờ đột nhiên bị người chặn ngang m ộ t c ước trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu phải biết diệp bất phàm niên kỷ so với hắn trẻ tuổi nhiều lắm tân hạo dương liếc lý tâm an một cái cũng là con mắt khẽ hít một cái sau đó hướng về phía diệp lưu bông ra miệng nói tam trưởng lão chúc mừng tân hạo dương biết bố trí của hắn hiệu quả không thể đạt đến tối l ạ i hóa phụ thân chư vị trưởng lão Ta đúng lúc này thần xuyên đột nhiên mở miệng hiện trường người không khỏi hơi xứng sở sau đó từng cái trên mặt đã lộ ra xem trò vui biểu lộ kiếm thế giao lưu cũng là tu kiếm người một loại tỷ thí bất quá loại tỷ thí này cực kỳ nguy hiểm hắn sẽ không nguy hiểm cho tính mệnh nhưng lại sẽ hủy đi đạo tâm kiếm thế so đấu một khi bắt đầu không có ai có thể nửa đường ngừng chỉ có một phương kiếm thế bị bại mới có thể kết thúc bởi vậy không đến bạn bất đắc dĩ không người nào nguyện ý làm loại tỷ thí này tần xuyên đem cái này nói ra để cho hiện trường tất cả mọi người trần kinh rất nhiều người đánh giá tần xuyên một mắt sau đó nhìn về phía lý tâm an trong mắt của bọn họ đều tiết lộ giỏ xét hương vị thanh tử câm bây giờ cũng không khỏi ngẩng đầu lên nhìn tần xuyên cùng lý tâm an một mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn hồi náo cái này tỷ thí đừng nhắc lại nữa tần hạo dương lạnh dên một tiếng trực tiếp hướng về phía tần xuyên cầm thét t ă m trưởng lão diệp lưu tùng nguyên bản lộ ra lo lắng thân sắc bây giờ nghe được tần hạo dương lời nói không khỏi nhẹ nhàng thở ra lý tâm an giống như cười mà không phải cười liếp tần xuyên một、cái. hắn có chút biết rõ cái này tần xuyên vì sao muốn tìm chính mình phiền toái tự nhiên là bởi vì thẩm như ý tên ngu ngốc này diệp bất phàm từng tại trước mặt thẩm như ý nói qua tần xuyên nói xấu đại khá ý là nếu như tần xuyên không phải con của t r ư ở n g giáo lấy tư chất của hắn căn bản sẽ không có tu vi hiện tại diệp bất phàm sở dĩ nói như vậy tự nhiên là bởi vì ghen ghét thẩm như ý đi tìm tần xuyên nhưng thẩm như ý người này một bên câu lấy diệp bất phàm để cho diệp bất phàm dạy nàng tu luyện một bên lại cùng tần xuyên đánh lửa nóng trực tiếp đem diệp bất phàm nói lời nói cho tần xuyên tần nhưng bởi vì diệp bất phàm tu v i cao hơn hắn lại không có phạm tội để cho tần xuyên cũng không thể tránh được lần trước diệp bất phàm bị phái đi kiếm xuyên lĩnh kỳ thực cũng là tần xuyên tại trước mặt tần hạo dương xuất lực nguyên nhân lý tâm a n chính là bởi vì biết những sự tình này cho nên hắn đối với thẩm như ý c ả m quan cực kém loại này trà xanh biểu hắn rất chán ghét tần xuyên nhìn xem lý tâm a n biểu tình tự tiếu phi tiếu tức giận trong lòng càng lớn phụ thân vị trưởng lão này ta không có hồi náo kiếm thế vốn chính là xem trọng trầm trọng nếu như kiếm thế phù phiếm coi như đạt đến kiếm thế tương lai cũng sẽ không tiến thêm được nữa ta cùng với diệp sư đệ đ ỏ sức một phen nếu như ta bất hạnh bị thua ta cũng không có mảy may lời bán hắn giận chỉ có thể nói ta ngưng tụ kiếm thế không đủ trầm trọng vừa vặn cũng cho chính mình một cái một lần nữa ngưng tụ cơ hội t ầ n xuyên lời nói này đường hoảng nhưng thái độ cực kỳ kiên quyết hiện trường người nghe xong từng cái tựa hồ hiểu rồi cái gì đối với diệp bất p h ả m cùng tần xuyên không cùng sự tình bọn hắn cũng đã được nghe nói một chút rất nhiều người vốn là còn không dám xác định nhưng bây giờ xem ra đây hết thể đều là thật tần hạo dương t r o mày hắn vừa mới nhìn lướt qua lý tâm an kiếm của đối phương thế mặc dù coi như không bằng tần xuyên trầm trọng nhưng cũng khác biệt bình thường t ổ n g chủ chúng ta bồi dưỡng một cái nắm giữ kiếm thế người không dễ dàng loại tỷ thí này cũng không cần đáp ứng cho thỏa đáng đại trưởng lão diệp anh trực tiếp mở miệng nhìn về phía tần xuyên ánh mắt lộ ra vẻ bất mãn chi s ắ c đại trưởng lão lời này ta không quá đồng ý ta ngược lại thật ra cảm thấy so một lần cũng tốt n ư ơ n g kết kiếm thế đệ tử mặc dù hiếm thấy nhưng chính như tần xuyên nói tới kiếm thế phụ phiếm tương lai cũng đem khó có tiến thêm nhị trưởng lão lo lắng minh mở miệng cười rõ ràng liền đứng tại tần xuyên bên này còn lại trưởng lão ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng không lên tiếng bởi vì một khi tỷ liền mang ý nghĩa tần xuyên cùng diệp bất phàm trong hai người sẽ có một người kiếm thế bị phá hủy bọn hắn không muốn đắc tội tông chủ cũng không muốn đắc tội tam trưởng lão tần h ạ o dương nhìn mọi người một cái sau đó nhìn về phía diệp lưu tùng bình tĩnh mở miệng nói tam trưởng lão ngươi thấy thế nào diệp lưu tùng sắc mặt khó coi một phần hắn cũng nghĩ đến diệp bất phàm cùng tần xuyên chuyện bất hòa ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía thẩm như ý phương hướng ánh mắt âm ú lạnh lẽo t h ẩ m như ý tiếp xúc đến diệp lưu tùng ánh mắt chỉ cảm mắt c h cả người tông chủ ta không có ý kiến hết hết hệ từ tông diệp lưu tùng lời nói nhìn như cung kính kỳ thực có chút không k h á c h khí để cho tần hạo dương trong lòng không khỏi dâng lên một tia l ử a giận đã như vậy vậy liền để bọn hắn so một lần a kết quả bọn hắn tự phụ tần hạo dương m ặ t không thay đổi mở miệng chương 424, kiếm thế đ ỏ sức chương 424, kiếm thế đ ỏ sức chậm đã tông chủ ngay tại tần hạo dương tiếng nói vừa ra lý tâm an liền mở miệng lời của hắn t r u y ề n ra làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi sức sở đưa ánh mắt nhìn về phía hắn tần hạo dương n h ũ n mày sau đó nhìn về phía lý tâm an tông chủ kiếm thế của ta sắp bén trầm trọng chính là ta tại chiến trường t ả n lộ lại ẩn chứa đáng sợ sắc cơ một khi ra tay ta thu lại không được hậu quả rất nghiêm trọng ta cùng với tần sư huynh cũng là tông môn sư huynh đệ không có bất kỳ cái gì thù hận không cần thiết làm loại nguy hiểm này so đấu bằng không thì ta sợ sẽ hỏng tần sư huynh đạo tâm lý tâm an bình tĩnh mở miệng hắn sở dĩ nói như vậy chính là đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau kỳ thực lý tâm an rất rõ ràng cuộc tỷ thí này bắt buộc phải làm hắn cũng cần một hồi tỷ thí tại thất kiếm tông triệt để đứng vững góc chân tất nhiên tên ngu ngốc này muốn lên đi tìm cái chết chính mình tắc thành cho hắn thì thế nào diện bất phàm ngươi ngược lại là đem tự nhìn rất nhiều cao ngươi thật sự cho là có thể ăn chắc ta không thành còn không đợi tần hạo dương mở miệng t ầ n xuyên liền không kịp chờ đợi đứng dậy khoe miệng còn khẽ cười l ạ n h đại trưởng lão diệp anh liếc lý tâm a n một cái ánh mắt lộ ra một kia hơn thưởng sau đó hướng về phía tần hạo dương mở miệng tông chủ ta cảm thấy diệp bất phàm nói rất đúng loại tỉ thí này quá nguy hiểm vẫn là thôi đi tần hạo dương nhớ mày sau đó mở miệng nói tu sĩ chúng ta vốn là nghịch thiên mà đi tông môn cũng rất lâu chưa từng xuất hiện kiếm thế tỉ thí trận này cũng vừa hảo có thể để hiện trường người quan sát một phen cuộc tỉ thí này vô luận kết quả như thế nào kết quả từ bọn hắn cá nhân gánh ch tông môn không làm bất luận cái gì thường phạt tần hạo dương lần nữa tỏ thái độ đem trận này nguyên bản có thể tránh cho tỉ thí triệt để giải quyết dứt khoát tam trưởng lao diệp lưu tùng con mắt khé hít một cái đáy mắt của hắn thoáng qua vẻ tức giận hắn biết rõ tông chủ là quyết tâm phải vì tần xuyên trải đường để cho hắn đạp diệp bất phàm thượng vị còn lại trưởng lao hai mắt nhìn nhau một cái đối với tông chủ chút tâm tư nhỏ này bọn hắn hà có thể không hiểu thất kiếm tông không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên nhất thiết cả đám đều nhìn chằm chằm trên đại cao diệp bất phàm cùng tần xuyên hai người riêng phần mình trong lòng đều nắ sắc mặt của nàng hơi hơi t r ắ n g bệnh cuộc tỷ thí này bất luận là ai thua ai thắng đối với nàng mà nói đều không phải là một chuyện tốt giờ k h ắ c này thẩm như ý thấp thỏm bất an trong lòng đồng thời ánh mắt lộ ra một tia ảo nao thân sắc nhị sư đệ cẩn thận một chút nếu là tỷ thí cũng không cần lưu thủ đúng lúc này lý thiền nhiên g đột nhiên mở miệng lời nói chuyển khắp t o à n trường lý tâm an sau khi nghe được hơi s ư n g sở kinh ngạc nhìn xem lý thiền n g h i ê n câu nói này nói ra tương đương trực tiếp đắc tội tần hạo dương tần xuyên phụ tử lý thiền nhiên nhìn xem ánh mắt lý tâm an khẽ gật đầu ánh mắt yên tính như nước tần hảo dương nghe được lý thiền nhi lông mày không khỏi hơi nhũ lại nhưng lại cũng không nói thêm cái gì sư t ỷ yên tâm nếu là t ỷ thí ta không có nương tay đạo lý lý tâm an tự nhiên không sợ phiền phức một cái thất kiếm tông mà thôi hắn thật đúng là không để trong mắt đối thoại của hai người trực tiếp để cho tần xuyên mặt đều đen đáy mắt của hắn có sát cơ lấp l ẻ hắn sở di giam kiêu chiến là bởi vì chính mình phụ thân tần hạo dương cho hắn một cái kiếm phụ bên trong phong ấn một đạo cường đại kiếm thế đạo này kiếm thế một khi cùng kiếm thế của hắn dung hợp sẽ cực kỳ đáng sợ muốn ngăn cản tới tuyệt không phải một cái vừa mới đến kiếm thế người có thể làm được chính là bởi vì có cái này tần xuyên tài tín tâm bạo、tăng. d một, một cái đệ tử kinh hô lên trong nháy mắt đưa tới đám người lớn tiếng khen hay kiếm tu tu luyện toàn ở trên một thanh trường kiếm kiếm thế ngưng kết đủ để chứng minh một người trên kiếm đạo tư chất ngưng tụ ra kiếm thế càng mạnh mẽ kỳ công kích thời điểm càng thêm đáng sợ tại kiếm các đã từng có người ngưng tụ kiếm thế chính là chín con rồng lớn che khuất bầu trời chấn kinh kiếm các các chủ cũng chấn kinh kiếm các trưởng lão hơn nữa còn là cầm là kiếm lao. thứ r ư n g lao. t nhất kiếm chém xuống có thể bổ ra một đạo sâu không thấy đáy khe danh kéo dài nghìn dặm tần xuyên có thể ngưng tụ ra bạch hổ kiếm thế bởi vậy có thể thấy được hắn tại kiếm tu lĩnh vực này cũng rất có thiên phú lý tâm an liếc mắt nhìn trong lòng cười lạnh khoa chân một tay kiếm tu ngưng tụ kiếm thế vậy mà không phải trường kiếm mà là cái khác đồ án đại đại phá hủy kiếm thế vi lực nói khó nghe một điểm chính là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong t ố i giữa lý tâm an cũng sẽ không nói nhảm phía sau hắn một thanh trường kiếm chậm rãi hiện lên so với tần xuyên bạch h ổ kiếm thế hắn nhìn qua lại nhỏ lại bình thường không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù cái này tự nhiên là lý tâm an che lấp v à n g không hắn t r i ể n lộ chính là trường kiếm màu và nóng g hơn nữa tần xuyên bạch h ổ trên kiếm thế có đáng sợ kiếm ý tràn ngập mà lý tâm an bên này cái gì cũng không có diệp bất p h ẳ n ta nhìn ngươi như thế nào thắng ta tần xuyên cười ha ha sau lưng bạch hồ hướng thẳng đến lý tâm an đánh tới kiếm thế đọc sức chỉ cần hai người dùng thần hồn khống chế liền tốt không cần động thủ nhìn đối phương bạch hồ đánh tới lý tâm an trong lòng bình tĩnh sau lưng hắn trường kiếm bay lên vọt thẳng hướng bạch hồ bạch hồ gào t h é t một tiếng vung lên hồ chảo một chảo vô xuống trực tiếp hung hăng đập vào trên trường kiếm trường kiếm văn văn chấn động cũng không tiêu tan mà là đột nhiên buộc phát đáng sợ kiếm ý trong nháy mắt tăng gọn một lần trực tiếp đem bạch hồ chém thành hai đoạn hiện trường người trần kinh vốn cho là lại là nghiêng về một bên tần xuyên trên mặt đã lộ ra thần sắc thống khổ miệng hạ ra phun một ngụt máu tươi tuân ra mà ra bạch hồ bị chạm kiếm thế gặp khó tự nhiên ảnh hưởng hắn chính mình tam trưởng lão diệp lưu tùng thấy cảnh này không khỏi nhẹ nhàng thở ra liếc mắt nhìn trưởng giáo tần hạo dương thấy hắn vẫn là mặt không biểu tình trong lòng ẩ n ẩ n có một tí bất an tần xuyên sắc mặt trắng bệnh trong hai mắt lộ ra vẹ điền cuồng chi s ắ c kiếm thế cho t a n g ư n g tần xuyên gào thét một tiếng nguyên bản bị lý tâm an nhất kiếm chém vỡ bạch hồ kiếm thế một lần nữa lại tần xuyên sau lương ư n g kết chỉ là so với vừa mới rõ ràng càng n h ỏ hơn một chút nhưng vào lúc này tần xuyên ám ra một cái kiếm phủ bóp chặt lấy một cố đáng sợ kiếm thế phóng lên trời. trực tiếp cùng tần xuyên sau lưng bạch hồ kiếm thế dung hợp bạch hồ phi tốc bành trướng trong nháy mắt mở rộng mấy lần một cỗ so vừa mới càng đáng sợ hơn gấp mấy lần kiếm thế từ bạch hồ lên cao lên để cho diệp lưu tùng không khỏi sắc mặt tái x a n h đại trưởng lão diệp anh cũng là những mày nhìn về phía tần hạo dương ánh mắt hơi bất mãn nguyên bản một mực lười biếng thanh tử câm cũng không khỏi ngồi thẳng người trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng Trưng Tần 425, phế theo tần xuyên g thủ nhất trì khổng lồ bạch hồ mang theo đáng sợ tuyệt luân kiếm ý hướng về lý tâm an vào tới bạch hồ trên thân có đáng sợ kiếm ý tràn ngập những thứ này kiếm ý tạo thành một loại đáng sợ kiếm thế giống như muốn chấn áp một phương thiên niệm người vây quanh thấy cảnh này từng cái thần sắc nghiêm nghị kiếm thế đáng sợ như vậy đủ để uy hiếp được thiên môn cảnh sơ kỳ người dù là bây giờ tần xuyên tu vi chỉ vẹn vẹn có vấn đỉnh cảnh trung kỳ nhưng nếu như cùng kiếm thế đáng sợ như vậy cùng phối hợp liền xem như thiên môn cảnh sơ kỳ cũng chưa chắc chống đỡ được lý tâm an ánh mắt tiến tĩnh sau đó lạnh lùng mở miệng nói ta không biết ngươi vì cái gì nhằm vào ta nhưng n g ư ợ n tới sức mạnh trung quy làm n tới không ra gì hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút t a chân chính kiếm thế ánh sáng đom đóm há có thể cùng hạ o nguyệt tranh huy lý tâm an lời nói bá khí dị thường chuyến khắp toàn trường sau lưng trên trường kiếm đột nhiên có sáng chói kim sắc quang mang bộ phát trường kiếm bung lên hướng về phía bạch hồ chém xuống một cái tần xuyên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong miệng của hắn liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi thân thể của hắn cũng không còn cách nào bảo trì từ không trung rơi xuống hắn nguyên bản ngưng tụ kiếm thế tại lý tâm an chém xuống một kiếm tia trong nháy mắt trực tiếp sụp đổ không chỉ có như thế trên người hắn nguyên bản ngưng tụ kiếm ý phi tóc biến mất vẹn vẹn một hơi không đến liền biến mất không còn một mạnh tần xuyên không chỉ có bại liền tự thân ngưng tụ kiếm ý cũng tiêu tán từ nay về sau nếu như hắn muốn ngưng kết kiếm ý lại nhất thiết phải làm lại từ đầu cơ thể của tần hạo dương n h ó á n g một cái tiếp nhận cơ thể của tần xuyên sát mặt của hắn một mảnh xanh xám nhưng tất cả những thứ này cũng là hắn tự tìm hơn nữa còn là ngay trước toàn bộ tông môn trưởng lão cùng đệ t ử mặt hắn chỉ cảm thấy trên mặt đau rất đau tần hạo dương không nói một lời ô m tần xuyên rời đi toàn bộ quảng trường lâm vào yên tĩnh như chết tất cả mọi người đều biết t ầ n xuyên xong đợi này đều xong kiếm thế bị hủy kiếm ý sụ đổ về sau hắn đoán chừng ngay cả kiếm khí đều không thể ngưng kết. nhưng hiện trường không người nào dám đem đây hết thệ tội lỗi đẩy lên lý tâm an trên thân bởi vì hắn đã nhắc nhở qua đối phương một lần này t ầ n xuyên chỉ có thể nói là trộm gà không thành lại mất n ắ m góc nhị trưởng lão lo lắng minh con mắt hơi h i ế p nhìn xem lý tâm an không biết đang suy nghĩ gì đại trưởng lão diệp anh bây giờ đồng dạng đang nhìn chăm chú lý tâm an trong mắt cũng là thưởng thức thần sắc sông lớn kiếm thế thao thao bất tuyệt diệp bất phảm người rất không tệ diệp anh mở miệng cười trong lời nói có không che giấu được vẻ tán thưởng diệm sư minh mỹ vũ không biết ai hô lớn một câu hiện trường đám người nao nhau la lên nhìn về phía trong mắt diệ sùng bái lý thiền nghiên bây giờ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra nguyên bản trong mắt cái kia một tia phong mang dần dần biến mất thanh tử câm nhìn xem lý tâm an ánh mắt lộ ra một tia chiến ý nàng mới vừa cảm thấy lý tâm an sông lớn kiếm thế chính như đối phương chính mình giới thiệu như thế sắc bén trầm trọng sắc khí n g ú t trời dạng này kiếm thế lớn nhất công phạt chi ý thất kiếm tông một năm một lần quan sát kiếm ý đến đây cuối cùng kết thúc nhưng bầu không khí cũng không phải rất nhẹ nhàng rất nhiều người đều ô m xem kịch vui tâm lý muốn nhìn một chút diệp bất phẳm có thể hay không bị nhằm vào rơi diệp phong bên này lý tâm an mấy người đã trở về Diệp Lưu như trầm mặc sau một lúc lâu lý t h i ề n nhiên đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc diệp lưu tùng gật gật đầu sau đó bình tĩnh mở miệng nói ta ngược lại không lo lắng cái này mà là lao tổ thái độ chuyện này chắc hẳn đã chuyển đến lao tổ trong thai cũng không biết lao tổ sẽ làm thế nào quyết đoán lý an tâm nhìn hai người một mắt hắn đối với thất kiếm tông hiểu rõ đều bắt nguồn từ diệp bất phàm ký ức tại đối phương trong ấn tượng không có lao tổ thân ảnh lý thiền nhiên suy tư phúc chốc mở miệng cười nói sư tôn chuyện này ta cảm thấy coi như lão tổ thiên vị cũng không cách nào xử lý chuyện mới vừa rồi thế nhưng là tất cả mọi người đều tự mình chứng kiến nếu như thất kiếm tông thật sự không có dung nhân chi lượng ta liền mang theo diệp sư đệ trở về lý già hoặc đi tông môn khác giống diệp sư đệ dạng này kiếm đạo thiên tiêu là tất cả kiếm đạo tông môn đều tranh đoạt đối tượng lại nói ngày mai thì đi kiếm trùng bí cảnh lấy tiểu sư đệ thiên p h tất nhiên có chỗ thu hoạch đến lúc đó coi như tông chủ cũng không thể tránh được diệp lưu tùng nghe xong không khỏi gật gật đầu sau đó nhìn lý an tâm một mắt mở miệng nói bất phàm ngươi không cần có gánh nặng trong lòng hết thảy còn có vi sư lý an tâm nghe xong vội vàng ôm q u y ề n nói đà tạ sư tôn diệp lưu tùng hài lòng gật đầu sau đó đột nhiên thần sắc lạnh lẽo trong mắt lóe lên một tia sát cơ bên ngoài tiện nhân kia các ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào kỳ thực dựa theo diệp lưu tùng bản ý trực tiếp một trường đánh chết loại này giữ lại chính là một cái t h i họa lý an tâm nghe nói như thế Không khỏi nhìn phía về lý thiện nghiên, nghiên hơi n hơi n suy tư phúc chốc sau đó mở miệng nói rơi diệp phong không thể tại giữ lại nàng đến nỗi nàng nên đi nơi nào liền từ sư tôn làm quyết định diệp lưu tùng nghe xong không khỏi gật gật đầu hiển nhiên là nhận đồng lý thiền nhiên g đề nghị rất nhanh diệp lưu tùng trực tiếp đem thẩm như ý đuổi ra rơi diệp phong nhưng cũng không có phế tu vi thẩm như ý sắc mặt như cho tàn chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi căn cứ vào thất kiếm tông quy định thẩm như ý chỉ có thể làm một cái thông thường nội môn đệ tử đủ loại đãi ngộ toàn bộ giảm phân n ử a hơn nữa còn thiếu đi tam trưởng lão cái này chỗ dựa thẩm như ý còn muốn tới cầu lý an tâm nhưng loại này trà x a n h biểu hắn nhìn đều ác tâm nơi nào sẽ để ý tới nàng bị đuổi ra rơi diệp phong thẩm như ý muốn ra mặt khó như lên trời không có diệp lưu tùng che chở tại ô n g c tất nhiên cả mọi người trong ánh mắt hâm mộ hơn mười đạo thân ảnh tiến vào kiếm trùng trong h ờ i k nháy mắt trong lòng thầm giật mình một tòa kiếm sơn bày ở trước mặt hắn hắn mặc dù tự diệp bất phàm trong trí nhớ có kiếm trùng cơ bản ấn tượng nhưng giờ khắc này vẫn là cảm thấy giật mình nay chỗ nào chỉ có hơn vạn thanh kiếm ít nhất ba vạn đem trở lên căn cứ vào thất kiếm tông quy định chỉ cần gia nhập thất kiếm tông trở thành ngoại môn đệ tử liền có một lần tiến vào kiếm t r ù n g cơ hội chọn lựa một cái thuộc về mình trường kiếm kiếm có linh sẽ không bởi vì thực lực nguyên nhân tùy tiện lựa chọn chủ nhân bọn chúng càng giống là từng cái trốn ở trong tối người quan sát muốn chọn lựa ra có thể phát huy ra bọn chúng uy lực lớn nhất tiềm lực lý tâm an l i ế c nhìn một mắt sau sẽ thu hồi ánh mắt trong tay hắn có chuẩn thánh binh tử con kiếm đi qua nhiều năm như vậy rèn luyện hắn đã có thể triệt để trường khống chỉ có điều bởi vì hắn tụ vi nguyên nhân tạm thời không cách nào phát huy ra từ quan kiếm uy lực lớn nhất thôi đối với những thứ khắc kiếm hắn là thực sự không có hứng thú hơn nữa diệp bất phàm còn có một cái c ự c phẩm linh minh tên là thu s ư ơ n g bây giờ đã trở thành lý tâm an bội kiếm có hai thanh kiếm là đủ nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì sư đệ ngươi vừa mới lĩnh nộ g kiếm thế dựa theo tông môn quy định có một lần đăng đỉnh kiếm sơn cơ hội cái này kiếm sơn đỉnh c h ố c nhất có sáu vị lao tổ năm đó bội kiếm bây giờ còn lại năm thanh không người lấy đi ngươi muốn hay không đi thử xem lý thiền niên cùng lý tâm an sóng vai mà đi bình tĩnh mở miệm lý tâm an nghe xong ngầm đầu nhìn về phía kiếm sơn đỉnh núi càng lên cao kiếm càng ít kiếm cùng kiếm ở giữa cách nhau khá xa tại kiếm sơn đỉnh t r ó t quả thật có năm thanh trường kiếm đứng ở đó thân kiếm bên ngoài bị một tầng khói đen che phủ hoàn toàn không cách nào thấy rõ thân kiếm lý tâm an liếc mắt nhìn thu hồi ánh mắt sau đó lắc đầu mở miệng nói ta có thu xương là đủ rồi lý thiền nhiên nghe xong không khỏi gật gật đầu cũng sẽ không mở miệng d i p sư đệ ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi có thể thử xem đỉnh núi ngũ kiếm bên trong trong đó bốn thanh vị t ự c phẩm linh binh nhưng còn có một cái đang tại thuế biến xen vào t ự c phẩm linh cùng chuẩn binh cùng chuần thánh b diệm sư đệ nếu như có thể nhận được thanh kiếm này tán thành nói không chừng tương lai có cơ hội để nó lộ sắc thành chuẩn thánh binh cũng khó nói đúng lúc này thanh tử câm bay đầu mở miệng cười lý tâm an nghe xong hai mắt không khỏi hơi hơi ngưng lại nguyên bản thu hồi ánh mắt lần nữa nhìn về phía đỉnh núi hắn có điểm tâm động nhưng sau đó hắn vẫn bỏ qua hắn nắm giữ kiếm hồn kiếm cốt cùng với kiếm đạo chi thể trong khoảng thời gian này bị hắn dùng thiên h n g cơ thuật che lại bằng không thì đã sớm m ặ quang diệm bất phàm cái thân phận này cũng không tệ lắm hắm tạm thời không có nghĩ qua phải lý khai hắn còn cần cái thân phận này vì một cái không nhất định cần dùng đến kiếm. tại kiếm sơn hậu phương một thân ảnh k h o n h chân ngồi ở hư không người này chính là thất kiếm tông đại trưởng lao diệp anh nhìn thấy đến đây đám người diệp anh gật gật đầu sau đó liếc mắt nhìn lý tâm an diệp bất phảm ngươi thật muốn từ bỏ đang đỉnh kiếm sơn cơ hội diệp anh thần sắc phức tạp nhìn xem lý tâm an nhữ n g mày bởi vì loại cơ hội này cả một đời chỉ có một lần đây vẫn là lần thứ nhất có người muốn từ bỏ lý tâm an thở dài sau đó ông cử nói bẩm đại trưởng lão ta đã có mình bội kiếm vì cùng thu xương rèn luyện ta hoa mấy chục năm bây giờ cuối cùng có thể làm được kiếm thủy tâm động nhân kiếm hợp nhất cảnh giới đối với ta mà nói thu xương chính là thích hợp ta nhất bây giờ không có tất yếu đang làm mới nếm thử lý tâm an sau khi nói xong nhẹ nhàng tại thu xương kiếm trên thần bắn ra thân kiếm vụ vụ chuyển đến một tiếng reo hò t h a nhâm sau đó một đạo hàn mang ra khỏi vỏ bay chung quanh lý tâm an chuyển động kiếm ý tàn phá bừa bãi ở giữa triển lộ ra vô tận phong mang lý tâm an vỗ nhẹ v à o kiếm thu xương kiếm trong nháy mắt tiêu thất bay về v à o kiếm đứng im bất động đây là người cùng kiếm phù hợp tới trình độ nhất định sau mới có thể phối hợp chặt chẽ như thế diệp anh bọn người thấy cảnh này cũng không khỏi gật đầu biết đối phương không có nói sai đã như vậy ta cũng sẽ không nhiều lời bây giờ liền mở ra bí cảnh chi môn để các ngươi tiến vào bên trong nhớ kỹ ta nói câu nói này có thể tại trong bí cảnh đợi càng lâu càng tốt diệp anh sau khi nói xong hai tay kết ấ n từng nét bửa chú tử trong tay bay ra bay về phía bốn phương tám hướng chỉ thấy phía trước một tầng mê vụ dần dần phai nhạt sau đó lộ ra một phiến khổng lồ thanh đồng cổ môn kéo kẹt giống như bánh răng chậm rãi chuyển động tiếng vang không ngừng chuyển đến thanh đồng cổ môn từ từ mở ra một cỗ trầm trọng lại sắc bén kiếm ý từ bên trong thanh đồng cổ môn tản mát ra đám người không chút do dự một cái phi thân toàn bộ tiến vào trong thanh đồng cổ môn bên trong theo bọn hắn thân ảnh biến mất thanh đồng cổ môn chậm rãi đóng lại hết thể đều khôi phục bình tĩnh lý tâm an đánh giá bôi phía ánh mắt tiến tĩnh thanh đồng cổ môn sau lưng là một cái quảng trường quảng trường có mấy chục tấm bia đá cùng với sáu pho tượng cái này sáu pho tượng cao tới mười trượng trong tay mỗi người đều có một thanh trường kiếm một cố cường đại uy áp từ trên người bọn họ triển lộ ra sư đệ nơi này bia đá mỗi một khối đều khắc dấu tông môn một môn kiếm quyết bên trong còn có lao tổ cảm nộ sáu pho tượng nhưng là thất kiếm tông còn lại sáu vị lao tổ sư đệ có thể cảm giác một chút kiếm ý của bọn họ nếu như sư đệ cảm thấy cùng cái nào một lao tổ pho tượng tán phát kiếm ý phù hợp nhất sư đệ liền có thể sử dụng thần hồn chi lực câu thông lão tổ pho tượng đến nơi có thể hay không nhận được lao tổ kiếm đạo truyền thừa thì nhìn riêng phần mình diễn phận lý thiền nhiên g đơn giản cùng lý tâm an giới thiệu một chút để cho hắn hiểu được cái này đại khái là chuyện gì xảy ra lý tâm an nghe xong liền vội vàng gật đầu cười ô m quyền nói đà tạ sư tỷ lý thiền nhiên g gật gật đầu sau đó mở miệng nói sư đệ ngươi trước tiên xem thật kỹ nhưng không nên gấp gáp làm ra lựa chọn thời gian vẫn là rất sung túc lý thiền nhiên g sau khi nói xong không còn lưu lại mà là trực tiếp hướng đi cách đó không xa một khối bia đá tấm bia đá kia bên trên có bốn chữ chiếu lấp lánh hư không kiếm quyết cái này cũng là lý thiền nhiên cứu kiếm đạo lý tâm an thấy cảnh này âm thầm gật đầu sau đó gặp thanh tử câm lựa chọn bia đá chính là huyền thiên kiếm、quyết. Hắn chương n thấy c bốn trăm hai mươi bảy đại hà kiếm ý chương bốn trăm hai mươi bảy đại hà kiếm ý bản tôn lĩnh nộ thời gian chi lực cùng không gian lực lượng xem như phân thân tự nhiên cũng hưởng thụ phúc lợi đại hà kiếm quyết mặc dù kéo dài không dứt thế công vô cùng vô thận nhưng ở phương diện sắt lục hơi có vẻ đơn bạc thì không kiếm quyết có thể lợi dụng thời gian lực lượng p h á p tắc cùng không gian lực lượng p h á p tắc lợi hại l ạ thường chính mình bây giờ có cơ sở lúc tu luyện không kiếm quyết vừa vặn tại lý tâm an lúc đi vào diệp lưu tùng liền đã thông báo hắn hắn đầu tiên cần phải làm là câu thông thất kiếm tông l á o tổ pho tượng nếu như có thể nhận được l á o tổ ưu ái nói không chừng liền có thể thu được l á o tổ truyền thừa nhưng lý tâm an đối với thất kiếm tông l á o tổ truyền thừa không có hứng thú hắn cảm thấy hứng thú hơn vẫn là trên tấm địa đã kiếm quyết diệp lưu tùng nói qua tại kiếm chủng bí cảnh dạo chơi một thời gian càng lâu kiếm chủng bí cảnh bài xích càng lớn t ậ n lực kiên trì mới có thể được đến chỗ tốt lớn nhất. lý tâm an không gấp đi thời gian kiếm quyết trước tấm bia đá mà là trực tiếp đi tới đại hà kiếm quyết trước tấm bia đá đại hà kiếm quyết là diệp bất phàm tu luyện chủ yếu nhất kiếm quyết cũng là hắn che giấu thân phận thủ đoạn trọng yếu nhất một trong theo lý tâm an bước vào tầm kia lồng ánh sáng đại hà kiếm quyết phía ngoài kết giới sáng lên kết giới này là một loại bảo hộ tại hắn chưa hề đi ra phía trước không biết đánh mở thanh tử cầm lý thiền niên h mấy người đều đang chăm chú lý tâm an thấy hắn không có lựa chọn lao tổ pho tượng trực tiếp lựa chọn đại hà kiếm quyết không khỏi nhữ mày có thể tiến vào kiếm chủng bí cảnh cơ hội cũng không nhiều liền xem như thanh tử mà lý tiền n g h i ê n mấy người mới lần thứ hai bất quá dưới mắt các nàng cũng không có thời gian lãng phí sau đó khoanh chân ngồi ở trước tấm bia đá lẳng lặng cảm lộ đại hà kiếm quyết trước tấm bia đá lý tâm a n ngồi xếp bằng thần hồn của hắn bày ra bao trùm lấy toàn bộ bia đá hắn thần hồn thức hại bên trong trang cảnh dần dần phát sinh biến hóa một tên thiếu niên mười mấy tuổi tay cầm kiếm gỗ ngồi ở bờ sông nhỏ lẳng lặng nhìn nước sông chảy xuôi thời gian trôi qua đảo mắt thái dương ngã về tây nhưng thiếu niên vẫn như cụ không nhúc ních sông l ư ơ ca trời tối về nhà ăn cơm đi một cái cột tóc thắt bím đen như mực sáng tỏ trong đôi mắt lộ ra một tia ân cần thiếu niên gật gật đầu cầm lấy đặt ở trên đầu gối kiếm gỗ đi theo nữ hải hướng về cách đó không xa một cái thôn xóm đi đến các nông phu bây giờ cũng từ nông thôn trở về làn da ngâm đen nhìn xem cầm kiếm gỗ nam hải khoe miệng cũng không khỏi nở một nụ cười hoàng đại hà hôm nay nhưng có cảm ngộ kiếm đạo một cái nam tử mở miệng khoe miệng lộ ra một tia hài hước nụ cười nam tử này tên là hoàng điển là hoàng đại hà đại bá hắn vừa nói xong tất cả mọi người không khỏi cười ha ha một tiếng bọn hắn cũng không phải chế rêu nghiệm ai hoàng đại hà mà là trưởng bồi đối với hậu b t đời đời hoàng, hoàng, hoàng đại hà từ một mươi năm trước trầm mê kiếm đạo hắn lập trí là một cái kiếm khách thế là mỗi ngày hắn đều tại bờ sông lượt kiếm quan sát nước sông chạy xuôi cái này một kiên trì chính là một m ư ờ i năm hoàng điện bọn người khuyên qua hoàng đại hà nhưng không khuyên nổi bởi vì hắn tim rắn như thép những năm này hoàng đại hà nhà ruộng đồng cũng là hoàng điện tại trồng trọt hàng năm phân một chút lương thực cho hoàng đại hà hoàng đại hà phụ thân đã từng đã cứu hoàng quên y phụ thân hoàng sơn mệnh bởi vậy bọn hắn cha con đối với hoàng đại hà vô cùng tốt những năm này chính là hoàng quên y cha con trợ rút hoàng đại hà mới có thể từ no một bữa đ ó i một bữa bên trong gắng gượng qua tới đối với hoàng điền mà nói hoàng đại hà mỉm cười cũng không để ý tới t i ế n tước sao biết trí hồng hộp quá thay không có ai biết h ắ n đã mỏ tới kiếm đạo một chút cánh cửa chỉ là luôn cảm giác còn kém một kia hoàng gia thôn ban đêm rất yên tĩnh lấm ta lấm tấm đèn đ ố t trong thôn sáng lên nhưng cực kỳ hoàng đại hà ba người tại một cái yếu ớt dưới ngọn đèn ăn cơm tối cơm tối rất đơn giản mỗi người một bát rau dại cháo một điểm dầu mùi tanh cũng không có nhưng ba người đều không nói lời nào ăn rất nhiều là thương n g ọ n hoàng sơn nhìn xem hoàng đại hà cùng hoàng quên y không khỏi thở dài h ã n biết nữ nhi của mình một mảnh tâm tư đều tại hoàng đại hà trên thân nhưng hoàng đại hà tâm tư đều tại trên thanh kiếm gỗ kia Mười năm một một chém một trước, người người nhưng người gia thôn tới hai vị tiên giết, Hoàng thôn nhân đánh nhau, trong khác vị bị đó tiên nhân vài ngày sau rời đi nhưng hoàng đại hà cũng thay đổi bắt đầu luyện tập một bộ kiếm pháp nói là tiên nhân truyền lại thời gian đảo mắt đã qua m ộ ư ơ i năm hoàng đại hà cũng luyện kiếm m ộ ư ơ i năm hoàng sơn cũng khuyên qua không khuyên nổi cuối cùng chỉ có thể bỏ mặc không quan tâm nhìn xem trước mắt trầm bổn hoàng đại hà hoàng sơn thở dài không hề nói gì cốc cốc cốc bí mật như như mưa rào âm thanh đột nhiên văng lên phá vỡ hoàng gia thôn yên tĩnh không tốt đại gia chạy mau sơn phỉ tới không biết ai hô lớn một tiếng hoàng gia thôn người từng cái dọa đến hồn phi phát tán từ trong nhà vội vàng v ọ t ra đại nhân tiếng hô h á n tiểu hai kêu khóc cầm than nữ tử tiếng kinh hô tại hoàng gia thôn diễn ra nguyên bản bình tĩnh thôn trang trong nháy mắt hỗn loạn tư ơ n g mừng nguyên bản đang uống rau dại cháo hoàng đại hà nghe được cơm thanh sau trong đôi mắt tinh quang lóe lên cầm trong tay kiếm gỗ liền chạy vội mà ra hoàng gia thôn người sau đó thấy được khiếp sợ một màn hoàng đại hà kiếm gỗ giống như dâng cháo nước sông mỗi một kiếm đâm ra đều có tiếng nước sông chạy văng lên từng đạo ngồi trên lưng ngựa sơn phỉ bị hắn kiếm gỗ chém ở dưới ngựa từng viên đầu người bay lên giữa không trùng máu tươi phun ra chiến mã lao nhanh ra mười mấy mét thi thể của bọ mới rơi xuống đất thôn dân không đến nửa nén hương thời gian hơn một trăm tên sơn phỉ toàn bộ bị hoàng đại hà chém giết hầu như không còn hắn toàn thân đấm máu đã thấy không rõ xa lúc đầu khuôn mặt giờ khác này hoàng gia thôn nhân tài ý thức được tình cảnh hoàng đại hà đã đạt đến bọn hắn cao không thể chạm hoàng đại hà cùng các thôn dân trôn tất cả sơn phỉ thi thể sau đó hắn đi bờ sông rửa đi một thân huyết thủy hoàng đại hà biết hoàng gia thôn đã dung không được hắn hắn đi tới hoàng sơn trong nhà rất cung kính cho hoàng sơn dập đầu ba cái sau đó đối với hoàng quân nợ nụ cười quay người rời đi bị đem tối mất hết hoàng quân che miệng nước mắt từng viên lớn rơi xuống nàng biết đợi này đều không thấy được hoàng đại、hà. hoàng đại hà dọc theo dòng sông đi bộ hắn quan sát nước sông tại nhẹ nhàng chỗ chậm chạp chạy xuôi quan sát nước sông tại dốc đứng chỗ nhảy xuống trả nầy đ thấy chết không sờn kiên quyết hắn quan sát nước sông giao hội sức mạnh mở rộng sau lật đổ ngăn trở nham thạch hắn quan sát nước sông tụ hợp vào biển cả sau thân bất khả chắc từ một dòng sông nhỏ đi đến bờ biển mênh ngông vô bờ kéo dài vô thợ giờ k h ắ c này hoàng đại hà hiểu phía sau hắn kiếm ý phóng lên trời chương bốn á kinh động chương bốn kinh động hoàng đại hà trên thân kiếm ý sông thẳng lên trời đạo thứ nhất đạo thứ hai đạo thứ ba vô số đạo mỗi một đạo kiếm ý đều rất nhỏ nhưng kiếm ý bắt đầu hội tụ dần dần mở rộng cuối cùng tạo thành kiếm thế kiếm thế áp xúc sắc bén t u y ệ t luân cuối cùng diễn biến thành đủ loại đủ kiểu hình dạng đây là kiếm tâm kiếm tâm vô hình có thể hóa v ậ t vật hoàng đại hà cười ha h a hắn từ hoàng gia thôn đi ra từng bước một dọc theo dòng sông đi đến bờ biển dòng dã hoa một trăm n ă m trên người hắn khí thế bắt đầu kéo lên t r ú c cơ cảnh kim đăng cảnh nguyên anh cảnh vấn đ ỉ n h cảnh thiên môn cảnh thiên tượng cảnh tại hoàng đại hà sau lưng xuất hiện một tôn khổng lồ pháp tướng cái này pháp tướng lại là một đầu lao nhanh dòng sông một buổi sáng ngộ đạo thẳng tới thiên、tượng. đồng thời sáng lập chính mình đại hà kiếm quyết hoàng đại hà nguyên bản tóc trắng p h ơ trong nháy mắt trở nên đen nhánh dung mạo lần nữa khôi phục thiếu niên thời điểm bản tọa hôm nay sở ngộ tên là đại hà kiếm quyết hoàng đại hà mở miệng cơ thể n h ó á n g một cái trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích lý tâm an chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt lộ ra của hắn vẻ vẻ v ả chi sắc hắn đi theo hoàng đại hà trăm năm đối phương là như thế nào từng bước một lĩnh lộ đại hà kiếm quyết hắn đều nhìn rõ ràng tại cơ thể của lý tâm an bên ngoài có dòng sông hiện lên dòng sông bên trong kiếm ý chảy xuôi tràn ngập mỗi một giọt nước s thân thể của hắn bên ngoài đột nhiên hiện ra một thanh trường kiếm một cô cường đại hấp lực từ trường kiếm bên trong truyền đến theo hấp lực chuyên r a dòng sông trực tiếp bị thôn vệ không còn một mảnh đây là hắn pháp tướng cũng là hắn kiếm thế trường kiếm sau lưng có một cái hư hào hình tròn b ậ t thể bên trong phảng phất tẩn chứa một cái đáng sợ thế giới đây là k i ế m giới giống như một cái cỡ nhỏ thế giới đồng dạng bên trong tràn đầy vô tận kiếm khí lý tâm an đứng dậy hướng về phía bia đá mà là hoàng đại hà chuyển thụ cho đại hà kiếm quyết từ một khắc này bắt đầu hắn đại hà kiếm quyết chính thức đăng đường nhập thất lý tâm an đứng vậy rời khỏi nơi này cặp mắt của hắn bên trong có kiếm quang chảy xuôi giống như tiểu sông kéo dài không dứt ánh mắt của hắn quét bốn phía một mắt phát hiện bọn hắn đều còn tại trong nhập định nhưng có ít người thân thể run dày lợi hại lý tâm an khẽ cho mày không biết đây là có chuyện gì hắn cũng không biết đây thật ra là kiếm trùng bí cảnh bài xích theo thời gian trôi qua loại này bài xích càng ngày sẽ càng mạnh nhưng c ố này bài xích sức mạnh tác dụng ở trên người hắn lại không có bất kỳ tác dụng gì lý tâm an sau đó nhìn xem thì không kiếm quyết b i đá không do dự trực tiếp tiến vào bên trong nhìn xem lý tâm an bước vào thì không kiếm quyết đại trưởng lão diệp anh n g thân nhữ mày t có có cũng cũng diệp anh vừa mới tự nhiên cảm ứng được lý tâm an sông lớn kiếm ý trong lòng của hắn âm thầm sợ hai thám phục bọn hắn diệp ra thật sự ra một cái thiên tài kiếm đạo thất kiếm tông bảy vị lao tổ ở trong hai vị cũng là người diệp ra nhưng tiếc là cũng đ i tọa hóa còn sót lại một vị lão tổ vẫn là cùng tần là lão gia giao hào lão tổ. hào bây ấ thất bất t tổ thiên tông tần tông tình, không thì thất kiếm tông muôn sụp đổ. Tần thực một tham tham quả quy muôn muôn xuyên Diệp dương dám diệp dò, diệp dò. coi vi kiếm khiêu chiến loại đối với phạm sụp phạm, Anh ra cũng không như hướng cũng không định bằng không cũng chủ hạo gia kỳ sợ, sự lão làm là đổ. b giờ thất kiếm tông trưởng lão bên trong có ba tên người diệp g i a ngoại trừ nàng cùng tám trưởng lão diệp lưu tùng còn có thất trưởng lão diệp đồng Hơn nhưng tần hạo dương chọn sai đối tượng diệp bất phàm đã đổi người rồi trở thành lý tâm an tại kiếm đạo h i ể u được liền tần hạo dương bản thân đều còn kém rất rất xa lý tâm an chớ đừng nói chi là con hắn tần xuyên cơ thể của diệp anh dần dần tiêu tan hắn cũng nghĩ xem vị này diệp ra nhân tài mới nổi có thể hay không mang đến cho hắn kinh h ỉ diệp anh vừa mới tiêu thất thì không kiếm quyết bên này liền bộ phát ra một câu ngất trời kiếm ý cái này khiến vừa mới biến mất diệp anh giật này cả mình lần nữa hiện thân thời khác này lý tâm an thân hồn của hắn vừa mới bao trùm thì không kiếm quyết bia đá vô số liên quan tới thời gian p h á p tắc cùng không gian p h á p tắc càng lộ liền giống như, như thủy t r i ề u đem hắn báo phủ những p h á p tắc này một bộ phận đến từ trên tấm bia đá một bộ phận trong cơ thể của mình thật giống như trong cơ thể hắn bản thân liền ẩn giấu một cái bảo tàng bây giờ mới bị triệt để kích hoạt đồng dạng cơ thể của lý tâm an bên ngoài tầng không gian trùng đ i ệ p trồng thời gian trường hạ như ẩn như hiện cùng không gian không ngừng xen lẫn tại thời không p h á p tắc giao hội tri địa một cái đặc thù trường kiếm hiện lên tản ra u y áp đáng sợ thanh trường kiếm này phi tốt biến hóa hóa thành đủ loại hình dạng trợ đông hốt tây trợ nam trợ bắc căn bản là không có cách bắt được hắn quy tích diệp anh triệt để chấn kinh đây tuyệt đối là thời không p h á p tác sức mạnh phải biết lấy diệp anh tu vi vậy mà đều không cách nào bắt được hắn quy tích bởi vậy có thể thấy được hắn sự đáng sợ đúng lúc này diệp anh bên cạnh một lao giả đột nhiên hiện thân lao giả này trên thân trải rộng từ khí cong đều còn lương tiếp hai mắt v ẫ n đục một mảnh nhưng trên thân thể có một cỗ thiên tượng cảnh định phong uy áp hiện lên người này chính là thất kiếm tông trước mắt duy nhất sống sót một vị lao tổ giang trắng cũng xưng là lo lắng giang trắng nhị trưởng lão lo lắng minh chính là tới từ ngụ gia cùng lao tổ là cùng một cái gia tộc nhưng lo lắng răng trắng đối với ngu gia cảm tình đồng dạng lúc này mới dẫn đến lo lắng minh tại thất kiếm tông địa vị có chút l u n g túng không cách nào đi cạnh tranh vị trí tông chủ lo lắng răng trắng đạo lữ cũng là thất kiếm tông bảy vị lao tổ một trong đến từ tần gia tần h ạ o dương có thể lên làm vị trí tông chủ lo lắng răng trắng ủng hộ cực kỳ trọng y ế u bái kiến lao tổ nhìn thấy lo lắng răng trắng xuất hiện diệp anh cũng không có cảm thấy đặc biệt ngoài ý m u ố n ô m q u y ề n con g người thi lễ lo lắng răng trắng gật gật đầu nhìn cách đó không xa lý tâm an một mắt sau đó bình tĩnh mở miệng nói diệp ra, ra một cái hạt giống tốt diệm người trẻ tuổi hẳn còn nhiều mài dũa một chút lập tức kiếm các muốn tổ chức luận kiếm đại hội ta chuẩn bị dẫn hắn đi xem một chút cũng tốt tăng trưởng một chút kiến thức kiếm các luận kiếm đại hội là cả kiếm các bên trong phạm vi quản hạt trọng yếu nhất thịnh sự thất kiếm tông loại này cấp bảy tu chân thế lực chỉ có thể có bốn cái danh ngạch đại trưởng lão tự mình dẫn đội chiếm dụng một cái còn thừa ba cái tuyệt đối là muốn tranh đoạt tồn tại lo lắng răng trắng liếc diệp anh một cái sau đó mở miệng nói đem thanh tử câm lo lắng hùng cũng mang đến dạng này vừa vặn bốn người lo lắng hùng là nhị trưởng lão lo lắng minh đại đ ạ tử cũng là ngu gia d i ệ p anh đối với cái này không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn gật gật đầu đáp ứng xuống chương 429, t h ầ n hồn du thiên địa chương 429, t h ầ n hồn du thiên địa thời không kiếm khí phóng lên trời t ầ n g t ầ n g lớp lớp trong không gian đều có kiếm khí hiện lộ ra kiếm trùng bên trong bí cảnh vốn là còn tại cảm nộ bất đồng kiếm quyết người nhao nhao bị kinh động từng cái mở hai mắt ra nhìn về phía l ý tâm an vị trí thanh tử cầm lý thiên nhiên mỗi người hai mắt t r ừ n g tròn xoe các nàng hiểu rõ nhất thì không kiếm quyết đáng sợ bọn hắn ở đây mỗi người đều đi cảm nộ qua cái này kiếm quyết nhưng kết quả cũng giống nhau không công mà lui thất kiếm tông sở hữu trưởng lão cũng đồng dạng đi cảm n ộ qua thời không kiếm quyết kết quả giống nhau như thế thời gian p h á p tắc cùng không gian p h á p tắc vốn chính là thế gian đáng sợ nhất p h á p tắc một trong là khó khăn nhất cảm n ộ đại đạo p h á p tắc nhưng mà không chỉ có người cảm n ộ thời gian tốn hao còn thiếu đáng thương cái này khiến bọn hắn làm sao không g i ậ n mình lý tâm a n nhưng không có tâm tư quản c h u y ệ n n g o ạ i giới hắn hoàn toàn đắm chìm tại trong thời gian p h á p tắc cùng không gian p h á p t ắ c bên trong hắn cảm giác thần hồn của mình bay lên không trung càng bay càng cao thất kiếm tông chỉnh thể hình dáng cuối cùng xuất hiện ở trong tầm mắt lại là bảy t o à sân phong mỗi ngọn núi đều giống như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ. sau đó thần hồn của hắn tiếp tục hướng về không t r u n g bay đi đất n g a i dưới chân phi tốc thu nhỏ đột nhiên đỉnh đầu của hắn xuất hiện vô số ngôi sao mỗi một k h ỏ a đều sáng vô cùng hắn hơi hơi kinh ngạc sau đó ánh mắt nhìn về phía phía dưới hắn thấy được gặp thất kiếm tông bên ngoài từng tòa thành trì bất quá giờ khắc này ở trong mắt của hắn đều cực kỳ nhỏ đột nhiên ánh mắt của hắn bị phía dưới một cái cự kiếm hấp dẫn cái này cự kiếm vậy mà so một tòa thành trì còn lớn hắn mặc dù tại rất cao bầu trời vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cô đáng sợ dị thường kiếm ý cô kiếm ý này xông lên trời muốn phá v cự kiếm oong long chấn động vậy mà lộ ra một tia c h u chéo chi sắc tại cái này cự kiếm bên cạnh có bảy tòa kiếm tháp v ư ợ quanh kiếm khí s ô n g thẳng lên trời lý tâm an trong nháy mắt biết rõ nơi đó hẳn là kiếm các t ổ n g bộ chỗ thời khắc này kiếm các t ổ n g bộ hỗn loạn tưng ơ mừng cái tia tượng trưng kiếm các kinh khủng nhất kiếm sơn vậy mà run dày lên để cho quay chúng quanh tại bên người bảy tòa kiếm tháp vậy mà đều bắt đầu chấn động từng đạo khí tức đáng sợ từ bảy tòa kiếm trong tháp bay ra trên mặt của bọn hắn cả đám đều lộ ra vẻ khiếp sợ từ kiếm các thành lập đến bây giờ còn là lần đầu tiên nhìn thấy kiếm sơn bộ nhưng sau đó trong nháy mắt ngưng thực đây là một l ã o giả trên người hắn không có bất kỳ cái gì kiếm ý giống như một cái tại so với bình thường còn bình thường hơn l ã o nhân nhưng lão nhân bước ra một bước trực tiếp đứng ở kiếm sơn tối đ ỉ n h phong ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc kích động vạn năm trôi qua trôn ở trong kiếm sơn bên trong thánh vương kiếm vẫn không có phản ứng chút nào nhưng hôm nay vậy mà phát ra t i ế n g r u n g cái này bẩm trường kiếm chính là trước đây thánh vương thánh binh mặc dù đại chiến bị hao tổn rơi xuống chuẩn thánh binh nhưng vẫn như cũ đáng sợ tuyệt luân không có chính nó cho phép không người nào có thể sử dụng nó vạn năm trôi qua cũng là như thế lại đi qua vạn năm chữa trị nó dần dần có thánh binh phong thái ta kiếm các lão các chủ nói qua ta kiếm các nhất định thống nhất toàn bộ thánh hòa vực chẳng lẽ thời cơ đã đến gần hay sao lão nhân tự lẩm bẩm thân thể của hắn dần dần phai nhạt sau đó biến mất không còn t â m tích lý tâm an bên này thân hồn của hắn tiếp tục phi thăng không ngừng mà hướng về phía trước ngôi sao trên bầu trời ở trước mặt của hắn bắt đầu phong đại càng thêm óng ánh sáng ngợi ánh mắt của hắn nhìn phía dưới nhìn thấy một mảnh bị hắc khí bao phủ chi đ i ệ cặp mắt của hắm đảo qua nơi đó vậy mà cảm giác có một loại cảm giác chẳng váng cái chỗ kia giống như có một c hắc khí bao phủ chi địa chuyển đến một tiếng cực lớn gào thét một cái linh xà ba đầu hư ảnh tại trong hắc vụ như ẩn như hiện linh xà ba đầu tiếng gầm gừ bên trong chuyển đến hoảng sợ chi ý giống như vô cùng sợ lý tâm an nhìn chăm chú ánh mắt lý tâm an đột nhiên trong lòng hơi động hắn biết cái chỗ kia hẳn là vu điện tổng bộ chỗ chính như lý tâm an dự liệu như thế thời khắc này vu điện tổng bộ bên này một ngọn núi nổ bể ra tới linh xà ba đầu tái hiện linh xà ba đầu ba cái đầu người đồng thời nhìn lên bầu trời không ngừng phát ra gào thét sáu con mắt bên trong đều lộ ra vẻ sợ hãi đại vu sư hiện thân nhìn thấy linh xà ba đầu loại phản ứng này theo bản năng liền muốn thôi diễn một mắt à? hắn vừa mới thôi diễn liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra ngoài đại vô sư sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giả yếu tiếp trong mắt càng là lộ ra một tia sợ hãi lý tâm ăn nhưng không biết những thứ này ánh mắt của hắn sau đó nhìn về phía nơi xa một chùm ngọn lửa xuất hiện trong mắt hắn cái này một chùm ngọn lửa lộ ra kim hoàng sắc nó bao phủ mênh n ô n g thổ đ i ệ cái này bó đúc không phải thực thể mà là hư ả o ngọn lửa phía dưới là vô số thật nhỏ hòa diễm bọn h những thứ này ngọn lửa không phải dị hỏa mà là trong thiên địa tự nhiên c h i hỏa tại ánh mắt của hắn nhìn lại trong n g a y mắt kim sắc hỏa diễm giống như càng thêm sáng tỏ lý tâm an biết đó là vạn hỏa điện vạn hỏa trong điện từng cái cường giả phi thân mà ra bọn hắn cảm giác hỏa diễm trong cơ thể mãnh liệt giống như muốn bạo động nhưng bọn hắn sau khi ra ngoài cả đám đều không khỏi lộ ra vẻ ngờ vực bởi vì cái gì cũng không có phát hiện lý tâm an ánh mắt lần lưỡ chuyển động một bên hắn nhìn thấy long phượng hổ tượng bọ cặp chờ vạn thú đồ đằng ở đây tràn đầy man hoàng chi khí theo ánh mắt của hắn nhìn lại vạn thú đằng nhau n h a một ngày này bách thú minh các nơi hung thú bạo động nhao nhao rời đi lánh địa của mình tạo thành đáng sợ thú triều tại bách thú minh cách đó không xa một thanh trường đao hành quán phía chân trời thể hiện ra không có gì sánh kịp trầm trọng cùng phong mang nơi này tràn g cảnh cùng kiếm các có chỗ khác biệt càng thêm bá đạo tràn đầy một cô thấy chết không sờn kiên quyết đây là thánh đao minh chỗ theo lý tâm an ánh mắt nhìn lại cái thanh kia h à n h quán phía chân trời trường đao vậy mà chuyển ra tí ti chu chéo răng g i á một tiếng trên trường đao nhiều hơn một đạo thật nhỏ khe hở giống như hoàn toàn không cách nào tiếp nhận lý tâm an ánh mắt thánh đao minh cường giả n h o nhau phi thân mà ra từ nhưng cũng may bây giờ lý tâm an đã rời đi ánh mắt ánh mắt của hắn chuyển hướng đan các chỗ mùi thuốc hóa thành đám mây hoành quán tại đan các bầu trời đám mây bên trong hoa sen vàng đoá đoán ở rộ phát ra mê người đan hương một k h ỏ a đan dược tại trong đám mây bên trong chìm chìm nổi nổi giống như một cái nghịch n g ậ m tiểu hài ở trong biển theo sóng biển lây động nhưng tất cả những thứ này theo lý tâm an ánh mắt nhìn lại hết thể đều thay đổi viên đan dược kia trốn trong đám mây bên trong run lệ bầy giống như một cái làm sai chuyện tiểu hài đan các bao phủ khu vực từng tiếng bạo phá thanh âm chuyển đến đó là nổ lô âm thanh từng cái luyện đan sư khí cấp bại phôi khóc không r a n ư ớ c mắt rõ ràng đã muốn thành đan nhưng chẳng biết tại sao trong tim mình dâng lên một tia sợ hãi thần hồn trong nháy mắt dối loạn dẫn đến nổ lô rất nhiều luyện đan sư đem cái này coi là mình đ ờ i này sỉ nhục lớn nhất chương bốn trăm ba mươi thánh vương cổ thừa thiên lý tâm an không có chú ý những thứ này hắn cảm giác đỉnh đầu tinh thần còn tại bên i lớn hắn giống như xuyên qua một tầng đặc thù không gian hắn ánh mắt vọt ra khỏi thánh hòa vực giờ khắc này hắn thấy được suốt đời khó quên cảnh tượng hắn phía dưới là một cái khổng lộ viên cầu thánh hòa vực bất quá là viên cầu bên trong một khối khu vực cùng thánh phụ vực lớn nhỏ giống nhau khu vực không phải số ít lý tâm an thậm chí nhìn thấy mấy cái khu vực diện tích xa xa lớn hơn thánh hòa vực tại thánh hòa vực bôn phía có vô số quy tắc chi lực chảy xuôi đem thánh hòa vực thật chặt bảo hộ ở trong đó tương tự với thánh hòa vực loại này bị vô số quy tắc chi lực bao khỏa chỗ vẫn thật không ít lý tâm an ánh mắt đỏ qua có mấy chục cái nhiều chẳng biết tại sao hắn vậy mà cảm thấy có nhiều chỗ có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc đó là bách linh vực lý tâm an thân thể cũng hơi run dày hắn tại bách linh vực đợi thời gian dài nhất tăng thêm bách linh vực nhỏ nhất hắn quen thuộc bách linh vực Sơn, Sơn, Thủy Thủy. bây giờ dù là bách linh vực trong mắt hắn rất nhỏ nhưng hắn vẫn như cũ có thể từ nơi này đơn giản hình dáng bên trong đánh giá ra bách linh vực nơi này lý tâm an chú ý tới bách linh vực bốn phía đồng dạng có quy tắc chi lực v ầ n quanh chỉ là so với t h á n h hòa vừa tới trên lệch nhiều l ắ m đột nhiên lý tâm an giật mình phát hiện bách linh vực bầu trời có một đạo khe hở đạo này khe hở mặc dù bị một cô đặc thù sức mạnh bao k h ỏ a nhưng khe hở cũng không khép lại chẳng biết tại sao nhìn thấy đạo này khe hở lý tâm an có một loại tim đập nhanh cảm giác trong lòng còn nhiều ra một tia chỗ sót hắn mặc dù vẹn vẹn chỉ là phân thân nhưng vẫn như cũ kế thừa bản tôn tình cảm bạn tôn thể nghiệm qua ngọt đùi c â y đắng hắn toàn bộ thể nghiệm qua trong đầu của hắn nghĩ tới cái khe kia bên trong rơi xuống thân ảnh lý tâm an ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nơi đó rất lâu cuối cùng nhắm mắt lại thu hồi tầm mắt của mình chuyện này về sau nhất thiết phải tra một cái cha ra manh mối bởi vì chính mình bị xóa đi một đoạn đặc thù ký ức ban đầu ở hắc minh tinh vực thời gian linh lung tháp trước mặt mượn nhờ thời gian trường hà sức mạnh hắn thấy được bộ phận c h â n tướng nhưng bộ phận này không đủ tất cả mặt còn nhất thiết phải xâm nhập nghiên cứu thảo luận hắn lần nữa mở hai mắt ra nhìn phía dưới con ngươi của hắn hơi hơi có rút hắn vậy mà thấy được mấy những thông đạo này bên trong có c u ầ n c u ộ n ma khí phóng lên trời có yêu khí t ả n phá bửa bãi ngăn g dọc có mãng hoang chi khí muốn b u n g x số bốn nhưng những thông đạo này đều bị một đạo kim sắc kết giới ngăn cản nhưng của ma cổ yêu mấy người đang điên cuồng tiến đánh cái này đặc thù kết giới kết giới bên trên nổi lên từng đạo gần sóng lý tâm an thần sắc nghiêm nghị hắn biết thánh hà đại lục chân chính đại tha nạn còn chưa bắt đầu ngươi rốt cuộc đã đến ta c h ờ ngươi đã lâu đúng lúc này một đạo giọng ôn hòa tại lý tâm an bên t a i vang lên lý tâm an hãi nhiên xoay người lại chỉ thấy cách đó không xa một lao già đứng ở nơi đó một mặt mỉm cười nhìn lý tâm an lý ã o giả này có chút thôi, hông cùng dâu, lông nửa trắng lôi thôi, lại cái với cái kiếm. sợi mỏi. này bên còn Hắn nửa nửa đen, trên mặt có vô tận mày có chút có xót phá phủ một một mặt mệt l vô vỏ vẻ dâu, tâm an theo bản năng lui lại hai bước nhưng sau đó đứng thẳng một mặt cảnh giác nhìn xem lão giả ngươi là ai lão giả nghe đến lời này cười nhạt một tiếng sau đó mở miệng nói thánh vương cổ thừa thiên lý tâm an hai mắt t r ừ n g tròn xoe hắn há có thể không biết cổ thừa thiên là ai chính là thánh cùng đại lục chân chính thánh vương cấp bậc cờ giả hơn một vạn năm trước trận đại chiến kia chính là tại cổ thừa thiên dẫn dắt phía dưới mới đánh lui vực ngoại cường địch cổ thừa thiên trước khi chết đem thánh p h ủ v ư ợ t phong ấn sau đó liền biến mất không còn tăm tích bái kiến thánh vương tiền bối lý tâm an cung kính đối với cổ thừa thiên thi lễ loại này tiền bối đáng giá hắn tôn trọng cho hắn thi lễ cũng là chuyện đương nhiên cổ thừa thiên mỉm cười sau đó mở miệng nói ta vốn cho là tới là người bản tôn nhưng không nghĩ tới lại là người phân thân như vậy cũng tốt người bản tôn không muốn tiếp nhận thánh cùng đại lục khí vận cũng không dễ tiếp nhận thánh cùng đại lục khí vận và không nếu là bị sau lưng gia tộc biết được thánh cùng đại lục mới thật sự là phải đối mặt t a i hoàng ở đầu lý tâm an nghe được cổ thừa thiên l ờ i nói những mày không biết đối phương l ờ i này là ý gì thánh vương tiền bối ngươi cái này hẳn là một tia ý thức à? không biết tìm v ă n bối chuyện gì cổ thừa thiên mỉm cười sau đó mở miệng nói ta bây giờ cái này đúng là một tia ý thức nhưng hắn là chuyên môn vì chờ ngươi mà tồn tại ngươi cũng đã biết thì không kiếm quyết chính là ta sáng lập vạn năm qua chỉ có ngươi có thể l ĩ n h n g ộ đây chính là duyên phận lý tâm an nghe nói như thế rất là giật mình nghĩ không ra thất kiếm tông thì không kiếm quyết sẽ cùng vị này dính líu quan hệ thánh vương tiền bối ngươi tìm tại hạ có chuyện gì có gì cứ nói chỉ cần tại hạ nhưng lấy làm được Tất nhiên sẽ không chỉ Đối với thánh ấ t n vương tiền bối nói đùa ta bất quá mới thiên tượng cảnh sơ kỳ tu vi muốn trở thành thánh vương còn không biết muốn tới năm nào tháng nào tiền bối nếu như muốn bồi dưỡng một vị thánh vương hoàn toàn có thể đi tìm những cái kia bàn thánh bọn hắn khoảng cách thánh vương còn sót lại cách xa một bước lý tâm an trực tiếp tự tuyệt hắn biết rõ t r ê nhưng t ế g i ớ k h ngươi cùng bọn hắn khác biệt bởi vì ngươi không phải đến từ thánh cùng đại lục thời điểm ta liền chú ý tới ngươi xác thực nói ngươi sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây cũng là ta tỉ mỉ bố trí nguyên nhân là ta tiêu hao bán thánh bản nguyên tri lực mở ra đường hầm hư không đem ngươi từ một cái khác tinh vực dẫn độ mà đến ta vốn chỉ là làm một cái nếm thử cũng không dám xác định là có phải có dùng nhưng cái này mấy trăm năm qua ta một mực tại chú ý ngươi trưởng thành nói thật ta đều bị chấn kinh ngươi cùng thánh cùng đại lục không có bất kỳ cái gì dây dưa chỉ cần ta giúp ngươi ngươi liền có thể lợi dụng thánh cùng đại lục bản nguyên thành tựu thánh vương c h i vị cổ thừa thiên lời nói để cho lý tâm an trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn hắn không thể tin nhìn xem láo giả trước mắt hắn không nghĩ tới chính mình bản tôn xuất hiện tại thánh cùng đại lục lại là cùng người trước mắt có liên quan trong đầu của hắn liền nghĩ tới ban đầu ở trước mặt thời gian linh lung tháp nhìn thấy bộ phận ký ức ngàn vạn thần ma phật đồng loạt không người tham viếng chính mình dị tượng cái này đầy đủ lời thuyết minh bản tôn lai lịch cực kỳ đáng sợ đáng sợ đến dù là những cái kia cao cao tại thượng thần ma phật cũng không dám chút nào ngã mạ toàn bộ thấp chính mình đầu ngầm cao sọ chương 431, quay về bế quan chương 431, quay về bế quan lý tâm an thở sâu sau đó thần sắc nghiêm nghị nhìn xem cổ thừa thiên thánh vương tiền bối ngươi cũng đã biết ta bản tôn đến từ nơi nào đây là k h ố n n hiếu tại lý tâm an trong lòng một lớn nghi vấn hắn nhất thiết phải hỏi rõ ràng cổ thừa thiên do dự một chút vẫn ở đầu nhưng sau đó mở miệng nói ta mặc dù biết nhưng ta bây giờ không thể nói cho ngươi ta có thể cho ngươi lộ ra một chút thánh cùng đại lục tại vũ trụ mênh mông ở trong cũng bất quá là một cái t r u n g v ị mà thôi phía trên của nó còn có cao hơn vị diện ở nơi đó thánh vương không phải tồn tại vô địch còn có đáng sợ vô thượng đại đế cường giả những cường giả này thủ đoạn thông thiên một trưởng liền có thể đập nát một cái hạ vị diện ngươi về sau nếu như có thể thành thánh đồng thời trợ giúp thánh cùng đại lục ngăn cản một trận đại tai nạn ta sẽ đem những thứ này đều nói cho ngươi đồng thời nói cho ngươi rời đi c h i pháp sở dĩ như thế một phương diện cũng là tư tâm của ta ta không thể trơ mắt nhìn thánh cùng đại lục x ả ra chuyện còn có một chút nếu như ngươi không thể thành thánh ngươi một khi đi lên đối với ngươi mà nói là họa không phải phúc cổ t h ừ a thiên nói đến đây sau không lên tiếng nữa nhưng vẻ mặt trên mặt cực kỳ chân thành lý tâm a n n h u mày sau đó mở miệng nói thánh vương tiền bối ngươi muốn như thế nào giúp ta thành thánh cổ t h ừ a thiên mỉm cười sau đó mở miệng nói ngươi bây giờ khoảng cách thành thánh còn cách biệt quá xa hôm nay sở dĩ h u y ề n t h ầ n là thần hồn của ngươi tự do quá cao đã trở về không được đi ra giúp ngươi một cái chúng ta về sau còn có thể gặp mặt đến lúc đó ta tự nhiên sẽ nói cho người phương pháp bất An quá trước đó ta còn có hai vấn đề cuối cùng thứ nhất chính là thánh hòa vực tình huống hôm nay tiền bối thấy thế nào vấn đề thứ hai là tiền bối vì sao muốn phong ấn thánh hòa vực lý tâm an mặc dù trong lòng hơi bối rối nhưng vẫn là lập tức để cho chính mình chấn định lại hỏi nghi ngờ của mình cổ thừa thiên nghe đến lời này không khỏi mỉm cười sau đó mở miệng nói chia chia hợp hợp vốn là bình thường nhất bất quá sự tình thánh hòa vực hết t h ả đều tại trong dự liệu của ta không phải không báo thời điểm chưa tới đến nỗi phong ân thánh hòa vực hết t h ả đều là vì ngươi lý tâm an nghe nói như thế không khỏi lấy làm kinh hãi không thể tin mở miệng nói vì ta cổ thừa thiên khẽ gật đầu sau đó mở miệng nói đúng là vì ngươi bởi vì ta đem toàn bộ thánh cùng đại lục bản nguyên tri lực hưng tụ những thứ này bản nguyên tri chi lực chiếm cứ toàn bộ thánh cùng đại lục hơn phân nửa trở lên muốn thành tựu thánh vương vị nhất định phải có một cái đại lục thuần túy nhất bản nguyên tri lực ủng hộ đương nhiên bây giờ nói cho ngươi những thứ này còn sớm một chút về sau ngươi liền sẽ chậm rãi biết rõ nếu như không có chuyện gì ngươi trở về đi nếu không đến lúc đó ngươi khác thường sẽ bị người nhìn ra lý tâm an nghe xong không khỏi gật gật đầu sau đó đối với cổ thừa thiên không người cúi đầu cổ thừa thiên mỉm cười mở miệng nói cố gắng lên ta tối đa chỉ có thể kiên trì hai trăm năm hai trăm năm bên trong ngươi nhất thiết phải đột phá thánh vương cảnh bằng không thì thánh cùng đại lục muốn máu chạy thành sông cổ thừa thiên sau khi nói xong vung tay lên lý tâm an thần hồn trong nháy mắt giống như đàng vân giá vũ đ ồ n g dạng phi tốc hướng phía dưới rơi xuống vẹn vẹn trong nháy mắt thần hồn của hắn liền trở về trong thân thể kiếm trùng trong bí cảnh lý tâm an nguyên bản đang nhắm mắt trực tiếp mở ra mồ hôi lạnh từ trên người hắn c á p nơi xuất hiện trong nháy mắt làm ư ớt toàn thân vừa mới thần hồn của hắn triệt để thả bản thân trôi giặt đến trong cao không giờ khắc này hắn mới cảm giác nghĩ lại mạ sợ thiếu chút nữa thì không về được trên người hắn thời không k i ế dần dần có vào q a y về trong thân thể hắ lý tâm an lau mồ hôi lạnh trên c h á n đỉnh đ ầ u của hắn đột nhiên xuất hiện thời gian trường hà chạy xuôi để cho hắn tâm dần dần khôi phục bình tĩnh hắn quay đầu liếc mắt nhìn bí cảnh trong nháy mắt cảm thấy rất là kinh ngạc bởi vì bên trong bí cảnh bây giờ còn sót lại bốn bóng người trừ hắn ra còn có lý thiền nhiên g thanh tử câm lo lắng hùng những người còn lại đã bị truyền tống ra ngoài kiếm chủng bên trong bí cảnh lý tâm an ánh mắt đảo qua kiếm chủng bí cảnh còn lại b ị a đá một mắt sau đó ánh mắt thiên tĩnh trực tiếp rời đi kiếm đạo của hắn cùng sông lớn kiếm quyết rất là phù hợp lần này khi lấy được thời không kiếm quyết nếu như cả hai có thể dung hợp đối với h tại kiếm đạo lĩnh vực này hắn đã sớm có hoàn chỉnh kế hoạch hắn muốn bắt đầu ngưng tụ kiếm lôi đương nhiên cái này rất khó dù sao hắn kiếm giới đều vẫn là sơ cấp đường phải đi còn rất dài hắn đi tới kiếm trùng bí cảnh mở miệng quay đầu liếc mắt nhìn kiếm trùng bí cảnh dứt khoát kiên quyết rời đi diệp anh cùng lo lắng răng trắng đồng thời h ệ t h ầ n hai người đều là khẽ nhữ mày nhìn xem lý tâm a n bóng lưng đây vẫn là bọn hắn lần thứ nhất thấy có người chính mình chủ động rời đi giờ k h ắ c này trong lòng hai người đều có một loại dự cảm cái này diệp bất phạm tương lai không đơn giản lý tâm ăn trở lại rơi diệp phong sau đi bãi kiến một chút diệp lưu nói c hắn o h biết chính mình cần bế Diệp tỉnh. chính cần mình quan sự là ư u đầu, tu luyện tùng không chút do dự, trực tiếp gật đầu, đem rơi diệp phong tốt nhất tu luyện thất không phong An. Hắn cho do dự, diệp rơi đem Tâm Lý l chính xác cần bế quan bất luận là sông lớn kiếm quyết vẫn là thời không kiếm quyết hắn đều phải tốn thời gian thật tốt cảm lộ một phen hắn muốn đem tất cả kiếm ý dung hợp lại cùng nhau mở ra một cái thuộc về mình kiếm ý khi đại trưởng lão diệp anh đi tới rơi diệp phong thời điểm lý tâm a n đã bế quan một tháng cái này nhưng làm hắn lo lắng bởi vì hắn vốn là phải mang theo lý tâm ăn đi tham gia kiếm các luận kiếm đại hội nhưng bây giờ đối phương đang lúc bế quan mà lại là lĩnh hội kiếm ý thời khắc trọng yếu tự nhiên là không thể quấy nhiễu cuối cùng diệp anh bất đắc dĩ thở dài mang đi lý thiền nhiên ai cũng không nghĩ tới lý tâm an lần này bế quan thời gian cực kỳ dài hoa r ỏ n g d ã thời gian hai năm lý thiền nhiên mấy người đã trở về rất lâu hắn vẫn là không có xuất quan s ứ tôn sư lệ sẽ không có chuyện gì chứ lý thiền nhiên trên mặt đã lộ ra một tia lo lắng mở miệng nói ra sẽ không ta hai năm này đều đang chăm chú ở đây năm thứ nhất thời điểm ở đây kiếm khí ngăn dọc rơi diệp phong trừ ta ra không người có thể tới gần về sau nơi này kiếm ý dần dần thu liễm chứng minh hắn có đông đảo cảm mộ hắn lần trước bế quan thời điểm đã nói với ta lần bế quan này cũng cùng chỗ cũng cho thuận tiện đoán nguyên nhân này, cho nên mới sẽ bế quan thời gian lâu như tu một đột Ta thời phá. lâu vậy. vi bởi mới đem vì là bế sẽ diệp lưu tùng nhìn xem lý thiền niên mở miệng cười đạo lý thiền niên nghe xong không khỏi nhẹ nhàng thở ra nàng đối với người sư đệ này tình cảm có chút đặc thù chương 432, xuất quan chương 432, xuất quan lý thiền niên chính mình cũng không thể xác định chính mình có thích hay không vị sư đệ này nhưng chỉ cần chuyện của hắn nàng tổng hội đệ bụng diệp lưu tùng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện vội vàng tiếp tục mở miệng đúng vì sư đoạn thời gian trước còn thu đến gia tộc của ngươi thư để cho ta thúc giục ngươi trở về lý ra một chuyến lần trước ta dùng kiếm các luận kiếm đại hội đấy nhưng mấy ngày trước lại thu đến gia tộc của ngươi tin hiện tại cũng quay về rồi cũng nên trở về một chuyến vừa nghe đến sư tôn l ờ i nói lý thiền nhiên không khỏi cảm giác một hồi bực bội nàng nơi nào không biết gia tộc còn chuẩn bị tác hợp mình cùng vương g i a người đám hỏi nàng căn bản không thích người kia bằng không thì cũng không cần trốn đến thất kiếm tông tới lý ra thực lực so thất kiếm tông yếu một ít nhưng cũng sẽ không c h ê n lệch quá nhiều nàng là lý gia đích n ữ địa vị sùng bái tăng thêm nàng thiên phú rất mạnh tại lý gia tài nguyên tu luyện không giống như tại thất kiếm tông thiếu nhưng mà nàng vẫn là rời đi cũng là bởi vì không muốn trở thành một cái công cụ đ á m hỏi xem như con em của đại gia tộc hưởng thụ lấy gia tộc tài nguyên tự nhiên cũng phải làm tốt vì gia tộc cống hiến chuẩn bị lý thiên nhiên rời đi lý g i a chính là không muốn nhân sinh của mình bị lý gia thao túng nhưng mà nàng xem thường gia tộc lực lượng đối mặt lý gia tạo áp lực ngay cả thất kiếm tông cũng muốn thận trọng cân nhắc chớ đừng nói chi là diệp lưu nới lỏng sư tôn ta không muốn trở về lý thiên nhiên trực tiếp mở miệng nói ra ý nghĩ của mình diệp lưu tùng cũng là có chút đau đầu sau đó mở miệng nói ngoan đ ồ nhi vi sư cũng biết ngươi khó xử nhưng chuyện này cũng nên giải quyết trong khoảng thời gian này vi sư cũng nghiêm túc suy tính chuyện này ngươi dạng này trốn tránh tiếp cũng không phải biện pháp v i sư suy nghĩ một cái biện pháp lấy tu vi của ngươi vươn g ra người kia tất nhiên không phải là đối thủ của ngươi Ngươi có thể đi trở về trực tiếp khiêu chiến hắn nếu như hắn có thể thắng ngươi ngươi gả hắn cũng không sao nếu như đối phương thua chắc hẳn cũng không tiện đến mức bức bách tại ngươi đối với ngươi mà nói cũng coi như là vẹn toàn đôi bên các ngươi những đại gia tộc này tối nhìn chúng đơn giản là mặt mũi thôi nhiều khi đem sự tình đặt tới trên mặt bàn xử lý ngược lại càng thêm thông thuận lý thiền nhiên nghe được diệp lưu tùng lời nói không khỏi hai mắt sáng lên sau đó đột nhiên nhãn châu xoay động mở miệng nói sư tôn ta cũng có một biện pháp chờ sư đệ xuất quan ta để cho sư đệ bồi ta trở về một chuyến giúp ta làm tấm mục kiếm của sư đệ thế không giới ta bây giờ lại lĩnh mộ thời gian kiếm quyết càng lạnh như hổ thêm cánh lý thiền nhiên sau khi nói xong hai mắt tỏa sáng nhìn xem sư tôn diệp lưu tùng diệp lưu tùng nhữ mày sau đó mở miệng nói ta vốn không nên ngăn cản nhưng ngươi cũng biết hai năm trước tần xuyên bị bất phàm phế đi kiếm thế bây giờ hai năm qua đi hai ắ n n g y cả k ế m ý đều k h ô năm g ngưng Tông xương, không dàng buông thể kết, trở thành bất thể thấu xương, tha bất hội phế nhân. chủ phàm hận phàm. nói n cơ có đối với việc Hai là sẽ dễ này hắn một mực tại bế quan lúc này mới dẫn đến bọn hắn không có cơ hội nhưng hắn một khi rời đi thông môn tất nhiên sẽ bị tông chủ để mắt tới đến lúc đó kết quả có thể rất nghiêm trọng đương nhiên tự mình động thủ hắn chắc chắn là không dám nhưng tần g i a thực lực cũng không yếu lại quan hệ qua lại đông đảo thiên môn cảnh cao thủ cũng không ít hai năm này hắn bế quan ta cũng là nhẹ nhàng thở ra người cần phải biết ở đây đi lý ra có hơn một vạn dặm người đơn độc trở về sẽ không có nguy hiểm nhưng nếu để cho người sư đệ b ồ i tiếp hai người các ngươi đều có thể gặp phải nguy cơ sinh tử diệp lưu tùng sau khi nói xong ánh mắt không khỏi nhìn xem lý thiền nhiên thần sắc rất là nghiêm túc tần xuyên bị phế sau đó thất kiếm tông không khí rõ ràng không đúng nhưng chuyện này chính xác không trách được người khác chỉ có thể trách chính bọn hắn lý thiền nhiên suy tư phúc chốc sau đó mở miệng nói sư tôn nói là nhưng sư tôn không có khả năng cả một đời không để sư đệ rời đi rơi diệp phong mấy người sư đệ sau khi xuất quan ta tự mình cùng sư đệ nói xem sư đệ như thế nào quyết định lại nói lý thiền nhiên trực tiếp hạ quyết tâm diệp lưu tùng sau khi nghe được cũng không khỏi gật gật đầu sư tôn ta nghe nói gần nhất vu điện đối với chúng ta kiếm các thành trì công kích cực kỳ h u n g mãnh đã luân hãm mấy chục cái thành trì lý thiền nhiên không muốn tại trên sự kiện kia quá nhiều dây dưa liền xóa khai chủ đề vừa nghe đến lý thiền nhiên lời nói diệp lưu tùng trong nháy mắt thần sắc nghiêm nghị sau đó gật đầu một cái thật mạnh chính xác như thế cũng không biết vu điện gần nhất uống thuốc gì công kích nhanh mạnh như vậy bất quá kiếm các bên kia đã bắt đầu h á bài kiếm các thất trưởng lao đã chạy tới tiền tuyến ta hôm qua còn nghe lão tổ nói chúng ta thất kiếm tông cũng muốn phái cao thủ tiền đến bây giờ tạm định chính là nhị trưởng đến nỗi nhân tuyển còn chưa định ta cũng là đang chờ tông môn thông c h i ta có dự cảm lần này ta có khả năng cũng muốn lao tới chiến trường diệp lưu tùng sau khi nói xong trên mặt đã lộ ra một tia vẽ bất đắc dĩ trong khoảng thời gian này kiếm các bên này đã hy sinh sáu tên thiên tượng cảnh c ử giả cho nên đối với đi tiền tuyến diệp lưu thư giãn xương cốt từ bên trong đều là kháng cự thực lực của hắn đi tiền tuyến tác dụng không phải rất lớn lý thiền nhiên xác định rõ sư tôn lời nói nội dung sau hai mắt bắt đầu chuyển động sư tôn ta có một ý kiến cũng có thể nhường ngươi tránh đi lần này đi chiến trường sự tỉnh diệp lưu tùng x ư n g sở sau đó mở miệng cười nói a nói n g h e một chút lý thiền niên mỉm cười mở miệng nói sư tôn ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ trở về lý g i a a diệp lưu tùng x ư n g sở nhắm mắt suy tư phương pháp này quả thật có có thể thao tắt chỗ còn chưa chờ diệp lưu tùng trả lời đột nhiên một đạo đáng sợ kiếm khí tại từ đằng xa dâng lên cỗ này kiếm khí xuất hiện trong n g á y mắt trên bầu trời xuất hiện một dòng sông dòng sông bắt đầu rất nhỏ nhưng lại tại không ngừng chạy vọt về phía trước đằng cùng rất nhiều dòng sông hội tụ vào một chỗ theo càng ngày càng nhiều dòng sông hội tụ dòng sông dần dần mở rộng lao nhanh thời điểm chuyển đến gào thét thanh âm theo con sông tiếp tục lao nhanh m ê n h mông vô bờ biển cả cuối cùng hiện lên dòng sông về hải một c ỗ b ả n g bạc kiếm thế phóng lên trời trong kiếm thế không gian không ngừng đan sen mỗi một cái trong không gian đều có lạnh thấu xương kiếm ý lao nhanh những thứ này kiếm ý phi tốc hội tụ tạo thành m ê n h mông b ả n g bạc kiếm thế kiếm thế phía trên chuyển đến một áp lực đáng sợ để cho diệp lưu tùng cùng lý thiền nhiên đều ngẩn ở tại chỗ đây thật là sông lớn kiếm thế sao lý thiền nhiên khỏe miệng tự lẩm bẩm trên mặt lộ ra đều là không thể tin thân sắc phải biết thời khắc này chẳng cảnh đã từ dòng sông đã biến thành biển cả biển cả minh mông vô bờ không có điểm cối ý vị này sông lớn kiếm ý tại lý tâm an trên tay lấy được tăng thêm một bước không còn là sông lớn kiếm thế bên trong dung hợp thời gian phát tắc cùng không gian lực lượng phát tắc diệp lưu tùng thần sắc nghiêm nghị mở miệng h n tu vi ở xa lý t h i ể n nghiên phía trên tự nhiên có thể cảm nhận được nhiều thứ hơn cũng l i ề n tại lúc này nguyên bản đóng chặt bế quan tri địa đại môn bị từ từ mở ra một thân ảnh từ bên trong đi ra một cỗ thiên môn cảnh sơ kỳ uy áp t ừ trên người t r i ể n lộ ra người này tự nhiên là lý tâm an tu vi này cũng là hắn cố ý triệt lộ chương bốn huyết sát chi khí bất an chương bốn huyết sát chi khí bất an vô song chấn cách thất kiếm tông khoảng hai dặm ba bóng người chậm rãi tiến vào trong thành ba người này chính là lý tâm an lý thiền nhiên g diệp lưu tùng lý tâm an sau khi xuất quan còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra liền bị diệp lưu tùng cùng lý thiền nhiên g mang ra thất kiếm tông đến nửa đường hắn mới biết được nguyên lai là muốn cùng đi một chuyến lý thiền nhiên g nhà lý tâm an ngược lại là không quan trọng hai năm này thu vi tinh tiến không ít vừa v ậ n chính mình đối với kiếm các ấ c nơi không là rất biết ra ngoài đi một chút cũng tốt vô song chấn lý tâm an ánh mắt liền bị cách đó không xa một tôn khổng lồ pho tượng hấp dẫn pho tượng này không phải là người mà là một thanh kiếm một thanh kiếm trôi h ư ớ n g xuống mũi kiếm hướng lên trên một thanh kiếm thanh kiếm này cao tới mấy chục trượng cho nên chỉ cần tới gần vô song thành liền có thể thấy rõ ràng bất quá lý tâm an vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn thu hồi ánh mắt hắn không có từ cái này hình kiếm pho tượng bên trên cảm nhận được bất kỳ kiếm ý bất quá hắn lại cảm nhận được một kia khí vận chi lực cái này ti khí vận chi lực giống như lượn lờ khói bếp đồng dạng xoay quanh mà lên quay quanh tại thanh trường kiếm này pho tượng một phía mặc dù hắn là phân thân không có âm dương song đồng nhưng những năm này một mực nhìn lấy bản tôn bóc ra khí vận chi v cho nên hắn đối với khí vận c h i lực cảm giác cực kỳ nhạy cảm khí vận b á c ly thuật hắn cũng biết chỉ là tạm thời không có đất d ụ n g võ lý tâm an từng điều tra trên người hắn không có chút nào khí vận c h i lực hắn lúc đó sau khi tra xong không khỏi nhẹ nhàng thở ra loại vật này cũng không phải độ tốt hắn không có cần làm thiên đạo khôi lộ ý nghĩ trước tiêu đại hoa n g vực c h i chiến theo khí vận c h i lực rơi xuống rất nhiều người hai mắt phiếm h ồ n g cơ thể cùng thần hồn đều kém chút không nhận k h ô n g chế của mình cho nên hắn đối với khí vận tri lực có thể trốn thật xa liền trốn thật xa nhưng mà hắn thông qua cùng thánh vương cổ thừa thiên nói chuyện hiểu được một cái tin tức đặc thù khí vận chi lực sẽ ảnh hưởng tốc chủ nhưng bản nguyên chi lực lại sẽ không bất kỳ tinh vực nào đều có chính mình bản nguyên chi lực những thứ này bản nguyên chi lực sẽ lôi kéo quy tắc chi lực vận chuyển tinh vực tại trong vũ trụ xuyên thẳng qua phi hành nguy hiểm trọng trọng những thứ này quy tắc chi lực vận chuyển đem chín thành chín đủ loại tổn hại đều ngăn cản tại tinh vực bên ngoài bất cứ người nào muốn tại một cái tinh vực thành t i ể u thánh vương cảnh nhất định phải đạt được cái tinh vực này bộ phận bản nguyên chi lực mới có thể thành công lý tâm an nghĩ tới những thứ này mặc dù có chút đau đầu nhưng ngược lại cũng không quá lo lắng dù sao tu vi hiện tại của hắn vẫn còn tương đối thấp vô song thành rất là náo nhiệt ba người tuyển một cái khách sạn đặt chân sau lý thiền nhiên đưa ra đi trên đường dạo chơi ý nghĩ diệp lưu tùng từ chối có việc trực tiếp rời đi thế là lý tâm an cùng lý thiền nhiên ra cửa lý tâm an tại trong đầu hồi tưởng diệp bất phàm ký ức xem hắn bình thường là như thế nào cùng vị sư tỷ này trung đ ộ nhưng trong trí nhớ tin tức ít đến thương cảm bởi vì lý thiền nhiên cơ hồ đều là đang bế quan trung độ qua lý tâm an cảm thấy thất kiếm tông cũng không tệ lắm không cần thiết đổi một cái tông môn mai phục cho nên nhất thiết phải xử lý tốt cùng người bên cạnh quan hệ d i ệ p sư đệ kiếm thế của ngươi rất đáng sợ ta cảm giác so với cái kia nắm giữ kiếm thế trưởng lao đều đáng sợ không biết chính ngươi có hay không phát giác lý thiện niên h nhìn xem lý tâm an t h â n tình lạnh nhạt mở miệng nói lý tâm an nghe xong không khỏi trong lòng nghiêm nghị c tức bộ cũng không khỏi có chút dừng lại xem ra chính mình vẫn là bại lộ một vài thứ sư tỷ nói đùa ta mới cảm ngộ kiếm thế thời gian hai năm nào dám cùng những cái kia nắm giữ kiếm thế trưởng lao so sánh ngược lại là sư tỷ ngươi tu luyện hư không kiếm quyết cực kỳ đáng sợ ta cảm thấy liền xem như lại hoa hai mươi năm ta cũng không đổi kịp sư tỷ bước tiến của ngươi lý tâm an trực tiếp đẩy không còn một mảnh hắn nơi nào sẽ thừa nhận những thứ này đồng thời còn không quên vỗ một cái lý thiền nghiên m ô ngựa n g lý thiền nghiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem lý tâm an nhưng sau đó cũng không nói thêm cái gì vô song thành đường đi rất là náo nhiệt người đến người đi không ít người vắt trên lưng lấy t r ư ờ n g kiếm giống như kiếm khách đồng dạng sư tỷ lần này ngươi về gia tộc cần làm chuyện gì lý tâm an gặp bầu không khí lung túng trực tiếp hỏi đi ra nhưng vừa hỏi xong liền hối hận lý thiền nhiên mặc dù là sư tỷ của hắn nhưng tu vi của hắn kỳ thực đại bộ phận cùng diệp lưu tùng không quan hệ mà là đến từ lý gia tại kiếm các thống trị pha bi lý gia cũng coi như là một cái thế lực lớn trong nhà có thiên tượng cảnh cường g i ả toa c h ấ n thực lực vẹn vẹn so thất kiếm tông yếu một bậc những năm này lý thiền nhiên mặc dù về nhà số lần không nhiều nhưng cách mỗi mấy năm cũng biết về nhà một chuyến nhưng rất ít để cho người ta cùng đi những thứ này tự nhiên là đến từ diệp bất phàm ký ức hắn cũng không hiểu do ở trong đó con con thẳng t h ẳ n lý thiền nhiên nghe được lý tâm an lời nói không khỏi trầm mặt lại nhưng sau đó vẫn làm ở miệng nói trong nhà muốn ta cùng vương gia thông ra ta không m u ố n cho nên lần này trở về rất có thể cần sư đ ệ hỗ trợ phối hợp diễn kịch hy vọng sư đ ệ đến lúc đó hết khả năng vai trò giống một chút lý thiên nhiên lời nói để cho lý tâm an không hiểu ra sao không khỏi mở mịt nhìn về phía lý thiên nhiên nhưng chỉ vẹn vẹn trong ngáy mắt lý tâm an liền thân thể chấn động khoe miệng không khỏi hơi hơi rút rẩy chính mình sẽ không lại muốn bày ra chuyện gì à. loại gia tộc này thông ra phiền t h o á n nhất liên lụy rất rộng chính mình một ngoại nhân dây dưa trong đó tuyệt đối là tốn công mà không có kết quả sư t h ngươi vẫn là tha cho ta đi ta không am hiểu diễn kịch cũng không muốn tại một đống mặt người phía trước giả vờ ngây ngốc lý, lý thiện nghiên mịn cười sau đó cười nói sư đệ yên tâm nếu như không đến vạn bất đắc dĩ ta tất nhiên sẽ không kéo sư đệ làm bia đỡ đạn ta cũng cùng sư tôn nói chuyện này chắc hẳn sư tôn đến lúc đó tự có ứng đối chi pháp nghe được lý thiện nghiên lời nói lý tâm an không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhưng chẳng biết tại sao trong lòng của hắn cái kiên một cô bất an cũng không hoàn toàn tiêu thất chỉ tiếc thiên cơ thuật không thể thôi diễn chính mình b lý, lý, lý, lý tâm an nhìn xem trong đầu hiện lên tin tức không khỏi thất kinh ánh mắt của hắn nhìn về phía lý thiền nhiên quả nhiên cảm giác khác biệt mi tâm của nàng có một tí màu máu đỏ khí thể chứng cứ nếu như không phải vừa mới sử dụng thiên cơ tham chắc thuật lý tâm an còn thật sự chưa chắc sẽ chú ý nhưng mà giờ khác này hắn chú ý tới không khỏi nhữ mày chuyện này lý tâm an không có nói cho lý thiển nhiên mà là cùng nàng tại vô song thành đi dạo một vòng sau liền quay trở về khách sạn bất quá hai người vừa đến khách sạn vậy mà không có phát hiện diệp lưu tùng thân ảnh cái này khiến trong lòng hai người không khỏi dâng lên một tia b ấ t a n bất quá nghĩ đến diệp lưu tùng thiên tượng cảnh sơ kỳ tu vi hai người nỗi lòng lo lắng lại hơi bông u xuống một chút chương 434, xích tinh lão ma chương 434, xích tinh lão ma đợi đến lý thiển nhiên rời đi lý tâm an hai mắt không khỏi kim quan phong trào trong mắt của hắn có kiếm quang du tàu Vừa mới b theo lý thuyết tu vi của đối phương ít nhất là thiên tượng cảnh chu kỳ thậm chí thiên tượng cảnh hậu kỳ lý tâm an thần hồn cẩn thận kiểm tra một lần không có phát hiện bất luận cái gì những đầu mối khác sau cũng liền rời đi diệp lưu tùng gian phòng trong lòng của hắn tin tưởng đối phương hoặc là chạy tự mình tới hoặc là chạy lý thiền nghiên tới nghĩ rõ ràng cái này gật đầu hắn dứt khoát quay trở về gian phòng của mình yên tĩnh chờ đợi địch nhân tới cửa bóng đêm càng sâu diệp lưu tùng vẫn không có trở về lý thiền nghiên có chút gấp nàng tại diệp lưu tùng ngoài cửa phòng đi qua đi lại ánh mắt lộ ra vẻ lo âu lý tâm an vốn cho là một đêm này tất nhiên muốn chuyện gì phát sinh nhưng thẳng đến bình minh lại không có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay lý tâm an mở cửa phòng nhìn thấy lý thiền n i ê n ngay tại cách đó không xa trên mặt nhiều hơn một tia tiểu tụy chi sắc nàng một đêm không ngủ lại lo lắng một buổi tối trạng thái tự nhiên không phải rất t sư tỷ chúng ta bây giờ làm sao bây giờ lý tâm an tiến lên một bước mở miệng hỏi cặp mắt của hắn bên trong cũng toát h ra một kia lo lắng thần s á c lý thiền nhiên lắc đầu nàng trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ chúng ta trước chờ hai ngày nói không trường sư tôn đột nhiên gặp phải cái gì với gấp không kịp cùng chúng ta nói lý tâm an nghe xong không khỏi gật gật đầu hắn ngược lại ở tại nơi nào đều được ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh nhưng vẫn không có diệp lưu tùng tin tức lý thiền nhiên nội tâm mặc dù càng thêm gấp gáp nhưng cả người ngược lại bình tĩnh xuống dưới khi lý tâm an lần nữa hỏi lý thiền n h i n bọn hắn nên làm cái gì lúc lý thiền cắn răng một cái trực tiếp mang theo lý tâm an rời đi hai người bọn họ chân t r ư ớ c vừa đi hai cái lao giả hiện thân một người trong đó chính là diệp lưu tùng một người khác chính là diệp gia g i a chủ đương thời diệp gia sương cũng là thiên tượng cảnh sơ kỳ tu vi lưu tùng sư đệ ngươi nói thế nào cũng là bọn hắn sư tôn ngươi vậy mà dùng loại biện pháp này hất ra bọn hắn không sợ bọn họ biết không diệp gia sương một mặt tò mò nhìn diệp lưu tùng mở miệng nói ra diệp lưu tùng mỉm cười sau đó cười nói ta trở về tông môn sau đó liền nói bị người đ á n lén bị trọng thương cần bế quan t r ư ớ thương lần bế quan này chuẩn bị chờ lâu một đoạn thời、gian. chờ bọn hắn hai người trở lại tông môn sau cũng sẽ không hoài nghi nhà sương sư đệ ta làm như vậy cũng là bị buộc bất đắc gì a liệu ra cùng vương gia có ý định liên thủ hai gia tộc này mặc dù không bằng thất kiếm tông nhưng thất kiếm tông như nay cũng là thời bội rối loạn a ta cái này đại đệ tử tập trung tinh thần muốn kéo ta đi làm tấm m ộ c ngươi cảm thấy loại sự tình này ta tham lộ cùng sao ta thế nhưng là thất kiếm tông trường lão cũng là diệp ra người nếu là ra mặt người khác còn tưởng rằng là thất kiếm tông cùng diệp ra ý tứ đến nỗi diệp bất phản hắn bất quá là một cái hậu bối hắn vừa vặn có thể đi lội một lội cái này đàn vũng nước đ ụ coi như thật sự đã xảy ra chuyện gì chúng ta đứng ra cũng có thể giải quyết nếu như hắn thật có thể cùng tiền nghiên kết làm đạo lữ ta d ơ hai tay ủng hộ đến lúc đó ta diệp ra thực lực tất nhiên lại lên một tầng nữa diệp lưu tùng sau khi nói xong trên mặt đã lộ ra rảo hoạt c h i sắc nhìn diệp ra sương đều có chút im lặng vị này lưu tùng sư đệ thật đúng là sẽ đánh tính toán nhỏ nhặt một cái tiếp một cái nhưng diệp ra sương rất rõ ràng thiên hạ không có tường nào gió không loại qua được những sự tình này sớm muộn đều biết bộc lộ ra đi phải biết hắn tính toán thế nhưng là đại đệ tử của mình cùng nhị đệ tử một khi sư đồ bất hỏa vậy là tốt rồi chơi diệp ra sương nguyên bản còn muốn khuyên hai câu nhưng nhìn thấy diệp lưu tùng trên mặt lộ ra mỉm cười lúc lại không có lại mở miệng diệp ra về sau còn cần dựa vào thất kiếm tông loại sự tình này chính mình đúng tay quá nhiều không có ý nghĩa lý tâm an trên mặt có chút khó coi hắn đi thời điểm lưu lại một cái tâm nhãn lưu lại một tia thần hồn bám vào tại khách sạn v ụ cận trên một cây đại thụ hắn rõ ràng nghe được diệp lưu tùng nói hết thảy trong lòng không khỏi thở dài một tiếng hắn không có ý định đem chuyện này nói cho lý thiền n i ê n để tránh nàng thương tâm dù sao bị chính mình sư tôn vứt bỏ cũng không phải một kiện hào quang sự tình sau đó mấy ngày lý tâm an cùng lý thiền buổi tối tìm chỗ mới nghỉ hơi thở lý thiền nhiên g tinh thần dần dần khôi phục lại thời khắc này trong rừng rậm lý tâm an đang nghiêm túc nướng một cái gà rừng lý thiền nhiên g cảm giác buồn cười đến bọn hắn tu vi này còn nghĩ ham muốn ăn uống dưới cái nhìn của nàng thuần túy là lãng phí thời gian nhưng nhìn thấy sư đệ cao hứng lý thiền nhiên g cũng không ngăn cản mà là tại một bên nhắm mắt tu luyện lý tâm an mắt thấy nướng không sai bị lắm không khỏi hai mắt tỏa sáng lấy ra một vỏ rượu trong tay một đạo kiếm khí bắn ra trực tiếp chặt xuống một cái đùi gà lý tâm ăn một n g ụ m rượu một n g ụ n mùi gà ăn quên cả trời đất đột nhiên lông mày của hắn hơi n h í u lại nhìn về phía xa xa phương hướng ban đêm bầu trời đen kịt một màu tự nhiên cái gì cũng không nhìn thấy nhưng lý tâm ăn biết ở đâu tới ba bóng người tu vi cao nhất đạt đến thiên môn cảnh hậu kỳ hai người khác đều là thiên môn cảnh sơ kỳ ba người này sớm đã không phải ngày đầu tiên đi theo hắn cùng với lý thiền nghiên sau lưng ngủ đông vài ngày sau hôm nay cuối cùng nhịn không được muốn ra tay lý tâm ăn khỏe miệng cười lạnh nếu như hắn đoán không có sai ba người này là chạy hắn tới sở dĩ hắn có thể xác định như vậy là bởi vì cái này ba bóng người mấy ngày nay dùng thần hồn đạo qua hắn không ít hơn trăm lần lý tâm an tại thất kiếm tông đành phải tội lỗi hai người đó chính là tần xuyên cùng phụ thân hắn tần hảo dương lý tâm an rời đi thất kiếm tông thời điểm liên đoán được tần hảo dương tất nhiên sẽ tìm người đối phó chính mình xem ra quả nhiên đoán không sai đúng lúc này lý thiền nhiên từ nhắm mắt trong tu luyện tỉnh lại nàng cũng cảm nhận được cái kêu ba đạo không ngừng đến gần khí tức sư đệ cẩn thận có khách không mời mà đến tới chơi lý thiền n i ê n nhắc nhở một câu khí tức trên người nàng ba động kịch liệt thiên môn cảnh sơ kỳ tu vi trực tiếp triển lộ ra rất nhanh ba bóng người xuất hiện ở trên đỉnh đầu lý tâm an cùng lý thiền nhiên g cầm đầu là một tên lão giả sau lưng hai người đều là nhìn qua bốn mươi mấy tuổi phụ nhân xích tinh lão ma tại sao là ngươi ngươi không phải hồn phi phách tán sao lý thiền nhiên g kinh hô một tiếng hắn không nghĩ tới cái này xích tinh lão ma lại còn sống sót trước đây thế nhưng là nàng dẫn đội g i ế t đối phương a nhưng sau đó lý thiền nhiên g liền hiểu rồi chính mình lúc trước g i ế t rất có thể chỉ là xích tinh lão ma một cái phân thân cái này mới là hắn bản tôn kiệt kiệt kiệt không hổ là thất kiếm tông thiên tài kiếm đạo không hổ là bay ế n kiếm lý gia hậu nhân đã nhiều năm như vậy lại còn nhớ kỹ lao phu xích tinh lão ma nhìn về phía lý thiền nhiên g trong đôi mắt sát cơ lâm nhiên hắn đã chờ nhiều năm như vậy muốn giết đối phương báo trước kia hủy d i ệ n phân thân mối thủ bây giờ cuối cùng trở đến chương 435, kề vai chiến đấu chương 435, kề vai chiến đấu lý tâm an xứng sở tại chỗ hắn vốn là còn cho là đối phương là tìm đến mình nghĩ không ra lại là đến tìm lý thiền nhiên g cái kia vừa vặn mừng rỡ thanh nhàn coi như là nhìn một hồi trò hay bất quá đối phương ba người có vẻ như muốn xem cuộc vui cũng xem không thành lý thiền nhiên t r o n à y ba người này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến Thật biết bỏ, người lại như giống c xích tinh lão ma t a có t h ể giết n g ư ờ i p h â n t h â đảo qua cũng lý thiền nhiên cùng lý tâm an phát hiện một người trong đó chỉ vẹn vẹn có vấn đỉnh cảnh sơ kỳ tu vi trong nháy mắt kiến tâm xích tinh lão ma cũng không biết nhìn thấy bọn hắn đến đây thời điểm lý tâm an cố ý thu liễm ký tức của mình lý thiền nhiên nói cho ngươi cũng không sao tin các ngươi những thứ này cái gọi là người trong chính đạo một mực đem chúng ta cho rằng ma tu xem thường chúng ta nhưng chúng ta kỳ thực đối với các ngươi càng thêm k h í n h bị thậm chí khinh thường cùng các ngươi làm bạn chúng ta ma tu giết thủ đoạn tàn nhẫn đó bất quá là vì còn sống cần thôi nhưng các ngươi những thứ này cái gọi là tu sĩ chính đạo từng cái ra vẻ đạo mạo vụ trộm nam đạo nữ sướng suốt ngày suy nghĩ mưu hại người bên cạnh thực sự nực cười nói thật nhìn thấy các ngươi cái này một số người ta đều muốn nói một k h ắ c đồng hồ cũng không nguyện ý cùng các ngươi chờ lâu cùng nói chúng ta là ma đầu các ngươi mấy người này mới là chân chính ma đầu so ma đầu còn muốn ma đầu xích tinh lão ma sau khi nói xong cười ha h a trong tiếng cười tràn đầy vô tận vẻ trào phúng lý tâm an nghe được xích tinh lão ma lời nói trong lòng âm thầm lớn tiếng k h e n hay h ắ n đ ố i với xích tinh lão ma lời nói vô cùng tán đồng hắn đã nghĩ tới đại hoang vực hai nạn bông xuống thời điểm ma đèn tinh ma từ hai người thế nhưng là ma đạo lão tổ rõ ràng có thể tại chính mình che chở cho không cần đi chiến trường nhưng mà bọn hắn đi mang theo dứt khoát kiên quyết quyết tâm đi cuối cùng hai người liên thủ đại chiến huyền cương huyền cương cuối cùng bọn mình hai người c ư công c h í vĩ hơn nữa trừ bọn họ bên ngoài mấy vạn ma tu lao tới chiến trường cuối cùng sống sót chỉ vẹn vẹn có mấy ngàn người đối với chính cùng tả lý tâm an sớm đã không còn đơn giản phán đoán không thể phủ nhận trong ma đạo có nhân thủ đoạn tàn nhẫn làm cho người phẫn nộ nhưng trong chính đạo đồng dạng có loại người này hơn nữa chính đạo người khoác lên chính đạo áo khoác thường thường càng thêm ẩn nấp tổn thương tính chất càng lớn h á n nguyên bản còn muốn lấy giết xích tinh lão ma nhưng bây giờ nghe đến lời này ngược lại có chút không muốn giết lý thiền nhiên nghe được xích tinh lão ma lời nói sắc mặt trắng bệnh hàm răng khẽ cắn môi đỏ nội tâm dâng lên từng trận v ẻ bị thương nàng muốn phản bác nhưng nghĩ tới lý ra tình trạng trước mắt nàng vậy mà tìm không thấy bất kỳ lời phản bất nào thế ra ở giữa cũng không phải là vô tình nhưng tranh đoạt lợi ích càng thêm tắc ốc vì lợi ích có thể hy sinh hết thầy xích tinh lão ma ngươi muốn giết là ta đừng động sư lệ ta xích tinh lão ma khỏe miệng cười lạnh sau đó lạnh lùng mở miệng nói lý thiền n h i n ngươi nói chuyện rất khôi hải chúng ta n g ư ơ i chẳng lẽ quên đi không thành ha ha ha xích tinh lão ma điên c u ồ n g cười to sau người hai người cũng không khỏi cười ha hả nhìn về phía lý thiền nhiên giống như nhìn về phía đồ ngốc đồng dạng lý thiền nhiên nhìn xem ba người ánh mắt dần dần trở nên kiên định một thanh trường kiếm xuất hiện tại tay phải một cố lạnh thấu xương kiếm thế từ trên người nổi lên nàng xoay đầu lại hướng về phía lý tâm an mở miệng sư đệ ngươi đi trước ta tới cản bọn họ lại lý thiền nhiên sau khi nói xong khẽ quát một tiếng trong tay trường kiếm vung lên hướng về phía ba người chỗ chính là chém xuống một kiếm kiếm quang lưu chuyển giống như tháp nước treo ngược nước sông quần quận lưu động âm thanh truyền đến trực tiếp đem xích tinh lão ma ba người toàn bộ báo phủ lý tâm an lấy làm kinh hãi bởi vì kiếm chiêu này hắn tại quen thuộc bất quá đây là sông lớn kiếm quyết hắn những ngày này cơ hồ mỗi ngày luyện bởi vì cái kiếm quyết này là diệp bất p h ạ m chủ tu kiếm quyết hắn nhất thiết phải tu luyện hảo dạng này mới có thể càng dễ che lấp thân phận của mình bằng không mà nói sớm m u ộ n lộ tẩy hắn nghi không ra chính mình cái tiện nghi này sư tỷ cũng biết xích tinh lão ma nhìn xem giống như dòng sông lao nhanh đồng dạng hướng về phía bọn hắn chút xuống mà đến kiếm chiêu vẻ mặt như c tay phải hắn mở ra lòng bàn tay ma khí c u ộ n c u ộ n hướng về phía lý thiền nhiên g chém tới kiếm chiêu chính là một trường vô xuống bàn tay chụp ra trong nháy mắt phi tốc mở rộng c u ộ n c u ộ n ma khí trầm trọng như núi một cái ma khí vòng xoáy phi tốc tạo thành lý thiền nhiên g chém ra tất cả kiếm khí toàn bộ tiến vào ma luồng khí xoáy cơn xoáy bên trong biến mất không còn t â m tích mặc dù vẹn vẹn chỉ là giao thủ một chiêu nhưng đã có thể thấy được xích tinh lão ma bất luận là thực lực vẫn là chân thực chiến lực đều tại lý thiền nhiên phía trên lý thiền nhiên ngươi cũng ăn ta một búa xích tinh lão ma hét lớn một tiếng tay trái vung lên quần quận ma khí tại hắn lòng bàn tay hóa thành một cái cự phủ. xích tinh lão ma không chút do dự ma búa vung lên hướng về phía lý thiền nhiên chính là một búa chém xuống khổng lồ ma búa giống như sân nhạc q u ộ n c u ộ n ma khi mãnh liệt t ả n ra một cỗ kinh khủng gió lốc búa chưa tới gió lốc đã tới lý thiền nhiên thần sắc nghiêm nghị sau đó hướng về phía lý tâm an mở miệng nói d i ệ p sư đệ đi mau lý thiền nhiên sau khi nói xong trường kiếm trong tay vung lên chém xuống một cái một kiếm này chém ra trong nháy mắt liền biến mất không còn t â m tích nhưng sau đó hiển hóa ra ngoài trực tiếp chạm tại khổng lồ ma búa phía trên đây là lý thiền n i ê n tu luyện hư không kiếm quyết có thể tại hư cùng thực ở giữa chuyển đổi lẫn nhau cực kỳ đáng sợ k í c h liệt vù vụ truyền khắp thiên địa khổng lồ cự phủ ngừng trên không trung ma khí sụp đổ cự phủ trực tiếp nhỏ một chút mạng lớn nhưng vào lúc này nhỏ hơn phân nửa ma bứa lần nữa chém xuống hiển nhiên là chém chết lý thiền nhiên đạo kiếm khí kia lý thiền nhiên sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh nàng đã nhận thức được cùng s í c h tinh láo ma t r ê n h lệnh nàng là vạn vạn không phải là đối thủ ngay tại lý thiền nhiên vung lên trường kiếm chuẩn bị lại đ ộ chém xuống thời điểm một đạo kiếm mang màu bạc từ bên người nhất c h ẳ n mà ra trực tiếp đem ma bứa chém vỡ người xuất thủ chính là lý tâm an hắn vừa mới chém ra kiếm quyết chính là thời không kiếm quyết hắn đã có thể sơ tự tự tàu nhiên không có bỏ xuống ngươi tự mình có bỏ đào tẩu đạo lý Hôm nay tâm a vai ta cùng với sư tỉ kể vai chiến đấu, sư tỉ cũng c không nên ghét bỏ ta kéo ngươi ghét với sư sư tỉ tỉ kể h đấu, kéo bỏ n sau. Lý t â an tay cầm trường kiếm chậm rãi tiến lên cười đối với lý thiển nhiên mở miệng lý thiển nhiên nhìn xem lý tâm an trong lòng của nàng không khỏi dâng lên một dòng nước ấ m vừa mới xích tinh lão m à mà nói đối với nàng tổn thương vẫn rất lớn nàng cũng có chút không thể tin được bất kỳ kẻ nào nhưng lý tâm an ra tay để cho lý thiển n h i n lại lần nữa trở về bản thân chương bốn trăm ba mươi sáu một kiếm t r ạ n hai yêu chương bốn trăm ba mươi sáu một kiếm t r ạ n hai yêu xích tinh lão ma nhìn xem lý tâm an nhữ n g mày chẳng biết tại sao hắn từ lý tâm an trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm xích tinh lão ma nhiều lần trải qua sinh tử đối với nguy cơ cảm giác cực kỳ nhạy cảm cái này mấy trăm năm chính là loại cảm giác này cứu được hắn thật nhiều lần tính mệnh trần hà bạch cúc hai người các ngươi cùng một chỗ đối phó tiểu tử này ta tới đối phó lý thiền nhiên xích tinh lão ma vung tay lên đối với sau lưng hai tên thiên môn cảnh sơ k ỳ phụ nhân mở miệng cái kêu hai cái phụ nhân nghe x o n trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng liên tục gật đầu bạch cúc không chút nào g biết lý tâm an nội tâm văn thẩm cười nói yêu kiểu mở miệng t hì hì nói bạch cúc muộn muội ngươi không thấy xích tinh khuôn mặt cũng thay đổi sao ngươi nếu là nói thêm gì đi nữa hắn đoán chừng đêm nay muốn đối nhà người pháp phục dịch nhờ ngươi khắc sâu lĩnh hội cái gì là côn đồng giáo dục lý thiền nhiên nghe được lời của hai người lông mày níu một cái nhìn về phía hai người con gái kia trong mắt không khỏi lộ ra một tia sắc cơ xích tinh lão ma sờ mặt lại sau đó lạnh lùng mở miệng nói hai cái tiểu tao hóa nhanh động thủ đi cẩn thận một chút tiểu tử này có chút cổ quái xích tinh lão ma sau khi nói xong một lần nữa khoa chặt lý thiền nhiên khí tức trên thân tăng vọt sư đệ cẩn thận một chút ta sẽ mau chóng giải quyết xích tinh lão ma lý thiền nhiên u a y đầu hướng về phía lý tâm an mở miệng ánh mắt lộ ra vẻ kiên định thật sự coi chính mình cũng chỉ có điểm này thực lực sao áp chế lâu như vậy cũng không biết kiếm thế của mình có thể đạt đến trình độ nào lý thiện nhiên sau khi nói xong hai tay kết tấn trong thân thể nàng chuyển đến từng trận oanh minh một thanh trường kiếm từ sau l ư n g dâng lên trên trường kiếm có tầng tầng lớp lớp kiếm ý ngưng kết một cô đáng sợ kiếm thế từ trên người tản mát ra cỗ này kiếm thế xuất hiện trong nháy mắt một cỗ uy áp buông xuống để cho tại chỗ mấy người đều cảm giác trên thân đẻ ép một t o à núi lớn đồng dạng kiếm thế đ ỉ n h phong không hổ là lý gia đệ nhất kiếm đạo thiên tài xem ra hôm nay không thể để ngươi sống nữa xích tinh lão ma rất là giật mình kiếm thế đình phong đằng sau chính là ngưng kết kiếm tâm tâm chi sở trí chí, chính là kiếm chi sở trí xích tinh lão ma hôm nay ta muốn cầm ngươi tế luyện ta đỉnh phong kiếm thế để m ạ n lại lý thiền nhiên g hét lớn một tiếng bước ra một bước dưới chân linh lực hội tụ tự động tạo thành một thanh trường kiếm để cho lý thiền nhiên g đạp ở bên trên lý thiền nhiên g giơ trường kiếm trong tay lên không có chút nào do dự hướng về phía xích tinh lão ma chính là chém xuống một kiếm một kiếm này không có loại kia khí tức kinh khủng bộc phát chỉ có nhanh tốc độ nhanh đến c ự c hạn giống như một vệ ánh sáng chém ra trong nháy mắt liền đi tới xích tinh lão ma trước mặt nhưng lý thiền nhiên cũng không n ừ n g sau đó giơ tay lên bên trong trường kiếm lần nữa chém xuống một kiếm một kiếm này cùng vừa mới một kiếm kia hoàn toàn khác biệt đó chính là chậm tốc độ còn không bằng phía trước một kiếm một bốn nhưng lại trầm trọng như núi lý thiên nhiên chém xuống sau đó trường kiếm vung lên lần nữa chém xuống một kiếm một kiếm này nửa hư nửa thực hơn nữa không ngừng biến hóa để cho người ta nhìn không thấu sau đó lý thiên nhiên chém xuống kiếm thứ tư một kiếm này chuyển đến sóng lớn mãnh liệt thanh âm đây là sông lớn kiếm quyết kế tiếp kiếm thứ năm một kiếm này cực kỳ đặc biệt nhẹ như bay h ế n giống như một con chim én đang không ngừng kích động chiếc cánh này đây chính là lý ra bay h ế n kiếm quyết lý thiên liên tục chém ra ngũ kiếm c kèm theo xích tinh láo ma hét lớn một tiếng trong tay côn sắt tăng vọt trong nháy mắt mở rộng mấy chục lần giống như một cây kình thiên trụ lớn đồng dạng khoảng ngưỡng vạn thuật pháp ta liền một côn phá đi nhất lực phá vạt pháp xích tinh láo ma hét lớn một tiếng giơ tay lên bên trong kình thiên trụ lớn trực tiếp hung hăng nện xuống keng keng ngàn vạn kiếm khí bộc phát trực tiếp hung hăng cùng xích tinh láo ma cự côn đụng vào nhau tia lửa tung tóe sông lớn kiếm y giống như nước chảy thao thao bất tuyệt trực tiếp đem xích tinh lão ma bao phủ hư không kiếm quyết lúc cần lúc hiện giết xích tinh lão ma cực kỳ nguy hiểm bay đ ế n kiếm quyết phiêu giật linh động để cho xích tinh lão ma căn bản là không có cách n ắ m lấy k h ó á i kiếm giống như sấm xét chậm kiếm giống như sơn n h ạ c làm cho xích tinh lão ma khổ không thể tả vẹn vẹn trong n y mắt trên người hắn liền nhiều hơn mấy đạo vết thương máu tươi chảy đậm địa trong lúc nhất thời lý thiền n g h n vậy mà trực tiếp đệ lên xích tinh lão ma đánh lại chiếm cứ thượng phong lý tâm an nhìn lý thiền n g h n cùng xích tinh lão ma giao chiến phương hướng một mắt hai mắt tỏa sáng. thời k h ắ c này trần hà cùng bạch cúc trực tiếp hướng lý tâm an xông tới hai người trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia hài hước nụ cười lý tâm an ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét trong lòng sát cơ bước lên nguyên bản hắn còn không muốn giết người nhưng hai nữ nhân này quá đáng ghét vậy thì giết t a giờ k h ắ c này lý tâm an ánh mắt dần dần lãnh đạm xuống trên người hắn khí tức bắt đầu kéo lên sát cơ bước lên sông lớn kiếm quyết lý tâm an lạnh lùng mở miệng trường kiếm trong tay vung lên một kiếm hướng về bạch cúc cùng trần hà phủ đầu chém xuống theo kiếm quang chém dụng róc rách tiếng nước chạy xuất hiện trên không trung cho người ta một loại cảm giác tính mật để cho người ta p h ả n phất đưa thân vào bên dòng suối nhỏ. sau nhỏ nước chảy, lượn chảy, lờ khói bếp, đó â là một hai người n g mới lấy ra trường kiếm của mình quanh thân ma khí phun trào hướng về phía ly tâm an chém xuống một cái ba đạo kiếm quang trong nháy mắt đụng vào nhau hai đạo ma khí ngập trời kiếm quyết trực tiếp bị nước chạy t h ô n vệ không có sinh ra bất kỳ gọn sóng giờ khắc này trần hà cùng bạch cúc mới cảm giác không đúng hai đạo thân thể phi tốc lui lại nhưng hết thể đều trễ dóc rách nước chạy bên trong xuất hiện vô số giọt nước những giọt nước này mỗi một chiếc đều hóa thành một cái tiểu kiếm trực tiếp đem trần hà cùng bạch cúc bao phủ tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong miệng hai người chuyên gia hai người trên mặt lộ ra sợ hai trước đó chưa từng có xích tinh la ma cứu ta bạch cúc cùng trần hà đồng thời hoảng sợ kêu to nhưng ngàn vạn tiểu kiếm đã xuyên thấu thân thể của các nàng trực tiếp đem các nàng chém làm sương máu tính cả c hơn ỉ một nữa lý tâm an vẫn không có động thủ kiếm tâm bằng không thì hai người càng là sớm đã tử vong hắn không muốn bại lộ chính mình hắn nhưng là chuẩn bị tại kiếm các bên này một mực lẫn vào đâu chương bốn trăm ba m ư ơ g bảy kiếm tâm chẳng định hai đạo tiếng kêu thảm kinh khủng kinh động đến đang tại chém giết xích tinh lão ma cùng lý thiên nhiên xích tinh lão ma vừa nhìn thấy loại tình huống này doa đến mặt mũi t r ắ n g bệnh không chút do dự bay thẳng thân dựng lên hướng về nơi xa chạy vội mà chạy hắn vừa mới cũng cảm giác lý tâm an cực kỳ nguy hiểm thậm chí để cho hắn thần hồn run r u dậy cho nên hắn mới đem trần hà cùng bạch cúc đẩy ra ngoài làm vật thí nghiệm bây giờ kết quả đi ra hắn tự nhiên muốn chạy sự sợ hãi trong lòng hắn càng thêm hơn một hơi chạy ra hơn trăm dặm thấy đối phương không có đ u ổ i theo hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra xích tinh lão ma quyết định rời cái này đôi cậu nam nữ xa xa bằng không thì khó giữ được cái mạng đỏ này lý thiền niên nhìn xem xích tinh lão ma đào tẩu không khỏi một mặt động nàng cũng không có muốn theo đuổi đuổi ý tứ. nàng mới vừa đã thi triển ra chính mình đ ỉ n h phong kiếm thế nhưng vẫn như c ũ không cách nào nghiền ép xích tinh lá ma đuổi theo cũng không có ý tứ ngược lại là nàng vừa mới cảm thấy sư đệ thi triển sông lớn kiếm quyết cực kỳ đáng sợ cùng nàng thi triển hoàn toàn khác biệt để cho lý thiền nhiên không khỏi lâm vào trong trầm tư lý tâm an không để ý đến trầm tư lý thiền nhiên mà làm ừ n g khắp khởi cầm lấy hai cái tia chữ vật giới chỉ. thân hôn của hắn tràn vào trong đó nhìn thấy đồ vật bên trong thời điểm trên mặt không khỏi lộ ra một tia mất tự nhiên biểu lộ ngoại trừ linh thạch sau n một nén nhang lý thiền niên đã tỉnh lại nàng tựa hồ có rõ ràng càng lộ ánh mắt sáng tỏ dị thường hai người rời khỏi nơi này dù sao ở đây vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến rất dễ dàng gây nên người có lòng chú ý nhưng chỉ vẹn vẹn đi ra hơn mười dặm lý tâm ăn liền dừng bước trong mày lý thiền nghiên nhìn thấy lý tâm an dừng lại trong nháy mắt biết rõ chuyện gì xảy ra ánh mắt của nàng trong nháy mắt trở nên sắc bén lại ra đi đi theo đã lâu như vậy hẳn là cũng mệt không lý tâm an nhìn chằm chằm hư không một phương hướng nào đó trực tiếp mở miệng theo lý tâm an tiếng nói rơi xuống hư không v à n mẹo một đạo tiếp một đạo thân ảnh nổi lên ước chừng mười một đạo tất cả mọi người toàn thân áo đen trên mặt còn vây quanh một khối khăn đen nhóm người này không ngoài dự tính toàn bộ đều là thiên môn cảnh tu vi tu vi cao nhất là đứng tại phía trước nhất một người đàn ông thiên môn cảnh hậu kỳ lý tâm an ánh mắt đảo qua nhóm người này những mày nguyên bản hắn còn không nghĩ bại lộ tu vi hiện tại xem ra là không làm được lý thiền nhiên trong này vừa mới đuổi chạy xích tinh l ắ m mà bây giờ tới một nhóm mạnh hơn cái này khiến trên người nàng sát cơ bắt đầu phun trào các ngươi là người nào lý thiền nhiên vẫn là không nhịn được mở miệng toàn thân căng cứng nắm chặt trường kiếm tay phải không kiềm hãm được nắm thật chặt、Phúc. một tiếng cười k h ẽ chuyển đến một nữ tử giật xuống trên mặt khăn đen lộ ra một tấm yêu diễm khuôn mặt tới nữ tử này nhìn qua hơn hai mươi tuổi một đôi cặp mắt đào hoa hết sức câu người nàng nhìn về phía lý thiền n i ê n trong ánh mắt mang theo một tia trêu t ứ c sau đó bình thản mở miệng nói khánh sơn mười hai kiế lý thiền nhiên nghe xong khí tức trên người không khỏi tăng vọt một đoạn h i ệ n nhiên là nghe nói qua cái này một số người lý tâm an con mắt khẽ h í p một cái hắn đang suy tư đợi chút nữa như thế nào đem cái này một số người giết sạch xanh xanh một cái cũng không thể chạy đi thực sự không được hắn cũng chỉ có thể bộc phát kiếm tâm tâm chi sở trí chí, chính là kiếm quang sở trí giết những thứ này chân người rồi nhưng lý tâm an rất rõ ràng dễ dàng như vậy gây nên lý thiền nhiên hoài nghi nhưng nếu như dùng thiền tượng cảnh định phong nhất cách tạp tựa hồ càng nan giải hơn thích khánh sơn mười hai kiếm ta với các ngươi hẳn là không thù hận a hôm nay vì cái gì đi theo sư tỷ ta đệ lý thiền nhiên lạnh lùng mở miệng trong mắt để phòng sâu hơn lý tâm an rất là tò mò hắn vừa mới tìm tòi diệp bất p h ả m lưu lại ký ức hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liên quan tới khánh sơn m ộ ư ơ i hai kiếm sự tình sư tỷ khánh sơn m ộ ư ơ i hai kiếm là cái gì lý thiền nhiên nghe được lý tâm an lời nói vội vàng truyền đông nói sư đệ bọn hắn là một đám lấy tiền làm v i ệ c người vừa chính vừa t à đã từng bởi vì đã sát hại một cái cấp bảy tu chân thế lực đệ tử bị người đuổi giết lao đại đều bị người chém bây giờ còn sót lại m ư ơ i một người lý thiền nhiên giảng giải mặc dù đơn giản nhưng lý tâm an trong nháy mắt hiểu rõ ra các ngươi sư tỷ đ ệ chính xác cùng chúng ta không có thủ hạng n gì nhưng có người cho chúng ta mười vạn mai hạ phẩm linh thạch mua tính mạng của các ngươi nguyên bản chúng ta còn nghĩ ngày mai giải quyết các ngươi tất nhiên bị các ngươi phát hiện vậy thì đêm nay tiễn đưa các ngươi lên đường cái k i a cô gái xinh đẹp l ạ n h g i ọ n g mở miệng nói xong lời cuối cùng thời điểm trong lời nói đã tràn đầy sắc cơ lý t h i ề n nghiên c h o mày đang muốn mở miệng vậy mà lý tâm an tiến lên một bước ngắt ở trước mặt lý thiện n g h n các ngươi nếu như bây giờ rời đi ta khi các ngươi chưa từng xuất hiện bằng không chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạc để cho khánh sơn mười hai kiếm hoàn toàn biến mất lý tâm an lạnh lùng mở miệng trong thân thể hắn có kinh khủng kiếm ý hội tụ hắn vừa nói xong hiện trường hoàn toàn yên tĩnh đứng tại bầu trời mười một người nhìn xem lý tâm an vẻ mặt khinh thường tam nương nói nhảm nhiều như vậy làm gì giết chính là cầm đầu nam tử cuối cùng chậm rãi mở miệng âm thanh k h ẳ n g hẳn nhưng lại mang theo một cỗ không cho cự tuyệt h ư ơ n g vị theo tiếng nói của người đàn ông này rơi xuống sau người mười đạo thân ảnh lập tức t ạ n ra lộ ra hình quạt hướng lý tâm an cùng lý thiền n h i n vây quanh trong mắt lý thiền n h i n sát cơ l o ạ lên đình phong kiếm thế bộc phát liền muốn ra tay sư tỷ kiếm thế sau đó chính là ngưng kết kiếm tâm kiếm tâm giả nói trắng ra là chính là kiếm đạo càng nộ trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm này kiếm vô hình cũng hữu hình kiếm tâm càng nộ muốn đem chính mình cũng tưởng tượng thành một thanh kiếm thiên địa vạn vật đều có thể tưởng tượng làm kiếm kiếm tâm chi kiếm không còn lá đơn đ ộ c kiếm đau thương côn đồng hoa cỏ cây cối thậm chí một mảnh lá dụng đều có thể làm kiếm lý tâm an chậm rãi mở miệng sau đó tiến lên trước một bước vô số lá cây từ dưới đất phiêu khởi quay t r u n g quanh tại lý tâm an bên người một c ỗ cường đại kiếm ý từ lý tâm an trong thân thể xông ra xông thẳng lên trời theo lý tâm an thủ nhất trì bên người hắn lá cây bay lên hướng về m ư ơ i một người bao phụ giờ khác này lá cây không còn là lá cây mà là lây dính kiếm ý lá cây lui tên tia thiên môn cảnh hậu kỳ người giật nảy cả mình ánh mắt lộ ra vô tận vẻ sợ hãi nhưng vào lúc này vô số lá cây trong mắt bọn hắn toàn bộ hóa thành từng thanh từng thanh tiểu kiếm xuyên thủng thân thể của bọn hắn vẹn vẹn một hơi không đến trên bầu trời mười một đạo thân ảnh bên trên có lít nha lít nhít đếm không hết vết thương bọn hắn từng cái ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi thân hồn vừa mới chạy ra liền bị ngàn vạn tiểu kiếm đâm thành tài sản huyết vũ bay là tả trên không mười một bộ thi thể rơi xuống từ trên không từng cái trong hai mắt vẫn như cũng duy trì vẻ sợ hãi, chém giết sạch sẽ tiêu trừ lo nghĩ chương bốn trăm ba mươi tám chém giết sạch sẽ tiêu trừ lo nghĩ lý thiền nhiên g trực tiếp chờ ngay tại chỗ không thể tin nhìn xem lý tâm an nàng cảm thấy trong đầu của nàng đều một mảnh hỗn loạn sư đệ lúc nào đã lĩnh nộ kiếm tâm vì cái gì chính mình một điểm phong thanh cũng không biết không đúng không đơn thuần là chính mình không biết ngay cả chính mình sư tôn giống như cũng không rõ lý thiền nhiên g trong đầu không ngừng hồi tưởng đến vừa mới cái kia vô số lá cây bay múa hóa thành vô số tiểu kiếm bộ dáng kiếm tâm t â m chi sở trí vạn vật đều là kiếm lý tâm an không có thời gian để ý tới một bên ngốc lăng lý thiền nhiên thần sắc lạnh lùng của hắn một thanh trường kiếm xuất hiện tại tay phải hắn chạm trường kiếm trong tay của hắn vung lên hướng về phía xa xa hư không nhất c h ạ m một đạo kiếm quang trực tiếp chém vỡ hư không một tiếng hét thảm từ bên trong hư không chuyển đến chỉ thấy một lao giả xuất hiện cánh tay trái của hắn máu tươi chạy r ò n g nhìn thấy lao giả này lý thiền nhiên hơi sững sờ đang muốn mở miệng nhưng bên cạnh lập tức vang lên lý tâm an bao hàm sát cơ âm thanh trảm lý tâm an trường kiếm trong tay vung lên một đạo kiếm quang lóe lên mà ra trong nháy mắt đi tới nơi này tên trước mặt lão giả ta là bảy trong tay h n h âm để trường a đậm sợ h kiếm lần nữa vung lên một đạo càng thêm lạnh thấu xương kiếm quang theo trường kiếm của hắn ưu tiên xuống thẳng đến ngoài trăm trượng một khối nô i a nham thạch không cần một tiếng kinh hô từ nham thạch bên trên t r u y ề n đến nham thạch tiêu thất trực tiếp hóa thành một người phụ nhân nhưng phụ nhân vừa hiện thân kiếm quang trực tiếp đem nàng b á o p h ụ tiếng kêu thảm thiết thê lương t r u y ề n đến phụ nhân trực tiếp bị chém làm thịt nát lý tâm an thần hồn đã qua cuối cùng không có cảm ứng được bốn phía có ẩn tàng khí tức lúc này mới một cái phi thân đi tới chết đi bên người phụ nhân lấy đi n h ẫ n chữ vật sau đó hắn đem còn thừa người nhẫn chữ vật thu sạch đi từng cái h ỏ a cầu bay ra trực tiếp đem những thi thể này đốt cháy hầu như không còn lý thiên nhiên lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh lại nàng sững sờ nhìn xem lý tâm an trong mắt có kinh hỉ có mê mang có nghi hoặc bốn đủ loại đủ kiểu cảm xúc tràn ngập trong lòng của nàng nàng có vô số vấn đề muốn hỏi nhưng nhất thời không biết như thế nào mở miệng sư tỷ chúng ta đi thôi nơi này đánh nhau đoán chừng chuyền ra ngoài đợi chút nữa có thể sẽ hấp dẫn khác muốn tới lý tâm an hướng về phía lý thiền nhiên mở miệng trước tiên phi thân lên lý thiền nhiên vội vàng theo sát phía sau đảo mắt hai người bay ra hơn hai trăm dặm lúc này mới tìm một cái đỉnh núi ngừng lại vừa vặn nơi này có một khối khổng l ồ nhang thạch hai người ngồi xếp bằng sư đệ ngươi là lúc nào lĩnh ngộ kiếm tâm lý thiền n h i n nhẫn nhịn một đường bây giờ kèm nén không được nữa hiếu kỷ của mình hỏi vấn trong lòng lý tâm an mỉm cười. sau đó mở miệng cười nói sư tỷ ta nói với ngươi ta là tại kiếm trùng bí cảnh l ĩ n h nộ g n g ư ơ i tin hay không lý thiền nhiên hơi xứng sở sau đó gật gật đầu kiếm tông bí cảnh đúng là một cái có thể lãnh nộ g kiếm t â m chỗ sau đó nàng lại nghĩ tới cái gì vội vàng mở miệng nói sư đệ chuyện này ngươi có nói cho sư tôn sao lý tâm an lắc đầu sau đó mở miệng nói sư tỷ ta ai cũng không có nói cho ngươi cũng biết ta đắc tội trưởng giáo tần h ạ o dương ta cảm thấy trưởng giáo không có khả năng bông tha ta nếu như ta bại lộ kiếm tâm sự tình tới giết ta người tất nhiên càng đáng sợ hơn vừa mới những người kia sư tỷ cũng nhìn thấy một phần là t h u ê t ớ i nhưng hai người khác cũng không cần ta nói lần này duy nhất một lần đem bọn hắn toàn bộ chém g i ế t sạch sẽ ta hẳn là đủ thanh t ĩ n h một đoạn thời gian lý thiền nhiên nghe được lý tâm an lời nói không khỏi trầm m ặ t lại nội tâm của nàng là tán thành sư đệ lời nói nhưng mà lòng của nàng không có sư đệ ác như vậy muốn nàng dạng này duy nhất một lần g i ế t sạch s a n h xanh nàng cho dù có thực lực này cũng không thể nào sư đệ ngươi không có làm gì sai người khác tất nhiên tới giết chúng ta chúng ta không có khả năng rửa sạch sẽ dưỡn cổ lên cho hắn rết kẻ giết người người vĩnh viễn phải rết bọn hắn lại đến giết chúng ta phía trước liền muốn làm tốt bị chúng ta rết chuẩn bị sư đệ người biết được g i ấ u r ố t so sư tỉ mạnh hơn nhiều mặc dù sư đệ mới vừa vào thiên môn cảnh nhưng bằng n g ư ợ n kiếm tâm thiên môn cảnh bên trong c h ỉ cần không gặp được l ĩ n h nộ kiếm tâm người sư đệ vô địch thủ lý thiền nhiên sau khi nói xong lộ ra một tia hâm mộ nàng mặc dù đã đạt đến đỉnh phong kiếm thế nhưng muốn l ĩ n h nộ kiếm tâm còn không biết muốn lúc nào kiếm tâm là kiếm đạo tu sĩ trọng yếu nhất một cái thẻ nhớ nếu như cái này thẻ nhớ không làm tốt ngưng tụ kiếm giới chính là một giấc ngộp mộ thôi lý thiền nhiên mặc dù rất muốn lãnh ngộ nhưng nàng biết gấp không được nàng đánh giá ly tâm ăn một mắt chẳng biết tại sao nàng vậy mà cảm thấy trước mắt sư đệ có một loại cảm giác xa lạ. sư đệ trước đó cùng mình người thân nhất sư đệ kể từ chiến trường sau khi trở về thật giống như cùng mình có chút lành nhạt nhưng hai người trò chuyện nàng lại không có cảm thấy có cái gì khác biệt nàng cảm thấy hẳn là mình cả n g h ị quá rồi lý tâm an nội tâm thở dài nàng biết biểu hiện của mình đã khiến cho lý thiền nghiên hoài nghi nhưng cái này cũng là không có biện pháp chuyện đêm nay nếu như hắn không xuất thủ lý thiền nghiên căn bản không giải quyết được hai người đến lúc đó chỉ có một con đường chết thực sự không được thì đổi lại một cái áo lót chơi đ ù a dù sao mình đã tới kiếm các p h ạ vi tuy tiện tìm tông môn đều có thể hốn nếu không phải là sợ bị người hoài nghi hắn chỉ cần t r i ể n lộ kiếm đạo chi thể liền sẽ trở thành tất cả tông môn bánh trái thơ ngon trong lúc rảnh rỗi lý tâm an đem những cái kia chữ vật giới chỉ lấy ra bắt đầu từng cái kiểm tra lên không hổ là thiên môn cảnh c ư ơ n g giả mỗi một cái chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật đều không thiếu mặc dù trước mắt chỉ nhìn một cái nhưng lý tâm an đ o á n chừng những linh thạch này chung vào một chỗ ít nhất ba nghìn vạn mai trở lên sư tỷ cái này hai cái chữ vật giới chỉ tặng cho người lý tâm an nhìn xem lý thiền nghiên tò mò nhìn những thứ này nhận chữ vật sau đó cầm lấy hai cái còn không có kiểm tra nhận chữ vật đưa cho lý thiền n g h n lý thiền n g h n hơi xứng sở sau đó mặt mũi mỉm cười vội vàng kiểm tra lên nhìn xem chữ vật giới chỉ bên trong nhiều đồ như vậy lý thiền nhiên nội tâm t u n g tăng không thôi nàng cảm thấy sư đệ vẫn là lúc trước sư đệ có đồ vật gì đều biết chia sẻ cho mình một chút giờ k h ắ c này lý thiền nhiên có chút ngượng ngủng chính mình vẫn còn có điểm hoài nghi lên sư đệ thân v h ậ t tới lý thiền nhiên không có chút nào k h á c h khí đem cái này hai cái chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật thu vào chính mình chữ vật giới chỉ bên trong nội tâm của nàng t h ầ m nghĩ chính mình thu sư đệ lễ lớn như vậy cũng cần phải hồi báo một phần mới là lý tâm an không biết hắn hành động này vậy mà bỏ đi lý thiền n i ê n hoài nghi nếu như biết tất nhiên cười to hai tiếng chương bốn trăm ba mươi chín lý thiền nhiên nhu đồ chương bốn trăm ba mươi chín lý thiền nhiên nhu đồ phi y ế n thành cực kỳ phốn hoa lý tâm an cùng lý thiền nhiên cất bước đi vào trong thành sư tỷ đây chính là ngươi từ t i ể u sinh sống thành trị sao cảm giác cũng không tệ lắm lý tâm an nhìn xem bốn phía đường phố phốn hoa bầu trời còn thỉnh thoảng có người ngự kiếm phi hành mở miệng cười đạo lý thiền nhiên gật gật đầu sau đó cười nói ta ở đây sinh sống mười sáu năm mới đi theo sư phó đi tất kiếm tông đã nhiều năm như vậy trở về số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay ta đối với cái thành trị này cũng không có quá sâu ấn tượng lý tâm an nghe xong không khỏi gật gật đầu nàng biết rõ lý thiền nghiên lời nói ý tứ nàng đây là đàng tranh né ra t ổ u cá từ lần trước lý tâm an đại khai sát giới đem đi theo mười mấy người rét sạch sành xanh sau bọn hắn liền sẽ không có gặp phải người theo dõi cho nên vẹn vẹn mấy ngày bọn hắn liền đã tới phi yến thành căn cứ vào lý thiền nghiên trên đường giới thiệu phi yến thành vốn là lý ra một nhà độc quyền nhưng hai trăm năm trước tình thế liền phát sinh biến hóa lúc đó lý gia lão tổ mang theo một nhóm lý gia trưởng lão cùng tìm tòi một tòa cổ mộ kết quả tử thương tham trọng lý gia lão tổ miễn cưỡng trốn về nhưng cũng chúng kịp độc đi theo đi trước trưởng lão cơ hồ toàn bộ táng thân trong cổ mộ lần này đi qua lý gia đang bay đến thành lực uy hiếp ngày càng lụt bại sau đó vương gia cùng liễu gia có thời liên thủ cùng lý gia đại chiến một hồi lý gia đại bại càng làm cho lý gia đi vào xu hướng suy tàn kết quả là phi đến thành dần dần từ lý gia một nhà độc quyền đã biến thành ba nhà chân vạc mà đứng khuyên hướng nhưng những năm gần đây vương gia dần dần bắt đầu cường thế trong nhà ra một vị thiên tượng cảnh hậu kỳ lão tổ lực áp lý gia cùng liễu gia một đầu lý gia cùng liễu gia mặc dù có ý định liên thủ nhưng vẫn như c ũ không phải vương gia đối thủ vương gia càng thêm cường thế yêu cầu lý gia thực hiện trước kia liền đã giải trừ h ô n ư ớ c để cho lý thiền niên g gia nhập vào v ư ơ n g g i a bằng không thì vương g i a sẽ đối với lý gia ra tay lý thiền niên g đối với gia tộc cảm tình sớm đã làm hao mòn hầu như không còn nếu không phải là bởi vì phụ thân của mình còn sống nàng căn bản sẽ không để ý tới gia tộc mệnh lệnh vừa nghĩ tới quẹ lấy một cái chân phụ thân nghĩ đến hắn tại chính mình hồi nhỏ đối với mình tốt chỗ lý thiền niên g cuối cùng không nhận tâm nàng lần này trở về chính là chuẩn bị trực tiếp mang phụ thân rời đi trở về thất kiếm tông lý tâm an đã suy tính một đường hắn biết chuyện này nào có lý thiền niên nghĩ đơn giản như vậy hắn thấy cuối cùng song phương vẫn là muốn làm một hồi bằng không thì căn bản là không có cách giải quyết a đây không phải lý gia đại tiểu thư sao cuối cùng cam lòng từ thất kiếm tông trở về đúng lúc này một cái nam tử âm thanh h à i hước vang lên để cho lý tâm an cùng lý thiền nhiên không khỏi quay đầu chỉ thấy một cái nhìn qua chừng ba mươi tuổi nam tử đứng tại trước mặt hai người phía sau hắn còn đi theo hai cái lao giả tu vi của người đàn ông này chính là vấn đỉnh cảnh sơ kỳ mà cái kia hai cái lao giả đều là thiên môn cảnh sơ kỳ tu vi lý thiền nhiên lông mày nhũ một cái không thèm để ý kéo lý tâm ăn tay liền muốn trực tiếp đi vòng qua nam tử kia thấy cảnh này trong mắt trong nháy mắt lộ ra một tia âm tàn thần sắc lý thiền nhiên ngươi thế nhưng là ta vương bảo nhà chưa về nhà chồng đạo lữ ngươi dám ở ngay trước mặt ta lôi kéo một người đàn ông khắt tay các ngươi muốn chết hay sao nam tử ánh mắt lộ ra một tia bạo n g ư ợ c hai mắt gắt gao chăm chú vào hai người dắt trên tay lăn lý thiền nhiên lạnh lùng mở miệng một cỗ lạnh thấu xương kiếm ý phóng lên trời dọa đến vương bảo nhà sau lưng hai vị lao giả vội vàng ă n ở trước người hắn lý thiền nhiên cũng không thèm nhìn bọn hắn một mắt lôi kéo lý tâm an liền hướng về phía trước đi đến lý tâm an bay đầu liếp mắt nhìn vương bảo nhà ánh mắt lạnh ngạn vương bảo trong mắt của hắn sát cơ giống như thực chất lý thiền nhiên đắc tội vương g i a chúng ta kết quả không phải là các ngươi lý g i a có thể gánh nổi ngươi bây giờ ngoan ngoãn nói xin lỗi ta ta liền có thể cân nhắc tha thứ ngươi vâng không thì đến lúc đó bên cạnh ngươi tiểu bạch kiểm chết cũng không biết chết như thế nào lý thiền nhiên nghe được vương bảo nhà lời nói nắm lấy l ý tâm a n tay không khỏi nắm thật chặt trong mắt đột nhiên sát cơ loay lên một đạo kiếm quang bén nhọn tượng như chấp giật xuyên qua đám người trực kích vương bảo nhà sát cơ lẫm nhiên bên cạnh hắn hai cái lao giả vội vàng đồng thời một trưởng vỗ g a muốn ngăn cản đạo này đáng sợ kiếm ý hai tiếng kêu gen chuyển đến hai cái lao giả trên bàn tay đồng thời nhiều hơn một cái lô máu cuối cùng kiếm khi trực tiếp xuyên thấu vương bảo nhà vai trái vương bảo nhà kêu thảm một tiếng bay ra mười mấy trượng sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy còn dám chó sủa chẳng ngươi đầu chó lý thiền nhiên l ệ n h lùng thu hồi trường kiếm sau đó lôi kéo lý tâm ăn cũng không quay đầu lại rời đi vương bảo nhà trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hoán độc đồng thời còn có vẻ sợ hai hiệ lên nhưng lại không dám nói câu nào người vây quanh thấy cảnh này từng cái h à i hiệ l n h ư n g lại k h n g dám nói c â n a hỏa này nguyên lai cũng có sợ thời điểm đang bay h ế n thành vương bảo nhà danh tiếng rất kém cỏi một cái đường đường vấn đỉnh cành tu tiến giả lại còn thường xuyên khi dễ p h à m nhân tất cả mọi người khinh bị đến cực điểm hơn nữa hắn còn đoạt mấy cái tiểu tu sĩ đạo lữ bị rất nhiều người ghi hận nếu không phải là sau lưng hắn vương g i a đủ bá đạo hắn sớm đã bị người xử lý mọi người thấy vương bảo nhà ăn quả đắng cả đám đều nội tâm đều cao hứng chết âm thầm vì xuất thủ lý gia tiểu thư nhấn lai、like、s ứ tỷ ngươi là cố ý à. lý tâm ăn nhìn xem lý thiền nhiên mở miệng cười hỏi lý thiền nhiên gật gật đầu sau đó mở miệng cười nói lý ra muốn cầm ta làm thẻ đánh bạc lấy lòng vương già ta ha có thể như bọn hắn mong muốn ta đang trên đường tới liền đã nghĩ kỹ chính là muốn đem sự tình huyên não lớn một chút lớn đến không cách nào kết thúc đừng nhìn vương g i a thế lực không nhỏ nhưng thật muốn bọn hắn b u n g tay ra tới đối phó lý gia cùng l i ế u g i a bọn hắn cũng không dám một khi ba nhà thật sự khai chiến bất luận thắng thua lẫn nhau đều tổn thất nặng nề phi yến thành đủ loại gia tộc cũng không ít đều chờ đợi vương g i a xuống dốc đâu một khi ba nhà đại chiến tất nhiên sẽ đưa tới gia tộc khác dục dịch đến lúc đó toàn bộ phi yến thành liền dối loạn ta đã sớm suy nghĩ xong lấy thân làm mồi tự mình đến đây phi yến thành chính là muốn bốc lên trận đại chiến này nguyên bản ta còn không có niềm tin quá lớn nhưng sư đệ ngưng tụ kiếm tâm ta chắc chắn càng lớn hơn một chút ngược lại lý d a ngoại trừ phụ thân của ta những người khác ta đều không quan tâm sống chết của bọn hắn không liên quan gì đến ta lý ra những năm này vẫn muốn tính toán ta không để bọn hắn tính toán một lần bọn hắn sẽ không hết hy vọng lần này ta đưa tới cửa xem bọn hắn kết c u ộ c như thế nào lý tâm an nghe được lý thiền nghiên lời nói không khỏi âm thầm bội phục người sư tỷ này làm lựa hắn biết sư tỷ nói không sai sự tình làm lớn lên ngược lại sẽ để cho vừng ra liều ra sợ đầu sợ đôi rất nhanh hai người liền đi tới một cái khổng lồ trước phủ đệ phía trên tòa phủ đệ phi h ế n lý phủ bảng hiệu hiện lộ rõ ràng gia tộc này tôn quý hai người vừa mới tới gần lập tức liền có mấy đạo thần thức quét tới sau đó mấy thân ảnh xuất hiện tại cửa phụ đệ chương 440, t r ở lại lý gia chương 440, t r ở lại lý gia lý gia trong đại sảnh năm thân ảnh ngồi ở c h ỗ đó một mặt giỏ xét nhìn xem lý thiền niên g h cùng lý tâm an ngồi ở đầu nao nhất chính là lý gia đương đại gia chủ lý một lúc thiên môn cảnh hậu kỳ tu vi hắn cũng là lý thiền niên g h nhị thúc lý thiền niên g h phụ thân bởi vì quẹ rồi một cái chân tăng thêm thiên phú tu luyện đồng dạng cho nên không thể ngồi trên vị trí gia chủ tay trái lao giả chính là lý gia đại trưởng lao lý đằng bằng thiên môn cảnh trung kỳ tu vi sau đó mấy vị theo thứ tự là lý gia nhị trưởng lao lý ba hưng tam trưởng lao lý hạ hình tứ trưởng lao lý độ thực ba người này cũng là thiên môn cảnh sơ kỳ tu vi lý thiên nhiên mà không thay đổi nhìn xem trong đại s ả n h mấy người trong lòng không hề bận tâm thiên nhiên ngươi cũng quá không hiểu chuyện như thế nào vừa mới trở về liền đem vương bảo nhà đả thương lý gia g i a chủ lý một lúc trực tiếp mở miệng trong lời nói lộ ra vẻ trách cứ đúng thế vương bảo nhà nói thế nào cũng là cùng ngươi có hô nước về sau hắn nhưng là đạo lữ của ngươi đợi chút nữa ngươi vẫn là tự mình đi một chuyến vương ra đến nhà nói xin lỗi đi đại trưởng lao lý đằng bằng mở miệng ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng g i o hạt xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì nhị trưởng lao lý ba hưng cũng mở miệng nói thiền nhiên gia tộc mới là căn bản ngươi ở bên ngoài đại biểu thế nhưng là lý gia hình tượng vừa tiến vào đại sảnh đám người liền bắt đầu lên án lên lý thiền n g h n tới nghe được lý tâm ăn nhữ mày loại gia tộc này chính xác không cần cũng được chẳng thể trách sư tỷ nói nàng đối với loại gia tộc này không có chút nào cảm tình đổi lại là chính mình một phút cũng không muốn chờ nếu như bọn hắn dám ngăn trở vậy thì g i ế t chính là chó má thân tình người nào thích muốn cầm đi chính là nói xong sao nói xong ta đi gặp phụ thân ta lý thiền n i ê n mặc không biểu tình lạnh lùng mở miệng sau đó lôi kéo lý tâm an xoay người rời đi người trong đại s ả n h lướt nhau t ừ n g cái sắc mặt cực kỳ khó coi phanh một tiếng lý m ộ c lúc trực tiếp vỗ bàn một cái lớn tiếng mở miệng nói lý thiền nhiên g ngươi đứng lại đó cho ta lý m ộ c lúc sau khi nói xong khí tức trên thân tăng gọn một cỗ thiên môn cảnh hậu kỳ huy áp triển lộ ra hướng thẳng đến lý thiền nhiên g cùng lý tâm an bao phủ mà đến lan lý một lúc sắc mặt trăng nhuận giận mình nhìn xem lý tâm an còn dám bức bách sư tỷ ta giết không tha lý tâm an lạnh lùng mở miệng ánh mắt lạnh như băng đảo qua lý một lúc lý đằng bằng bọn người trong mắt sát cơ l ấ p lóe tất nhiên sư tỉ lấy thân vào cuộc chính mình dứt khoát giúp nàng một tay đem mâu thuẫn trở nên gây gắt m ò hơn một chút cảm nhận được lý tâm an trên thân truyền đến đáng sợ kiếm ý lý một lúc lý đằng bằng mỗi người sắc mặt dị thường khó coi chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi lý một lúc sắc mặt tái xanh hắn vừa mới cư nhiên bị đối phương chấn nhất rồi trong lòng còn dâng lên một tia sợ hãi cái này khiến lý một lúc trong lòng không khỏi dâng lên lửa giận h ư n g h ự c nhưng cũng tìm không thấy cựa phát tiết gia chủ tên tiểu tử thú này quá cuộc vọng thật sự cho rằng chúng ta lý ra sợ bọ thất kiếm t trên mặt đã lộ ra thần sắc t ứ c giận bày ra một bộ vì mọi người bênh vực kẻ yếu bộ dáng tam trưởng lao lý hạ hình cũng mở miệng nói chính là thật sự cho rằng phi y ế n thành là thất kiếm tông không thành nhất thiết phải thật tốt dạy dỗ một chút hắn nhị trưởng lao lý ba hưng cũng tiếp lời nói kẻ này xem xét chính là bị người làm hư nghe nói lý thiền nghiên còn tưởng là đường phố dắt tay của hắn ta cảm thấy vương g i a sẽ không như thế tính toán lý ba hưng lời nói để cho còn lại mấy người nhãn tình sáng lên lý một lúc cũng không khỏi gật gật đầu thất kiếm tông chính xác so lý ra mạnh có thể không đắc tội cũng không cần đắc tội hảo lý tâm an thu hồi thần thức khoe miệm không khỏi lộ ra một tia c Hắn vốn lý à là còn cho l tâm, càng càng tâm an cảm giác nàng nắm tay của mình cũng không khỏi nằm thật chặt cho thấy nội tâm khẩn trương rất nhanh đi tới một cái tương đối vắng vẻ cửa viện dừng bước so với lý ra địa phương khác ở đây xem như tương đối tàn phá lý tâm an thần hồn đã qua phát hiện bên trong có một lao giả khuôn mặt cùng lý thiền nghiên giống nhau đến mấy phần đồng thời còn quẹ rồi một cái chân trong lòng của hắn biết rõ cái này hẳn là lý thiền nhiên phụ thân rồi lý thiền nhiên bông u ra lý tâm a n tay t h ở sâu sau đó đẩy ra viện môn đại môn đẩy ra truyền đến kéo kẻ tâm thanh kinh động đến đang tại trong viện bên trong dạo bước láo giả nhìn thấy lý thiền nhiên trong n g a y mắt láo giả ngây ngẩn cả người sau đó sững sờ nhìn xem lý thiền nhiên phụ thân thiền nhiên hai cha con gần như đồng thời mở miệng láo giả trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười hiền hòa lý thiền nhiên cũng nhìn không được nữa bước ra một bước trực tiếp nào và phụ thân lý mộc dương trong ngực ngươi trở về làm gì trở tại thất kiếm tông không tóc đi lý thiện h nhiên con mắt tứt át nhưng rất nhanh lại không chế mình cảm xúc vung ra lý mộc dương phụ thân ta lần này tới là đón ngươi đi rời đi phi đến thành đi đến thất kiếm tông như vậy chúng ta cũng có thể thường xuyên gặp mặt lý t h i ề n nhiên nói thẳng ra mục đích của mình lý mộc dương đánh giá lý thiện nhiên phúc chốc sau đó mở miệng cười nói bọn hắn sẽ không để ta đi ngươi không cần lo lắng bọn hắn cũng không dám giết ta bằng không thì không tốt hướng lao tổ giao phó ngươi có rảnh liền đi đi thôi không cần phải để ý đến ta bọn hắn muốn đem ngươi gả vào vừng ra đổi lấy một tòa q u o n mỏ ta kiên quyết không đáp ứng lý mục dương hướng về phía lý thiên nhiên mở miệng ánh mắt của hắn bây giờ nhìn về phía cửa ra vào cuối cùng thấy được lý tâm an không khỏi hơi sững sờ thiên nhiên vị này là lý tâm an tiến lên một bước tiến vào trong vệ bên t r ò n g n ư ờ i ô m quyền nói b á phụ ngươi tốt ta gọi diệp bất phảm cũng là thất kiếm tông đệ tử lần này ta là đi theo sư tỷ đến đây lý mục dương nghe xong rất là cao hứng trên giới đánh giá lý tâm an một mắt trong mắt nụ cười rất có tâm h ý ngươi vẫn là thiền nhiên thứ nhất mang về trong nhà nam tử hàn xá đơn sơ tùy ý liền tốt lý thiền nhiên nghe được phụ thân l ờ i nói gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên liếc mắt nhìn lý tâm an cũng không nói thêm cái gì lý tâm an mỉm cười cũng không t i ế p lời hắn cũng không phải thật sự diệm bất phàm sau đó ba người ở trong viện ngồi xuống lý thiền nhiên cùng cha lý mộc dương nói một chút thất kiếm tông sự tình lý mộc dương thỉnh t h ả n g hỏi một câu lý tâm an làm cho hắn không ngừng tại trong đầu hồi tưởng diệm bất phàm ký ức thở cười khổ không thôi lý tâm an ánh mắt đảo qua lý mộc dương khẽ th trong cơ thể đối phương không chỉ có gân mạch bị hao tổn đan điền cũng có vết thương cũ chẳng thể trách tu vi dừng lại ở kim đan cảnh sơ kỳ rất lâu không có dừng lại thưởng thức q u a thiên nhiên mỹ cảnh trong lòng bọn họ cũng là tu luyện nghĩ tới cũng là như thế nào để cho chính mình trở nên mạnh mẽ từ đó không để mắt đến hết thẻ chung quanh nhìn xem hoa trước mắt đó tâm cảnh của hắn vậy mà hết sức bình thản trên thân tích lũy sắc cơ vậy mà tại chậm rãi giảm đi lý mộc dương liếc mắt nhìn cách đó không xa lý tâm an lại liếc mắt nhìn lý thiền nghiên sau đó mở miệng cười nói ngươi ưa thích hắn lý thiền nghiên nghe nói như thế không khỏi sức sở trên mặt không khỏi lộ ra một tiêng ư ợ n g ngủng sau đó khỏe miệm nhẹ nhàng n g n một tiếng lý mộc dương nhìn xem gương mặt xinh đẹ hắn tại lần đầu tiên nhìn thấy lý tâm an xuất hiện thời điểm trong lòng liền đã đoán được đáp án biết con gái không ai bằng cha mặc dù hai người đã rất lâu không có gặp mặt nhưng lý thiền niên hết t h ể há có thể giấu giếm được hắn ngươi ưa thích là được vi phụ không đ ú n g tay vào chuyện giữa các ngươi mẫu thân ngươi chết sớm mà lại năm đó còn là bởi vì ta những năm này ta cũng một mực sống ở trong ấ y nấy hy vọng ngươi không nên đoán ta lý mộc dương sau khi nói xong trên khuôn mặt giả ngua lộ ra vẻ bị thương chi sắc nhưng nhìn về phía lý thiền niên ánh mắt lại tràn đầy tự ái loại này một loại tình cảm phức tạp là tang thương chứng kiến lý thiền niên nghe nói như thế con mắt không khỏi đỏ lên trong hai mắt hơi nước tràn ngập những năm này nàng không muốn trở về tới quả thật có một tia đối với phụ thân đoán hận trước kia bởi vì hắn mẹ của mình sớm qua đời để cho trong nội tâm nàng một mực khó mà tiêu tan nhưng bây giờ hồi tưởng lại rất nhiều chuyện lại há có thể quái ở trên đầu phụ thân hắn cũng là người bị hại nhiều năm như vậy khúc m ắ t nan giải dẫn đến bây giờ trở nên giản mua như thế nghĩ đến đây lý thiền nhiên trong lòng không khỏi dâng lên một tia áy náy nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng mình những cái kia hoán hận bây giờ đã tan thành mây khói phụ thân ta không v á n ngươi hết thẻ kỳ thực cũng là lỗi của bọn hắn nhưng ta đem những trách nhiệm này quy tội trên người ngươi kỳ thực ta đã sớm nghĩ thông suốt gia tộc như vậy chúng ta không cần cũng được trước kia nếu không phải bọn hắn thấy chết không cứu mẫu thân cũng sẽ không chết lần này ta chính là muốn dẫn ngươi rời đi về sau chúng ta không trở về nữa lý ra phát sinh hết thẻ đều không liên quan gì đến chúng ta lý, thiền nắm tay lý mộc dương trong mắt nước mắt cuối cùng không có nhịn xuống chậm rãi chớt xuống lý mộc dương nghe được nữ nhi lời nói ánh mắt lộ ra một tia vui mừng ngươi không nên trở về tới lần này trở về các nàng tất nhiên sẽ không dễ dàng thả ngươi đi bất quá ngươi yên tâm có ta ở đây liền xem như l i ề u mạng cái mạng này cũng tuyệt không cho phép bọn hắn tổn thương ngươi một chút lý mục dương lời nói chém đinh chặt sát trong mắt để lộ ra trước nay chưa có vẻ kiên định ai đúng lúc này một tiếng thở dài từ tiểu viện bên trong chuyền đến một thân ảnh g i à n mua xuất hiện tại trong sân nhỏ lý thiền nhiên nhìn thấy thân ảnh này trong nháy mắt như lâm đại địch đem phụ thân thật chặt bảo hộ ở sau lưng một bên nhìn chằm chằm đoá hoa ngẩn người lý tâm an bây giờ cũng chậm dài xoay đầu lại nhìn xem cái k i a thân ảnh g i á n mua ở đây trên thân người tản ra một cỗ thiên tượng cảnh trung kỳ h u áp đồng thời có tử khí nồng đậm từ trên người tản mắt ra lý tâm an nếu như đoán không sai người này chính là lý gia l ã o tổ hắn đột nhiên trong lòng hơi động rất lâu không có sử dụng thiên cơ tham chắc thuật không khỏi nhìn về phía lao giả này bị dò xét người lý ảnh hà sức mạnh 2 5 0 n g h t h i ê n tượng cảnh trung kỳ tốc độ 99 í phòng ngự một t r ă n cốt địa g a i t ự c phẩm năng lực đặc thù vô lý tâm an trong đầu tán qua hàng này văn tự trong n h mắt trong lòng hiểu rõ lấy lý ảnh hà tu vi chính mình bật hết hỏa lực cũng có thể g i ế t đối phương lý ảnh hà loại tu vi này cùng trời tượng đem sơ kỳ người khác biệt không lớn đặc biệt là phòng ngự cùng tốc độ có thể nói là cực kém cái này lý tâm an cũng không ngoài ý muốn từ đối phương trên thân tử khí nồng nặc cũng có thể thấy được đối phương sống không được bao lâu cho nên tu vi ở vào lui bước giai đoạn lý tâm an chậm rãi đi đến lý thiền nghiên bên cạnh nhìn xem lý ảnh hà phòng ngựa đối phương đột nhiên gây khó khăn lý thiền n h i ê n toàn thân căng cứng hai mắt nhìn chỏng chọc vào lao tổ trong mắt không có chút nào che giấu lộ ra vẻ chắn ép lý ảnh hà nhìn thấy biểu lộ lý thiền n h i ê n thở dài một tiếng nha đầu này vốn là lý gia căn cốt tối cường đệ tử nếu như bồi dưỡng hảo tại hắn qua đời sau nàng đủ để che chở lý gia đã ngoài ngàn năm nhưng là năm đó chính mình bởi vì bị trọng thương không muốn hao tổn thọ nguyên không cứu được nàng mẫu thân dẫn đến đối phương hận chính mình tận xương bây giờ nghĩ lại lý ảnh hà rất là hối hận nha đầu người muốn mang ngươi phụ thân rời đi bay đến thành lý ảnh hà nhìn xem lý thiền niên g bình tĩnh mở miệng nói lao tổ không có ta không đi thiền niên g chính là đến xem ta thôi lý mục dương ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng vội vàng mở miệng h ắ n không muốn nữ nhi đắc tội lao tổ Bằng không k hậu h ô quả lý thiện tưởng g nghiên ngươi, c h hai đầu h n mắt n Lý nhìn chòng chọc vào lý ảnh hà lời nói kiên quyết lý ảnh hà nhìn xem lý thiện nghiên thật lâu không mở miệng đem một bên lý mộc dương dọa sợ trên mặt cũng là vẻ lo lắng nhưng lão tổ để cho hắn mở miệng hắn cũng không dám dễ dàng mở miệng chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông lý ảnh hà thở dài nguyên bản còn xuống phần lưng càng thêm bốn l ư ợ n g thanh â m khàn khàn vang lên lần nữa n h a đầu ngươi hẳn là còn ở ô m hận chuyện năm đó à. lý thiền nghiên cảm nhận được phụ thân l i ề u mạng kéo ống tay áo của mình không thèm để ý mà là lạnh lùng mở miệng nói hận tự nhiên hận ngươi là lý gia lao tổ ngươi hẳn là tin tưởng phụ thân ta trước kia xảy ra chuyện là nhị thúc ta hạ thủ à. mẫu thân của ta xảy ra chuyện cũng là bởi vì nhị thúc ta a ta cầu ngươi cứu ta mẫu thân quỳ ba ngày ba đêm các ngươi không ai thờ tại mẫu thân của ta qua đời một khắc này lý ra trong lòng ta đã chết ta thậm chí vì họ lý cảm thấy xỉn đục một cái vì tư lợi không có chút nào nhiệt độ gia tộc là không thể nào thu được tộc nhân thật lòng ủng hộ gia tộc này nếu như có thể một mực cường thịnh thì thôi những thứ này mâu thuẫn đều có thể che lấp lại đi nhưng một khi suy bại tất nhiên cây đổ đám k h ì tán ai nguyện ý vì loại này gia tộc bán mạng thứ bốn trăm bốn mươi hai trương cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng nghe được lý thiền nhiên nói ra lời nói đại nịch bất đạo như thế lý mộc dương dọa đến sắc mặt trắng bệnh vội vàng mở miệng khuyên can nha đầu đừng nói nữa lý thiền trừng phụ thân một mắt sau đó lớn tiếng nói phụ thân làm gì không nói ngươi quên những năm này ngươi qua là ngày gì mà những thứ này lại là b á i ai ban tặng những sự tình này ngươi có thể nhịn ta không thể nhịn ta không hy vọng chính mình giống như ngươi mặc cho người định đoạt ngươi sống một thế không trưng màn thầu tranh khẩu khí cùng những thứ này đạo đức giả người giao tiếp ngươi liền muốn c à n g đạo đức giả mới được lý thiền nhiên lạnh lùng nhìn về phía lý ảnh sông sau đó lạnh lùng nói lão tổ hôm nay tới không phải là lại muốn b ư c ta a lời của nàng bên trong lộ ra nồng nặc vẻ trầm trọc lý ảnh sông sau khi nghe được không khỏi thở dài rất nhiều chuyện hắn không cảm thấy mình cảm lý à ra hậu n thừa, bối n bên trong ưu tú nhất chính là trước mắt lý thiền nhiên lý ảnh sông rất rõ ràng nếu như hắn tỏa hóa lý ra liền nguy hiểm lý ra bên ngoài cần phải có một người có thể uy hiếp những thứ khác gia tộc hãn chọn lý thiền nhiên nha đầu ngươi muốn hận liền hận a ngươi muốn dẫn đi phụ thân ngươi cũng có thể chỉ cần đáp ứng ta một cái điều kiện là được lý ảnh sông nhìn xem lý thiền nhiên cặp mắt đục ngầu bên trong có một tia đặc thủ tia ê sáng lý thiền nhiên lông mày nhữ một cái sau đó lạnh lùng mở miệng nói lao tổ có việc trực tiếp phân phó một tiếng liền thành ta h á lại dám vi phạm lý ảnh sông nhữ mày hãn nguyên bản còn xuống thân thể chậm dãi đứng thẳng một cỗ thiên tượng cảnh trùng kỳ uy áp từ trên người chậm dãi dâng lên cỗ uy áp này giống như mưa to gió lớn trầm trọng như núi để cho trong tiểu viện không khí đều trong nháy mắt có đông lại xu thế lý thiền nghiên kẹp thương đeo gậy mà nói để cho lý ảnh hà tâm bên trong lần ẩ n sinh ra một cơn lửa giận cho nên định cho đối phương một hạ mã uy theo cố khí tức này dâng lên lý mục dương dọa đến sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy thân thể của hắn đều không thể chuyển động mảy may lý thiền nghiên cảm giác trên thân nhiều hơn một tòa như núi lớn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh nhưng trong mắt quật cường lại không có giảm bớt chút nào lý tâm an lông mày nhữ một cái bước ra một bước chắn lý thiền n g h n trước người một cố lạnh thấu xương kiếm ý tử trên người bộc phát kiếm ý giống như dòng lũ lại giống như cầu nhỏ nước chảy. kéo dài vô tận đây chính là sông lớn kế i bí kéo dài không ngừng lý ảnh sông nhìn xem lý tâm an t h ầ n s ắ c nghiêm nghị hắn ở đối phương trên thân vậy mà cảm nhận được một cấu nguy cơ cái này khiến trong lòng của hắn lâm nhiên tiền bối muốn lấy lớn hiếp nhỏ ta thất kiếm tông đệ tử cũng không phải mặc người năn bót lý tâm an lời nói rất là bình tĩnh nhưng lại có một cố lâm nhiên khí thế trên người hắn có một cô đáng sợ tràn ngập sát cơ đi ra cố này sát cơ giống như thực chất ở sau lưng của hắn tạo thành một cái trường kiếm màu đỏ ngòm đây mới thật là sát lục chi khí chỉ có từ trong núi thây biển máu đi tới người mới có thể ngưng tụ ra hắn bây giờ mặc dù là phân thân nhưng bản tôn giết người vô số cho nên bất luận là kiếm đạo phân thân hỏa linh thể phân thân đều lây dính cỗ này đáng sợ sát cơ hơn nữa hắn bản tôn giết qua quá nhiều động thiên cảnh người thậm chí chu diệt qua mấy tên bản thánh cái này khiến cỗ này sát cơ càng thêm đáng sợ lý ảnh t h ầ n sông tình ngưng trọng tới cực điểm hắn cảm giác thần hồn của mình đều đang run sợ vội vàng chậm rãi thu liễm khí tức của mình lý thiền nghiên nhìn xem lý tâm an bóng lưng suy nghĩ xuất thần trước đó cũng là nàng che chở người khác dù sao hắn là lý gia đại tiểu thư cũng là rơi diệm phong đại sư tỷ nhưng trong khoảng thời gian này đến nay, mấy lần gặp phải nguy cơ cũng là sư đệ ngăn tại trước mặt của nàng để cho trong nội tâm nàng đã tuân ra một dòng nước ấ m một loại bị người bảo hộ bị người a hộ cảm giác thật hảo nàng nhìn về phía lý tâm an ánh mắt càng thêm ônu hai mắt càng là sáng lấp lánh lý mộc dương nhìn xem lý tâm an con mắt đục ngầu bên trong lộ ra một k i a vui mừng các ngươi đi thôi lý ra sẽ không có người ngăn cản các ngươi nhưng vương gia tất nhiên sẽ không để ngươi rời đi như thế nào tránh né vương ra đuổi bắt thì nhìn chính các ngươi lý ảnh sông thân thể lần nữa còn lưng xuống sau đó chậm rãi mở ra viện môn đi ra ngoài viện môn bên ngoài lý ra ra chủ lý một lúc đại trưởng lao ly đằng bằng nhị trưởng lao lý ba hưng tam trưởng lao lý hạ hình đều ở bên ngoài nhìn thấy lao tổ đi ra bọn hắn liền vội vàng không người hành lễ bái kiến lao tổ lý ảnh sông gật gật đầu sau đó mở miệng nói kể từ hôm nay lý m ụ c dương lý thiền niên trục xuất lý ra cùng lý ra lại không liên quan tất cả lý ra từ đệ không thể làm khó bọn họ tuy ý bọn hắn tự động rời đi lý ảnh sông lời nói để cho mấy người giật nảy cả mình lý mục lúc vội vàng mở miệng nói lao tổ vương ra bên kia lý mục lúc vẫn chưa nói xong liền trực tiếp bị lý ảnh sông đánh gãy sau đó mở miệng nói bọn hắn hôn n ư ớ sớm đã giải trừ vương gia nếu như muốn cùng ta lý ra thông ra có thể từ trong hiện hữu nữ tử bên trong chọn lựa lý ảnh sông sau khi nói xong không còn lưu lại cơ thể nhoáng một cái trực tiếp biến mất không còn t â m tích lý mục lúc sắc mặt rất là khó coi nhìn viện bên trong một mắt ánh mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn hắn tự nhiên tin tưởng hắn trước đó làm chuyện gì hắn không thể thả hổ về rừng hắn vung tay lên mang theo mấy vị trưởng lão quay người rời đi hắn không thể ra tay nhưng vương gia có thể đối phương tất nhiên nuốt không trôi khẩu khí này muốn bình an rời đi bay h ế n thành mơ n ộ n g háo huyền nhìn thấy lý mục lúc bọn người rời đi lý thiền nghiên ánh mắt lộ ra một tia hàn mang sắc cơ tại trong mắt chợt lóe lên phụ thân thu dọn đồ đạc à, chúng ta cùng đi thất kiếm tông lý thiền nghiên đối với phụ thân mở miệng ánh mắt lại nhìn về phía lý tâm an mặt mũi bên trong đều mang mỉm cười lý m ộ c dương ha h a muộn muốn nói cái gì nhưng cuối cùng thở dài vào nhà thu dọn đồ đạc đi bây giờ xem như triệt để cùng gia tộc náo tách ra cũng lại không có đường lùi lý ra tiền thính bên này lý m ộ c lúc càng nghĩ càng giận sau đó đem tam trưởng lão ngươi tự mình đi một chuyến vực ra liền nói lý thiền nghiên đã bị trục xuất lý ra lập tức sẽ rời đi bay h ế n thành lý hạ hình n g h e xong liền vội vàng gật đầu sau đó vội vã rời khỏi gia tộc lý một lúc nhìn xem lý hạ hình bóng lưng biến mất khoe miệng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh thật sự cho rằng bái nhập thất kiếm tông liền có thể phiên thiên không thành nghị quá đẹp sư tỷ bây giờ ra khỏi thành đoán chừng rất nguy hiểm ngươi nhưng có đối phó thiên tượng cảnh thủ đoạn lý tâm an nhìn xem lý thiền nhiên k h ẽ n h nhữ mày mở miệng nói hắn cùng với vị sư tỷ này cũng coi như là ở chung được một chút thời gian biết đối phương không phải loại kia người lô mãng chương bốn trăm bốn mươi ba g i đi chương bốn trăm bốn mươi ba g i đi lý thiền n i ê n ngay xong mỉm cười sau đó mở miệng cười nói sư đệ không cần lo lắng ta tự nhiên kịp chuẩn bị đại sư tỷ thanh tử câm cho ta một cái ngọc giản bên trong phong ấn lão tổ nhất kích ta vốn là còn không có nắm chắc dù sao lấy thực lực của ta tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng trời môn cảnh hậu kỳ bất phân thắng bại nhưng có sư đệ trợ giúp không cần lo lắng thiên môn cảnh tu vi người cho nên ta mới có lòng tin tuyệt đối vương gia vị kiên nếu là dám ra tay vừa vặn để cho hắn lãnh hội một chút ta thất kiếm tông lão tổ kỳ bí lý thiền n i ê n sau khi nói xong hướng về phía lý tâm ăn nháy mắt mấy cái ánh mắt lộ ra một tia nụ cười rào h ạ t lý tâm an nghe x k、so、hơn nữa tây to đón gió khánh hòa vực nước sâu đâu chính mình cái này kẻ ngoài lai vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng rất nhanh lý mộc dương liền thu thập thỏa đáng trên tay của hắn vậy mà cầm một cái tàn phá trường kiếm lý tâm an ánh mắt quét cái thanh kia tàn phá trường kiếm một mắt trong lòng giật này cả mình tại thanh trường kiếm này phía trên hắn thấy được từng đạo quy tắc chi lực chạy xuôi cái này lại là một cái chuẩn thánh minh nếu không phải là hắn đối với quy tắc chi lực hiểu rõ rất sâu hắn căn bản nhìn không ra giờ khác này lý tâm an nhìn về phía lý mộc dương ánh mắt đều đã bất đồng hai mắt của hắn tản ra đặc thù tia sáng đang sử dụng thiên hữu cơ tham chắc thuật nhìn về phía lý mộc dương bị dò xét người lý mộc dương sức mạnh 2789, t h i ê n tượng cảnh trung kỳ tốc độ 2377 phòng ngự hai nghìn năm trăm t c h n c ố t thiên giai đ ê phẩm tàng linh chi thể năng lực đặc thù ve sầu thoát sắc chết thay thuật g i chú tàng linh chi thể là tại thể nội mở không gian đặc thù cất giữ tự thân linh lực ngoại nhân không thể nào dò xét lý tâm an trong đầu từng hàng triệu chữ nổi lên để cho hắn khiếp sợ cũng không nói được lời thế giới này quả nhiên vẫn là điệu thấp một chút tốt hơn chính mình nếu không có thiên cơ tham chất thuật căn bản vốn không biết lý mộc dương tình huống gia hỏa này thật là biết nhẫn mại à tu vi đều đến trình độ này liền xem như muốn giết lý gia l á o tổ cũng là chuyện dễ như t r ở bàn tay nhưng mà người này lại giả vờ thành một cái kim đan cảnh sơ kỳ thật sự là quá mức so với mình quá mức nhiều lý tâm an quyết định về sau thiên cơ tham chất thuật nhất định phải thường xuyên dùng bằng không thì rất có thể lật thuyền trong mương trong mắt của hắn tia sáng tiêu thất lần nữa nhìn về phía lý mộc dương t r i lúc đối phương lại là kim đan cảnh sơ kỳ tu vi trên thân càng là tràn đầy dáng vẻ g i á n mua nhưng mình vừa mới sử dụng thiên cơ tham chắc thuật thời điểm rõ ràng cảm thấy trong cơ thể đối phương sinh cơ cực kỳ bàn g bạc xem ra cái này tàng linh chi thể thật đúng là huyền diệu nhìn thấy lý mộc dương đối với chính mình mỉm cười lý tâm a n cũng không khỏi gật gật đầu lặng lẽ rời cái này cái lao ra hỏa xa một chút chân của hắn rõ ràng là tốt nhưng lại giả dạng làm người thuận người này rất có thể trang đi lý tâm ăn đưa ánh mắt quét về phía lý thiền nhiên nàng không có bất chuyện phụ thân thanh phá kiếm này cũng không muốn rồi à ta lấy cho ngươi qua một cái ta chỗ này còn có một cái trung phẩm linh minh cho ngươi sử dụng lý thiền nhiên g đưa tay thì đi cầm lý mộc dương tay bên trong thanh trường kiếm kia nhưng lý mộc dương khoát tay lia l i ệ nữ a nhi không được thanh kiếm này là mẹ ngươi trước kia tặng cho ta tín vật đi nước h ta quyết không thể ném lý mộc dương sau khi nói xong thật chặt đem thanh phá kiếm kia ôm vào trong ngực nếu không phải là lý tâm a n đã sớm biết tất nhiên bị hắn lừa rồi lý thiền nhiên nghe được lý mộc dương lời nói quả nhiên không còn cơ cầu cuối cùng thở dài ba người không còn lưu lại trực tiếp rời khỏi việt tử hướng về lý ra đi ra bên ngoài dọc theo đường đi đụng tới không thiếu lý ra người từng cái thờ ơ lạnh nhạt trong mắt rất nhiều người thậm chí lộ ra c ư ờ i trên nôi đau của người khác chi sắc lý tâm an ánh mắt tiến tĩnh sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến lý thiền nhiên nếu như biết phụ thân của mình nhận tảng sâu như vậy không biết sẽ có cảm tưởng thế nào hơn nữa mẫu thân của nàng trước kia thời điểm chết phụ thân hắn thật sự hưu tâm vô lực không cách nào giúp đỡ vẫn là không muốn giúp đỡ lý tâm an cảm thấy trong này tất nhiên giấu dếm bí mật gì bất quá cũng may những bí mật này cùng hắn cũng không oan hắn cũng không muốn để ý sẽ hạ tự nhiên phát giác được lý thiền nhiên nhìn hắn ánh mắt không giống nhau thế nhưng lại như thế nào mình bây giờ treo lên chính là diệp bất p h ạ m khuôn mặt lý thiện niên h yêu thích cũng là diệp bất p h ạ m không liên quan đến mình trong lòng của hắn thanh tình rất nhanh ba người rời đi lý gia đứng ở lý gia cửa chính lý mộc dương dừng bước lại liếc mắt nhìn phi yến lý phủ bốn chữ ánh mắt phức tạp ánh mắt lộ ra một tia không thôi thần s ắ c lý thiện niên h thần s ắ c nhưng là cực kỳ bình thản rõ ràng nàng đối với lý gia chính xác không có quá nhiều cảm tình thôi thôi rời đi cũng tốt hà tất đem chính mình khóa tại trong một cái lồng dạng bên trong lý mộc dương k h ỏ miệm tự lẩm bẩm sau đó không còn lưu lại hướng về phía trước đi đến lý tâm an cùng lý thiền nhiên theo sát phía sau ba người bóng lưng vừa biến mất lý một lúc lý đằng bằng lý ba hưng lý độ thực bốn người hiện thân khỏe miệng cũng là nổi lên cười lạnh không có lý ra giúp đỡ xem bọn hắn như thế nào đào thoát vương già truy sát ngay tại ba người vừa rời đi lý ra thời điểm lý tâm an cũng cảm giác được mấy đạo thần thức đ ả o qua ba người bọn họ hắn ánh mắt tiến tĩnh có một tôn ẩ n tàng đại lao tại bọn hắn đến cứ đến thôi chính mình vừa vặn có thể nhìn một chút cho hay hắn vốn là còn cho là ra khỏi thành sẽ gặp phải phiền phức nhưng không nghĩ tới vậy mà khác thường thuận lợi nhưng lý tâm an rất rõ ràng đây bất quá là vương gia không muốn ở trong t hành động t h ủ tôi lúc này mới thả bọn họ ra khỏi thành thân hôn của hắn đảo qua đã phát hiện hơn hai mươi đạo thân ảnh theo sát phía sau cửa thành bên này có gần trăm đạo thân ảnh đứng tại các nơi đây đều là bay đ ế n thành tu tiên giả đang bay đ ế n thành tin tức truyền bá tốc độ là thật nhanh lý thiền niên thoát ly lý g i a tin tức bất chi bất giác đã t r u y ề n khắp toàn thành rất nhiều người bén n h ạ y ý thức được chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc rất có thể dẫn phát một hồi đại chiến đáng tiếc mặc dù lý thiền niên tiên phú tuyền luân nhưng dù sao tại thiên môn cảnh sơ kỳ tu vi không thể nào là vương gia đối thủ còn không phải sao nói đến lý gia cũng thật không phải là thứ gì đem đại phong người đều h ã m hại hết còn sót lại lý thiền n g h i ê n căn này dòng độc đinh lý m ộ t lúc thế nhưng là một kẻ hung ác vì vị trí gia chủ sự tình gì cũng làm được cái này không có cái gì kỳ quái lý gia cũng là xa x u t khắp nơi bị vương gia đẻ ép một đầu nghe nói lý gia lão tổ ngày giờ không nhiều nghe nói vương gia thuê người đi đối phó lý thiền nghiên chỉ cần có thể đem nàng mang về vương gia liền có thể nhận được mười vạn mai hạ phẩm linh thạch tính toán cái này dù sao cũng là vương lý hai nhà phân tranh lại nói lý thiền n i ê n sau l ư n g thế nhưng là có thất kiếm tông chúng ta cũng không cần mủ lất vào trong đám người nghị luận ở mỹ nhưng cũng có người theo đôi phía sau muốn ngồi thu ngư n ông thủ lợi lý thiền nghiên thần sắc nghiêm nghị vừa ra cửa thành nàng trực tiếp triệu hồi ra phi kiếm của mình mang theo phụ thân của mình lý mộc dương đạp vào phi kiếm thẳng đến phương xa cơ thể của lý tâm a n nhoáng một cái theo sát phía sau cặp mắt của hắn nhìn cách đó không xa bầu trời một mắt khoe miệng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh quả nhiên ba người bay ra chừng trăm dặm t ừ n g đạo khí tức liền từ phía sau đuổi theo lần này bọn hắn không hề có chút che giấu nào chỉ một lát sau hết thể bảy đạo thân ảnh liền xuất hiện tại phía sau bọn họ người cầm đầu là một tên thiên môn cảnh trung kỳ nam tử còn lại sáu người cũng là thiên môn cảnh sơ kỳ cái này một số người trang phục khác nhau trẻ có già có nhưng lại từng cái hai mắt tỏa sáng lý thiền nhiên ba người ngừng lại nhìn xem đi theo ở sau lưng bảy người trong mắt của nàng không khỏi thoáng qua một tia sát cơ lý cô nương ngươi theo chúng ta đi một chuyến a không nên ép chúng ta ra tay chúng ta cũng bất quá là bắt người tiền tài chứ hai họa cho người thôi cầm đầu nam tử mở miệng cười nhưng trong lời nói cũng lộ ra một tia không cho cự tuyệt ý vị lý thiền nhiên nhìn mấy người một mắt ánh mắt lạnh nhạt nàng biết đây đều là tà tu không phải vương gia người sư đệ giúp ta ra tay giết bọn hắn lý thiền nhiên lời nói băng lãnh nàng chỉ có một tấm vương bài là vì ông tổ nhà họ vương chuẩn bị tự nhiên không thể lãng phí ở trên những người này nàng biết trước mắt mấy người bất quá là vương gia thuê tới phá hôi dùng để thăm dò các nàng thực lực người thôi tốt sư tỷ trong mắt lý tâm an sát cơ loại lên trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm kinh khủng kiếm khí từ trên người hắn bạo phát đi ra c h ạ m kèm theo lý tâm an hét lớn trường kiếm trong tay của hắn vung lên chém xuống một kiếm một kiếm hoa thất kiếm bảy đạo kiếm khi đón gió căng p h ư n g lên trong nháy mắt hoa thành bảy đạo dài trăm chữ kiếm trực tiếp hướng về phía bảy người chém xuống trường kiếm t r h ỗ đến không gian đều chuyển đến dạy đặc gào thét thanh âm tại lý tâm an xuất kiếm trong nháy mắt kinh khủng kiếm khí bao phủ thiên địa bảy người đồng thời d ù n g mình ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi mau lui lại cầm đầu nam tử hoảng hốt điên cuồng hô to ánh mắt lộ ra của hắn nồng nặc vẻ hối tiếc sáu người khác càng là dọa đến linh hồn zhun cỗ kiếm ý này thật là đáng sợ còn chưa rơi xuống bọn hắn đã cảm giác toàn thân đau nhói vô cùng nhưng lý tâm an như là đã xuất kiếm bọn hắn chạy đi đâu được bảy đạo kiếm quang chém xuống kèm theo bảy tiếng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn bảy đạo thân lý thiện nhiên con mắt tỏa sáng nàng vừa mới cảm thấy sư đệ căn bản không có động thủ kiếm tâm sức mạnh liền đem bảy người chém giết xem ra sư đệ trên kiếm đạo thiên phú phải xa xa mạnh hơn nàng người sư tị này lý mộc dương ánh mắt thâm thúy khẽ gật đầu h ắ n đ ố i với lý tâm an thiên phú kiếm đạo rất thưởng thức nơi xa quan chiến người cũng không ít thấy cảnh này rất nhiều người cũng không khỏi tê cả ra đầu từng cái chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng nguyên bản bọn hắn cho là bảy người này vừa hiện thân lý thiện nhiên bọn hắn tất nhiên chết chắc căn bản không có chống cự chỗ chống nhưng sự tình lại hoàn toàn khác biệt vừa mới cái kia ra tay nam tử là ai thật là đáng sự ợ m tình k i hôm nay thú vị vương gia muốn dễ dàng nắm lý thiền nhiên đoán chừng là không làm được lý thiền nhiên có thể làm cho một cái lợi hại như thế sư đệ đi theo lời thuyết minh nàng tại thất kiếm tông địa vị không thấp nói không chừng thất kiếm tông trưởng lao sớm đã trốn ở trong tối nếu như vậy liền thú vị vương gia nếu như đá vào tấm sắt bên trên bay đến thành thế cục đều có thể muốn phát sinh biến hóa những người vây xem này mặc dù cách vạn trợ ư xa nhưng đối với hiện trường vẫn như cũng nhìn rõ ràng nhao nhao thấp giọng nghị luận bọn hắn chính là đến xem náo nhiệt vốn cho là tất nhiên là nghiêng về một bên hình thức hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy sư tỷ ta giúp ngươi giết một nhóm theo đôi người lý tâm an hướng về phía lý thiền nghiên mở miệng sau đó phi thân lên đứng thẳng hư không Trên thêm một trường tản ra lên, người hắn càng đáng ngỏm ảnh lần nữa nổi lên, tản ra đáng hư kiếm cái kiếm Ki màu màu ý sắc cơ. đỏ đỏ sợ, sợ lý tâm an ánh mắt lạnh nhạt xuống trường kiếm trong tay vung lên hướng về phía cách đó không xa tầng mây chém xuống một kiếm một đạo đáng sợ kiếm quang phóng lên trời vọt thẳng vào tầng mây bên trong đem tầng mây quay đến nắp ấy một tiếng hét thảm từ trong tầng mây chuyển đến một thân ảnh bị lý tâm an nhất kiếm chém làm hai nửa cùng lúc đó trong tầng mây đồng thời bay ra mấy đạo thân ảnh từng cái thần sắc nghiêm nghị nhìn xem lý tâm an cái này mấy thân ảnh bên trong có hai người đạt đến thiên môn cảnh hậu kỳ thực lực v â n ra đây chính là các ngươi nói thiên môn cảnh sơ kỳ tu vi công việc này lao tử không nhận một cái thiên môn cảnh hậu kỳ tráng hán hướng về phía nơi xa hét lớn một tiếng quay người liền muốn rời đi ta nhường ngươi đi rồi sao nếu đã tới liền ở lại đây đi chẳng biết tại sao lý tâm a n cảm giác toàn thân nhiệt huyết sôi trào chiến ý dân g trào thể nội có một cỗ lực lượng khổng lồ không thể không phát tiết đồng dạng đối với sư t h ta đệm ư u đồ làm loạn giả hết thể đ ắ n chết lý tâm a n trên thân kiếm tâm không còn áp chế trực tiếp bạo phát đi ra tùy theo thứ nhất kiếm chém xuống một kiếm hóa và kiếm dậm dạp chẳng t r ị kiếm khí hướng thẳng đến mới vừa từ tầng mây bên trong rơi xuống mấy đạo thân ảnh bao phủ mà ra kiếm tâm sở trí kiếm khí sở trí vẹn vẹn trong nháy mắt vô số kiếm khí trực tiếp đem cái này một số người toàn bộ báo khỏa từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến cái này một số người trực tiếp dưới một kiếm này biến thành huyết thủy bay là tả giữa không trung chém ra một kiếm để cho hắn cảm thấy thoải mái trong lòng nhiều trong mắt sát cơ càng thêm đáng sợ kèm theo cái này một số người bị giết những cái kia người vây quanh từng cái dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh nhao nhao lui lại vừa mới người bị giết bên trong thế nhưng là có mấy đạo thiên môn cảnh hậu kỳ nhưng bọn hắn lại ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có kiếm ý của người này thật là đáng sợ bọn hắn không chút nghi ngờ một khi mình bị cuốn vào trong đó chắc chắn phải chết giờ khắc này bọn hắn cực sợ kiếm tu đang sợ bọn hắn sớm đã sâu tận xương thủy kiếm các sở tại c h i địa không phải tất cả mọi người đều có tư cách trở thành kiếm tu có thể trở thành tất nhiên cũng là thiên phú cực cao người lạm sát kẻ vô tội cái này chẳng lẽ chính là các ngươi thất kiếm tông đệ tử nên xem như sao đúng lúc này âm thanh một lao giả từ không trung vang lên trên người hắn có một cỗ thiên tượng đem sơ kỳ huy áp triển lộ ra một tôn hơn một trăm trượng cao pháp tướng hiện lên cùng lao tổ này hòa là một thể nguyên bản hắn còn tại vạn trượng xa chỗ nhưng theo một chữ cuối cùng rơi xuống hắn đã tới lý tâm an đỉnh đầu cư cao lâm hạ nhìn xem lý tâm an pháp tướng trong hai mắt lộ ra vô tận lành nhạt chương bốn trăm bốn mươi lăm kiểu hữu hiểu lầm a chương bốn trăm bốn mươi lăm kiểu hữu hiểu lầm a thiên tượng cảnh cường giả xuất hiện để cho nguyên bản nao nao h lui về phía sau tán tu dừng bước lại đây không phải là mộ dung thiên hà tiền bối sao hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây chẳng lẽ hắn cũng là chị vương gia mời hay sao ta cảm thấy hắn không phải là mộ dung tiền bối thế nhưng là chúng ta bay hiến thành tán tu bên trong một cái duy nhất thiên tượng cảnh cường giả nếu như muốn đi nương nhờ vương gia đã sớm nổi p h ụ ta nghe nói vị này mộ dung tiền bối cùng lý gia vị gia chủ kia giao hảo là thật là giả cũng không biết nếu thật là lý gia vị gia chủ kia mời tới vậy thì có ý tứ lý g i a đây là dung không được lý thiền nghiên a nếu như ta là lý một lúc ta cũng dung không được nàng cũng đã làm thành dạng này lưu lại nữa tương lai khó giữ được cái mạng nhỏ này chu vi quan tiếng nghị luận bên thai không dứt mặc dù rất nhiều người đều thất vọng nhưng vẫn như c ũ rõ ràng chuyển vào lý tâm an trong thai lý tâm an bình tĩnh nhìn mộ dung thiên hà hắn vừa mới ánh mắt đảo qua lý mộc dương rõ ràng thấy được trong mắt của hắn bộc lộ ra ngoài một tia khinh thường lý thiện niên h thần sắc nhưng là nghiêm túc trong tay nàng bất chi bất giác đã nhiều hơn một cái ngọc giản lý tâm an bình tĩnh nhìn mộ dung thiên hà sau đó lạnh lùng mở miệng nói ngươi là ai chớ ở trước mặt ta giả bộ lao sói v ậ y đuôi cái gì thất kiếm tông chuyện còn chưa tới phiên ngươi tới khoa tay mỗi chân lý tâm an lời nói rất là c u n c vọng hơn nữa không có chút nào đ ể thấp thanh âm của mình lời nói chuyển khắp bốn phương tám hướng người chung quanh ngay xong rất nhiều người không khỏi bật cười đây là một điểm mặt mũi cũng không cho mộ dung thiên hà a mộ dung thiên hà sầm mặt lại có chút khó coi hắn đúng là lý mục lúc người tới lý mục lúc người này đủ ác vì c hắn é m bị vị trí gia chủ này cơ quan tính toán tuyệt không cho phép còn cho mình lưu lại tiềm tàng uy hiếp tiểu bối để cho lão phu thay thế các ngươi thất kiếm tông trưởng đối dạy dỗ ngươi một chút nhường ngươi biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân mộ dung thiên hà sau khi nói xong hét lớn một tiếng khổng lồ chân to nâng lên hướng về phía lý tâm an chính là một cước đạt xuống khổng lồ chân to từ trên trời giáng xuống đồng thời kèm theo lệnh thấu xương gió lốc muốn trực tiếp đem lý tâm an dẫm xuống lòng đất sư đệ cẩn thận lý thiền nhiên trên mặt hơi biến sắc thiếu chút nữa thì muốn bóp nát ngọc trong tay giản nhưng nghĩ tới sư đệ đã lĩnh nộ g kiếm tâm cũng có thể đón lấy lúc này mới nhìn xuống trong mắt lý tâm an sát cơ loại lên l ã o g i a hỏa này vừa v ẫ n có thể dùng đến kiểm nghiệm một chút kiếm tâm chân chính uy lực phía trước đối phó thiên môn u cảnh cơ hồ làm hiểu sát để cho hắn không biết kiếm tâm rốt cuộc có bao nhiều đáng sợ lao da hỏa chỉ bằng ngươi cũng nghĩ g á o hơn ta xem kiếm lý tâm an lạnh lùng mầm i ệ n g trên người、hắn. một cỗ cảng kinh khủng hơn kiếm ý bạo phát đi ra chỉ thấy l ý tâm an bốn phía hoa cỏ cây cối hòn đá mấy người nhao nhao phi thang dựng lên b a y trúng quanh tại trúng quanh hắn kiếm tới theo lý tâm an một tiếng q u á t nhẹ người vây xem bốn phía từng cái thần sắc đại biến bọn hắn giấu ở chữ vật giới chỉ bên trong trường kiếm vậy mà bay thẳng ra vẹn vẹn trong nháy mắt liền đi tới l ý tâm an đỉnh đầu thiên diễn bạn kiếm thuật lý tâm an thần sắc lạnh lùng một đạo quang mang từ trong tay bay ra một thanh trường kiếm ra k h ỏ i vỏ một cỗ lạnh thấu xương kiếm ý xông lên trời kèm theo cỗ kiếm ý này phóng lên trời lơ lửng thẳng đến từ trên trời giáng xuống chân to oanh vạn đạo kiếm quan g bộ phát trực tiếp đem cái kia khổng lồ chân to bao phủ một tiếng hét thảm từ không trung truyền đến khổng lồ chân to tại cái này đáng sợ bên dưới một kiếm trực tiếp bị kiếm khí quay đến n á t b ấy mộ dung thiên hà kêu thảm một tiếng pháp tướng pha thoái sắc mặt trắng bệnh chân phải của hắn máu me đ ầ m địa giờ khác này mộ dung thiên hà nơi nào có vừa mới ra sân thời điểm bình tĩnh cùng ba khí trên mặt đã lộ ra thần sắc khủng hoảng lý thiên niên càng là há to miệng không thể tin nhìn xem hết thẻ trước mắt thiên môn cảnh sơ kỳ nghịch phạt thiên tượng cảnh sơ kỳ nếu không phải là tận mắt nhìn thấy nàng tuy lý thiên nhiên làm sao biết lý tâm an kìm nén đến quá cực khổ hắn chỉ cần vận dụng thiên tượng cảnh tu vi rõ ràng có thể một kiếm liền chém giết cái này mộ dung thiên hà nhưng mà bây giờ vì không bại lộ tu vi từ đó để người chú ý chỉ có thể sử dụng thiên môn cảnh sơ kỳ tu vi thực sự quá loan l u ồ n trời ạ cái này thất kiếm tông đệ tử thật đáng sợ mộ dung thiên hà vậy mà đều không phải là đối thủ của hắn ha ha nhìn thấy mộ dung thiên hà cái này lao bức gặp khó lao tử vừa mới mất đi trường kiếm tâm tình trong nháy mắt tốt hơn nhiều mộ dung lao bức hắn cũng có hôm nay tránh khỏi hắn luôn một bộ mũi vịnh lên trời bộ dáng đã sớm nhìn hắn không t h u t m ta trưởng kiếm cũng tại trong đó cũng có ta một phần công lao đợi chút nữa trở về nhất thiết phải uống rượu hai chén chúc mừng một phen vây xem đám người nhìn thấy mộ dung thiên hà gặp khó từng cái cao hứng bừng bừng tựa như là bọn hắn đánh bại mộ dung thiên hà lý mộc dương thần tình nghiêm nghị nhìn xem lý tâm an hắn cảm thấy chính mình một chút cũng nhìn không thấu nam từ trước mắt sông lớn kiếm quyết lý tâm an nhìn lên bầu trời mộ dung thiên hà lạnh lên một tiếng trưởng kiếm trong tay vung lên h ư ớ n g về phía mộ dung thiên hà chính là chém xuống một kiếm một đạo dòng sông xuất hiện đem hắn trưởng kiếm bên người cùng với hoa có cây cối toàn bộ thôn vệ đi、vào. sau đó hóa thành một đầu kiếm khí dòng sông thẳng đến mộ dung thiên hà mộ dung thiên hà thần sắc đại biến không dám thất lễ trong tay của hắn xuất hiện một cây to lớn côn sắt kèm theo mộ dung thiên hà hét lớn cực lớn côn sắt vung lên hướng về phía kiếm khí dòng sông chính là một côn n ệ n xuống theo côn sắt rơi xuống bình tĩnh mặt sông giống như c h ả o dầu nóng bỏng bên trong tích nhập g i ọ t nước trong nháy mắt sôi c h ả o vô số giọt nước vọt lên mỗi một giọt nước đều hóa thành một đạo kiếm khí hướng về mộ dung thiên hà phong đi trong nháy mắt đem mộ dung thiên hà bao phủ Tiếng sau một t h i đau lát kiếm khí tiêu tan mộ dung thiên hà tái hiện giờ khác này hắn có chút thê thảm trên người hắn khắp nơi đều là máu tươi chảy đậm địa trong tay một khối tấm chắn bóng loáng ảm đạm trên quần áo có vô số huyết động rất là thê thảm lao bất tử liền chút bản lanh này còn tại trước mặt tiểu gia chấm bức hôm nay tiểu g i a thay thế ngươi chết đi song thân thật tốt giao hướng ngươi n h ờ n g ư ơ i sớm ngày đầu thai làm người lý tâm ăn một cái phi thân đi thẳng tới mộ dung thiên hà đối diện trong mắt sát cơ tăng vọt trường kiếm trong tay của hắn lần nữa vung lên liền muốn chém xuống một cái cái này mộ dung thiên hà dọa đến hồn phi phép tán hắn đem lý một lúc tổ tông thập đại đại đều mắng lần để cho tự mình tới đối phó một cái dạng này biến thái tiểu hữu hiểu lầm hiểu lầm à hết thể đều là hiểu lầm mộ dung thiên hà âm thanh truyền khắp phương viên hơn mười dặm trong thanh â m có một cỗ không nói ra được khủng hoảng、Phúc. lý thiền nhiên thực sự nhịn không được trực tiếp bật cười phía trước mộ dung thiên hà nói muốn thay thế thất kiếm tông trưởng bồi giáo huấn sư đệ của mình bây giờ sư đệ nói muốn thay thế đối phương chết đi song thân giáo hơn hắn cái này phong thủy luân chuyển cũng quá nhanh một chút hơn nữa mộ dung thiên hà bị dọa đến gần chết biểu tình trên mặt hắn cũng là hoảng sợ càng làm cho lý thiền nhiên cảm thấy khôi hài dị thường lý mộc dương một mặt thưởng thức nhìn xem lý tâm an người con rể này hắn càng xem càng hài lòng những cái kia nơi xa người vây quanh cả đám đều cười gần chết bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy mộ dung thiên hà cầu xin tha thứ ha ha ha mộ dung lão bức cũng coi hôm nay nên uống cạn một chén lớn thật là thê thảm à vết thương lớn nhỏ trên người có mấy c h ụ c đạo máu me khắp người để cho hắn lấy lớn hết nhỏ ta đoán chừng mộ dung lão bức bây giờ trong lòng bóng tối diện tích phi thường lớn hiện đang đang run l y bẫy ở trong đó có kiếm của ta đợi chút nữa tìm trở về trở về được cung phụng dù sao đây chính là đả thương thiên tượng cảnh đại lão kiếm người vây quanh từng cái cười trên nỗi đau của người khác rõ ràng mộ dung thiên h h i ể u lầm cái rắm không phải là m u ố n giáo hấn tiểu ra đi xem kiếm lý tâm a n không chút do dự trường kiếm trong tay chém xuống một cái lần này chém ra vẫn là sông lớn kiếm quyết kiếm ý dòng sông chạy xuôi hướng về mộ dung thiên hà bao phủ mà đi lạnh thấu xương sát khí để cho mộ dung thiên hà dọa đến hồn phi phách tán điên cuồng lui lại trong mắt lý tâm a n sát cơ lâm nhiên đáng sợ kiếm ý từ trên người bộ c phát kiếm ý dòng sông trong nháy mắt giống như có sinh mệnh đồng dạng hướng về mộ dung thiên hà phóng đi đây là kiếm tâm gia chỉ tâm chi sở trí chí, chính là kiếm khí sở trí a tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến mộ dung thiên hà lần nữa bị vô tận kiếm khí bao phủ phát ra vô cùng thê lương kêu thảm đúng lúc này một thân ảnh giống như quỷ m ỹ xuất hiện tại mộ dung thiên hà mặt phía trước trường kiếm trong tay nhanh như thiểm điện chém qua mộ dung thiên hà cổ họng một khoả đầu lâu to lớn bay lên giữa không t r ú n g chính là mộ dung thiên hà đầu người người xuất thủ tự nhiên là lý tâm an thi triển thời không nhảy vào thuật cơ hồ là thần không biết quỷ không hay liền đi tới hắn bên cạnh thân mộ dung thiên hà thần hồn chạy ra tràn đầy vô tận vẻ sợ hãi nhưng còn không đợi hắn thần hồn t h á t đi một đạo kiếm quang chém xuống một cái trực tiếp đem hắn thần hồn chém làm hai n g u hơn nữa nghị luận chủ yếu nhất người này là kiếm tu kiếm các quản hạ khu vực kiếm tu địa vị cao nhất đây là kiếm các căn bản nghị luận ở mỹ người vây quanh bây giờ cả đám đều giống như cầm đồng dạng không có ai nói thêm câu nào chỉ là kính uý nhìn xem trên không đạo thân thành kia lý thiên nhiên cũng là khiếp sợ nói không ra lời đánh bại cùng chém giết đây là hai khái niệm bởi vì cái gọi là con thỏ gấp còn c ắ n người rất nhiều tu sĩ một khi ép thậm chí không tiếp tự bạo một cái thiên tượng cảnh cường giả tự bạo đủ để đem phương viên hơn mười dặm san thành bình địa cô năng lượng này cực kỳ đáng sợ nhưng vừa mới đạo thân ảnh kia cũng được đạo kiếm quan g kia cũng được tốc độ quá nhanh nhanh đến ngay cả thiên tượng cảnh cường giả đều không thể phản ứng giờ khác này lý thiên nhiên đột nhiên cảm thấy tự nhìn không hiểu người sư đề này lý mộc dương con mắt khẽ h một cái cơ thể cũng hơi hơi căng cứng khí tức của hắn chấn động lợi hại nếu như là bình thường lý thiền niên h tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được cha mình trên người khác biệt nhưng bây giờ lực chú ý của nàng bị lý tâm an hấp dẫn căn bản không có bất kỳ cái gì phát giác lý mộc dương k h í tức thu liễm rất nhanh p h ú t chốc liền khôi phục nguyên dạng lý tâm an đứng tại trên không không coi ai ra gì lấy đi mộ dung thiên hà chữ vật giới chỉ sau đó đem mộ dung thiên hà thi thể ném cho nơi xa còn có người muốn làm khó khăn chúng ta sư tỷ lệ sao có liền trực tiếp ra đi chúng ta từng cái tiếp lấy nếu như không có ai về nhà lấy tìm mẹ của mình nếu như bị chúng ta phát hiện có người đi theo mặc kệ ngươi là người phương nào dết không tha lý tâm an ánh mắt nhìn về phía nơi xa hai mắt của hắn giống như như lợi kiếm trực tiếp xem thâu trọng trọng mây mù. tại vạn trượng có hơn có hai nhóm nhân mã nhổ chính là lý gia người cầm đầu chính là lý gia tộc trưởng lý một lúc bên cạnh hắn đi theo lý gia mấy vị trưởng lão hết thẻ hơn m ư ờ i người thu vi kém nhất cũng có vấn đỉnh cảnh đình phong bọn hắn giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi trong hai mắt còn lộ ra sợ hãi chi sắc v ừ a mới một màn kia vang vọng thật lâu tại trong lòng của bọn hắn mộ dung thiên hà đầu người bay lên hình ảnh tại bọn hắn trong đầu vung đi không được lý một lúc nguyên bản tinh minh khuôn mặt bây giờ giống như giống như là già mấy tuổi Vừa nghĩ tại ớ i cái kia quỷ mị một d n thân ảnh, g c á kia đáng sợ một kiếm, giác đáng hắn cũng sợ một cảm lý ô n thẳng, giờ khắc này, hắn lo sợ bất an. Hắn có một loại dự cảm, hắn nguyên lai làm nhiều như vậy chuyện xấu, sớm muộn sẽ hứng g giờ tơ bất một dự dự khắp loại lai làm vậy lo báo sợ sớm sẽ xấu, có cảm, ra nhóm nhân mã này ngàn trượng có hơn có một nhóm khoảng hai mươi người đội ngũ cầm đầu nam tử chính là thiên môn cảnh đ ỉ n h phong nhóm người này chính là tới từ bay đến thành vương gia ngay cả cái kia bị lý thiền niên g h xuyên t h ủ n g vai trái vương bảo nhà cũng tại trong đó cầm đầu nam tử một mặt nghĩ lại mà sợ vừa mới nếu là vương gia người trước tiên xông lên vậy hắn bên cạnh nhóm người này rất có thể tử thương tham trọng vương gia duy nhất có thể chiến thắng người này chỉ có nhà bọn hắn lão tổ nhưng nghĩ đến đối phương như quỷ m ỹ tốc độ vương gia lão tổ cũng chưa chắc có thể giết đối phương nguy hiểm như thế đối thủ nếu như không thể duy nhất một lần đánh giết đối phương chỉ cần đang trưởng thành một chút liền xem như ô n g tổ nhà họ vương cũng không thể tránh được thật đến thời điểm đó vương gia liền muốn gặp phải thai hỏa ngập đầu nghĩ rõ ràng điểm này vương gia nhân một cái đều lộ ra sợ t h ầ n sắc ngay cả ngang ngược cản rỡ vương bảo nhà cũng trực tiếp tắt lửa mặc dù hắn coi trọng lý thiền n i ê n khuôn mặt đẹp nhưng nếu như muốn cầm bệnh của hắn đi đổi nữ nhân không coi là cái gì lý tâm a n nhìn nơi xa một hồi thấy không có người dám hiện thân không khỏi nhẹ nhàng thở ra một cái phi thân đi tới lý thiền nghiên bên cạnh sư tỷ chúng ta trở về tông a lý thiền nghiên nghe xong không khỏi gật gật đầu sau đó hai thanh trường kiếm phi thăng giữa k h ô n g t r ú n g hướng về nơi xa bay lượn mà đi những cái kia người vây quanh nhìn xem đi xa ba bóng người chẳng biết tại sao n h a u n h a u nhẹ nhàng thở ra vừa mới nam tử kia cho bọn hắn áp lực quá mức một ít sau đó bọn hắn n h a u n h a u phi thân đi tới vừa mới giao chiến trí địa nhìn thấy nằm dưới đất mộ dung thiên hà thi thể rất nhiều người thổn thức không thôi trên mặt đất có hơn trăm thanh trường kiếm tự nhiên là thuộc về nhóm người này rất nhiều người tìm được trường kiếm của mình không khỏi nhẹ nhàng thở ra đây chính là tham dự chém giết thiên tượng cảnh cường giả trường kiếm nhất thiết phải c ấ t kỹ chứ bốn trăm bốn mươi bảy vu điện cổ thuật tái hiện chứ bốn trăm bốn mươi bảy vu điện cổ thuật tái hiện ba bóng người phi tốc tiến lên đảo mắt đã rời đi bay hiến thành mấy trăm dặm phạm vi đúng lúc này lý tâm a n nhũ mày nhưng hắn cũng không ngầm đầu bởi vì giờ khắp này bầu trời trên t ầ n g mây có một đạo thân ảnh đứng chắc tay nguyên bản hệ p ả i dẫm đạp tại lý thiền nhiên trên trường kiếm lý mộc dương ngầm đầu lên nhìn lên bầu trời trong mắt của hắn thoáng qua một phía trước ngừng một chút bay đã lâu như vậy chúng ta nghỉ ngơi một hồi a lý mộc dương nhẹ giọng mở miệng lý thiên nhiên thần hồn đảo qua sau lưng không có phát hiện có đi theo người không khỏi nhẹ nhàng thở ra đáp ứng xuống phi kiếm hướng về phía dưới bay đi rất nhanh liền đáp xuống đất trên mặt lý tâm an biết lý mộc dương tất nhiên là muốn đi giải quyết bầu trời đạo thân thành kia lúc này mới tìm một cái mượn cớ như vậy quả nhiên mới vừa rơi xuống đất lý mộc dương liền nói bụng không thoải mái muốn bọn hắn lần nữa chờ một lát lý thiên nhiên không có chút nào hoài nghi dù sao thân thể của phụ thân không tốt nàng cảm thấy hết thể bình thường lý tâm an đương nhiên sẽ không vạch trần lý mộc dương hắn ngược lại muốn xem xem đối phương giả ngây giả dại muốn chứa vào lúc nào thân h ồ n của hắn theo sát lý mộc dương quả nhiên đối phương khi tiến vào một chỗ rậm rạp trong rừng sau cơ thể nhoáng một cái trực tiếp tiêu thất khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới bầu trời trên t ầ n g mây thời khắc này trên t ầ n g mây có một lao giả đứng chắc tay trên thân tản ra một cỗ thiên tượng cảnh hậu kỳ vĩ áp lao giả kia nhìn thấy lý mộc dương xuất hiện giống như cũng không có quá nhiều ngoại ý muốn vương lao đầu ngươi chẳng lẽ còn muốn đang thử thử một lần kiếm của ta phải trăng sắc bén hay sao lý m ụ c dương nhìn xem lão già trước mắt thần sắc nghiêm nghị trong tay của hắn nằm cái thanh kia vết d ì loang lộ trường kiếm lý m ụ c dương quả nhiên là ngươi, ngươi ngược lại là ẩn tàng đủ sâu lần này nếu như không phải là bởi vì con gái của ngươi ngươi hẳn là đoán chừng còn nghĩ tiếp tục c ầ n giấu đi à. mấy năm này ta có thể cảm giác được lý gia có một luồng khí tức đáng sợ lúc g ầ n lúc hiện ta dọ xét nhiều lần về sau mới đoán được là ngươi nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi đối với lý gia tình cảm thâm hậu dù cho bị người hại thành dặng này còn muốn che chở lý gia chu toàn bây giờ suy nghĩ một chút hẳn là ta nghĩ sai rồi à ngươi là cố ý làm như thế đúng không vương có trình nhìn xem lý mộc dương bình tĩnh mở miệng xem như vương gia lão tổ vương có trình có thể đem vương gia phát triển thành bay hiến thành đệ nhất thế gia tự nhiên là có độc đáo ánh mắt lý mộc dương nghe được vương có trình lời nói nguyên bản trên gương mặt bình tĩnh lộ ra vô tận sát cơ c h e c h ở lý g i a chê cười lý g i a trong lòng ta sớm đã nên diệt vong sở dĩ ở lại nơi đó là lo lắng nữ nhi của ta đối với gia tộc còn có lưu luyến ta cái này làm cha tự nhiên muốn giúp nàng nhìn xem bây giờ nàng đối với lý ra không có bất luận cái gì tình cảm ta tại lưu lại đi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ta đối với lý ra vị trí gia chủ căn bản vốn không để ý trước đây hắn chỉ cần cùng ta mở miệng ta sẽ lập tức chắp tay mình cho nhưng mà tên cầm thú kia không bằng g i a hỏa vậy mà thiết kế ta trước đây n h ư hại phu nhân ta ở phía sau lúc đó lại đúng lúc gặp ta công pháp tu luyện tới lúc mấu chốc nhất toàn thân linh lực tạm thời không cách nào điều động chỉ có thể trơ mắt nhìn những chuyện này phát sinh ta vốn là muốn tự mình hủy g i a t ộ c này nhưng nghĩ nghĩ không cần thiết ố u huế tay của ta vương g i a các người muốn lý g i a thì lấy đi nhưng ta muốn một nửa tài nguyên còn có lý g i a những người bình thường kia liền t h à đây cũng là ta đối với lý ra cất giữ cuối cùng một tia tình hư hỏa lý mộc dương sau khi nói xong ánh mắt thiên tĩnh như nước giống như nói căn bản không phải chỗ ở mình gia tộc vương có trình liếc lý mộc dương một cái sau đó vung tay lên một cái chữ vật giới chỉ xuất hiện tại lý mộc dương mặt phía trước trong này có ta vương ra một phần tư tài nguyên coi như là đưa cho ngươi một phần kia lý gia tư nguyên chúc mừng lý đạo hữu cha con đoàn viên đạt được ước m ố n vương có trình sau khi nói xong cơ thể n h ó á n g một cái cơ thể dần dần phai nhạt giống như chưa bao giờ xuất hiện qua lý tâm an thu hồi thần thức của mình đối với hai người vừa rồi nói chuyện hắn nghe được rõ ràng lý mộc dương bình tĩnh như thế cùng người khác chia cắt lý ra để cho hắn thổn thức không thôi xem ra lý mộc dương là triệt để bị gia tộc thương tấu tâm bằng không thì cũng sẽ không hạ nhận tâm như vậy lý thiền niên nhìn một chút nơi xa gặp phụ thân còn chưa trở về không khỏi khẽ cho mày ngay tại nàng chuẩn bị muốn tiến đến xem lúc lý mộc dương thân thể từ nơi không xa trong b ù i cỏ đi ra vừa đi còn vừa cột dây lưng q u ẩ n cái này biểu diễn lý tâm an đều không thể không b ộ i phục ba người sau đó tiếp tục đứng dậy tiến lên đi tới thất kiếm tông phương hướng sau đó ba ngày bình an vô sự lý thiền niên triệt để nhẹ nhàng thở ra nàng cũng có một loại cảm giác không chân thật vốn chuẩn bị át chủ bài vậy mà đều không có thể sử dụng bên trên cái này hoàn toàn ra khỏi d ữ liệu của nàng bên ngoài mắt thấy bóng đêm bung ô xuống ba người quyết định tìm đất chống nghỉ ngơi sư t ỉ người nhìn lý tâm an hướng về phía cách đó không xa một ngón tay lý thiền nhiên theo lý tâm an ánh mắt nhìn chỉ thấy một cô thi thể bị rán tại trên cây lung la lung lay cô thi thể này lý tâm an cùng lý thiền nhiên đều biết chính là xích tinh lão ma hai người bọn họ cũng không nghĩ tới xích tinh lão ma vậy mà chết hơn nữa thi thể còn bị rán tại ở đây lý tâm an thần hồn đảo qua xích tinh lão ma thi thể trong lòng n g h i n g h gia hỏa này lại là bị người trực tiếp diện sát thần hồn nhưng thân thể vẫn như cũ bảo tồn hoàn chỉnh xích tinh lão ma chính là thiên môn cảnh hậu kỳ tu vi có thể làm đến điểm này người tuyệt đối không đơn giản lý m ộ c dương cũng tại quan sát xích tinh lão ma thi thể chỉ một lát sau sau trên mặt hắn thần sắc không khỏi hơi biến sắc các người nhìn mi tâm của hắn có một cái thật nhỏ lỗ nhỏ lý tâm an cùng lý thiền nhiên nghe được hắn lời nói không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía xích tinh lão ma mi tâm chính như lý m ộ c dương nói tới xích tinh lão ma mi tâm có một cái thật nhỏ lỗ thủng lý tâm an khẽ cho mày đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì trên mặt không khỏi hơi biến sắc lý thiện nhiên g còn tại trầm tư không nghĩ rõ ràng ở trong đó con con nhiễu nhiễu lý mộc dương liếc lý thiện nhiên g một cái thở dài một tiếng chính mình nữ nhi này còn cần thật tốt rèn luyện một phen sư tỷ đây là cổ thuật xích t i n h lão ma thần hồn là bị cổ trùng thôn p h ệ ta đoạn thời gian trước còn cùng vũ điện người giao thủ qua cho nên đối với thủ đoạn của bọn hắn còn có một số hiểu rõ lý tâm An biết lý mộc dương không muốn bại lộ chính mình cho nên dứt khoát hắn tới nói tính toán nghe được cổ trùng lý thiện nhiên g trên mặt biến sắc cái này nàng hã có thể không biết phải biết ở đây chính là kiếm các đất quản hạt mặc dù không tính h ạ c h tâm nhưng cách vu điện đất quản hạt chỗ giao giới cũng có mấy vạn d i m xa bây giờ xích tinh lão ma chết lời thuyết minh vu điện người đã thẩm thấu đi vào cái này tự nhiên là một cái tin xấu vu điện cổ trùng cực kỳ đáng sợ bình thường bị người hạ cổ muốn thoát khỏi cực kỳ gian khổ giờ khắc này lý thiền nhiên ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này chương bốn trăm bốn mươi tám lý mộc dương đàm luận vu cổ chi thuật ba người nguyên bạn còn muốn lấy tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút nhưng bây giờ bởi vì xích tinh lão ma thi thể trực tiếp ngôn tha ý nghĩ này ba người lần nữa tiến lên trăm dặm lúc này mới ngừng lại vừa vặn bây giờ đã trời tối một đống lửa sáng lên t r ợ t sáng t r ợ t tắt chiếu rọi tại ba người trên mặt ba người đồng thời cảm giác một m ả n h trầm trọng phụ t h â n ta nhớ được ngươi đã từng nghiên cứu qua vô điện vũ cổ chi thuật cái này muốn thế nào phòng bị lý thiền nghiên trước tiên phá vỡ trầm mặc mở miệng hỏi lý mộc dương nghe đến lời này trên mặt hơi biến sắc sau đó trong mắt lóe lên một vẻ b i a i tựa hồ vừa mới lý thiền nghiên tra hỏi để cho lý mộc dương nghĩ tới chuyện thương tâm cảm xúc trong nháy mắt thắt xuống sau một lát lý mộc dương thở dài sau đó chậm mở miệng nói Những lý ra, ra thiện nhiên g vẹn vẹn còn chưa phản ứng kịp kinh ngạc nhìn lý mộc dương cánh tay đúng lúc này lý mộc dương cánh tay nổi gân xanh chỗ trực tiếp phá vỡ một cái lỗ hổng máu tươi chảy ra đồng thời một cái trắng như tuyết côn trùng nô đầu ra a một tiếng kinh hô từ lý thiền nhiên g trong miệng truyền ra thân thể của nàng trong nháy mắt căng cứng khí tức trên thân tăng g ọ n nếu không phải là bởi vì người trước mắt là phụ thân của mình nói không chừng nàng đã một trường vô gia ngược lại là lý tâm an bởi vì sớm đã có chuẩn bị tâm lý ngoại trừ thần sắc căng cứng không có những thứ khác phản ứng lý m ộ c dương tựa hồ đã sớm dự liệu được loại tình huống này thở dài một tiếng nguyên bản nô đầu ra cổ trùng rụt trở về trên tay hắn vết thương k i a phi tốc khép lại vẹn vẹn trong nháy mắt liền biến mất không còn tam tích lý thiền nhiên nhìn xem phụ thân nàng cảm thấy đầu mình không đủ dùng há to miệm trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì đây là trước kia ta với người mẫu thân thành h ô n lúc nàng cho ta ở dưới loại này cổ cả một đời chỉ có thể cho một cái dưới người một khi gieo xuống không có khả năng sửa đổi loại này cổ còn có một cái tác dụng đặc biệt một phương nếu như phản bội loại này cổ sẽ trong nháy mắt thôn vệ phản bội một phương thần hồn để cho hắn thần hồn câu diện lý mộc dương chậm rãi mở miệng trong mắt bi i chi sắc càng thêm n ồ n g đậm lý tâm an không khỏi k h ẽ thở phào nhẹ nhóm nhưng trong lòng của hắn phòng bị cũng không giảm bớt mảy may lý thiền nghiên thần sắc phức tạp sau đó mở miệng nói phụ thân chẳng lẽ mẫu thân là vô điện người lý mộc dương thở dài một tiếng sau đó chậm r bắt đầu nói đến năm đó chuyện cũ thì ra trước kia vu điện cùng kiếm các khai chiến một trận chiến này ảnh hưởng rất lớn kiếm các bên này xuất động mấy chục vạn tu sĩ lý mộc dương chính là một cái trong số đó năm đó lý mộc dương bất quá là kim đan cảnh hậu kỳ tu vi tại trong mấy chục vạn tu sĩ bên trong xem như hạng chót tồn tại kiếm các thế là an bài bọn hắn nhóm người này quét dọn chiến trường trôn cất thi thể đừng nhìn nhiệm vụ này nhẹ nhõm nhưng kỳ thật rất nguy hiểm bởi vì thường xuyên sẽ gặp phải một chút thần hồn trọng thương còn lại một hơi tu sĩ cái này một số người vốn cũng không muốn sống thần hồn thương tích để cho bọn hắn không cách nào đoạt xá bất luận k cho nên bọn họ già chết cùng đến đây quét dọn chiến trường người đồng quy vô tận lý mộc dương chính là tại một hồi đại chiến sau từ vô số trong thi thể thấy được một cái hôn mê nữ tử nữ tử này không chỉ có thần hồn trọng thương trên thân cũng bị trọng thương lý mộc dương nhìn thấy đối phương cực kỳ mỹ mạo huyết khí phương cương hắn không nợ cho đối phương một kiếm liền đem đối phương len lén cứu được trở về hành động này là rất nguy hiểm một khi bị người phát giác lý mộc dương chắc chắn phải chết nhưng lý, dương vận khí tốt, lý ra lúc đó có tộc lao dẫn dắt người chạy tới chiến trường thay thế tới lý mộc dương nhóm người này lý mộc dương liền đem đã hôn mê nữ tử mang về lý ra mỗi ngày cẩn thận chiều cố cứ như vậy nữ tử kia bị lý mộc dương đả động gà cho hắn đồng thời thành công vì hắn sinh ra lý thiền nhiên g mà độc tình chính là lúc kia trồng xuống thành thân sau lý mộc dương qua tầm m ộ ư ơ i năm thoải mái thời gian nhưng lý gia xuất hiện biến cố lý gia gia chủ chết ở trong vu điện nhân của bên trong lý gia lão tổ đột nhiên tuyên bố t ừ hắn cùng với lý mộc thời chi ở giữa tuyển ra một người đảm nhiệm gia chủ mới ta đối với gia chủ chi vị căn bản không quan trọng nhưng ta người đệ đệ kia cũng không giống nhau nhất định phải được sau đó hai năm ta khắp nơi bị tính kế dưới cơn nóng giận trực tiếp đi đổ phu nhân hắn nhất tộc hơn một trăm năm mươi miệng bị ta giết sạch sành s a n h vốn cho là hắn có thể yên tĩnh nhưng về sau ta vẫn trúng kế của hắn hắn dùng một cái bí cảnh đem lão tổ đều tính toán ở bên trong lý ra rất nhiều người đều đi lần này lý ra tổn thương thẳng trọng lão tổ cùng ta đều bản thân bị trọng thương chờ ta về đến gia tộc thời điểm mới phát hiện mẹ ngươi cũng bị hắn tính kế thoi thóp ta vốn là muốn tìm hắn tính số sách nhưng hắn vậy mà biết mẹ ngươi bí mật dùng tính mạng của ngươi uy hết ta rơi vào được cùng ta chỉ có thể thỏa hiệp thẳng đến ta đem ngươi đưa đi thất kiếm tông sau đó ta mới xem như tương đối yên tâm lại mẫu thân ngươi sau khi qua đời lưu lại một nhóm vu cổ chi thuật điện tịch ta trong lúc rảnh rỗi liền mỗi ngày nghiên cứu một phen kỳ thực vu cổ chi đạo cũng không có các ngươi trong tưởng tượng đ á n g sợ như vậy mỗi cái vu điện người có thể n ắ m trong tay cổ trùng cũng không nhiều hơn nữa cũng không phải tất cả mọi người đều thích hợp sử dụng cổ thuật có chút thể chất đặc biệt sử dụng cổ thuật ngược lại sẽ đưa đến phản vệ tác dụng nói đến đây sau lý mộc dương thở dài lý thiền niên bây giờ cuối cùng hiểu rồi rất nhiều hồi nhỏ không hiểu sự tình trong mắt của nàng hai mắt đấm lệ nàng cảm thấy có lỗi với mình phụ thân phụ thân thật xin lỗi lý thiền nhiên g nghẹn nào mở miệng nàng trước đó vẫn cho là phụ thân nhu nhược bây giờ mới biết được mình mới là hắn điểm yếu lý tâm an hiểu rồi nếu như lý một lúc công bố lý thiền nhiên g thân phận của mẫu thân lý thiền nhiên g rất khó mạng sống vu điện cùng kiếm các là tất cả trong thế lực huyên áo tối cương hai cỗ thế lực vu điện đại vu sư hai lần xem bói suy tính ra phá hủy vu điện giả chính là kiếm các người lý thúc ngươi vừa mới nâng lên có chút thể chất bao quát cái gì lý tâm an đối với điểm này là thật sự rất h ế u kỳ dù sao hắn bây giờ chính là kiếm đạo chi thể chỉ có điều bị hắn tuyết tàn mà thôi lý mộc dương mỉm cười mở miệng nói vu thuật không phải v ậ n năng vu điện cùng kiếm các sở di quan hệ kém như vậy còn có một cái nguyên nhân chỉ cần có thể đạt đến kiếm ý viên mãn người trong cơ thể của hắn tràn đầy đáng sợ kiếm ý tầm thường cổ thuật đối bọn hắn cơ hồ vô dụng ngoài ra lôi thuộc tính hỏa thuộc tính thể chất cũng là cổ trùng khắc tinh đồng thời giống thao thiết chi thể kiếm đạo chi thể hàn băng chi thể mấy người thể chất đặc thù cũng là cổ thuật không cách nào xâm hại nghe được lý mộc d ư n g giản giải lý tâm ăn trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra hắn đối với cổ thuật thật là có một chút ghê rợn chương bốn trăm bốn mươi chín biến đổi lớn cường địch Trường thất biến một tông. Tại đến trong ngay mắt, 3 người trực tiếp trận tròn mắt, thất kiếm tông thành đến ngay người nhiên bị người san thành bình điện. kiếm m cư bị cái kinh khủng bàn tay bao trùm toàn bộ thất kiếm tông khổng lồ trường ấn đánh tan nát mấy ngọn núi tất cả cung điện toàn bộ đổ sụp hiện trường bên trong một cỗ nồng nặc thi s ú vị chuyển đến rất nhiều thi thể bị đánh thành mấy khúc rơi l ạ tà trên đất một màn này kém chút không đem lý t h i ề n niên g h dọa đến đã hôn mê trên mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy ba người đứng tại bầu trời có thể thấy rõ ràng phía dưới cái kia vô cùng giấu bàn tay g à n h g à n h trường ấn xâm nhập lòng đất mấy chục mét vân tay khắc ở mặt đất có thể thấy rõ ràng năm ngón tay vừa vặn bao trùm năm tòa sơn phong trực tiếp đem năm tòa sơn phong toàn bộ phá hủy lý tâm an thần hồn đạo qua phía dưới thần s á c nghiêm nghị người xuất thủ hắn trong nháy mắt đánh giá ra chính là động tiên cảnh trung kỳ người người này cũng là để mắt thất kiếm tông một cái tu vi cao nhất bất quá thiên tượng cảnh đỉnh phong tâm môn vậy mà để cho một vị động tiên cảnh trung kỳ người ra tay thần hồn của hắn không ngừng ở mảnh này trong phế tích xuyên thẳng qua đột nhiên trong lòng hơi động một cái phi thân đi thẳng tới một khối phế tích bầu trời lý tâm an vung tay lên mặt đất đá vụn đất giống như bị vòi rồng quấn lên đ ngao n g a o bay về phía nơi xa chỉ một lát sau lộ ra phía dưới một cái khắc đầy phù văn bình đài đây là truyền tống trận bất quá thời khắc này truyền tống trận đã hủy hoại tự nhiên là bị một trường kia hủy diệt lý thiền niên cùng lý mộc dương bây giờ cũng tới đến lý tâm an bên cạnh nhìn xem trước mắt truyền tống trận lý thiền niên cuối cùng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra ba người tâm tình nặng nề vô cùng tại thất kiếm tông trong phế tích chậm rãi đi đi bọn hắn đi tới kiếm trùng chỗ trên núi phát hiện vô số kiếm bị đánh thành mạnh vụn mà trọng yếu nhất hơn một trăm thanh trường kiếm cũng không cánh mà bay không biết là bị người xuất thủ lấy đi vẫn là bị thất kiếm tông người l phía trước chính là kiếm trùng bí cảnh bọn hắn giật mình phát hiện trên mặt đất xuất hiện từng cái khổng lồ h ố sâu những bia đá kia cùng pho tượng n h a u n h a u tiêu thất lý tâm a n sau khi xem xong thở dài chính mình thật vất vả làm cái áo lót nhưng bây giờ cái này áo lót tông môn trực tiếp bị diệt hắn đối với thất kiếm tông tự nhiên không thể nói là cảm tình đợi đến thời gian rất có hạn ngoại trừ bế quan cái kia hai năm thời gian còn thừa lại không có bao nhiêu t i ề n hắn bây giờ đang suy nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là chuyển sang nơi khác đi bái nhập một cái càng thêm cường đại kiếm đạo tông môn lý thiên bây giờ đã chân tay luôn uống nàng bây giờ thật sự không biết nên làm sao làm Nàng kinh nghiệm chỗ kỳ thực cũng không nhiều, ngoại trừ bay hiến thành kỳ chỗ thực trừ bay lý Gia chính là thiện ấ t k ế m tông.、Bây、giờ、lý、Gia Bây bị i Lý đã d t k h ô g có khả nhiên ă n g về trở t lại, ấ t k ế kiếm m môn Tâm mới tông lại bị diệt tỉ, ta thất kiếm tông cùng tông môn nào tốt nhất? xét truyền tông trận t không nàng nhà chúng cùng nào An nghĩ nghĩ, vấn này. Hắn lại Lý hỏi cái i bị dò có để đề về. vừa Sư qua, nghe được lý tâm an lời nói suy tư một lát sau sau đó mở miệng nói mưa kiếm môn lý tâm an nghe xong lập tức ở trong đầu bắt đầu lùng tìm diệp bất phàm ký ức hắn đối với kiếm các nhận thức hoàn toàn đến từ diệp bất phàm mưa kiếm môn cách nơi này không ít hơn hai vạn dặm chúng ta rời khỏi nơi này trước đằng sau lại đến cân nhắc đi nơi nào à đúng lúc này lý mục dương mở miệng thần sắc nghiêm nghị hắn luôn cảm giác lưu tại nơi này nguy hiểm dị thường lý tâm an cũng không khỏi gật gật đầu đồng ý lý mục dương đề nghị ba bóng người phi thân lên thẳng đến phương xa s ư đệ mưa kiếm môn là kiếm các tài quản mấy lớn đỉnh cấp thế lực một trong có động tiên cảnh cường giả toa trấn t lý thiện ế m nghiên một bên ngự kiếm phi hành vừa hướng lý tâm an mở miệng giải thích lý tâm an nghe xong trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ nếu quả thật như lý thiện nghiên nói tới cái kia thất kiếm tông người thật có khả năng trốn hướng về mưa kiếm môn nhưng hắn sau đó bỏ ý nghĩ này bởi vì nếu như hắn đoán không sai cái này một số người càng có có thể trốn hướng diệp thành diệp thành cách thất kiếm tông chỉ có trên dưới vạn dặm đại trưởng lão diệp anh tam trưởng lão diệp lưu tùng thất trưởng lão diệp đồng cũng là diệp ra người diệp thanh ở đây cơ hồ là diệp ra một nhà độc quyền còn lại thế lực đều phải nhìn diệp ra sắc mặt xung ố q u a bất quá lý tâm an không định điểm phá thất kiếm tông cũng bị mất bây giờ theo tới không có bất kỳ ý nghĩa gì bây giờ hắn có diệp bất phàm thân phận đi đến những tông môn khác ngược lại tốt hơn vừa vặn tới một cái chân chính hoàn toàn mới bắt đầu ba người vừa bay ra thất kiếm tông mấy chục dặm. Lý Mộc dương đột nhiên lưỡn thẳng thân thể mở miệng nói ngừng lý tâm an ánh mắt nhìn về phía nơi xa hai mắt như điện hắn biết phiền toái tới rồi chỉ thấy bầu trời xa xăm phía trên một chiếp phi thuyền xuất hiện phía i thuyền không h lớn, p trên đứng hơn mười đạo thân ảnh nhưng tu vi đều không thấp kém nhất đều đạt đến thiên môn cảnh sơ kỳ người cầm đầu là một láo giả trên người hắn mặc một bộ vũ sư áo bào đen tay cầm xà trượng một cỗ thiên tượng cảnh đỉnh phong uy áp t ừ trên người t r i ể n lộ ra tại phía sau hắn là một đôi tướng mạo không sai biệt lắm nam tử trung niên lại là một đôi song bào thai trên người bọn họ đều có thiên tượng cảnh trung kỳ uy áp còn thường người cũng là thiên môn cảnh từ thiên môn cảnh sơ kỳ đến thiên môn cảnh đỉnh phong đều có cái trận chiến này vẫn là rất cường đại ít nhất đối với trước mắt ba người tới nói tuyệt đối là một c ố làm cho người hít thở không thông sức mạnh đây là vu điện người trong lòng lý thiền niên hít vào một ngụm khí lạnh n g h ĩ không ra vu điện người ngông cùng như thế cũng dám xâm nhập kiếm c ắ t xa như vậy chỗ thất kiếm tông quả nhiên còn có dư n g h i ệ t chưa chết chúng ta đã xin đợi đã lâu tên tia thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong lão giả mở miệng ánh mắt lộ ra một tia t r e o tức trong mắt hắn trước mắt ba người một ngón tay cũng có thể trực tiếp nghiền chết sư đệ bọn hắn quá mạnh mẽ đợi chút nữa sư tỉ nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn phúc chốc ngươi nhanh đào tàu a lý thiền niên sắc mặt trắng bệnh nàng biết hôm nay thai kiếp khó thoát lý đối phương làm như vậy để cho hắn rất khó khăn à hắn vốn là còn thật sự có trực tiếp ý tưởng rời đi nhưng bây giờ nghe được lý thiền nhiên g lời nói ngược lại ngượng ngùng thôi bại lộ liền bại lộ à, đợi chút nữa đem diệp bất p h ẳ n thần hồn trả cho đối phương nàng đây hết thệ cũng là vì sư đệ của mình lý tâm a n trong nháy mắt hạ quyết tâm đối với lý thiền nhiên g thật lòng đối lãi hắn là thực sự ngượng ngùng đi thẳng một mạch không cần lo lắng có ta ở đây không có ai có thể tổn thương các ngươi đúng lúc này lý mục dương tiến lên trước một bước đứng ở bên cạnh lý thiền nhiên tại lý thiền nhiên kinh ngạc trong ánh mắt lưng của hắn lưỡn lên thẳng tắp khí tức trên thân b Kim Thiên Môn Đan Đình Đình Đỉnh Đình Anh Cảnh Phong, Nguyên Cảnh Phong, Vẫn Cảnh Phong, Cảnh Đình Phong lý mộc dương tu phun vi giống núi như lửa lửa đột ồ n dạng, g chỉ m lát thì sau, đ ế nhiên được biến hóa Trung Một t luồng Kỳ. khí để cho lý thiển nhiên g chừng lớn hai mắt không thể tin nhìn xem trước mắt đây hết thảy nàng bay đầu nhìn về phía lý tâm an thấy đối phương biểu tình trên mặt không biến hóa chút nào trong lòng không khỏi lộn bội một chút lý thiền nhiên đầy miệng khổ tâm mở miệng nói sư đệ ngươi có phải hay không sớm biết cái gì thời khắc này lý thiền nhiên chỉ cảm thấy đầu góc không đủ dùng phụ thân của mình lại là một vị thiên tượng cảnh cường giả nhưng nàng nhưng cái gì cũng không biết nàng đột nhiên cảm thấy thế giới này hảo lạ l ắ m xa lạ phụ thân xa lạ sư đệ nguyên bản quen thuộc giống như đều xảy ra vấn đề lý tâm an khẽ gật đầu sau đó mở miệng nói ta tại lý ra cũng cảm giác được bá phụ bất phàm nghe được câu trả lời này lý thiền nhiên nỗi khổ trong lòng chắc chắc càng lớn bất quá khi nàng đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa phụ thân thời điểm trong mắt vẫn như cũ toát ra lo lắng t h ầ n sắc lý tâm an bây giờ không để ý đến lý thiền nhiên mà là sử dụng tiên h cơ tham chất thuật nhìn về phía trên không tên lão giả kia bị dò xét người ngạo bình sức mạnh 3.500, t h i ê n tượng cảnh đ ỉ n h phòng tốc độ 265 phòng ngự 2871 căn cốt thiên giai đ ê phẩm năng lực đặc thủ vô cổ chi thuật giờ k h ắ c này lý tâm an cuối cùng có thể xác định đối phương chính xác đến từ vũ điện bất quá có một chút hắn hay không như thế nào biết rõ vũ điện vì nào dám xâm nhập kiếm các xa như vậy chẳng lẽ kiếm các bên này xảy ra chuyện gì khác đại sự hay sao hắn còn thật sự đ ã đoàn đúng thánh đao minh đột nhiên đối với kiếm các làm loạn thế công mãnh liệt nhiều nhất cử dẹp tiên kiếm các khuynh ư ớ n g lần này vu điện liên hiệp thánh đao minh đồng thời tiến công kiếm các muốn chia cắt kiếm các thống trị khu vực kiếm các tiếp nhận áp lực phi thường lớn tạm thời không có cách nào điều ra càng nhiều cường giả dẫn đến vu điện bên này liên tục bại lui n g h ĩ không ra còn ẩn t ả n g một vị thiên tượng cảnh người cũng được để cho lão phu c á t người lại đến săn giết cái kia hai cái tiểu h à a nhi nạo binh nhìn xem lý mộc dương thần sắc bình tĩnh trên mặt càng làm a n g theo một tia hài hước nụ cười phía sau hắn người sau khi nghe được đồng thời cười ha h a trên mặt mỗi người đều lộ ra biểu tình nghiền ngẫm hộ pháp đại nhân người này cùng huynh đệ chúng ta tu vi tương đương nếu không liền để chúng ta huynh đệ ra tay hộ pháp đại nhân lược trận liền tốt một cái thiên tượng cảnh trung kỳ nam tử mở miệng trong mắt chiến ý dân trào nạo bình n g h e xong không khỏi khẽ gật đầu sau đó mở miệng nói vậy được bản hộ pháp thì nhìn hai vị biểu hiện lần này hộ pháp danh lệ còn có trong chỗ nếu như hai vị có thể đủ nhiều lập công văn ta cũng không để ý vì hai vị tiến cử một phen cái thứ hai tên thiên tượng cảnh trung kỳ nam tử ngay xong không khỏi vui mừng quá đỗi vội vàng ôm quyền đối với nạo bình nói lời cặm tạ sau đó hai người quay đầu nhìn về phía phía dưới lý mộc dương trong mắt sát cơ lắm như n o a n h trong cơ thể hai người khí tức giống như núi lửa phun trào đồng dạng buộc phát ra trong mắt sát cơ giống như thực chất hai tôn hơn ba trăm n h triệu pháp tướng hiện thân hai cỗ khổng lồ uy áp triển lộ ra một trái một phải thẳng đến lý mộc dương mà đến giờ khắc này lý mộc dương trong mắt bọn hắn chính là bọn hắn tấn thăng chi lộ bàn đạp lý mộc dương thần tinh bình tĩnh như nước một cái vết dị loang lộ trường kiếm xuất hiện trên người hắn dần dần có một cỗ đặc thù khí tức tại kéo lên một cỗ oanh liệt kiếm ý từ trên người dâng lên để cho thời khắc này lý mộc dương giống như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ để một tôn khổng lồ pháp tướng mở miệng trong tay của hắn cầm một cây to lớn côn sắt theo hai cánh tay nâng cao côn sắt tăng v ọ n giống như k ì n h thiên trụ lớn kèm theo thứ nhất tiếng quá to khổng lồ côn sắt từ trên trời r g xuống trực tiếp đập về phía lý mộc dương giờ khác này lý mộc dương cũng không mở ra pháp tướng tại khổng lồ côn sắt trước mặt giống như một con run dế đồng dạng một vị khác khổng lồ pháp tướng bây giờ đồng dạng giơ tay lên bên trong cự côn một côn đập về phía lý mộc dương hai cây khổng lồ cự côn tre khuất bầu trời giống như hai ngọn núi lớn đồng dạng sắc cơ lâm nhiên thẳng đến lý mộc dương lý thiên sắc mặt chắm bệnh Khi kinh không khỏi như hồn tại ngoài giác tức trượng tăng đứng cảm đáng đều đảm, ngàn bên nàng sợ vậy, lý o lo lắng lắng, l không cần lo lắng. Hai người này không sư thì hai phải Ba Phụ đối thủ. Lý tâm h ủ Lý t an cười đối với lý thiền nhiên mở miệng hắn nhưng là rất rõ ràng lý mộc d ư ơ n g tay bên trong cái thanh kia vết dị loang l ộ trường kiếm thế nhưng là một cái chuẩn thánh binh mặc dù là có t ì vết chuẩn thánh binh nhưng vẫn như cũ cường hãn dị thường một khi kích hoạt uy lực của nó không phải hai tên thiên tượng cảnh trung kỳ có thể ngăn cản đối với chuẩn thánh binh uy lực hắn có thể nói là vô cùng có quyền lên tiếng trong tay hắn trước mắt còn có một cái từ quan kiếm lý thiền nhiên g nghe được lý tâm an lời nói nguyên bản vẻ lo lắng không khỏi đã thả l ò n g một chút sau đó chậm rãi gật đầu lý m ộ c dương ánh mắt bình tĩnh nhìn hai cây khổng lồ c ự côn sau đó vô vô t h â n kiếm cười nói lao hòa kế ngủ say trăm năm nên thất tình hôm nay vừa vặn có mấy cái không tệ r a súc dùng máu của bọn hắn n h ư ờ n g người một lần nữa tỏa ra sự sống lý m ộ c dương sau khi nói xong nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất một c ỗ lạnh t ấ u xương sát cơ từ trên người hắn dâng lên trong cơ thể hắn linh lực phun trào rót vào trong tay tàn phá thất kiếm nguyên bản trong tay hắn tàn phá trường kiếm bắt đầu long long chấn động phía trên vết dị bắt đầu rụng một cô đáng sợ phong mang từ trên thân kiếm t r i ệ n lộ ra từng đạo quy tắc chi lực trên thân kiếm lưu t r u y ể n sắc cơ ngập trời lý mục dương thần tình lạnh nhạt giơ tay lên bên trong trường kiếm nhìn chằm chằm trên không hai đạo pháp tướng hét lớn một tiếng chạm trường kiếm v u n g lên liên chạm hai cái hai đạo kiếm q u a n g thẳng đến hai tôn pháp tướng mà đi kiếm quang hóa thành hai đạo sợi tơ trong nháy mắt xuyên qua hai cây giống như kình thiên như cự trụ côn sắt sau đó chạm tại hai tôn pháp tướng phía trên theo cái này hai kiếm chém ra toàn bộ bầu trời đều giống như trong nháy mắt hai cây khổng lồ côn sắt trực tiếp từ giữa đó nứt ra chém làm hai khúc hai tôn khí diễm ngập trời pháp tướng trong nháy mắt đỉnh trệ trên không trung ánh mắt lộ ra vô tận vẻ sợ hai anh một tiếng vang thật lớn hai tôn pháp tướng từ giữa đó trực tiếp nứt ra bị đạo kiếm quang kia chém thành hai nửa pháp tướng bên trong hai thân ảnh hiện thân cặp mắt của bọn h ắ n bên trong sợ hãi không c a m l ò n g hối h ậ n chờ trọng trọng thần sắc đan vào một chỗ hai người mi tâm đồng thời xuất hiện một đạo tơ máu theo hai người kêu t h ẳ n một tiếng hai cỗ thân thể từ trong nứt ra máu tươi p h i u tán rơi rụng giữa không trung đây hết thể phát sinh quá nhanh nhanh đến liền ngạo bình cũng không có phản ứng lại. những người còn lại thấy cảnh này cũng là gương mặt kinh ngạc trên mặt đã lộ ra biểu tình không thể tin nạo bình thân sau những cái kia thiên môn cảnh người kinh ngạc một lát sau cuối cùng phản ứng lại từng cái dọa đến hồn phi p h á c h tán nhao nhao lui lại lý thiên nhiên nhưng là há to miệng ánh mắt lộ ra vẻ giật mình nếu không phải là nàng tận mắt nhìn thấy nàng đánh chết cũng không tin hai tôn tiên tượng cảnh trung kỳ cường giả liên thủ vậy mà đều không phải phụ thân địch lý tâm a n ánh mắt tiến tĩnh chuẩn thánh binh khôi phục dùng để chém giết hai tôn tiên tượng cảnh trung kỳ tuyệt đối là giảm chiều không gian đạc kích nếu như lý mộc dương tu vi xa xa thấp hơn hai người hai người này còn có một chút hy vọng sống nhưng ba người tu vi tương đương nơi nào có thể là nắm giữ chuẩn thánh binh lý mộc dương đối thủ chương bốn trăm năm mươi mốt tắt đi chương bốn trăm năm mươi mốt tắt đi nạo bình sắc mặt rất là đặc sắc trên người hắn khí thế tăng vọt một tôn khổng lồ pháp tướng hiện lên cùng nạo bình dung hợp lại cùng nhau nhưng nạo bình lại không có dám trước tiên tiến công mà là thận trọng nhìn xem lý mộc dương lý mộc dương bây giờ vừa vặn nâng lên hai mắt lạnh lùng nhìn xem nạo bình, bình thản mở miệng nói đây là kiếm cắt không phải vu điện người có thể dương a i nếu đã tới liền lưu tại nơi này a lý mộc dương lời nói bình thản theo lời nói rơi xuống thân thể phi tốc c ấ t cao vẹn vẹn trong nháy mắt liền cùng ngạo bình đều bằng nhau mặc dù lý mộc dương vẫn không có mở ra chính mình pháp tướng nhưng trên người hắn triển lộ ra khí thế không chút nào không giống như ngạo bình kém giết ngạo bình không chịu nổi loại áp lực này cuối cùng xuất thủ trước hắn khổng lồ bàn tay vung lên hướng về phía lý mộc dương chính là một trường vô xuống bàn tay vô cùng to lớn trong lòng bàn tay có x ư ơ n g mù màu đen la lột khói đen t r ồ đến vậy mà truyền đến tiếng xèo xèo văng dội một cỗ tanh hôi chi vị từ trong truyền ra đây là một loại đáng sợ chiến kỹ tên là bách đọc trưởng cần thôn phệ đủ loại khí độc mới có thể tu l trong lòng bàn tay khói đen chính là đủ loại khí độc phối hợp khí thể một khi bị nhiễm p h ả i liền pháp tướng cũng có thể tăng ăn dã chính là bởi vì ngạo bình cái này đáng sợ chiến kỹ để cho hắn tại trong vu điện hộ phạt bên trong cũng có thể có tên tuổi chen vào trước hai mươi có thể nói cùng ngạo định giá đ ị ợ h người cơ hồ cũng là mệnh tạm tại hắn loại này trường ấn phía dưới lý mộc dương thần tình lạnh lùng trường kiếm trong tay vung lên trực tiếp chém xuống một kiếm một đạo kiếm quang nhanh đến cực hạn trực tiếp xuyên thấu cái tia khổng m ộ bàn tay ngạo bình kêu t h ẳ n một tiếng khổng lồ bàn tay một phân thành hai ánh mắt lộ ra của hắn một nét sợ hãi chạm lần phiến n g Ngạo phi ứng l tốc mở rộng đem ngạo bình bao trùm cùng lúc đó kiếm quang xuyên qua trăm trượng không gian trực tiếp hung hăng chạm tại mảnh này lần phiến phía trên gian dắt lần phiến phía trên vô tận hắc sắc quang mang một phát nhưng theo kiếm quang chém ứng dụng vẫn như cũng trực tiếp bể ra nhưng không thể không nói mảnh này lân phiến cực kỳ cứng rắn chặn một kiếm này phần lớn lượn đạo nạn b ì n h dọa đến hồn phi p h á c h tán trong tay tấm chắn vung lên lần nữa ngăn ở trước người h a n h một tiếng vang thật lớn tấm chắn trực tiếp chia năm xẻ bảy nạn b ì n h pháp tướng bên trên xuất hiện một đường thật dài vết kiếm chuẩn thánh binh nạn b ì n h không thể tin mở miệng trong mắt sợ hãi càng lớn giờ khác này nạn b ì n h nơi nào còn có chút nào ngạo khí trong lòng của hắn cơ hồ bị sợ hãi lấp đầy cơ thể nhoáng một cái trực tiếp xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài gia hòa này vậy mà trực tiếp lựa chọn thoát đi ta không có nhường người đi người đi không được lý mộc d t hướng về phía thoát đi ngạo bình chém xuống một cái đạo này kiếm quang so với lúc đầu một kiếm càng thêm đáng sợ t ừ n g đạo quy tắc chi lực dung nhập trong kiếm quang bên trong trước mắt đã đến đã đi tới ba ngàn ngoái trượng ngạo bình sau lưng sắc cơ n g ậ p trời ngạo bình dọa đến hồn phi p h á c h tán trên người hắn một cái đen như mực cổ t r ù n g bay ra trực tiếp ngăn ở trước người hắn thân thể của hắn nhưng là phi tốc phai nhạt trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích đây là ngạo bình một loại thủ đoạn đặc thù tên là vu cổ thoát xác dùng chính mình bản bệnh tri cổ thay thế mình tử vong còn hắn thì trong nháy mắt bay ra ở ngoài ngàn dặm loại bi pháp này cả một đời chỉ có thể sử dụng một, lần, một khi sử dụng. tu vi của hắn sẽ sụt giảm lệnh thấu xương kiếm khí chém qua đen như mực cổ trùng trong nháy mắt liền đem cổ trùng chém thành mảnh vụn ở ngoài ngàn dặm ngạo bình thân ảnh hiện thân hắn pháp tướng sớm đã p h á thoái tại hắn hiện thân trong nháy mắt dung mạo phi tốc giàn mua miệng hắn một tấm liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi đen thui nguyên bản thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong tu vi trực tiếp sụt giảm đến thiên tượng cảnh trung kỳ ngạo b ì n h ánh mắt lộ ra vô tận vẻ o á n độc đây chính là tương đương hủy hắn trăm năm trở lên khổ tu ta muốn các người chết ngạo binh o á n độc mở miệng vung tay lên một cái ngọc giàn xuất hiện sau đó bóp chặt lấy ngọc giản bể tan cành trong nháy mắt một cố đặc thù khí tức tràn ngập ra một cái khổng lồ mặt người đột nhiên xuất hiện tại thiên không bóng người này mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái hư ảnh nhưng vẫn như cũ tản ra h uy áp đáng sợ hắn chính là vu điện tập h trưởng lão dây leo quỷ động t i ê n cảnh trung kỳ tu vi nạo bình quỳ một chân trên đất hướng về phía dây leo quỷ cung kính mở miệng nói bẩm thập trưởng lão ta vừa mới phát hiện một cái chuẩn thánh binh tại trong một cái thiên tượng cành trung kỳ nhân thần trong dây leo quỷ nguyên bản hư ả o mặc quỷ khi nghe đến nạo bình lời nói sau phi tốc l ư n g thực vẹn vẹn trong n h y mắt cái này hư ảnh từ hư bi theo quỷ đằng xuất hiện một cỗ uy áp kinh khủng hiện lên không gian bốn phía cũng hơi run dậy người kia ở đầu cái phương hướng quỷ đằng trên mặt lộ ra vô tận v ẻ tham lam nếu như hắn có thể có được một cái chuẩn thánh binh vậy hắn chiến lược sẽ để thăng một mảng lớn liền xem như cùng động t i ê n cảnh đỉnh phong trưởng lão giao thủ cũng chưa chắc không có một trận chiến tư cách nạ g o b ì n h vội vàng đem chuyện mới vừa rồi cùng dây leo quỷ bầm báo một phen dây leo quỷ không chút do dự trực tiếp tay xé ra hư không đã nứt ra một cái khe dây leo quỷ một bả nhấc lên bị thương nặng nạ binh một bước bước vào bên trong hư không nhìn xem n ạ o bình vậy mà chạy trốn lý mộc dương trên mặt biến sắc thê tử của hắn chính là vu điện người đối với vu điện thủ đoạn ít nhiều có h i ể u chút ít hắn biết rõ chân chính thiền phức muốn tới nghĩ đến đây trong mắt lý mộc dương sát cơ l o i lên một đạo kiếm quang chém xuống hóa thành hơn m ộ ư ơ i kiếm trực tiếp đem những cái kia chạy từ tán thiên môn cảnh chém thành sương máu lý mộc dương không có chút nào dừng lại một cái phi thân liền đi tới lý thiền nghiên cùng lý tâm an bên cạnh thiên tượng cảnh khí tức hóa thành hai cây linh lực dây thừng quấn chặt lấy hai người cơ thể n h o á một cái trong nháy mắt tiêu thất lý mộc dương không có thời gian cùng hai người giàn giải trong tay của hắn xuất hiện một cái ngọ giờ khác này lý mộc dương lúc này mới khé thở phào nhẹ nhóm phụ thân chúng ta vì sao muốn như vậy vội vã rời đi thậm chí không tiếc dùng tới truyền tống ngọc bài lý thiền nhiên rất là không hiểu bởi vì tất cả mọi người đều bị i ế t xảy ra bọn hắn vì sao muốn chạy lý mộc dương bây giờ k h ẽ thở phào nhẹ n h õ m quân quanh lấy hai người linh lực dây thừng tiêu tan lúc này mới chậm rãi mở miệng ngươi không hiểu rõ vô điện thủ đoạn cái này một số người một khi có người thoát đi tất nhiên sẽ chịu h o á n đáng sợ hơn cường già bông xuống ta mặc dù có thể chèn ép gắt gao thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong nhưng nếu như muốn cùng động thiên cảnh người giao phong vẫn là kém chút bây giờ trong tay ta chuẩn thánh binh bại lộ tất nhiên sẽ trở thành vũ điện trọng điểm đối tượng săn g i ế t cho nên nhất định phải nhanh chóng thoát đi chương 452 t h â n phận bại lộ chương 452 t h â n phận bại lộ chính như lý mục dương dự đoán như thế hắn vừa khởi động c h u y ể n tống ngọc bài rời đi đồng thời vừa mới chiến trường hư không đột nhiên nước a dây leo quỷ mang theo n ạ o bình từ nước ra bên trong hư không bước ra một bước xuất hiện ở trên không dây leo quỷ thần hồn đảo qua chiến trường trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng hắn cảm nhận được chuẩn thánh binh lực lượng đáng sợ đây là pháp tác sức mạnh dây leo quỷ đưa tay bấm quyết bấm ngón tay suy tính không khỏi k h ẽ cho mày hắn vậy mà không cách nào suy đoán ra tới dây leo quỷ không tin tả cắn chót lưới phun ra một ngụm máu tươi sau đó hai tay bên trong một cái phù văn đặc thù xuất hiện phù văn giống như vật sống đồng dạng thôn vệ dây leo quỷ phun ra máu tươi theo máu tươi tràn vào cái phù văn này triệt để biến thành máu tươi tràn v á i phù văn này triệt để biến thành máu huyết xác phù văn bên trong dần dần phai nhạt ba đạo thân n h một ngụm máu tươi từ trong miệng phân l u n ra cặp mắt của hắn cũng đồng thời có máu tươi chạy phía dưới huyết sắc phù văn trực tiếp bể ra hóa thành cho tàn không có khả năng làm sao lại bị phản vệ chẳng lẽ người này chính là ta vô điện tìm kiếm khí vận c h i tử hay sao dây leo quỷ khoe miệng tự lẩm bẩm sắc mặt của hắn trắng bệnh vừa mới trong nháy mắt hắn đã mất đi sáu mươi năm thọ nguyên cũng may hắn vẹn vẹn chỉ là l i ế c mắt nhìn nếu là nhiều hơn nữa nhìn hai mắt hắn giờ phút này ít nhất thiệt hại trăm năm thọ nguyên trở lên ngạ bình có thể nhớ kỹ ba người t ư ớ n mạo dây leo quỷ nhìn về phía ngạ bình trong mắt lõe lên đặc thù nạo bình vừa mới đem hết t h ể đều để ở trong mắt nhìn thấy thập trưởng lao thổ huyết hắn dọa đến gần chết bây giờ nghe được thập trưởng lao tra hỏi vội vàng mở miệng nói thập trưởng lão nhớ kỹ ngươi đem ba người này dung mạo khắc dấu tại trong ngọc giản sau đó thông chi một chút đi toàn lực chặn lại ba người này quyết không thể để cho bọn hắn đi đến kiếm các nội địa nếu như có thể cung cấp ba người manh mối bản trưởng lao trọng trọng có thưởng còn có trong tay người này có chuẩn thánh binh sự tình không thể đối ngoại lộ ra một chút bằng không bản trưởng lao bắt ngươi là hỏi dây leo quỳ ánh mắt sáng rực mở miệng nói đến phần sau trong lời nói ẩn, ẩn mang theo một tia sắc cơ nạ b ì n h ngay xong liền vội vàng gật đầu ánh mắt lộ ra một kia sợ hai thập t r ư ở n g lao yên tâm chuyện này ta tuyệt sẽ không lộ ra một chút ta cái này liền đem ba người tướng mạo khắc dấu đến trong ngọc giản đi nạ b ì n h luận xong lập tức độc thủ chỉ một lát sau ngọc trong tay của hắn giản liền chuẩn bị cho tốt đưa đến dây leo quỷ trước mặt dây leo quỷ đem ngọc giản đặt ở mi tâm nhìn xem trong ngọc giản ba người tướng mạo lông mày nhũ một cái bởi vì trong đó một người tướng mạo có chút mơ hồ nhưng hắn sau đó đưa ánh mắt ổn định ở trong ngọc giản cái nào trên người lao giả thấy được cái thanh kia vết gì loang lộ trường kim lúc hai mắt lửa nóng dị thường lý tâm an ba người tự nhiên không biết dây leo quỷ xuất hiện sự t ì n h ba người đang nhanh chóng tiến lên nhưng mà rất nhanh lý tâm an cùng lý mộc dương đồng thời lông mày n h u một cái bởi vì bọn hắn lần nữa phát hiện vu điện người thân ảnh tại ngoài mấy ngàn trượng hơn mười vị vu điện người đang cùng một nhóm người chém giết nhóm người này nhân số mặc dù có hơn trăm người nhưng căn bản không phải vu điện mười mấy người này đối thủ vu điện bên này dẫn đầu chính là thiên môn cảnh trung kỳ tu vi bên cạnh còn có một cái thiên môn cảnh sơ kỳ mà cùng vu điện giao thủ nhóm người này chỉ vẹn vẹn có một cái thiên môn cảnh sơ kỳ tự nhiên là liên tục bại lui lý tâm an thần hồn đào qua phát hiện cái này hơn trăm người ở giữa còn che chở một cái tiểu n ữ hải theo vu điện người tiên công bọn hắn không ngừng có người gục xuống vu điện người quá cuồn vọng cũng dám tại ta kiếm các thống trị khu vực lạm sát kẻ vô tội ta đi giết bọn hắn lý thiền nhiên bây giờ cũng phát hiện nơi đó tình huống lòng đầy căm phẫn liền muốn xuất thủ t ư ơ n g t r ợ sư tỷ ta đi lý tâm hắn biết lý thiền nhiên đi cũng không thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu còn không bằng tự mình ra tay hắn sau khi nói xong không đợi lý thiền nhiên hồi phục trực tiếp cơ thể n h o á một cái trong nháy mắt tiêu thất hắn nhưng cũng tại lý thiền nhiên cùng lý mộc dương mặt phía trước triệt lộ kiếm tâm bây giờ cũng không cần che giấu rất nhanh lý tâm an liền d ế t vào vu điện trong đám người chỉ một kiếm liền đem vu điện cái kia hai tên thiên môn c ả n h chém rết lý mộc dương nhìn xem lý tâm an bóng lưng lại liếc mắt nhìn lý thiền nghiên thở dài một tiếng hắn từ lý tâm an trong mắt không nhìn thấy bất kỳ tình cảm cái này cũng mang ý nghĩa đối phương cũng không thích nữ nhi của mình mà là chỉ có sư tỷ đệ c h i tình nhưng mình nữ nhi còn giống như không biết thiền nghiên ngươi cũng đã biết ngươi người sư đệ này giấu dếm rất sâu hắn nắm giữ kiếm đạo chi thể lý thiền nghiên đang quan sát nơi xa lý tâm an ra tay nghe đội phụ thân lời nói không khỏi lấy làm kinh hãi không thể tin xoay đồ lại nhìn cha của mình kiếm đạo chiếm đ không có khả năng a nếu như nắm giữ loại thể chất này hắn vì sao không triển lộ ra lý thiền niên g tự lẩm bẩm trong mắt không khỏi lộ ra một tiêu mầm ị t nàng cùng sư đệ đã quen biết lâu như vậy lẫn nhau có thể coi là hiểu rất rõ nhưng sư đệ chưa bao giờ nhắc tới qua kiếm đạo chi thể a lý mục dương thở dài một tiếng sau đó mở miệng nói sẽ không sai năm đó ta may mắn gặp qua một vị kiếm đạo chi thể còn cùng đối phương từng trò chuyện ngươi có thể nhìn hắn xuất kiếm cũng có thể nhìn hắn người này chỉnh thể giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ hắn cũng không có đi cố ý sử dụng kiếm tâm thậm chí ngay cả kiếm thế cũng không có sử dụng chỉ là điều động tự thân kiế nhưng hắn chém ra mỗi một kiếm đều hồn nhiên tự nhiên tinh diệu tuyệt luân đây là nắm giữ kiếm đạo chi thể chi năng mới có thể làm được hoàn mỹ như vậy đương nhiên kiếm đạo của hắn chi thể hẳn là bị hắn áp chế bằng không thì càng thêm đáng sợ lý mộc dương mỗi một câu nói lý thiền nhiên g ánh mắt liền đảm đạm một phần đợi đến phụ thân toàn bộ sau khi nói xong trên mặt của nàng không khỏi lộ ra một tia thống khổ nàng nghĩ tới rồi rất nhiều chuyện mỗi một chuyện đều đủ để lời thuyết minh vấn đề người sư đệ này mặc dù cùng nàng trong ấn tượng sư đệ rất giống nhưng vẫn như cũ có rất nhiều g i vào chỗ nàng trước đó không có nghĩ sâu vào nhưng bây giờ phụ thân nhắc nhở không để cho nàng phải không một lần nữa đối mặt. kiếm i của sư đệ đạo t h ê nhưng mà bây giờ nàng đột nhiên hiểu được người sư đệ này thân phận có vấn đề nếu như đoán không sai rất có thể là bị người đoạt xác nghĩ đến đây Lý t h i ề ngay n h tại r o hai cha con cảm tình phức tạp dị thường thời điểm bên kia chiến đấu đã kết thúc lý tâm an trở về hắn lần này lấy đi sáu cái chữ vật giới trẻ tìm một cơ hội thật tốt xem xét một phen đám người này đối với lý tâm a n biểu thị c ả m tạng lý tâm a n đơn giản gật gật đầu không để ý đến đám người này vừa về tới lý thiền nhiên g cha con bên cạnh lý tâm a n cũng cảm giác tình huống không đúng lý thiền nhiên g nhìn về phía ánh mắt của mình phức tạp dị thường lý tâm a n trong lòng hơi hồi hộp một chút h ắ n biết cái thân phận này sớm muộn cũng là muốn bại lộ không nghĩ tới tới nhanh như vậy sư đệ ngươi theo ta ghé qua đó một chút cơ thể của lý thiền nhiên g n h ó n g một cái bay về phía nơi xa rõ ràng nàng không muốn chuyện này đem phụ thân của mình liên lụy vào lý tâm ăn thở dài sau đó gật gật đầu theo sát tại lý thiền nhiên sau lưng rất nh hai người liền đi tới ngàn t r ư ợ n g bên ngoài lý thiền nhiên g lúc này mới ngừng lại lý thiền nhiên g nhìn xem lý tâm an thần sắc phức tạp dị thường lý tâm an cũng nhìn xem lý thiền nhiên g hai mắt bình tĩnh như nước hắn biết mình phải đối mặt cái gì người đến cùng là ai vì sao muốn giả mạo sư đ ệ ta lý thiền nhiên g nhìn xem lý tâm an trên mặt đã lộ ra thần sắc thống khổ nhưng loại chuyện này tất nhiên xảy ra nàng liền không thể xem như cái gì cũng không có phát sinh bằng không giống như một cây gai đồng dạng như nghẹn ở cổ họng đối với người nào đều không tốt lý tâm an liếc lý thiền nhiên một cái sau đó chậm rãi mở miệng nói ta chính xác không phải diệp bất p h ạ m ta tên là lý tâm an nói xong câu đó sau tay hắn vung lên một cái nguyên thần xuất hiện chính là diệp bất p h ạ m nguyên thần hắn một mực giữ lại bất quá lý tâm an đã xóa đi mình cùng hắn có lui tới đoạn ký ức kia cái này cũng mang ý nghĩa diệp bất p h ạ m nhớ không nổi hắn người này lý thiền nhiên nhìn xem diệp bất p h ạ m nguyên thần con người hơi hơi co rút từ trong tay lý tâm an tiếp nhận lý cô nương ta cũng không làm cái gì tổn thương thất kiếm tông sự tình chỉ là ngưỡng mộ thất kiếm tông kiếm đạo lúc này mới ra hạ xét này diệp bất phà nguyên thần là ta trong lúc vô tình nhận được bây giờ trả lại ngươi trong khoảng thời gian này đa tạ lý cô n lý tâm an sau khi nói xong hướng về phía lý thiền nhiên liền ôm quyền sau đó mỉm cười cơ thể n h o n g một cái hướng về nơi xa bay đi lý thiền nhiên ha h a muộn muốn nói cái gì nhưng một chữ cuối cùng cũng không có nói ra rất nhanh lý tâm an thân ảnh liền biến mất ở trong tầm mắt của nàng bên trong lý mục dương một mặt ngộng không biết đã xảy ra chuyện gì một cái phi thân liền đi tới lý thiền nhiên bên cạnh nhìn thấy trong tay lý thiền nhiên đạo kia nguyên thần hắn tựa hồ hiểu rồi cái gì không khỏi thở dài lý thiền n h i n hai mắt đấm lệ mông lung nàng cảm giác trong lòng mình thật là khó chịu rõ ràng sư đệ nguyên thần ngay tại trong tay mình chỉ cần t ì m đủ tài liệu phục sinh không khó. nhưng nàng lại cảm giác trong lòng giống như thiếu sót cái gì lý tâm an đứng tại n g à n vạn có hơn bên trên đám mây nhìn cách đó không xa lý thiền nghiên cha con nàng xem như tự mình tới đến kiếm các người bạn thứ nhất bản thân hắn chính là thiên tượng cảnh sơ kỳ tu vi càng là nắm giữ mặt quỷ thiên diện thuật hắn có ý định ẩ n t à n g lý mộc dương tự nhiên không phát hiện được lý tâm an nhìn xem đôi cha con gái này bóng l ư n g rời đi quyết định âm thầm hộ tống đoạn đường cũng coi như là hoàn toàn kết đoạn nhân quả này kể từ lý tâm an sau khi rời đi lý mộc dương liền mang theo lý thiền nghiên rời đi chỉ là dọc theo đường đi hai cha con không có một câu giao lưu diệp bất p h à n nguyên t h ầ n bị lý thiền nhiên g để vào một cái đặc chế trong hộp cái hộp kia sử dụng dưỡng hồn mục chế tạo thành đặt ở bên trong thích hợp nhất lý mộc dương liếc mắt nhìn m ặ t không thay đổi lý thiền nhiên g nội tâm thở dài một tiếng nhưng không hề nói gì hắn đã ẩn ẩn có chút h i ể u được nhưng h i ể u rồi lại có thể thế nào có một số việc cũng không phải hắn có thể xử lý đảo mắt hai ngày thời gian trôi qua hai cha con phi hành mấy ngàn dặm xa dọc theo đường đi bọn hắn cũng gặp phải một số người lý mộc dương vẫn là rất cảnh giác dùng linh lực kết giới bao lại hai người mình không để đối phương thấy rõ bộ mặt của bọn họ nhưng hắn cũng không biết hành tung của bọn hắn vẫn như c ũ bị người phát hiện ngoài v ă n dặm quỷ đằng đứng chắp tay một cái hạt giấy giống như mũi tên đồng dạng hướng hắn bay tới bị hắn vỗ một cái trong tay hạt giấy phía trên chuyển đến một đoạn vu điện đặc hữu lời nói quỷ đằng sau khi nghe được hai mắt tỏa sáng hạt giấy phía trên đột nhiên xuất hiện một cỗ đặc thù hòa diễm trực tiếp đem hạt giấy thốt vệ quỷ đằng đưa tay hư không xé ra một đạo hư không khe hở xuất hiện thân thể của hắn n h ó á n g một cái trực tiếp tiêu thất ban đêm sơn cốc phá lệ yên tĩnh hai thân ảnh ngồi ở trước đống lửa phía trên đang nướng một cái gà rừng đây chính là một cái thông thường gà rừng nhưng bây giờ đã bị nướng kim hoàn một mảnh lý mục một cái bình xứ xuất hiện bên trong là mật ong hắn thích nhất đem mật ong bôi lên trên gà nướng cái mùi k i a tươi đẹp vô cùng n h a đầu cái này cái chân cho ngươi lý mục dương kéo xuống một cái vàng óng ánh gà r ừ n g chân đưa đến lý thiền nhiên g trước mặt nhưng lý thiền nhiên g k h o á t khoác tay trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu tình gì lý mục dương lần nữa bất đắc dĩ thở dài sau đó mở miệng nói n h a đầu cùng phụ thân nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra phụ thân thế nhưng là người tương trải nói không chừng có thể cho ngươi một chút đề nghị lý thiền nhiên lắc đầu nàng bây giờ tâm loạn như ma chính mình rõ ràng yêu thích chính là diệp sư đệ vì cái gì nhìn thấy diệp sư đệ nguyên thần thời、điểm. vậy mà không có chút nào cảm giác nàng mê man g không biết mình đến cùng thế nào nhá đầu nói một chút à có một số việc nói không chừng còn có, có cơ hội bù đắp không cần chờ đến thời gian lớn hối hận cũng không kịp lý mộc dương mở miệng lần nữa trong mắt cũng là từ ái t h ầ n sắc lý thiền niên h cắn cắn chính mình m ô i đỏ sau đó vẫn là nhẹ g i ọ n g mở miệng đem chuyện gần nhất nói ra lý mộc dương mặc dù đoán được đại khái nhưng nghe đến lý thiền niên h g i ả n thuật cũng không khỏi nhữ m ả y lý thiền niên không rõ ràng nhưng hắn cái này làm cha ha có thể không rõ ràng nữ nhi của nàng thật sự thích tên tiểu tử kia ngay tại lý mộc dương chuẩn bị mở miệng thời điểm bầu trời đột nhiên m ứ t ra một thân ảnh từ trong cái khe bước ra một bước một cô uy áp kinh khủng từ đạo thân ảnh này bên trên tán phát đi ra người này chính là quỷ đẳng lý mộc dương nguyên bản cầm trong tay vừa ăn hai cái gà nướng trực tiếp rơi trên mặt đất cả người hắn trực tiếp đứng lên một cô đáng sợ kiếm ý tử trên người bộc phát lý mộc dương trong tay đã nắm cái thanh kia tàn phá trường kiếm so với trước kia thân kiếm đã ít đi rất nhiều vết d ì một cô đặc thủ khí tức từ trên thân kiếm tràn ngập ra lý mộc d ư n g thần tình nghiêm túc tới cực điểm đem lý thiền nghiên thật chặt bảo hộ ở sau lưng hắn giờ phút này giống như che chở gà con gà mái đồng dạng toàn thân hai mắt lăng lệ dị thường Quỷ đăng ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới hai thân ảnh khi ánh mắt của hắn nhìn thấy trong lý mộc dương tay bên trong cái thanh kia tàn phá trường kiếm thời điểm hai mắt tỏa sáng ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam giao ra cái thanh kia chuẩn thánh binh bản tọa có thể tha các ngươi vừa chết Quỷ đăng lãnh đạm lời nói mở miệng nhưng lại để lộ ra một cỗ chân thật đáng tin hương vị chương bốn trăm năm mươi bốn ngươi đi mau ở đây nguy hiểm lý mộc dương nghe được ủy đăng lời nói sau thần sắc căng cứng hắn biết hôm nay hơn phân nửa hai kiếp khó thoát cái này ngươi cầm ta đi ngăn chặn hắn, ngươi cứ trốn Lý m tại động thiên cảnh trước mặt cường giả liền xem như lý mộc dương nắm giữ chuẩn thánh binh cũng không cách nào dung chuyển đối phương mảy may chủ yếu là lý mộc dương thực lực bản thân quá kém một chút nếu như hắn có thể đặt đến thiên tượng cảnh bình phong có lẽ có thể cùng quỷ đằng tranh phong bản tọa lập lại lần nữa giao ra cái thanh kia chuẩn thánh binh tha các ngươi vừa chết bằng không một khi chờ bản t ò a đậu thủ hai người các ngươi sẽ muốn sống không được muốn chết không xong Quỷ đăng lần nữa lanh đạm mở miệng trong lời nói ẩn ẩn nhiều hơn một tia không nhịn được ý vị lý mộc dương hai mắt đỏ bừng hắn không nghĩ tới hôm nay lại muốn chết ở chỗ này hắn có thể chết nhưng nữ nhi không được nghĩ đến đây hắn không khỏi đưa tay tại bộ ngực mình một điểm phun một ngụm máu tươi t u ô n ra mà ra sau đó c u ố n lên lý thiền nghiên huyết đột h u ậ t theo lý mộc dương tiếng nói vừa ra hai thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích sâu kiến tự tìm cái chết ủy đăng không nghĩ tới đối phương lại còn cảm tưởng lấy thoát đi trong mắt của hắn sát cơ giống như thực chất cơ thể dần dần phai nhạt cuối cùng biến mất không còn tam tích bên ngoài ba trăm dặm lý mộc dương mang theo lý thiền nhiên bước ra một bước s á t mặt có chút t r ắ n g bệnh hắn không chút do dự trực tiếp bóp nát muốn cho lý thiền nhiên bừa dịch chuyển tức thời thân thể hai người giống như mũi tên trong nháy mắt biến mất không còn tam tích hai người vừa mới tiêu thất quỷ đ ă n g hiện thân trên mặt của hắn lộ ra vô tận l ệ nhạt thân thể lần nữa phai nhạt hướng về phía trước đuổi theo bên ngoài sáu trăm h dặm lý mộc dương cùng lý thiền n h i n tái hiện lý mộc dương trực tiếp thay đổi phương hướng lần nữa thi triển huyết đột thuật, mang theo lý thiền bọn hắn lần nữa hiện thân bên ngoài ba trăm giam lúc lý mộc dương sắc mặt trắng bệnh hai lần thi triển huyết đột thuật còn mang theo một người đối với hắn mà nói cũng là một loại gánh nặng nặng nề huyết đột thuật nhưng lý mộc dương đã không lo được nhiều như vậy lần nữa thay đổi một tia phương hướng thi triển huyết đột thuật nhưng bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới một cái chấn nhỏ bên ngoài lý mộc dương nhẹ nhàng thở ra mang theo lý thiển n g h i ê n liền muốn tiến vào tiểu trấn nhưng vào lúc này một cỗ khí tức kinh khủng trên không trung hiện lên chỉ thấy một thân ảnh đang tạ hiện lên chậm rãi ngưng thực mà đạo thân ảnh này chủ nhân chính là quỷ đẳng huyết đột h u ậ t lý mộc d ư ơ n không lo được nhiều phun ra một ngụm màu tươi hắn cùng với lý thiền nhiên thân ảnh lần nữa biến mất Quỷ đăng l ệ n h rên một tiếng nguyên bản ngưng thực thân thể phi tốc phai nhạt lần nữa biến mất vô tung lý mộc dương mang theo lý thiền nhiên lần nữa hiện thân thời điểm sắc mặt trắng bệnh lần này hắn không có lựa chọn đang thoát đi ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bầu trời quả nhiên một luồng khí tức đáng sợ từ không trung chuyển đến quỷ đăng lần nữa hiện thân sâu k i ế n ngươi trốn à, như thế nào không trốn ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn có thể thi triển mấy lần huyết đột thuật trong mắt ủy đăng tràn ngập sắc cơ uy áp kinh khủng từ không trung rơi xuống để cho lý mộc dương hai người hai chân bây giờ đều sâu đậm lâm vào trong lòng đất nguyên bản lấy lý thiền nhiên g tu vi chưa hẳn chịu n ổ i c ố uy áp này là lý mộc dương gánh chịu bộ phận trong mắt lý thiền nhiên g không có sợ hãi ngược lại khỏe miệng lộ ra một tia vẻ mặt thoải mái lý tâm an còn tốt ngươi rời đi bằng không thì hôm nay cũng phải chết ở nơi này lý thiền nhiên g khỏe miệng nói nhỏ nàng lại có một loại như chút được gánh nặng cảm giác lý mộc dương tự nhiên nghe được nữ nhi lời nói hắn mở đầu nhìn về phía quỳ đằng sau đó lạnh lùng mở miệng nói ngươi muốn trong tay ta chuẩn thánh binh để trước nàng rời đi bằng không ta tình nguyện để nó tự bạo cũng không cho ngươi đại gia nhất phách lý mộc dương ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết c h i sắc hắn vô luận như thế nào cũng không thể để nữ nhi xảy ra chuyện đây chính là phu nhân trước khi chết giao phó u y đằng khe t r o mày ánh mắt lộ ra vẻ n g o a n lệ cuối cùng vẫn là gật đầu một cái n h a đầu ngươi đi mau ly khai nơi này đi tìm hắn ngươi sống một thế liền muốn thẳng thắn mà sống không cần đằng sau vĩnh viễn sống ở trong hối hận lý mộc dương lấy ra chính mình nhẫn chữ vật giao cho trong tay lý thiền nhiên lý thiền nhiên nghe xong lắc đầu sau đó mở miệng nói phụ thân ta không đi hôm nay phải chết thì cũng chết lý thiền n h i n sau khi nói xong ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết tri sắc đúng lúc này lý mộc dương cùng lý thiền nhiên đứng thẳng chi đ ị a đột nhiên nổ bể ra tới kinh khủng khí lãng đem hai người đồng thời nổ bay ra ngoài một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống thẳng đến lý thiền nhiên người xuất thủ tự nhiên là quỳ đằng hắn đã sớm nhìn ra lý mộc dương điểm yếu chính là lý thiền nhiên chỉ cần bắt được nàng khác hết thệ đều giải quyết dễ dàng lý mộc dương giật n ả y cả mình trong tay hắn cái thanh kia vết dị loang lộ trường kiếm đột nhiên buộc phát ra vạn đạo kim quang lý mộc dương trực tiếp giải phong chuẩn thánh minh sau đó một kiếm chém về phong chuẩn chém về phong lên trời từng đạo quy tắc chi lực lưu chuyển kiếm khí t r ố đến không gian cũng hơi r u n r ú dày bởi vậy có thể thấy được uy lực một kiếm này uy đang lạnh r ê n một tiếng hắn đã sớm chuẩn bị một cái tay khác vung lên một chỉ điểm ra theo hắn một chỉ này điểm xuống trên mặt đất vô tận cắt vàng hiện lên sau đó cắt vàng c ủ n quận ngưng kết cùng một chỗ một cây cắt vàng ngưng kết mà thành kình thiên trụ lớn trực tiếp ngăn ở chỉ kia bàn tay khổng lồ phía trước chặn lý một dương một kiếm kia l ạ n h thấu xương kiếm khí chém vào trong cắt vàng ngưng kết mà thành khổng lồ trụ lợi bên trong vô tận kiếm khí bộ phát muốn đem cái này trụ lớn chém vỡ nhưng trụ lớn bên trong có từng đạo khí tức q u ỷ dị tràn ngập c h ủ lớn mặc dù xuất hiện vô số khe hở nhưng vẫn như cũ k h ô n g nát mà q u ỷ đằng một cái khác cự thủ đã tới lý thiền nhiên g trước mặt tại trước mặt cái cự thủ này nàng thiên môn cảnh sơ kỳ tu vi cùng với đỉnh phong kiếm thế căn bản không có tác dụng không ngăn cản được đại thủ này mảy may lý thiền nhiên g thở dài nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa một cái phương hướng bởi vì nơi đó là hắn rời đi chỗ gặp lại lý, lý thiện nghiên chậm dãi nhắm hai mắt lại nàng cảm thấy chính mình chắc chắn phải chết đúng lúc này lý thiền nhiên đột nhiên cảm thấy một cái đại thủ ôm nàng mề mã eo thân thể của nàng trực tiếp đụng vào một cái ấm áp ấm ấp lý thiền nhiên mở hai mắt ra nhìn xem nam t ử trước mắt ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin ta chẳng lẽ đã chết rồi sao ta đây là xuất hiện ảo giác sao lý thiền nhiên đưa tay hướng lý tâm an trên mặt sờ s o ạ n khi hắn cảm thấy đối phương trên mặt ấ m áp thời điểm trong nháy mắt thân thể mềm mại run lên ánh mắt của nàng t r ừ n g tròn xoe sau đó mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ nàng ngộng căn bản m u ố n không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng một lát sau nàng phản ứng lại vội vàng mở miệng lý tâm an người đi mau ở đây nguy hiểm chương bốn trăm năm mươi năm chém quỷ dây leo khiếp sợ cha con chứ bốn trăm năm mươi lăm chém quỷ dây leo khiếp sợ cha con lý thiền nhiên không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra nhưng lý mộc dương lại thấy rất rõ ràng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lý tâm an đột một xuất hiện tại lý thiền nhiên bên cạnh sau đó ô n nàng rời đi tại chỗ a n h một tiếng vang thật lớn quỷ đằng đại thủ thế đi không giảm trực tiếp hung h ă n g đụng vào trên mặt đất mặt đất giống như phát sinh chấn đồng dạng một cái mấy chục mét khổng lồ hố sâu xuất hiện hố sâu một phía là từng đạo khe hở hướng bốn phương tám hướng lan tràn có thậm chí lan tràn hơn mười dặm động thiên cảnh nhất kích không thể coi thưởng bọn hắn một trường đủ để hủy diện một tòa thành trì lý tâm an g nội tâm thở đầy dài một tiếng hướng về phía lý thiền nhiên mở miệng hắn một cái tay khác bên trong nhiều hơn một tấm động thiên cảnh định phong nhất kích tạp sâu kiến dám phá hỏng bản làm việc tốt ngươi tự tìm cái chết dây leo quỷ nhìn xem nàng trượng có hơn lý tâm an trong mắt sát cơ giống như thực chất hắn nâng lên một cái tay một t r ư ờ n g vô xuống thẳng đến l ý tâm a n chỗ phương hướng khổng lồ t r ư ờ n g ấn che khuất bầu trời giống như một mảnh mây đen đồng dạng che lại l ý tâm a n đỉnh đầu thương cung lý thiền n g h i ê n hai mắt xi、si、ngốc nhìn xem lý tâm an nàng không có đi để ý tới bầu trời bàn tay vừa mới câu nói k i a nàng nghe lọt được mặc dù trong nội tâm nàng không chắc nhưng chết có gì sợ cho nên nàng bình thường trở lại lý mộc dương quắt lên một tiếng lớn trong tay chuẩn thánh binh vung lên chém xuống một kiếm thẳng đến bầu trời cái tia khổng lồ cự trưởng nhưng h ắ n vừa động một ngưng tụ thiên kinh cỗ lực lượng kỳ dị tràn vào trong thân thể hắn sôi trào máy liệt tay phải hắn vung lên chuẩn thánh binh tử quang kiếm xuất hiện một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn bạo phát đi ra cỗ khí tức này quá mạnh phóng lên trời trong nháy mắt trực tiếp sẽ nát dây leo quỷ trục ra đạo kia cực lớn trở lớn đồng thời sẽ nát cắt vàng ngưng tụ tỉnh thiên trụ lớn lý tâm an ôm lý thiền n g h i ê n bước ra một bước trực tiếp cùng dây leo quỷ đều bằng nhau trong tay tử quan g kiếm vung lên thần s á c lạnh lùng dị thường tất nhiên theo đuổi không bỏ vậy hôm nay liền thưởng ngươi một cái chết lạnh lùng lời nói sau khi nói xong trong tay hắn tử quan g kiếm chém xuống một cái kiếm quang rơi xuống có vô tận quy tắc chi lực lưu chuyển một dòng sông xuất hiện tại thiên không hướng về dây leo quỷ chỗ lao nhanh mà đi dòng sông phía trên t ầ n không gian trùng được chồng vô cùng vô tận giống như ẩn chứa vạn thiên không gian đây là hắn mượn nhờ động thiên cảnh đỉnh phong nhất kích tạp sức mạnh chém ra không gian vật mẹo giống như căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ này lực lượng đáng sợ một kiếm này giống như để cho thời gian dừng lại toàn bộ bốn phía trở nên cực kỳ ý tĩnh quỷ dị dị thường chỉ có dòng sông lao nhanh thanh âm tại thiên không vang lên không dây leo quỷ đứng mũi chịu xào tại một kiếm này chém xuống trong n y mắt một cỗ trước nay chưa có nguy cơ sinh tử bao phủ trong lòng của hắn hắn cả người lông tơ từng c h i ế c dựng thẳng lên thân hồn của hắn đang kịch liệt run dậy trong cơ thể hắn bùn mạng cổ đang điên cuồng thét lên dây leo quỷ nghĩ muốn chốt khỏi nhưng đột nhiên phát hiện thân thể của mình giống như bị đồ vật gì một mực gò bó căn bản là không có cách dây leo quỷ ánh mắt lộ ra sợ hai trước đó chưa từng có trên người hắn có từng đạo quỷ dị phủ văn hiện lên những phủ văn này toàn bộ hóa thành áo giáp ngăn ở trước người cùng lúc đó sau lưng của hắn xuất hiện một tôn khổng lồ pho tượng vô số tín ngưỡng chi lực phun ra ngoài hóa thành một phương lồng giam đem hắn bao trùm đây là nhiều năm như vậy hắn tích lũy mà ra tín ngưỡng chi lực cùng lúc đó một tôn khổng lồ pháp tướng xuất hiện đem dây leo quỷ bảo hộ ở trong đó đây là trước mắt hắn có thể lấy ra phòng ngự mạnh nhất chi lực dốc hết hắn tất cả thủ đoạn nhưng những thủ đoạn này toàn bộ lấy ra sau cái kia c ố nguy cơ sinh tử vẫn không có yếu bất chút nào đúng lúc này kiến quan g mang theo thời gian t r ư ở n g hà đi tới dây leo quỷ trước người những cái kia quỷ dị phủ văn hóa thành áo giáp trong nháy mắt hôi phi lên d i ệ t không thể ngăn cản mảy may khổng lồ pho tượng trực tiếp chia năm xẻ bảy pháp tướng phi tốc tan giã kèm theo thời gian t r ư ở n g hà di động không gian không ngừng cắt chém pháp tướng tiêu tan dây leo quỷ trực tiếp bị thời gian t r ư ở n g hà bao phủ a không vô cùng thê lương kêu thảm từ dây leo quỷ trong miệm t r u y ề n ra thân thể của hắn vậy mà phi tốc tan g ã vẹn vẹn trong nháy mắt còn sót lại một cái đầu đâu nhưng cái này đầu người sau đó bị thời gian trường hà bao phủ càng là bị vô số không gian xoắn thành mạnh v ụ liền một tia t à n hồn cũng không có chạy ra Quỷ đăng khí tức triệt để tiêu tan duy chỉ có một cái chữ vật giới chỉ bị một tầng đặc thù tia sáng bao khỏa sau đó theo lý tâm a n tay vỗ một cái hướng hắn bay tới lý m ộ c dương hai mắt trường tròn xoe trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào lý tâm a n tay phải hắn vừa mới cảm nhận được c h u ẩ n thánh binh khí tước c ố khí tức kia là chân chính hoàn trình trần thánh binh khí hơi thở phát tác đầy đủ không giống trong tay hắn chuẩn thánh minh có không trọn vẹn đương nhiên cái này còn không phải là để cho hắn chân chính rung động chân chính rung động là lý tâm an tu vi vừa mới thân thể của đối phương bên trong triển lộ ra khí thế là lý m ộ c dương đợi này thở bình sinh ít thấy cái này khiến hắn không khỏi nuốt nước miếng lý m ộ c dương nhìn chằm chằm dây leo quỷ vừa mới đứng yên chỗ giống tuyết đường đường vu điện thập trường lão vậy mà vẫn lạc tại ở đây chuyện này nếu là chuyện ra ngoài tất nhiên sẽ làm cho cả kiếm các trần kinh có thể lên làm trường lão người không người nào là từ trong núi thây biển máu rét ra khỏi t r ư n g đây nhiều thủ đoạn đặc biệt là thủ đoạn bạo bệnh vừa mới quỷ đằng thủ đoạn hắn thấy được có thể nói là thủ đoạn tế xuất nhưng vẫn như cụ khó thoát bị g i ế t vận mệnh lý thiền nhiên cũng cuối cùng lấy lại tinh thần ánh mắt của nàng liền thuần t h í nhiều chỉ có sùng bái cùng ái mộ x e lẫn lòng tràn đầy mặt tràn đầy đều chỉ có một người loại này bị người bảo vệ cảm giác để cho lý thiền nhiên mê say cơ thể của lý tâm an nhoáng một cái một cái phi thân liền đi tới lý mộc dương trước người sau đó bung ra ôm lý thiền nhiên eo thon tinh tế tay lý thiền nhiên trong nháy mắt cảm giác một hồi thất lạc con mắt của nàng không hề t r ớ c mắt nhìn chằm chằm lý tâm an lý mộc dương thấy cảnh này không k h i thở dài hắn biết lý thiền n h i n tỉnh độc sâu tận xương thủy. đ ờ i này không thể cứu được bất quá lý tâm an có thể tới cứu bọn hắn cũng nói đối phương vẫn là không yên lòng nữ nhi của mình nghĩ đến đây hắn không khỏi kình đi thẳng xa một chút hiểu chuyện phụ thân không thể cho nữ nhi thêm phiền còn cần cho nữ nhi sáng tạo cơ hội nhớ năm đó hắn cũng vì tình điên qua yêu đáng qua ngoa qua mùi vị trong đó không đủ vì ngoại nhân nói a chương bốn trăm năm mươi sáu thiên kiếm cắt t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi sáu thiên kiếm cắt vụ điện b ê n này bây giờ triệt để lộn xộn đại biểu thập trưởng lão quỷ đằng pho tượng toàn bộ nổ tung ra hóa thành vô số mảnh vụn nguyên bản đang tu luyện đại vũ sư bị kinh động khổng lồ gương mặt khổng lồ hết lên sau đó ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ đại vũ sư hai tay bấm quyết muốn suy tính đến cùng là chuyện gì xảy ra đột nhiên đại vũ sư kêu t h ả m một tiếng phun một ngụm máu tươi t u ô n ra mà ra trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi hắn vừa định suy tính trực tiếp bị p h ả n vệ sau đó thập trưởng lao dây leo quỳ hết thệ tất cả đều bị thiên cơ che lấp đại vũ sư ánh mắt nhìn về phía phương xa nơi đó là kiếm các vị trí truyền lệnh xuống vô điện người rút khỏi kiếm các khu vực quản lý đại vũ sư trên mặt đã lộ ra vẻ thống kh Thập、trường h ậ p t lão quỷ đằng tử vong đã đủ để chứng thực cái tương lai kia có thể hủy đi vụ điện người bây giờ đang tại kiếm các chỗ khu vực đại vô sư quanh năm cùng trời cơ giao tiếp rõ ràng nhất một sự kiện nịch thiên cơ mà hành giả vong vụ điện nếu như muốn thay đổi bị phá hủy vận mệnh liền không thể sẽ cùng có thiên cơ quan tâm người va chạm mà muốn cho mượn lại tay người khác đại vô sư trong hai mắt lộ ra cơ t r í tia sáng xem ra chính mình cũng nên đi vạn hỏa điện đi một chút bên trong một cái sơ cốc lý tâm an lý thiền nhiên lý mộc dương ba người ngồi xếp bằng nơi này cách vừa mới chém giết quỷ đằng chỗ gần tới ngàn dặm vừa mới náo động lên động tĩnh lớn như vậy tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến đây cho nên ba người cũng liền vội vàng rời đi lý thiện niên ánh mắt cơ hồ không có từ lý tâm an trên thân rời qua khỏe miệng một m ự c lại có lạnh nhạt nhạt mỉm cười sư đệ người đến cùng là tu vi gì lý thiện niên cuối cùng phá vỡ ba người hết lặng mở miệng nói ra nhưng sau đó lại ý thức được mình nói sai lý tâm an căn bản không phải sư đệ của nàng hai người không có tầng này quan hệ thiên tượng cảnh sơ kỳ lý tâm an đối với cái này ngược lại là không có dấu giếm khí tức của hắn triển lộ một kia một cỗ thiên tượng cảnh sơ kỳ uy áp lập tức triển lộ ra nhưng cỗ khí tức này sau đó tiêu thất giống như chưa bao giờ xuất hiện qua lý mộc dương rất là cảm khái hắn hoàn toàn nhìn không ra bởi vậy có thể thấy được lý tâm an tất nhiên tu luyện cực kỳ đáng sợ ẩn g i ấ u tu vi thủ đoạn kỳ thực lý tâm an chuẩn bị cứu người hoàn mỹ đi liền nhưng nhìn thấy lý thiền nghiên ánh mắt chẳng biết tại sao lại có chút mềm l ò n g lúc này mới lưu lại lý tâm an phía sau ngươi có tính toản ứng gì lý thiền nghiên cuối cùng hỏi trong lòng lớn nhất nghi vấn nàng cảm giác buồn g tim của mình thình thịch đập l o ạ n lý tâm an suy tư phút chốc sau đó mở miệng nói ta sẽ ẩn dấu tu vi sau đó bái nhập một cái đại tô môn trước tiên cố gắng tăng cường chính mình thực lực lại nói lý thiền n g h n đối với câu trả lời này cũng không có quá lớ suy tư phúc chốc có chút thấp thỏm nói lý tâm an ta với ngươi cùng một chỗ như thế nào lý thiền nhiên g nói xong câu đó sau thần s ắ c không khỏi hơi căng cứng cho thấy nàng mi tâm có chút khẩn trương lý tâm an không khỏi nhìn về phía lý mộc dương hắn có một loại muốn lửa bán nhân ra khuê nữ cảm giác lý mộc dương trực tiếp mở miệng nói các ngươi muốn đi đâu đi đó ta cũng chuẩn bị tìm cái môn phái nhỏ làm một cái ngoại môn trưởng lao đương đương qua mấy ngày thoải mái thời gian làm phụ thân h a có thể không do nữ nhi ý tứ hắn tự nhiên sẽ không lựa chọn cùng bọn hắn cùng một chỗ bằng không thì song phương đều khó chịu hơn nữa lý mộc dương nói cũng đúng lời thật l h ắ nghe được lý m ộ t dương nói như vậy lý tâm an không khỏi đối với lý thiền nhiên gật gật đầu xem như đồng ý lý thiền nhiên đề nghị lý thiền nhiên lập tức mặt mày hớn hở sau đó lấy ra chứa diệp bất phả nguyên thần hội đưa đến trong lý mộc dương tẩy bên trong mặc dù không nói câu nào nhưng ý tứ không cần nói cũng biết đợi đến ngày thứ hai bình minh sau đó ba người liền tách ra lý mộc dương nhìn xem hai người bóng lưng rời đi không khỏi thở dài nữ lớn không khỏi cha c hôm ỉ có t nay là thiên kiếm các t h i ê u thu đệ tử cùng chấp sự thời gian cho nên phi thường náo nhiệt thiên kiếm các cùng với những cái khác tông môn khác biệt chỉ có một tòa vô cùng to lớn sân phong cao vút trong lây giống như một cái cắm vào vân tiêu cự kiếm liên miên kiến trúc từ sơn phong dưới chân không ngừng lan tràn lên phía trên mãi đến giấu ở trong mây mù thời khác này thiên kiếm các sân phong tụ tập vượt qua mười vạn người cũng là tới tham gia thiên kiếm các khảo nghiệm trong này chín thành chín cũng là muốn trở thành thiên kiếm các đệ tử niên kỷ từ hơn một ư ơ i tuổi đến mấy chục tuổi không đều đương nhiên còn có một nhóm tuổi lớn bọn hắn tới nhận lời mời thiên kiếm các chấp sự thiên kiếm các tầng quản lý từ trên hướng xuống chia làm các chủ nội môn trưởng lão ngoại môn trưởng lão chấp sự tứ đại bản khối chấp sự là thiên kiếm các tầng quản lý bên trong trọng yếu một vòng chia làm bên trong chấp sự cùng chấp sự bên ngoài bên trong chấp sự nghe lệnh vào trong môn trưởng lão chấp sự bên ngoài nghe lệnh tại ngoại môn trưởng lão lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau ngay ngắn rõ ràng bên trong chấp sự tu vi yêu cầu tương đối cao ít nhất đang vấn đỉnh cảnh trở、lên. chấp sự bên ngoài tu vi yêu cầu khá thấp kim đan cảnh trở lên liền có thể thiên kiếm các nội môn trưởng lão cùng ngoại môn trưởng lão đều không đối ngoại t u y ể nhận n trực tiếp từ biểu hiện ư u dị chấp sự bên trong chọn lựa tại thiên kiếm các không tồn tại khách khanh trưởng lao nói chuyện cho nên muốn tại thiên kiếm các chân chính trèo lên trên chấp sự chính là bước đầu tiên lý tâm an cùng lý thiền nghiên đứng ở trong đám người bình tĩnh nhìn trước mắt thiên kiếm các hai người đi qua hơn một tháng lặn lội đường xa rốt cuộc đã tới thánh địa nơi kiếm các đang ở an tâm chúng ta thật muốn tiến vào thiên kiếm tông lý thiền niên h con mắt hơi hơi tỏa sáng nhìn chằm chằm nơi xa cái kia khổng lồ thiên kiếm cát thất kiếm tông cùng trước mắt thiên kiếm cát so sánh kém nhiều lắm lý tâm an mỉm cười sau đó mở miệng nói tự nhiên phải vào liền tiến vào địa phương mạnh nhất dạng này cũng có thể tăng thêm tốc độ tu luyện thiên kiếm cát thế nhưng là có vô số thiên tài kiếm đạo ở đây ma luyện kiếm ý của mình tốc độ tiến bộ tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi hơn nữa bằng vào chúng ta tu vi hoàn toàn có tư cách trở thành một tên nội môn chất sự lý thiền niên nghe xong không khỏi gật gật đầu trong nội tâm nàng kỳ thực cũng là cực kỳ h ư n g tới thất kiếm tông bất kể có hay không tồn tại thời gian ngắn nàng cũng không có trở về dự định lần trước bị dây leo quỷ truy sát để cho lý thiền nhiên g ý thức được thu vi của mình cùng những cái kia đ ỉ n h cấp đại lao so sánh t r ê n lệch nhiều lắm nàng phải mạnh lên không thể kéo lý tâm an chân sau lý thiền nhiên g vốn chính là một cái muốn m ạ n h người nhận rõ thực lực của mình sau trong lòng sớm đã có kế hoạch lý thiền nhiên g liếc mắt nhìn lý tâm an trong mắt cũng là nhu tình cái này hơn một tháng ở c h u n g để cho nàng càng ngày càng khẳng định ý nghị trong lòng nàng thật sự ưa thích đối phương chỉ là lý tâm an còn không có cho nàng câu trả lời rõ ràng để cho nàng có chút ít thất lạc ư ơ nếu g ngươi Chương ngươi người bị đuổi. 457 các các Hơn vạn nhiên đuổi. đuổi. i bị bị tụ tập, tự t là n người g h y ê như áo, trong mắt rất n i ề u n g ờ i đều lộ ra vẻ chờ mong. Nếu như có thể tiến vào thiên kiếm các vận mệnh của bọn hắn đều biết phát sinh thay đổi đúng lúc này ba đạo khí tức cường đại từ trong thiên kiếm các bên trong t r u y ề n hiện ra để cho nguyên bản huyên não hiện trường trong nháy mắt tiên lặng lại đây là ba vị động thiên cảnh cường giả phía dưới hơn một mươi vạn người bên trong ngoại trừ lý tâm an Còn lại tất cả cái người kinh nhìn này lại là mọi tất một mặt kính ý nhìn xem đều ý ba bóng người đ ộ vẹn vẹn như rất nhanh xuất hiện ở trên đầu mọi người trong ba người một lao giả một tên chẳng h á n một vị phụ nhân lao giả đứng tại ở giữa nhất bước ra một bước bình tĩnh mở miệng nói chư vị lao phu du vân tử chính là thiên kiếm các nội môn trường lão hai vị này theo thứ tự là hướng thiên c ư ờ i hướng trường lão t h ầ m mối tình sâu sắc thẩm trường lão lần này thiên kiếm các tuyển nhận chấp sự cùng đệ tử từ ba người chúng ta cùng chủ trì lần này thiên kiếm các cần tuyển nhận nội môn chấp sự bốn mươi người ngoại môn chấp sự một trăm người đệ tử danh lạch khốc hạn bây giờ có ý định đảm nhiệm ta thiên kiếm các chấp sự người có thể ra khỏi hàng chúng ta căn cứ vào chư vị tu vi xác định là không tuyển nhận du vân tử làm việc không có chút nào dây dưa dài dòng ý tứ trực tiếp vừa lên tới liền đem mục đích của mình nói ra lý tâm an nhìn xem du vân tử không khỏi nhiều hơn một phần hào cảm kỳ thực du vân tử đối với tuyển nhận c h ấ p sự đệ tử sự tình không có hứng thú chút nào hắn cho rằng đây chính là đang lãng phí thời gian của hắn bởi vậy hắn mới không muốn nói nhiều như vậy lời khách sáo muốn mau chóng giải quyết xong chuyện này theo hắn tiếng nói vừa ra từng đạo khí tức phóng lên trời từ kim đan cảnh đến thiên môn cảnh đều có lý tâm an cùng lý thiên nhiên liếc mắt nhìn nhau hai người cũng không có mảy may do dự đồng thời triển lộ ra thiên môn cảnh sơ kỳ tu vi lý thiên n h i n liếc lý tâm an một cái bất đắc dĩ cởi khổ đối phương đây là ẩ ậ n dấu một cái đại cảnh giới a nếu ai thật sự coi hắn là tố thiên môn cảnh sơ kỳ vậy thì t h ầ m rồi tuyên bác khác thường thuận lợi lý tâm an cùng lý thiền nhiên g tu vi đặt tại cái kia tăng thêm hai người trẻ tuổi trực tiếp được tuyển chọn trở thành nội môn chấp sự lý tâm an nhìn người bên cạnh một mắt bọn hắn nhóm này nội môn chấp sự bốn mươi người tu vi cao nhất đạt đến thiên môn cảnh hậu kỳ hắn cùng với lý thiền nhiên g t r i ể n lộ tu vi chỉ có thể coi là trung đẳng thầm mối tình sâu sắc nhìn lý tâm an bọn người một mắt sau đó bình tĩnh mở miệng nói các người đi theo ta đi thầm mối tình sâu sắc sau khi nói xong hướng thẳng đến thiên kiếm các bay đi Đám người vội vàng vội theo sở á t phía dĩ chọn lựa vườn linh dược tự nhiên là bởi vì hắn từ bản tôn nơi đó thu được số lượng cao dược liệu tri thức những dược liệu này tri thức thế nhưng là bản tôn hao tốn mấy chục năm mới học được trở thành hắn một cái kỹ năng mặc dù hắn sẽ không luyện đan nhưng quản lý vườn linh dược đối với hắn mà nói chính là một kiện dễ như t r ở bàn tay sự tình tại lý tâm an bên cạnh đứng một nữ tử thiên môn cảnh đ ị n h phong tu vi nữ tử này tên là mâu t ĩ n h tư chính là thẩm mối tình sâu sắc đệ tử vườn linh dược chính là thẩm mối tình sâu sắc quản lý chỗ c h ư vị giới thiệu một chút vị này là hôm nay mới tới dược viên chấp sự lý tâm an về sau toàn bộ các ngươi về lý chấp sự thống lĩnh có chuyện gì cũng có thể tìm lý chấp sự ta bắt đầu từ hôm nay không hề quản lý mảnh này dược viên mâu tính tư sau khi nói xong đối với lý tâm an gật gật đầu không chờ sau đó người có gì đáp lại bay thẳng thân rời đi trong khoảng thời gian này nàng một mực người quản lý d ư viên phiền đều phiền chết làm cho ngay cả thời gian tu luyện cũng không có bây giờ lý tâm an tới đón nàng cầu còn không được bởi vậy trực tiếp giao phó xong câu nói này sau lập tức như bay thoát đi ra ngoài phía dưới mười mấy người nhìn xem lý tâm an trong mắt rất nhiều người lộ ra một k i a đ a m chiêu cái này một số người cũng không phải người bình thường mà là thiên kiếm tông nội môn đệ tử ngay trong bọn họ tu vi kém nhất cũng đạt tới nguyên á n h cảnh h ơ những nữa còn là số ít đại bộ p ậ n cũng vấn đỉnh cảnh, trong đó hai người càng là đạt đến vấn đỉnh cảnh đỉnh phong đối với lý tâm An、cái、này trên xuống thiên môn cảnh sơ kỳ sự, bọn hắn tự nhiên không phải đặc biệt để ở trong lòng. n cái chấp đặc là là Lý với đó đạt đối để hai phải h Tâm tự biệt sơ sự, kỳ ở năm này thiên kiếm các cơ hồ cách mỗi một hai năm liền sẽ đi một nhóm c h ấ p sự hắn nguyên nhân tự nhiên là bọn hắn chấn nhiếp không nổi người phía dưới nói xác thực một chút chấn không được cái này một số người sau lưng những người kia đối với điểm này lý tâm an tự nhiên không biết mục đích của hắn rất đơn giản thiên kiếm các là kiếm các thống trị khu vực tối cường tâm môn cũng là kiếm các chủ nhân tới đây sẽ không sai hắn chính là tới đây tăng cao tu vi ai nếu như ngăn cản hắn đó chính là hắn định nhân hắn không ngại r ế t trôn ở trong dược đ i ể n làm phân hóa học mặc dù hắn là nội môn chấp sự trực tiếp nghe lệnh tại thẩm mối tình sâu sắc nhưng thẩm mối tình sâu sắc tại thiên kiếm các địa vị cũng không cao lý tâm an nhìn phía dưới đám người một mắt trong nháy mắt liền bắt được những ánh mắt này khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra mỉm cười thản nhiên quả nhiên tới nơi nào đều như thế quan mới đến đốt ba đống lửa nhất thiết phải đốt đốt một cái chư vị về sau dược viên bên này từ ta thống lĩnh không biết chư vị nhưng có ý kiến lý tâm an cười khanh khách nhìn phía dưới đám người cho người ta một loại cực kỳ hiền lành cảm giác người phía dưới nghe được lý tâm an lời nói cũng không có mở miệng mà là nhìn về phía phía trước nhất hai người hai người kia cũng là nhìn qua t r ư ừ n g ba mươi tuổi nam tử một cái gọi tống vi khang một cái gọi nô tiêu hai người này cũng là thiên kiếm các trưởng lão đệ tử nhưng không phải thân truyền đệ tử mà là ký danh đệ tử tống vi khang khinh miệt liếc mắt nhìn lý tâm an sau đó bình tĩnh mở miệng nói lý chấp sự ta đề nghị ngươi chuyển sang nơi khác làm chấp sự à. linh dược này viên chính là ta cùng với ngô tiêu cùng xử lý không cần ngươi tới nhung tay tống vi khang sau khi nói xong ánh mắt nhìn lướt qua những người khác rất nhiều người trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười lấy lòng lô tiêu nhưng là lười biếng đứng ở nơi đó mặc dù không có nói chuyện nhưng thái độ đã biểu lộ hết thảy lý tâm an nhìn hai người một mắt trong lòng biết rõ nếu như chính mình muốn tại vườn linh dược đứng vững góc chân hai cái này đau đầu chính là cửa thứ nhất lý tâm an nhìn hai người một mắt sau đó chậm rãi đi xuống một cỗ thiên môn cảnh sơ kỳ h uy áp chậm rãi từ trên thân triển lộ ra người phía dưới thấy cảnh này đều cảm giác sự t ì n h có chút không đúng nao n h a u đứng thẳng người từ giờ trở đi hai người các ngươi bị đuổi không còn là vườn linh dược người lý tâm an lời nói vang lên để cho hiện trường tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn trên mặt đã lộ ra vẻ khiếp sợ t r ư ờ n g 458 c h â n áp lập y t r ư ờ n g 458 c h â n áp lập y tống vi khang cùng n ô tiêu sau lưng cũng là có trưởng lao tồn tại lý tâm a n một cái mới tới chấp sự hắn làm sao dám nói ra những lời này mặc dù lý tâm a n sau lưng có thẩm mối tình sâu sắc trưởng lao nhưng hai người bất quá là thuộc hạ quan hệ một khi thật sự xảy ra chuyện thẩm mối tình sâu sắc tuyệt không có khả năng vì phía dưới một cái chấp sự đi đắc tội một vị trưởng lao khác cái kia không có lợi lắm phía dưới người từng cái xứng sở tại chỗ ánh mắt mọi người đều tụ tập tại lý tâm ăn trên thân bọn hắn cũng không cho rằng lý tâm a n là một cái cái gì cũng không hiểu ngu xuẩn dạng này người không có khả năng sống đến bây giờ sớm đã bị người giết rất nhiều người đ ề u biết lần này có trò hay để nhìn trước đó mâu tính tư tại tống vĩ khang cùng nô tiêu tự nhiên không dám làm yêu dù sao mâu tính tư thế nhưng là thân truyền đệ tử không phải bọn hắn loại này ký danh đệ tử có thể chọn đuổi bọn hắn nếu thật là bị mâu tính tư dạy dỗ l i ề n cáo trạng cũng không dám chỉ có thể cắn nát răng ngả hướng về trong bụng ớt nhưng mà một cái mới tới chấp sự cũng dám nói chuyện với bọn họ như vậy hai người trong nháy mắt nổi giận họ lý ngươi lặp lại lần nữa thử xem lý tâm i an khỏe miệng cười lạnh sau đó lạnh lùng mở miệng nói các ngươi rất lợi hại à ta thế nhưng là phụng thẩm trưởng lão chi lệnh đến đây vườn linh dược chẳng lẽ các ngươi dám vi phạm thẩm trưởng lão mệnh lệnh không thành lại nói chiếu mộ chấp sự là thiên kiếm các quyết định các ngươi chẳng lẽ muốn vi phạm tông môn quyết định hay sao lý tâm an lời này mặc dù nói có lý nhưng ở người bên ngoài xem ra luôn cảm thấy không có chút nào uy hiếp ngược lại giống như là ngoài mạnh trong yếu tống vi khang cùng nô tiêu nghe xong khoe miệng đồng thời cười lạnh hai người cũng cảm thấy đây là lý tâm an kéo không ra mặt mũi môi nói như vậy vi phạm thẩm trưởng lão mệnh lệnh lại như thế nào ngươi có thể m ạ i chúng ta gì chúng ta cũng là trưởng lão đệ tử thẩm trưởng lão cũng không quản được chúng ta tống vi khang cười lạnh mở miệng không có chút nào nghĩ đến đã lên lý tâm an làm lý tâm an nhìn về phía nô tiêu sau đó bình tĩnh mở miệng nói ngươi cũng là ý tứ này nô tiêu lồng ngực cỡn một cái sau đó cười lạnh mở miệng nói đó là đương nhiên tống sư huynh ý tứ chính là ta ý tứ lý tâm a n trong lòng thầm mắng hai cái ngu xuẩn cũng dám nói ra lời như vậy huyên áo lại lớn hắn cũng không sợ hắn cười lạnh mở miệng nói các ngươi đi thôi từ giờ trở đi hai người các ngươi bị đuổi không còn là vườn linh d ư n g người tống vi khang cùng nô tiêu xương sở sau đó hai người nổi giận đồng thời q u á to họ lý ngươi tự tìm cái chết hai người sau khi nói xong linh lực trong cơ thể bạo phát đi ra v ẫ n đỉnh cảnh đỉnh phong uy áp đồng thời t h i ế n lộ hai người linh lực bộc phát để cho người chung quanh không khỏi thất kinh n h o nhao lui lại họ lý ngươi là chính mình lắm vẫn là chúng ta huynh đệ đem ngươi đuổi ra khỏi cửa tống vi khang cùng nô tiêu tiến lên trước một bước một trái một phải thẳng đến lý tâm an mặc dù lý tâm an triển lộ tu vi là thiên môn cảnh sơ kỳ nhưng người này bất quá là một cái tán tu thôi hai người bọn họ mặc dù không phải thiên kiếm các đỉnh cấp đệ tử nhưng cũng đã lĩnh nộ g kiếm ý hai người tự tin không giống như một cái thiên môn cảnh sơ kỳ tán tu yếu tống vi khang nô tiêu căn cứ vào tông môn quy định d ị hạ phạm t ư ợ n giả g có thể phế trừ tu vi lý tâm an sau khi nói xong trong mắt sát khí lói lên không đợi hai người mở miệng tay trái tay phải đồng thời nâng lên hướng về hai người cổ họng t r tới tống vi khang cùng nô tiêu muốn mở miệng đột nhiên cảm giác một áp lực đáng sợ chèn ép gắt gao ở bọn hắn để cho bọn hắn căn bản cái gì cũng nói không ra hai người muốn p h ả n kích phát hiện căn bản không thể động đậy không khỏi thất kinh nhưng vào lúc này cổ họng của bọn hắn đồng thời bị người ta t ó m lấy còn không đợi bọn hắn phản ứng lại lý tâm a n dơ lên cao cao sau đó đập ầm ầm phía dưới q a n h một tiếng vang thật lớn hai người phía sau lưng hung hăng nện ở trên mặt đất trực tiếp đem mặt đất đập ra hai cái khổng lồ h ố sâu hai người cảm giác ngũ tạng lục phủ cũng giống như lệnh vị trí đồng dạng một ngụm máu tươi liền muốn phun ra nhưng còn không đợi hai người lần nữa bay trên không sau đó lại là hung hăng nện xuống quanh một tiếng vừa mới bị nện hố sâu lần nữa bị nện sâu rất nhiều xương cốt đứt gây âm thanh v a n g lên hai người đều có một bàn tay cánh tay đập nát ấy tiếng y ê u thảm thiết đau đớn từ trong miệng hai người chuyền ra trong miệng hai người càng làm máu tươi cồn u vún giờ khác này hai người nằm ở trong hố sâu sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nơi nào còn có nửa phần vừa mới phách lối vừa linh dược những người khác từng cái nhìn trận mắt hốt mồm bọn hắn không nghĩ tới người mới tới này chấp sự vậy mà thật sự dám động thủ dám động thủ coi như xong còn tàn nhẫn như vậy ra tay không lưu tình chút nào giờ khác này tất cả mọi người nhìn về phía lý tâm an biểu lộ thay đổi rất nhiều người không tự chủ đứng thẳng người không dám cùng vị chấp sự này đối mặt nhưng còn có cực kỳ cá biệt lòng người công chính đang âm thầm tính toán vị chấp sự này lập tức tương đương đắc tội hai vị trưởng lao hắn thật có thể ở đây lẫn vào bởi vì cái gọi là đánh cho còn cần nhìn chủ nhân tống vi khang cùng ngô tiêu mặc dù không đáng giá nhắc tới nhưng bọn hắn sau lưng thế nhưng là có hai vị trưởng lao đánh hai người bọn họ chẳng khác nào gián tiếp đánh hai vị trưởng lao khuôn mặt hai vị trưởng lao tất nhiên muốn tìm trở về tráng tử hai người các ngươi tới đem hai người bọn họ cho ta ném ra vườn linh dược lý tâm an chỉ, chỉ hai năm tử hai người này vừa mới khỏe miệng còn mang theo nụ cười chế nhạo hắn tự nhiên nhìn rõ ràng hai nam t ử nghe xong t h i ế u tâm kháng cự nhưng nhìn thấy nằm ở trong hố sâu không rõ sống chết tống vĩ khang cùng nô tiêu không khỏi trực tiếp bung tha hai người dựa theo lý tâm an quy định đem tiếng kêu rên liên hồi tống vĩ khang cùng nô tiêu bỏ vào vườn linh dược bên ngoài lý tâm an để cho bọn hắn ném bọn hắn cũng không dám vạn nhất m u ợ n thu nợ nần bọn hắn có thể chạy không được đợi đến hai người sau khi trở về lý tâm an bình tĩnh nhìn phía dưới giờ khác này không người nào dám nhìn thẳng hắn trong các ngươi còn có người đối với ta làm cái này chấp sự có ý kiến gì không có lời bây giờ đứng ra ta rất khỏe nói chuyện lý tâm a n nhìn phía dưới mười mấy người sắc mặt bình tĩnh mở miệng phía dưới mười mấy người nghe xong từng cái khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi run dậy một chút ra tay bạo lực huyết tinh tàn nhẫn cái này còn đ ề u dễ nói chuyện ngươi đây là lửa gạt quỷ à. trong lòng tất cả mọi người âm thầm chửi bậy nhưng không có một người dám mở miệng nói chuyện lý tâm a n ánh mắt quét một vòng sau đó bình tĩnh mở miệng nói rất tốt xem ra tất cả mọi người không có ý kiến vậy ta nói một chút quy củ của ta quy củ của ta liền một đầu nghe lời làm theo mỗi người giữ đúng vị trí của mình hiện tại các ngươi không rõ câu nói này không quan hệ về sau các ngươi liền sẽ rõ ràng ta lợi này là ý gì các ngươi đ ợ i chút nữa đem các ngươi am hiểu chăm sóc những linh dược kia đều viết xuống cho ta ta muốn đối công tác của các ngươi một lần nữa điều chỉnh bây giờ bắt đầu viết viết xong liền có thể rời đi đi làm việc chuyện của mình lý tâm an sau khi nói xong đi đến cái ghế một bên thượng và xuống ánh mắt thiên tĩnh chương 459 viên tiểu đúng sai nhiều chương 459 viên tiểu đúng sai nhiều tại vườn linh dược ngàn t r ư ợ n g bên ngoài mâu t i n h tư bình tĩnh nhìn chăm chú lên vừa mới phát sinh hết thạy đối với lý tâm an vừa mới p ư ơ n g thức xử lý nàng rất hài lòng vườn linh dược là thẩm mối tình sâu sắc địa bàn nhưng rất nhiều trưởng lão đều đem đệ tử của mình xếp vào đi vào đơn giản là muốn kiếm một c t r n canh vườn linh dược thường xuyên mất đi đủ loại dược liệu quý giá làm cho thẩm mối tình sâu sắc rất là nổi nóng biết rõ là ai lấy đi nhưng không có chứng cứ chỉ có thể c h ơ mắt hết thẩm mối tình sâu sắc phái đệ tử của mình mâu t ĩ n h tư sang đây xem cái này một số người chính xác thu liễm không thiếu nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải một chuyện mâu tĩnh tư muốn sung kích thiên tượng cảnh không có khả năng một mực ở tại vườn linh dược cho nên nhất thiết phải chi âu mộ một cái mới chấp sự thầm mối tình sâu sắc đã âm thầm đã phân phó mâu tính tư để cho nàng đang âm thầm quan sát một chút cái này mới chấp sự như thế nào nếu như là loại kia n h u n đ à n nàng không ngại ngày thứ hai liền để đối phương xéo đi mâu tính tư khỏe miệng mỉm cười cơ thể n h ó á n g một cái trực tiếp tiêu thất lý tâm an ngẩng đầu nhìn nơi xa một mắt ánh mắt thiên tính như nước hắn há có thể không biết mâu tính tư cũng không rời đi hắn mới đến thiên kiếm tông là một cái hoàn cảnh lạ l ắ m tự nhiên cần tìm một cái chỗ dựa dạng này mình tại thiên kiếm tông l i ề n có thể an ổn cầu lấy sau đó yên tâm tu luyện cùng tìm kiếm mới chỗ dựa không bằng trực tiếp đi nương nhờ thẩm mối tình sâu sắc tiết kiệm phiền phức mà đ ã thương tống vi khang cùng nô tiêu chính là của hắn n h ậ p đội hắn biết mình làm như vậy tất nhiên gây nên tống vi khang cùng nô tiêu sau l ư n g trưởng lao cựu thị bọn hắn cũng tất nhiên tìm đến mình phiền phức thẩm mối tình sâu sắc đứng ra bảo đảm hắn hợp tình hợp lý từ vừa mới bắt đầu lý tâm an liền đã thấy rõ hết thảy hắn biết mình nên làm như thế nào trên tay của hắn còn có một cái lưu ả n h thạch đ i chép vừa rồi hết thảy hắn không sợ xuất ra bất cứ vấn đề gì sau một nén nhang vườn linh dược mười mấy người đều viết xuống mình am hiểu chăm sóc linh dược sau đó giao cho trong tay lý tâm an chú ý nhất phòng am hiểu chiếu cố chín diệp một cánh hoa la sát chân diệp mây mưa tiên thảo linh mầm nước mắt các loại chu ký mưa am hiểu chiếu cố lưu ly linh hoa thiên s ắ t diệp thông thiên dễ phụ n g h ị c h thạch quả mấy người lan truyền c h ấ n am hiểu chiếu cố lôi phong bảo thảo kim thai tiên tri linh tâm quả mấy người nhìn xem giới thiệu phía trên lý tâm an khỏe miệng cười lạnh cái này một số người thật sự lần hắn mới tới không biết bọn hắn muốn làm gì không thành bọn hắn sau lưng đều có trường lão phía trên này ghi chép dược liệu chính là những trường lão kia cần đương nhiên không hoàn toàn là mà là sen lẫn trong trong đó có bọn hắn những thứ này giới thiệu trong lòng của hắn nắm chắc đợi đến cái này một số người tán đi sau cơ thể của lý tâm an nhoáng một cái hướng thẳng đến nơi xa bay đi một lát sau tại trước mặt một ngôi nhà ngừng lại vườn linh dược lý tâm an cầu kiến thẩm trưởng lão ở đây tự nhiên là thẩm mối tình sâu sắc nơi ở hắn tới đây tự nhiên là phải bẩm báo vừa mới vườn linh dược phát sinh sự tình lý chất sự thỉnh lý tâm an tiếng nói vừa ra mẫu tính tư thân ảnh liền xuất hiện tại cửa ra vào cười đối với lý tâm an mở miệng đối với lý tâm an đến các nàng cũng không kỳ quái lý tâm an đối với mẫu tính tư gật gật đầu sau đó theo sát tại đối phương sau lưng tiến vào trong đại s ả n h bây giờ đại s ả n h ngay phía trên t h ầ m mối tình sâu sắc lười biếng ngồi ở chỗ đó nhìn thấy hai người đi vào lúc này mới hơi hơi ngồi thẳng thân thể mềm mại còn không đợi lý tâm an mở miệng t h ầ m mối tình sâu sắc liền bình tĩnh mở miệng nói lý chấp sự ngươi thật to gan vậy mà vừa đến vườn linh d ư ợ c liền đem hai người đánh trọng thương bọn hắn sau lưng thế nhưng là có thường hương minh triệu bất điên hai vị trưởng lão ngươi cũng đã biết hậu quả của việc làm như vậy là cái gì lý tâm an nghe nói như thế ánh mắt t ê n tĩnh mở miệng nói thẩm trưởng lão ta chỉ là làm chuyện nên làm nhận được thẩm trưởng lão tín nhiệm để cho ta quản lý vườn linh dược ta tự nhiên muốn đem chuyện này làm tốt đến nỗi đả thương tống vi khang cùng nội tiêu đó là bởi vì bọn hắn dĩ hạ p h ả n thượng càng là không chút nào đem thẩm trưởng lão để trong mắt ta mới ra tay dạy dỗ bọn hắn ta chỉ nghe mệnh tại thẩm trưởng lão đến nỗi thiên kiếm các các trưởng lão khác ta cũng không biết coi như nhận biết lại như thế nào ta không có cho là ta đã làm sai điều gì thầm mối tình sâu sắc hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lý tâm an thấy đối phương biểu lộ bình tĩnh không khỏi âm thầm gật đầu trong mắt không khỏi lộ ra vẻ t ặ n thưởng mẫu tính tư cũng là giật mình nhìn xem lý tâm an nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái nho nhỏi nh dám ở trước mặt chính mình sư tôn như thế không kiêu ngạo không tự tin nói chuyện lý chấp sự ngươi đi xuống đi chuyện này ta đã biết ta chỉ có một cái yêu cầu vừa ư linh dược linh dược đều rất chân quý không thể làm mất thầm mối tình sâu sắc bình tĩnh nhìn lý tâm an mở miệng nói ra lý tâm an nghe xong không khỏi gật gật đầu sau đó lui xuống đợi đến lý tâm an sau khi rời đi mâu tính tư mở miệng cười nói sư tôn cái này lý chấp sự ngược lại là một người thông minh thầm mối tình sâu sắc gật gật đầu sau đó mỉm cười mở miệng nói đúng là một người thông minh bất quá lần này phiền phức cũng không nhỏ tính toán cái thứ hai cái lao ra hỏa nếu là dám đến tìm phiền phức ta tính toán vừa cũng cùng bọn hắn hảo lý ú c cũng đầu đầu, đó Mầu sau tổng tinh tư nợ. nghe xong, không không miệng. gật gật đầu, sau đó cũng sẽ không mở khỏi sẽ l tâm an trở lại vườn linh dược thời điểm phát hiện nguyên bản nằm ở vườn linh dược cửa ra vào tống vi khang cùng nô tiêu đã biến mất không còn t â m tích thân h ồ n của hắn đảo qua toàn bộ vườn linh dược ánh mắt không khỏi hơi hơi lạnh l é o vườn linh dược bên này thiếu đi hai cái nếu như hắn đoán không lầm tất nhiên là hai người này đem tống vi khang cùng nô tiêu mang đi xem ra vườn linh dược bên này thật đúng là một cái bánh ngọt lớn thiên kiếm các những trưởng lão này đều nổi không yên n h o nhao sắp xếp người đi vào lý tâm an khỏe miệm tự lẩm bẩm sau đó khỏe miệng cười lạnh hắn biết vườn linh dược nếu muốn thay đổi hiện trạng nhất thiết phải tiến hành thay máu nhưng bây giờ còn không phải thời điểm dù sao hắn tại thiên ma tông không có người quen đổi ai tới đều có thể một dạng chờ bên này triệt để an định xuống chính mình từ bên ngoài tuyển nhận một nhóm người đi vào tiếp đó năm thì mời ư họa đổi một cái ra ngoài cái này cũng là hắn đã nghĩ ra kế hoạch vô thanh vô tức ở giữa hoàn thành toàn bộ vườn linh dược nhân viên biến hóa đúng lúc này lý tâm an nhìn thấy hai thân ảnh từ đằng xa bay tới bọn hắn chính là vườn linh dược vừa mới thiếu đi hai người hai người này lý tâm an biết tên một cái gọi tôn vũ tân một cái gọi lý lộ bình cũng là vấn định cảnh sơ kỳ tu vi hai người này nhìn thấy lý tâm an thời điểm đồng thời cơ thể cứng đờ trong mắt lóe lên một vẻ bối rối c h i sắc bất quá hai người sau đó nghĩ đến cái gì trong mắt bối rối tiêu tán không ít đồng thời đáy mắt còn tán qua một tia vẻ trào phúng b á i kiến lý c h ấ p sự tôn vũ tân cùng lý lộ bình đối với lý tâm an ôm quyền thi lễ thái độ coi như cung kính lý tâm an giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người sau đó bình thản mở miệng nói ta nguyên bản còn muốn ăn bài hai người đem tống vĩ khang cùng lô tiêu đưa tiễn nghĩ không ra các ngươi ngược lại là nghĩ tại phía trước ta rất tốt rất tốt nghe nói như thế tôn vũ tân cùng lý lộ bình đồng thời trong lòng cảm giác nặng nề trên mặt cũng hơi biến sắc cái này lý chấp sự cũng không phải một cái dễ sống c h u n g chủ trong lòng bọn họ vẫn còn có chút e ngại lý tâm an lười nhắc nghe hai người trả lời sau đó quay người chậm rãi rời đi tôn vũ tân cùng lý lộ bình nhìn nhau hai người đồng thời phun ra một ngụm trọc khí trong mắt đều lộ ra một vẻ bối rối chi sắc chương 460 t á i cải cách triệu bất điên tới cửa chương 460 t á i cải cách triệu bất điên tới cửa sáng sớm hôm sau linh dược viên người nhao nhao tụ tập cùng một chỗ chờ đợi vị này lý chấp sự phát biểu lý tâm an bình tĩnh nhìn trước mắt mười lăm người sau đó mở miệng cười nói chư vị đi qua ta tối hôm qua nghiên cứu đồng thời khám xét một chút dược viên quyết định đối với dược viên áp dụng cá nhân trách nhiệm chế tiếng nói của hắn vừa ra phía dưới mười mấy người đồng thời một mặt mờ mịt không biết đây là ý gì chu ký mưa đứng l ậ y ông quyền nói lý chấp sự cái gì là cá nhân trách nhiệm chế chu ký mưa hỏi tất cả mọi người tại chỗ tiếng lỏng bọn hắn toàn bộ nhìn về phía lý tâm an lý tâm an mỉm cười sau đó mở miệng nói vấn đề này hỏi rất tốt ta đợi chút nữa sẽ đối với các ngươi giải thích c ặ kẽ các ngươi tới trước nhìn đây là vườn thuốc đại khái phân bố tin tưởng rất thuộc. mọi người đều rất quen đều lý tâm a n sau khi nói xong mở ra một khối tơ lụa theo tay vung lên tơ lụa trực tiếp định trên không trung đồ án phía trên rõ ràng hiện lộ ra đám người vừa nhìn thấy tơ lụa đồ án trong nháy mắt hai mắt sáng lên đây chính là linh dược viên bản đồ địa hình bọn hắn không nghĩ tới vị này lý chấp sự vậy mà lại vẽ rõ ràng như vậy chứ vị các n g ư y i n g u y ê n bản đối với linh dược viên quản lý ta cũng biết qua mỗi người phụ trách một đạo chương trình giống như dây chuyển sản xuất đồng dạng tỷ như giống chu ký mưa nguyên lai、like、là phụ trách tới nước mỗi ngày chính là phụ trách dội một lần liền tốt vậy ta liền hỏi một chút chu ký mưa ngươi nhưng có chân chính quan tâm tới linh dược viên bên trong linh dược lớn lên tình huống lý tâm an sau khi nói xong hai mắt trực tiếp nhìn về phía chu ký mưa những người còn lại ánh mắt cũng nhao nhao nhìn về phía hắn chu ký mưa hơi xứng sở sau đó hơi đỏ mặt hắn nơi nào sẽ quản những linh dược này viên linh dược sinh trưởng như thế nào hắn làm xong chính mình sự tình liền đi chu ký mưa nhăn nhăn nho nhó mặc dù không có trả lời nhưng lại đã nói rõ tình huống lý tâm an tự nhiên đã sớm đem đây hết thể để ở trong mắt sau đó bình tĩnh nói chu ký mưa không cần trả lời tất cả mọi người hẳn là lòng dạ biết rõ tại chỗ mỗi người mỗi ngày liền phụ trách hoàn thành nhiệm vụ của mình không có ai đi chân chính chú ý linh dược tình hình sinh trưởng như thế nào tiếp tục như vậy chắc chắn không được thẩm trưởng lao hôm qua còn cường điệu nếu như linh dược viên linh dược tình hình sinh trưởng không tốt ở đây tất cả mọi người nàng toàn bộ cũng không cần thẩm trưởng lao vẫn luôn nghĩ chi ê u mộ một nhóm người mới nhưng bị ta khuyên nói ra tới nói đang cấp đại gia hai tháng cho nên vì đạt đến thẩm trưởng lao yêu cầu cũng vì cam đoan đại gia có thể cầm tới tông môn tích phân ta quyết định làm ra thay đổi cái này thay đổi ta đem hắn xưng là phân dược điền đến người thực hành cá nhân trách nhiệm chế chính là về sau mỗi người đều biết phân chia cố định dược điền n g ư ơ i chỉ cần phụ trách chính mình liền tốt những thứ khác không cần phải để ý đến mỗi tháng đầu tháng các người muốn thống kê các người dược đ i ể n số lượng cùng với dược liệu lớn nhỏ sau đó mỗi tháng trung tuần tại thống kê một lần cuối tháng tại thống kê một lần như thế liền có thể rõ ràng biết dược đ i ể n dược liệu tình hình sinh trưởng như thế nào mỗi cuối tháng ta sẽ căn cứ vào đại gia số liệu thống kê so sánh làm tốt nhất khen thưởng thêm làm không tốt nhất hai người trực tiếp đào thải ta bây giờ nói như vậy đại gia cũng minh bạch hắn lời nói truyền khắp toàn trường để cho hiện trường rất nhiều người trong nháy mắt hai mắt chừng tròn xoe cả đám đều cảm giác có nguy cơ dâng lên tại thiên kiếm tông, hết thể đều lấy tích phân làm chuẩn vì tông môn làm c ô n g hiến có thể thu hoạch tương ứng tích phân những thứ này nội môn đệ tử sở dĩ nguyện ý đi tới linh dược viên tự nhiên là bởi vì linh dược viên sống tương đối nhẹ nhõm tích phân còn cao ngẫu nhiên mượn gió bẻ măng trộm đi vài cọ dược liệu lặng lẽ c h u y ể n tay lại là một bút phong phú hồi báo nhưng bây giờ lý tâm an làm như vậy bọn hắn liền không có mượn gió bẻ măng cơ hội bởi vì đầu tháng thống kê cuối tháng khẳng định muốn thẩm tra đối chiếu bên trên lại thêm còn muốn thực hành vị trí cuối đào thải cái này khiến bọn hắn nhìn về phía lý tâm an biểu lộ cũng không giống nhau tối hôm qua lý tâm an suy nghĩ một chút muốn đổi người cũng nên tìm lý do không phải cái này vị trí cuối đào thải liền phi thường tốt bị đào thải ra ngoài người nếu như không phục tới náo sự vậy thì càng tốt hơn thật mối tình sâu sắc tất nhiên có thể tại hung h ă n g quất bọn hắn khuôn mặt giờ khác này hiện trường mười lăm người thần sắc đều căng thẳng lên lý tâm an cũng không để ý tới cái này một số người sau đó bắt đầu phân chia hắn đem linh dược viên phân ra mười lăm cái khu vực sau đó khắc vào trên mười lăm cái ngọc giản hắn dùng linh lực bao quanh ngọc giản sau đó tùy ý mười lăm người chọn lựa tương tự với bốc thăm rất nhanh dược viên liền phân chia hảo mười lăm người đại bộ phận cũng là sầu mi khổ kiếm chư vị ta l ặ p lại lần nữa nếu như không muốn tại linh dược viên đợi bây giờ có thể đứng ra ta lập tức thả hắn đi thẩm t r ư ờ n g lão bên kia còn có mười mấy người đăng ký muốn tới linh dược viên ta đều không cách nào ă n bài đương nhiên nếu như quyết định lưu lại nhất thiết phải làm đầy một tháng đồng thời muốn sớm mười ngày nói cho ta biết tháng sau không làm nếu như không có sớm nói cho ta biết cuối tháng kết toán thời điểm tích phân chụp giảm một nửa chư vị có thể nghe rõ ràng lý tâm a n cười híp mắt mở miệng hắn trực tiếp đem cái này một số người xem như chín trăm chín mươi bảy súc vật sử dụng cảm giác không cần quá sảng khoái mười lăm người hủ rũ túi đầu rời đi từ hôm nay trở đi bọn hắn có chiếu cố muốn bắt đầu thống kê chính mình dược điền dược liệu rất nhiều người kỳ thực trong lòng lo lắng nhất chính là dược liệu thiếu đi làm sao bây giờ nhưng mà cái này bọn hắn không dám hỏi mở miệng bởi vì đây là tất cả mọi người ngầm h i ể u lẫn nhau bí mật lý tâm an phi thân đứng tại vườn thuốc bầu trời tại thân hồn của hắn phía dưới vườn thuốc dược liệu nhìn một cái không sót gì chỉ một lát sau vườn thuốc dược liệu toàn bộ bị hắn khắc giấu tại từng viên trong ngọc giản theo tay vung lên những ngọc giản này liền bay đến mười lăm người trước mặt trong chiếc thẻ ngọc là ta thống kê các ng liền đến nơi này ký tên đồng ý mười lăm người nghe được lý tâm an lời nói tâm đều chìm đến đáy q u ố c đảo qua ngọc giản sau đó cả đám đều không khỏi trở mặt lại thống kê không sai chút nào nhưng bây giờ bọn hắn người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu thường cái đi tới lý tâm an trước mặt tại trên thẻ ngọc lưu lại tên của mình vừa nghĩ tới về sau không thể lại vụ n trộm hái dược liệu lòng của bọn hắn đều đang chảy máu ngay tại linh dược viên bên này hết thể đều an bài thỏa đáng thời điểm một đạo khí tức cường đại từ đằng xa phi tốc mà đến một lát sau một lao giả xuất hiện tại linh dược viên bầu trời mặt mũi tràn đầy vệ giận g ữ linh dược viên lý tâm an cho lão trên người lao giả triển lộ ra một cố động thiên cảnh sơ kỳ huy áp người này chính là triệu bất điên nô tiêu sư tôn khí tức kinh khủng từ triệu bất điên trên thân tuôn ra trực tiếp bao trùm toàn bộ linh dược viên để cho linh dược viên người trong nháy mắt cảm giác trên thân giống như nhiều hơn một tòa như núi lớn rất nhiều người nao n h a o ngầm đầu trên mặt đã lộ ra một tia sợ hãi tôn vũ tân cùng lý lộ bình nhưng là trên mặt đã lộ ra vẻ vui mừng hai người bọn họ nhìn về phía cách đó không xa lý tâm an khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt, nhạt vẻ trào phúng cái này lý chấp sự hai người vô cùng không thích chương bốn trăm sáu mươi mốt bị thẩm vật chất phát đường một cái không có chỗ r ử a chấp sự vừa lên tới liền đắc tội một vị thiên kiếm các trưởng lão đoán chừng rất khó tại thiên kiếm các l ớ n b ả o thậm chí làm cho không tốt ngay cả mình mạng nhỏ đều phải liên lụy nghĩ đến đây hai người cảm thấy buồn bực trong lòng quét sạch sành xanh, xanh cả đám đều l ặ n g lặng đứng chờ bọn hắn muốn nhìn một chút vị này lý chấp sự kết cuộc như thế nào lý tâm an nhìn xem trên không triệu bất điên ánh mắt thiên tĩnh như nước triệu bất điên người hôm nay như thế nào có dành đến ta linh dược viên tới đúng lúc này thanh âm của một nữ tử vang lên chỉ thấy thẩm mối tình sâu sắc thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa theo thứ nhất bước bước ra liền đi tới linh dược viên bầu trời thẩm mối tình sâu sắc xuất hiện để cho triệu bất điên không khỏi lông mày n í u một cái trong lòng thầm nghĩ nữ nhân này như thế nào xuất hiện nhanh như vậy nhưng triệu bất điên cũng không thể nào e ngại thẩm mối tình sâu sắc thẩm mối tình sâu sắc mặc dù mạnh hơn hắn một chút nhưng thực lực của hai người t r ê n lệch không được quá nhiều thẩm trưởng lão ngươi ngược lại là chiêu một cái dễ chấp sự nhậm chức ngày đầu tiên liền đem đệ tử của lão phu đánh trọng thương thật coi lão phu dễ khi dễ sao ta đã đem đệ tử của lão phu dễ khi dễ sao ta tin tưởng chấp pháp đường người chẳng mấy chốc sẽ đến đây thẩm trưởng lão h ẳ n là tin tưởng vô cớ đả thương đồng môn là không thẩm trưởng lão từ trước đến nay theo lẽ công bằng vô tư hẳn sẽ không làm ra bao che sự tình a triệu bất điên bình thản mở miệng cặp mắt của hắn nhìn về phía phía dưới linh dược viên sau đó đưa ánh mắt khóa chặt tại lý tâm an trên thân lý tâm an ánh mắt tiến tĩnh cơ thể n h o á n một cái liền đứng ở t h ầ m mối tình sâu sắc bên cạnh ô n quyền nói gặp qua t h ầ m trưởng lão t h ầ m mối tình sâu sắc gật gật đầu sau đó bình thản mở miệng nói trung nguyên triệu bất điên triệu trưởng lão nói ngươi vô cớ đả thương đệ tử nô tiêu nhưng có chuyện này lý tâm an mỉm cười sau đó bình tính mở miệng thẩm trưởng lão hôm qua ta vừa đến linh dược viên thời điểm có hai người thái độ cực k nói linh dược viên có bọn hắn là được bọn hắn cũng không để ý tới thẩm trưởng lão mệnh lệnh cũng không đem tông môn mệnh lệnh để trong mắt ta mặc dù vừa mới gia nhập vào thiên kiếm c á t nhưng ta đã đem thiên kiếm c á t xem như tông môn của mình há có thể dung hứa bọn hắn lớn lối như thế cho nên lúc đó nhất thời nhịn không được ra tay dạy dỗ một chút bọn hắn để cho bọn hắn rời đi linh dược viên đến nỗi vừa mới lao đầu này nói vô cớ đả thương đồng môn vi phạm tông môn quy định các loại ta cũng không dám nhận từ đầu tới đôi ta đều là tuân theo tông môn quy định thầm mối tình sâu sắc nghe được lý tâm an lời nói không khỏi hai mắt sáng lên tán dương liếc lý tâm an một cái triệu bất điên nhưng là thần sắc dị thường khó coi trên thân càng là có tràn ngập sắc cơ còn không đợi triệu bất điên m ở miệng lại có ba người từ đằng xa bay tới ba người cũng là thiên tượng cảnh tu vi ba người này người mặc giáp trụ mặt mũi hàm sát trên thân càng là có s á t lục chi khí tràn ngập vừa nhìn liền biết là sát phạt quả đoán hạng người ba người nhìn thấy triệu bất điên cùng thẩm mối tình sâu sắc không khỏi xức sở sau đó đồng thời ô m q u y ề nói n b á i tiến thẩm trưởng lão triệu trưởng lão thẩm mối tình sâu sắc cùng triệu bất điên đồng thời gật đầu ba người này cũng là chấp pháp đường đệ tử bọn hắn xem xét liền biết cầm đầu một người đàn ông đứng dậy cao giọng mở miệng nói vị nào là linh dược viên chấp sự lý tâm an thỉnh đi theo chúng ta đi một chuyến chấp pháp đường a còn không đợi lý tâm an mở miệng thần mối tình sâu sắc liền bình tĩnh mở miệng nói cùng một chỗ a vừa vặn đi tham gia náo nhiệt triệu bất đ i ê n n h ư mày nhưng lại cũng không nói cái gì lý tâm an ánh mắt thiết tĩnh khoe miệng của hắn lộ ra một k i a mỉm cười thản nhiên giống như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn tôn vũ tân lý lộ bình các ngươi cũng cùng đi một chuyến a cầm đầu nam tử mở miệng lần nữa tôn vũ tân cùng lý lộ bình vội vàng đáp ứng sau đó đám người phi thân lên thẳng đến t i ê n kiếm các chấp pháp đường lý tâm an bọn người vừa đi phía dưới mười mấy người liền sôi chảo cả đám đều không khỏi nghị luận chú ý nhất phong mở miệng cười nói đại gia đón o xem chúng ta vị này lý chấp sự có thể hay không trở thành linh dược viên đoàn mệnh nhất một vị chấp sự chu ký mưa cười ha ha một tiếng hai hước nói nào chỉ là linh dược viên đoàn mệnh nhất hẳn là thiên kiếm các đoàn mệnh nhất chấp sự mới đúng lan truyện chấn ánh mắt t i ý tính sau đó mở miệng nói ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy thẩm trưởng lão tự mình đứng ra tất nhiên là muốn bảo vệ hắn lan truyện l ự mình đứng ra tất nhiên là ờ i nói để cho đám người x ư n g sở sau đó từng cái chầm m ặ xuống c h í như n h lan truyện chân nói tới linh dược viên chính là thẩm mối tình sâu s ắ c trưởng lão quản lý tông môn sản nghiệp lý chấp sự cũng là thẩm trưởng lão mời tới nếu như lý tâm an xảy ra chuyện thẩm trưởng lão cũng trên mặt tối tam bọn hắn đều tại thẩm trưởng lão thủ hạ làm việc đến lúc đó thẩm trưởng l ã o không t h o ả i mái bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không tốt hơn có ít người suy nghĩ minh bạch điểm này sau mồ hôi lạnh trên chắn cũng bắt đầu xông ra thời khắc này chấp pháp đường bên trong một cái tướng mạ o uy nghiêm lão giả ngồi ở c h ỗ đó trên người hắn tản ra một cố động thiên cảnh hậu kỳ u y áp người này chính là thiên kiếm các tam trưởng lão minh triệu là thiên kiếm các uy nghiêm thịnh nhất một người liền xem như triệu bất điên thường hướng minh t h ầ m mối tình sâu sắc cũng cung kính đứng ở một bên thở mạnh cũng không dám triệu bất điên cùng thường hướng minh n h ữ mày trong mắt lóe lên một vẻ bồi dối bọn hắn không nghĩ tới tam trưởng lão minh triều sẽ đích thân chú ý chuyện này giờ khác này ở trong chấp pháp đường bên trong còn có sáu bảy người tự nhiên bao quát tống v i khang cùng ngô tiêu hai người sắc mặt hai người hơi hơi trắng bệnh b ệ tan cảnh trên cánh tay vết máu loang lổ đây là triệu bất điên cùng thường hướng minh cố ý không trị liệu chính là muốn lưu đến chấp pháp đường tới dễ giành được thông cảm minh triệu liếc mắt nhìn triệu bất điên cùng thường hướng minh n h ữ mày hắn xem như tông môn tam trưởng có thể không biết tông không minh ô n những c á kia c h u y ệ xấu xa. Tại i m n triều nhìn h về phía tống vi khang bình tĩnh mở miệng nghe không ra lời nói bên trong bất luận cái gì hỷ nộ ai ô tống vi khang ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi nhưng nghĩ tới sư tôn lời nhắn nhủ sự t ì n h không khỏi cắn ra một cái vội vàng mở miệng tam trường lão vị này lý chấp sự thái độ cực kỳ ngăn ngược vừa đến linh dược viên liền để ta cùng với ngô tiêu rời đi nói không chính xác chúng ta ở lại nơi đó ta cùng với ngô tiêu tranh luận vài câu hắn liền không có dấu hiệu nào đối với chúng ta ra tay đem ta cùng ngô tiêu đánh thành trọng thương ném vào linh dược viên cửa ra vào thỉnh tam trưởng lão làm chủ cho chúng ta nghiêm trị vị này lý chấp sự tống vi khang thần sắc lấp lóe nói hàm hàm hồ hồ, để cho minh chiều nhữ mày hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này tống vi khang cũng không nói đến chân chính tình hình thực tế xem như thiên kiếm các tam trưởng lão chấp pháp đường, đường chủ hắn hạng ư ờ i gì chưa từng đặc qua cho nên tống vi khang cho vặn hà có thể giấu dếm được hắn chương bốn trăm sáu mươi hai sư đồ bất hòa chương bốn trăm sáu mươi hai sư đồ bất hòa minh triều cũng không v ạ c h trần tống vĩ khang mà là quay đầu nhìn về phía nô tiêu bình tĩnh nói nô tiêu ngươi nói thế nào nô tiêu biết sự tình ầm ĩ lên bây giờ tình trạng này đã không có đường lùi quyết định chắc chắn trực tiếp mở miệng tam trường lão chính như tống vi khang nói vị này lý chấp sự ỉ vào tu vi so với chúng ta cao vô cớ đả thương hai ta thỉnh trưởng lão minh xét minh triều mặn không thay đổi gật gật đầu sau đó lúc này mới quay đầu nhìn về phía lý tâm an ánh mắt sắc bén như đao ngươi chính là bọn hắn trong miệng lý chấp sự a lý tâm an tiến lên một bước bình tĩnh ôm cười nói lý tâm an bài kiến tam trưởng lão minh triều khẽ gật đầu sau đó mở miệng nói hai người bọn họ đều nói là người vô cớ đạ thương bọn hắn ngươi có gì muốn giải thích sao lý tâm an mỉm cười sau đó chỉ chỉ một bên tôn vũ tân cùng lý lộ bình cười nói tam trưởng lão hôm qua bọn hắn cũng tại hiện trường có thể hay không để cho bọn hắn trước tiên nói ta lại nói như thế nào lý tâm an rất rõ ràng hai người này tất nhiên là hướng về tống vĩ khang cùng nô tiêu dạng này người tự nhiên không thể giữ ở bên người thừa cơ hội này duy nhất một lần giải quyết nghe được lý tâm an lời nói tống vĩ khang cùng nô tiêu trên mặt đồng thời lộ ra vẻ vui mừng ngay cả thường hướng minh cùng triệu bất điên cũng nhẹ nhàng thở ra Nô sơn chúc liếc mắt nhìn lý tâm an lại liếc mắt nhìn thần sắc lãnh đ ạ m thẩm mối tình sâu sắc thần sắc ngưng trọng một phần minh triệu thâm ý sâu sắc liếc lý tâm an một cái sau đó gật gật đầu ánh mắt chuyển hướng tôn vũ tân cùng lý lộ bình tôn vũ tân cùng lý lộ bình đồng thời nuốt nước miếng trong lòng bọn họ âm thầm k ê u khổ bọn hắn vô luận nói cái gì đều biết đắc tội với người bất đồng chính là hoặc là đắc tội thẩm mối tình sâu sắc trưởng lão hoặc là đắc tội triệu bất điên cùng cái này khiến trong lòng hai người khổ tâm dị thường bọn hắn mặc dù là nội môn đệ tử nhưng sau lưng nhưng không có t r ư ở n g lão nhưng bây giờ tên đã trên dây không thể không phát hai người liếp nhau đồng thời cắn răng một cái làm ra lựa chọn tôn vũ tân mở miệng nói tam trưởng lão tống vi khang sư huynh cùng n ô tiêu sư huynh nói không có sai lý chấp sự vừa đến linh d ư ợ c viên liền muốn bọn hắn rời đi tống sư huynh cùng n ô sư huynh cãi cọ hai câu lý chấp sự liền thẹn quá hóa giận trực tiếp độc thủ lý lộ bình sau đó cũng nói tiếp tam trưởng lão ta lúc đó cũng tại hiện trường ta cũng có thể làm chứng hai người ngôn ngữ đồng thời chỉ hướng lý tâm an để cho thẩm mối tình sâu sắc nhữ mày nàng đưa ánh mắt quét về phía lý lộ bình cùng tôn vũ tân hai người biểu lộ lạnh lùng hai người này trong lòng nàng đã phán quyết tử hình minh triều lãnh đ ạ m quét hai người một mắt sau đó nhìn về phía lý tâm an lý tâm an ánh mắt đảo qua toàn trường nhìn thấy tống vĩ khang cùng nô tiêu nụ cười trên mặt cũng nhìn thấy triệu bất điên cùng thường hướng mắt sáng thực chất một tia ý cười khỏe miệng cười lạnh hắn hướng minh triều ôm cứ nói tam trưởng lão tại ta giảng thuật chuyện đã xảy ra phía trước ta muốn hỏi một chút tam trưởng lão thiên kiếm các đối với tùy tiện vu h ắ n người sẽ như thế nào xử lý minh triệu nhìn thật sâu lý tâm an một mắt sau đó bình tĩnh mở miệng nói nếu như điều tra rõ là vô hãm phế trừ tu vi đổi ra thiên kiếm cắt minh triệu vừa nói tôn vũ tân lý lộ bình tống vi khang n ô tiêu đồng thời trên mặt hơi hơi trắng lên thân thể cũng nhịn không được run một cái lý tâm an mỉm cười sau đó mở miệng nói đa tạ tam trường lão chuyện hôm qua ta dùng lưu ảnh thạch toàn bộ ghi xuống thỉnh trưởng lao xem qua sau khi nói xong hắn lấy ra một cái lưu ảnh thạch đưa đến minh triều trước mặt nhìn xem lý tâm an trong tay lưu ảnh thạch thầm mối tình sâu sắc hơi xứng sờ bởi vì hôm qua lý tâm ả n nhưng không có đề cập với nàng đến cái này n đó chính là mâu tĩnh tư thấy tận mắt hết thảy nàng còn chuẩn bị đem vị đệ tử này gọi tới nhưng hiện tại xem ra không cần dùng nhìn thấy lý tâm an lấy ra lưu ảnh thạch tống vi khang nô tiêu tôn vũ tân lý lộ bình đồng thời sắc mặt đại biến tôn vũ tân cùng lý lộ bình càng là thân thể không ngừng run dày ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi triệu bất điên cùng thường hướng minh những mày hai người trong mắt đều thoáng qua một k i a không ổn thân sắc minh triệu lần nữa nhìn thật sâu một mắt lý tâm an từ đối phương bước vào chấp pháp đường bắt đầu hắn cũng cảm giác người này không đơn giản minh t i ề u tay vồ một cái lưu ảnh thạch tự động bay vào trong tay h ắ n theo linh lực đưa vào hôm qua một màn k i a c h à n g cảnh lần nữa hiện ra ở trước mặt mọi người tống vi khang cùng ngô tiêu cái kia phách lối lời nói chuyện ra để cho triệu bất điên cùng thường hướng minh sắc mặt dị thường khó coi n h c ệ đồ các ngươi hôm qua cũng giản đối với vi sư nói dối v u hám lý c h ấ p sự đáng chết trong mắt triệu bất điên sát cơ loại lên một trưởng trực tiếp chụp về phía ngô tiêu đầu người một trưởng này nếu là trục thực mười cái ngô tiêu hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ phanh một tiếng vang thật lớn triệu bất điên một trưởng cùng thẩm mối tình sâu sắc một trưởng đối đầu hai người thân thể đồng thời chấn động dưới chân truyền đến tiếng tạch tạch văng dội tảng đá nứt ra ngô tiêu dọa đến hồ vừa mới nếu không phải là thẩm mối tình sâu sắc n g ă n lại hắn đã hồn phi phách tàn đủ minh triều ánh mắt lạnh lùng quét về phía triệu bất điên dọa đến triệu bất điên liên tục lui hai bước sắc mặt trắng bệnh tống vi khang nô tiêu tôn vũ tân lý lộ bình vi phạm tông môn quy định toàn bộ phế trừ tu vi trục xuất thiên kiếm c á t minh triều thanh âm lạnh lùng trong đại điện vang lên m ị h tôn vũ tân lý lộ bình trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất sắc mặt như cho tàn tam trường lão là triệu bất điên để cho ta nói như vậy hắn còn để cho ta từ linh dược viên định kỳ trộm đi đủ loại linh dược cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền để ta trộ một lần nô tiêu một mặt toán độc nhìn xem triệu bất điên hắn biết mình chết chắc cho nên trực tiếp không đếm x ỉ a đến tam trường lao tha mạng ta cũng là t r i ệ u thường hướng minh chỉ điểm ta cũng trộm rất nhiều linh dược cho hắn tống v i khang cũng dọa đến sắc mặt như đất cũng lại bất chấp tất cả trực tiếp mở miệng triệu bất điên cùng thường hướng minh hai mắt đồng thời nhìn chòng chọc vào tống v i khang cùng nô tiêu hai người trong mắt sát cơ giống như thực chất ăn cắp linh dược viên dược liệu tại thiên kiếm các là một loại ngầm h i ể u lẫn nhau sự t ì n h minh triệu làm sao có thể không biết nhưng tất cả mọi người là trường lão sẽ không đem loại chuyện này mở ra tới nói bây giờ ngược lại tốt hai cái nghịch đồ nói thẳng ra đã như thế. minh triều nhất thiết phải xử lý chuyện này tam trường lão linh dược viên dược liệu gần nhất bị trộm lấy lợi hại ta cũng là có khổ khó nói ta đề nghị chấp pháp đường toàn diện tham gia kỹ càng điều tra một chút linh dược viên những đệ tử kia thầm mối tình sâu sắc trong lòng đơn giản trong bụng n ở hoa không nghĩ tới còn có thể có dạng này thu hoạch cho nên vội vàng mở miệng minh triều sắc mặt băng lãnh sau đó nhìn về phía triệu bất điên cùng thường hương minh lạnh lùng mở miệng nói thân làng gương là dẫn đầu vi phạm tông môn quy củ hai người các ngươi ném đi thiên kiếm các trưởng lao khuôn mặt nguyên bản chuyện này ta cũng mở con mắt nhắm con mắt tính toán nhưng như là đã nói ra mỗi người các ngươi hướng tông m ô n đưa ra linh dược ba ngàn gốc năm không thua kém trăm năm chuyện này trong vòng ba ngày nhất thiết phải hoàn thành nếu không thì ra hình t r a tấn phạt đại a triệu bất điên cùng thường hướng minh nghe được minh triệu lời nói sắc mặt khó coi tới cực điểm nhưng lại không dám có bất kỳ phản bất l à t a m trưởng lão hai người xanh mặt đáp ứng câu này sau đó không còn lưu lại quay người rời đi trong mắt của hai người tràn đầy vẻ hoán đ ộ c nghị không ra hôm nay c ư nhiên bị hai cái nghịch đổ bị cắn ngược lại một cái chương bốn trăm sáu mươi ba đến tham linh thú viên chương bốn trăm sáu mươi ba đến tham linh thú viên đúng lúc này mấy tên người mặc giáp trụ người đi vào đem tống vi khang nô tiêu tôn vũ tân lý lộ bình bốn người giống như như chó chết kéo xuống bốn người phát ra tiếng đều thảm thiết đau đớn nhưng lại không cách nào thay đổi vận mệnh của mình t h ầ m mối tình sâu sắc đề nghị đồng dạng lấy được minh t r i ề u đồng ý một nhóm chấp pháp đường người đi vườn linh dược đem còn lại mười ba người rất nhanh cũng mang tới đang tra hỏi phía dưới rất nhanh nao nhao cung khai để cho lý tâm an bất ngờ chuyện trong mười ba người lại có sáu người là trong sạch không có làm ăn cắp dược liệu sự t ì n h sáu người này bên trong liền đã bao hàm cái kia lan truyện trấn vườn linh dược ngoại trừ lý tâm an nguyên bản tổng cộng còn có mười bảy người bây giờ tốt chứa lý tâm an đều chỉ còn lại bảy người thẩm mối tình sâu sắc tinh thần phấn chấn mang theo lý tâm an rời đi chấp phát đường đối với lý tâm an càng thêm hài lòng nàng một mực không thể phá cục nghĩ không ra lý tâm an vừa đến đã phá đến nội chiêu mộ người mới đối với thẩm mối tình sâu sắc tới nói một bữa ăn sáng lý tâm an ngươi rất không tệ về sau vườn linh dược ta liền toàn quyền giao cho ngươi thẩm mối tình sâu sắc sau khi nói xong c ư ờ i to rời đi t h ố n g khoái dị thường lan chuyện chấn mấy người sáu người nhưng là tràn đầy vẻ kính sợ giờ k h ắ c này bọn hắn thế mới biết vị này lý chấp sự so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cay độc hơn chiều m ấy thẩm mối tình sâu sắc lại cho lý tâm an đưa tới mười lăm người để cho vườn linh dược bên này lần nữa khôi phục sinh cơ lý tâm an dùng thời gian một ngày c h i t để tại vườn linh dược đứng vững bước chân đồng thời lấy được thẩm mối tình sâu sắc tín nhiệm đến nỗi đắc tội triệu không điên cùng thường hương minh lý tâm an không có đem bọn hắn để trong mắt hai người này cũng không dám công khai tim hắn thật muốn chọc giận hắn trực tiếp tìm một cơ hội đem hai người làm vườn linh dược bên trong lý tâm an một lần nữa phân phối rượt đ i ệ n giờ khác này tất cả mọi người đều gương mặt kính sợ không có người nào dám lựa ba cho bốn bọn hắn rất rõ ràng vị này mới tới lý chấp sự cùng những thứ khác chấp sự khác biệt đắc tội tuyệt đối không có quả ngon để ăn lý tâm an cùng ngày đem vườn linh dược dò xét một phen giao phó một chút đặc thù linh dược chú ý hạng mục để cho rất nhiều người càng thêm bội phục bọn hắn nghĩ không ra cái này lý chấp sự nguyên lai là thật sự hiểu t r ồ n g chọn dược liệu á kỳ thực lý tâm an nếu như muốn luyện đan cũng có thể bản t ô n luyện đan cảm lộ hắn đồng giặc có nhưng hắn không có khả năng làm chuyện như vậy dù sao bản t ô n để cho hắn tới thánh hòa vực cũng không phải làm những chuyện này mục tiêu của hắn chỉ có một cái thành thánh bản tôi có con đường của mình muốn đi giải thi bất tử quyết tu luyện không ngừng đột phá thành thư ở xa thánh giả phía trên nhưng bản tôi không cách nào dính d ấ p q u á nhiều nhân quả lại không thể nạp khí vận chi lực nhập thể. m u lý tâm an h kiểm h ô n g có ả tra một hồi bọn hắn phát hiện bọn hắn có mặc dù lãnh ngộ một tia kiếm ý nhưng bình thường đều kẹt tại tiểu thành giai đoạn muôn tiến bộ rất khó cái này một số người cũng là một chút biên giới hóa nhân vật tại thiên kiếm các loại này khổng lồ trong tâm môn nói không dễ nghe một điểm bọn họ đều là làm việc vặt bất quá như vậy cũng tốt lý tâm a n cũng có thể yên tâm sử dụng bọn hắn đồng thời để bạt hai người xem như tiểu đầu m ụ trong hai người này liền có cái kia lan c h u y ệ n c h ấ n đây là một cái người thông minh an bài tốt đây hết thể sau lý tâm an bắt đầu bế quan tu luyện hắn bây giờ là thiên tượng cảnh sơ kỳ n ư ơ n g tụ kiếm giới hiện tại hắn cần phải làm là hoàn thiện kiếm giới tạo thành một cái duy nhất thuộc về của mình kiếm vực thế giới kiếm giới nếu như có thể hoàn thiện tu vi của hắn liền sẽ thuận thế đột phá bây giờ hắn nắm giữ sông lớn kiếm thế cùng thời không kiếm quyết những thứ này cũng có thể ngưng kết đến kiếm giới bên trong để cho kiếm giới hoàn thiện vì không để kiếm ý tiết lộ ra ngoài hắn bố trí một cái kết giới đem chính mình bao phủ trong đó trong kết giới kiếm khí ngang dọc những kiếm khí này tự động ngưng kết kiếm ý kiếm ý tích lũy tạo thành kiếm thế kiếm thế diễn hóa kiếm tâm sinh ra kiếm giới mà kiếm giới bên trong kiếm khí ngang dọc cũng tại tiến hành đồng dạng diễn biến cái này giống như một cái hoàn mỹ tuần hoàn chống giống kiếm giới bên trong dần dần có hình thái mới kiếm giới giống như là một cái tân sinh tinh cầu kiếm giới di theo thời gian trôi qua kiếm giới bên trong xuất hiện núi cao xuất hiện dòng sông xuất hiện hồ nước xuất hiện b i ể n cả những thứ này xuất hiện làm sinh mệnh sinh ra chuẩn bị kỹ càng lý tâm an chậm rãi mở hai mắt ra nhìn thấy của mình kiếm giới trở nên phong phú khoe miệng của hắn không khỏi nở một nụ cười hắn mở cửa phòng từ bên trong bước ra một bước bái kiến lý c h ấ p sự vườn linh dược người nhìn thấy lý tâm an nhao n h a u tiến lên hành lễ thái độ rất là cung kính lý tâm an nhìn bên người lan chuyện chấn một mắt nhàn nhạt mở miệng hỏi ta bế quan bao lâu lan chuyện chấn vội vàng mở miệng nói chất sự bế quan nửa tháng hơn nữa Linh thú viên lý i viên n h thú l t i Bối tới ề n n qua h i ề u l ầ n đ á nghiên tiếc c ấ chấn p sự đều đang động, quan. Lý tâm an nghe xong, trong ngáy hắn không nghĩ bế Lý Tâm mắt t ớ đã vậy ngày. còn quá lâu, hắn muốn là còn cho hắn muốn nhiều nhất quá lâu, là là Lý Thiền i tới qua nhiều lần cái này khiến lý tâm an có chút ngượng ngùng kể từ đi tới thiên kiếm các sau đó hắn đều đem lý thiện nghiên quên đi một lòng chỉ suy nghĩ bế quan tu luyện lý tâm an thần hồn bày ra đảo qua vườn linh dược ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng không tệ mặc dù vẹn vẹn chỉ là đi qua nửa tháng nhưng những linh dược này tình hình sinh trưởng khả quan rõ ràng các ngươi đều làm rất tốt Chỉ cần các thật ngươi tốt lý à thành m mặt thẩm ta trước trưởng sẽ ở ngươi các thành công. giúp lão l tâm an sau khi nói xong vụ vô lan chuyện chấn bả vai cái sau trên mặt trong nháy mắt lộ ra vui mừng liên tục gật đầu lý tâm an không có dừng lại phi thân lên thẳng đến cách đó không xa linh thú viên linh thú viên cùng vườn linh dược kỳ thực liền cách một ngọn núi trước đây lựa chọn thời điểm hai người có ý định lựa chọn tới gần một điểm chỗ linh thú viên không về thẩm mối tình sâu s ắ c quản mà là thuộc về du vân tử trưởng lão cai quản du vân tử là thiên kiếm các thập trưởng lão lý tâm an tại ngày đó chiêu thu đệ từ thời điểm gặp qua l à người vẫn tương đối h ò ái một lát sau lý tâm an đến sơn phong nơi linh thú viên đang ở so với vườn linh dược sơn phong linh thú viên nơi này linh lực tương đối kém một chút nhưng diện tích lớn nhiều lý tâm an còn chưa đi vào liền nghe được từng trận tiếng thú gào chuyển đến so với vườn linh dược c ồn ào nhiều vừa nghĩ tới lý thiền nghiên muốn ngày ngày cùng những linh thú này làm bạn khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra một tia mịm cười thẳng nhiên mỹ nữ phối g i á thú quả nhiên là có đạo lý bất quá lý tâm an cũng rất tò mò không biết trong này có thú giữ gì hắn biết rõ thuần phục hung thú tuyệt không phải một kiện đơn giản sự tình đối với loại sự tình này hắn một chút xíu hưng thú đều đề lên không nổi chừng bốn trăm sáu mươi tư yên ổn chương bốn trăm sáu mươi b ố yên ổn linh thú viên bên trong lý tâm an cùng lý thiển nghiên đứng sóng vai lý tâm an tự mình đến thăm hỏi nàng để cho lý thiển nghiên trong lòng rất là vui vẻ khoe miệng cũng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt bây giờ tại trước mặt bọn hắn có mấy người đang tại tuần thú cái này một số người tu vi đều đang vấn đình cảnh dưới người bọn họ hung thú đại bộ phận cũng là phi hành loại hung thú hình thể cực kỳ khổng lồ có hung thú phần lưng thậm chí có thể ngồi mấy chục người cái này một số người đứng tại hung thú trên lưng chỉ huy hung thú chạy nhưng những thứ này hung thú bay căn bản không nghe bốn phía tán loạn những cái kia tuần thú người n a o n a o lớn tiếng q u á lớn Muốn lý à này m cho những n l i thiện h niên g h g chậm dụng n lớn. Nhìn g x rãi gật đầu cùng lý tâm an đi xong vai không tiếp tục để ý những cái tia tuần thú chẳng cảnh lý sư huynh ta thế nhưng là nghe nói ngươi vừa tới vườn linh dược liền đem người ở bên trong toàn bộ đội chuyện này đã chuyển khắp tâm môn rất nhiều người đều nói tới một cái khó lường c h ấ p sự lý thiền nghiên cười nhìn về phía lý tâm an nàng cũng không nghĩ tới đối phương vừa đến đã náo ra động tính lớn như vậy lý tâm an cười khổ một tiếng quả nhiên chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm điều này cũng không thể trách ta ta vừa đến vườn linh dược những người kia liền phải đem ta đuổi đi ra ta chỉ có thể để cho bọn hắn xéo đi bất quá vừa tới thiên kiếm cát liền đắc tội hai vị trưởng lão về sau khó tránh khỏi và, và chạm chạm bất quá sư tỷ cũng không cần lo lắng bọn hắn không làm gì được ta dù sao ta đằng sau cũng là có trưởng lão lý tâm an sau khi nói xong đối với lý thiển nhiên ném đi một cái ánh mắt thiên tâm lý thiển nhiên thế nhưng là tin tưởng lý tâm an thực lực nàng tự nhiên sẽ không lo lắng những sự tình này lý sư mình thiên kiếm các mặc dù là kiếm các thống trị khu vực bên trong tối cường tô môn nhưng cũng là đúng sai tối đa chi địa sớm mấy ngày bơi trưởng lão cố ý tới một chuyến linh thú viên để chúng ta dành thời gian thuần phục những thứ này linh thú phi hành đằng sau có thể có tác dụng lớn mặc dù đối phương không có để lộ ra chuyện gì nhưng ta cảm thấy rất có thể lại có mới phiền phức xuất hiện lý thiển nhiên hơi lo lắng nói ra chính mình suy đoán lý tâm an mỉm cười sau đó mở miệng nói sư tỷ không cần lo lắng chúng ta bây giờ bất quá là thiên kiếm các một cái nho nhỏ chấp sự thôi liền xem như phát sinh đại chiến cũng không tới phiên chúng ta ra mặt sư tỷ thiên phú kiếm đạo rất cao linh thú viên mặc dù sự vụ khá nhiều nhưng sư tỷ hẳn là nhiều rút ra một chút thời gian nghiên cứu kiếm đạo tự thân thực lực cường đại mới là lớn nhất bảo đảm những thứ khác hết thể đều là hư ta về sau cũng biết hết khả năng tìm thời gian bế quan tu luyện sư tỷ nếu như đi tìm ta không nhất định có thể gặp được lý tâm an nói cũng là lời thật lòng bọn hắn gia nhập vào thiên kiếm các mục đích chính là tìm một chỗ yên tâm tu luyện đây mới là quan trọng nhất lý thiên nhiên n g h e xong không khỏi gật gật đầu nàng tán thành lý tâm an nói tới đây hết thảy hai người tán gẫu chừng nửa canh giờ lý tâm an liền cáo t ử rời đi vừa đến vườn linh dược lý tâm an không khỏi vung tay lên một cái màu bạc bọ cạp xuất hiện tiểu gia hỏa này vừa mới ra đời thời điểm liền có lớn nhỏ bằng quả bóng rổ trong khoảng thời gian này một mực bị lý tâm an đặt ở trong linh thú đùi bên trong đã lớn mạnh chừng gấp hai nó cũng tại trong linh thú đại bên trong kháng nghị rất lâu vừa mới sao động lợi hại lý tâm an mới đem nó phóng ra vừa thả ra màu bạc bọ cạp sướng đến phát rộ rồi, rồi trên người của nó có không gian lực lượng quanh quẩn hưu một tiếng ngân xác bọ cạ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến hơn mười t r ư i n g có hơn sau đó nó thân thể phai nhạt trong nháy mắt biến mất không còn tam tích xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới l ý tâm a n đầu vai tiểu gia hỏa dị thường sống động thỉnh thoảng tại bốn phía xuất hiện nhìn vườn linh dược người từng cái giật mình không thôi bọn hắn không nghĩ tới vị này lý chấp sự lại còn nuôi một cái linh thú lý tâm a n vung tay lên ngân s ắ c bọ cạp trong nháy mắt về tới bên cạnh hắn nó dùng cơ thể cọ sát lý tâm a n chân lộ ra biểu tình lính hót lý tâm ăn sau đó ném đi mấy cái đan dược cho nó ngân giáp bọ cạp tựa hầu nghe đã hiểu lý tâm an lời nói liên tục gật đầu cơ thể thỉnh thoảng cọ sát lý tâm an chân rõ ràng rất là vui vẻ ngươi toàn thân ngân sách lại trời sinh trưởng khống không gian lực lượng có thể tùy ý xuyên tòa không gian cho nên về sau ta liền xưng hâu ngươi là tinh hà ngươi chính là trong tinh không sáng nhất ngồi sau kia lý tâm an nghĩ nghĩ mở miệng cười đạo ngân giáp bọ cạp n g h e xong liên tục gật đầu rõ ràng cực kỳ hài lòng lý tâm an cùng tinh hà chơi đùa phút chốc sau đó giao phó đám người vài câu liền tiếp tục bế quan tu luyện tinh hà hắn không có thu hồi mà là phóng ra căn dặn nó không cho phép rời đi vườn linh dược bằng không thì liền đem nó thả lại linh thú đại bên trong tinh hà kỳ thực cũng không bất quá là ham chơi chơi sau một lát cũng liền chờ tại lý tâm an bên cạnh sau đó chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say bên trong đối với tinh hà tới nói nó bây giờ tương đương với nhân loại hải nhi cho nên ngủ là nó một chuyện trọng yếu nhất thông qua giấm ngủ dần dần thức tỉnh thể nội huyết mạch chi lực nửa tháng sau lý tâm an từ đang bế quan tỉnh lại sau đó căn cứ vào tông môn yêu cầu hai bộ phận linh dược tiến đến thẩm mối tỉnh sâu sắc bên kia giao nộp thẩm mối tỉnh sâu sắc rất là hài lòng khen ngợi lý tâm an vài câu sau đó đi lại vội vã rời đi hai đầu lông mày lộ ra một kia lo nghĩ lý tâm an về sau biết được nguyên lai đao điện vạn hỏa điện lại có khuynh hướng liên hiệp muốn nuôi kiếm các động thủ hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng mà là tiếp tục trở về tu luyện sau đó mấy tháng lý tâm an sinh hoạt dần dần hướng tới ổn định mỗi tháng tỉnh lại một lần đi thẩm mối tình sâu sắc bên hướng tia r a o nộ thời gian còn lại cũng là bế quan tu luyện nhưng tiên kiếm các bầu không khí dần dần trở nên khẩn trương lên điểm ấy lý tâm a n cũng có thể cảm nhận được bất quá hắn không để ý đến những thứ này tinh hà tốc độ trưởng thành cực nhanh ngắn ngủi mấy tháng thân thể lần nữa mở rộng một vòng trên người ngân quan g càng thêm rực rỡ thời khắc này tinh hà trên thân triển lộ uy áp không thể so với vấn đỉnh cảnh đỉnh phong yếu để cho lý tâm a n cũng không khỏi thầm kinh hãi lý thiền nhiên cũng bắt đầu bế quan nàng cùng lý tâm ăn xuất quan thời gian đều không khác ấy hai người dần dần bồi dưỡng được một tia đặc hữ ăn ý thời gian bình tĩnh lại áp nh lý tâm an dần dần dung nhập vào bên trong thiên kiếm cát thiên phú kiếm đạo của hắn dần dần t r i ể n lộ ra đáng sợ tiềm lực ngay tại kiếm đạo phân thân hướng tới yên ổn thời điểm hắn bản tôn bên này nên đón đột phá trọng yếu thời cơ trường sinh bất tử quyết rốt cuộc phải tiến thêm một bước chương 465 đại yên thánh tông thay đổi mới chương bốn đại yên thánh tông thay đổi mới vạn trọng sơn đại yến thánh tông theo lý tâm an liên tiếp đ ổ thánh bất luận là c ẩ m tú vực vẫn là linh l u ơ n g vực đều triệt để yên t ĩ n h trở lại mấy năm này không người nào dám đến tìm đại yên thánh tông phước đại yên thánh tông đệ tử bắt tu vi giống như giống như h ỏ a tiễn phi tốc v à t lên ngắn ngủi thời gian mấy năm đã đột phá đến vấn đỉnh cảnh tống kim bình thành vì y y tiểu tùy tùng bận trước bận sau đại yến thánh tông đám người mặc dù c h ơ chẽn tống kim bình không biết xấu hổ nhưng gia hỏa này làm người kỳ thực cũng không tệ lắm làm việc cũng là nghiêm túc phụ trách không thể không thừa nhận muốn làm tống kim bình d ạ n g này cũng không phải một chuyện dễ dàng đại yến thánh tông cao tầng mấy năm này đại bộ phận đều tại bế quan tu luyện thanh chủ lý tâm an càng là đã bế quan hơn một năm bất quá cũng không tại trong thời gian linh lung t h ẳ n bên trong mà là tại trong cách đó không xa một cái mật thật bên trong cơ trưởng xu cũng bế quan rất lâu nàng muốn s u n g kích động thiên cảnh độc mục hư không thú cùng hai cái bát d à i thần long trở thành đại hiến thánh tông hộ tông thần thú cũng dần dần bị đám người tiếp nhận trước kia linh thiên các lao tổ giang diệp cưới độc mục hư không thú mà đến muốn diệt đại hiến thánh tông cuối cùng bị lý tâm an giết chết độc mục hư không thú trở thành tù binh sau cổ yêu cự thương cùng nó tiến hành dài đến mấy tháng hữu hảo giao lưu cuối cùng đem nó thu phục n g o a n n g o ã n cái thưa hai cái thần long nhưng là đến từ người chấp pháp vương thuật bang hoàng kỳ niên tu vi lấy được đột phá trở thành động thiên cảnh trung kỷ cường giả bọn hắn có thể đột phá tự nhiên là mượn thời gian linh l ư n g tháp ở bên trong bế quan trường một năm. nửa năm trước sau khi đột phá hai người về sau liền không lại tiến vào thời gian linh lung tháp bọn hắn cũng cảm giác được thời gian linh lung tháp không tốt chỗ về sau không phải đột phá không còn tiến vào thời gian linh lung tháp tu luyện không lỗi thời quang linh lung tháp đối với vấn đỉnh c ả n h phía dưới người cơ hồ không có ảnh hưởng không tốt gì điều này cũng làm cho đại yến thánh tông cao tầng nhẹ nhàng thở ra tại hơn một năm trước cổ yêu lôi tháp cổ yêu cự thương đồng thời lâm vào ngủ say đây là bọn hắn tự thân huyết mạch nguyên nhân lý tâm an đem bọn hắn thu vào định thiên châu bên trong nơi đó lực lượng pháp tắc cũng có chút hoàn thiện những năm này linh lung vực các đại thế lực biến hoa khá lớn linh thiên các cùng vạn kiếm tông toàn bộ phong sơn cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc nghe nói linh thiên các các chủ giang thượng tuyết đang toàn lực xung kích b ả n thánh không thành công phía trước linh thiên các không mở ra cho người ngoài vạn kiếm tông cũng giống như thế dù sao vạn kiếm tông lão tổ là cảnh thiên đã v ỡ t lạc lạc thánh tông d ấ u đ i a môn m ma vân tông huyên ma tông tứ đại tông môn đi gần vô cùng thậm chí có khuynh hướng liên hiệp bọn hắn sở dĩ như thế tự nhiên là bởi vì sợ đại yến thánh tông còn có một cái nguyên nhân chính là phi tiên tông cùng đại yến thánh tông đi gần vô cùng phi tiên tông tông chủ thanh hồng tụ thường xuyên xuất hiện tại đại yến thánh tông cùng đại yến thánh tông thánh chủ quan hệ tâm đầu ý hợp chuyện này sớm đã truyền khắp thiên hạng phi tiên tông đối với cái này cũng không có bất kỳ giải thích gì tựa như là chấp nhận chuyện này hơn nữa nghe nói thanh hồng tụ đã nhiều lần xung kích b á n thánh bây giờ đã không sai biệt lắm đứng ở b á n thánh ngưỡng cửa cầm tú vực bên này cũng dần dần khôi phục kế i t ĩ n h dịch ra bên này cũng thường xuyên không có người ra vào đại yến thánh tông chính là bởi vì nguyên nhân này để cho thanh gia hồ gia quan gia ba nhà không r ắ n có chút di động dịch ra nguy cơ xem như tạm thời hóa giải có thể nói bởi vì đại yến thánh tông xuất hiện để cho nguyên bản kiếm bản n ỗ trương linh lung vực cùng cầm tú vực trở nên hòa h à i hai vực thương nhân mậu dịch qua lại nối liền không dứt so với nguyên lai phồn thịnh mấy lần mấy năm này cũng tương tự có chuyện lớn xảy ra linh lung vực một tòa cổ mộ xuất thế rất nhiều người cho rằng là linh lung thánh giả mộ h u y ệ t ngày đó xuất thế sự tình hấp dẫn vô số trước mặt người khác hướng về nhưng cuối cùng đại gia cơ hồ tay không mà về tòa kia cổ mộ lại là một tòa mộ giả lý tâm an cũng đi nhìn qua cuối cùng không có thu hoạch gì huyền văn tại mấy tháng trước đã tới đại yến thánh tông trở thành đại yến thánh tông một cái trường lão lý tâm an bê quan thời điểm huyền văn liền phụ trách dạy bảo y y ý càng là dạy bảo huyền văn càng là kinh hãi y y ý cái k i a đáng sợ lực lĩnh mộ vậy mà so với khúc tinh giao còn muốn đáng sợ hơn nữa nàng thể chất đặc thù càng làm cho huyền văn kinh h ã i không thôi huyền văn rốt cuộc minh bạch chính mình cái chủ nhân này vì sao muốn thu y y y đây Bây y y y làm là thành trăm trăm đệ đã đạt tử, trở thánh tồn tại. phần bản giờ ý ý ý ý ý n ý ý n ý ý ý n h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ý ý ý ý cũng bị khiếp sợ không nhẹ liền xem như huyền gia muốn làm ra một cái khổng lồ như thế huyền không sơn không có trăm năm chuẩn bị cũng kết thúc không thành hơn nữa đại yến thánh tông bên này bố trí thập phương giết thánh đại trận trận pháp này tu vi càng cao người cảm thụ càng sâu sắc huyền văn xem như động thiên cảnh đ ỉ n h phong cương giả tự nhiên biết trận pháp này sau khi khởi động đáng sợ cùng kết quả hắn cảm thấy liền xem như ban thánh tiến vào bên trong hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ huyền văn không biết hắn còn đánh giá thấp trận pháp này đáng sợ đây là danh xưng có thể diệt thành trận pháp những năm này linh lung vực cùng cầm tú vực đều có rất nhiều trước mặt người khác tới muốn bãi nhập đại yến thánh tông n h ư bất luận là lý tâm an vẫn là cơ trường xu các loại đều tạm thời không có đối ngoại chiêu thu đệ tử kế hoạch bất quá theo đại yến thánh tông an ổn đại yến thánh tông bên ngoài dần dần có tán tu hội tụ mấy năm qua này vậy mà tạo thành một cái trấn nhỏ cái t h ấ n nhỏ này có mấy ngàn người bọn hắn lưng tựa đại yến thánh tông chính mình tu kiến phòng lốp còn tạo thành một chút phiên trợ nhỏ rất là náo nhiệt Lý Tâm An tự An nhiên không có khả quản năng đi quản loại sự thể ì n này, chỉ c nói những tán tu này không tu t quái như t n Tông, n h loại sự vạn nhân khẩu thành chỉ, bây giờ mới vậy trước mắt toàn bộ đại yến thánh tông đều tại hướng về vui vẻ phồn trải bình phương hướng phát triển hôm nay nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc t ừ n g đạo sấm xét trên không trung rú tẩu một cỗ khổng lồ huy áp từ không trung truyền đến đúng lúc này thời gian linh lung tháp bên trong một nữ tử cất bước mà ra trên người nàng khí tức ba động kịch liệt đang tại l à n danh đột phá người này chính là cơ trường su tại cơ trường su sau lưng h ắ n khổng lồ pháp tướng hiện lên pháp tướng phía trên có đặc thù tia sáng di động mấy năm cố gắng nàng hôm nay cuối cùng nên đón đột phá động thiên cảnh thời cơ cơ trường su hai mắt sáng tỏ nhìn chằm chằm bầu trời ánh mắt lộ ra vẹ kích động chứ bốn trăm sáu mươi sáu trường sinh bất tử quyết đột phá t r ư cơ trường su hồi tưởng mấy năm này sinh hoạt giống như giống như nằm mơ nàng vậy mà đã đạt đến độ cao này chúc mừng sư nương chúc mừng sư nương tu vi lần nữa đột phá ý sớm đã duyên dáng yêu kiểu bây giờ nhìn thấy cơ trường su đến đây vội vàng chạy như bay tới hướng về phía cơ trường su âm quyền cùng cơ trường su xinh đẹp khác biệt y yi y ở trên thân có một c ô đặc thù khí t ứ c nàng làm người hào sản g làm việc không câu n ệ tiểu tiết cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác cơ trường su kéo y yi ý ở tay sau đó mở miệng cười nói sư nương nhưng không cách nào cùng ngươi so qua hai năm ngươi liền đổi kịp sư nương y yi y t h i nợ nụ cười nàng gần nhất trong đầu lúc nào cũng có một chút đặc thù hình ảnh thoáng qua nàng cảm thấy chính mình là một người khác một chút đặc thù ký ức cũng dần dần hiện lên ở trong đầu của nàng đúng sư tôn ngươi đâu tại sao không có thấy hắn cơ trưởng su nhìn bốn phía một mắt không nhìn thấy lý tâm an rất là kinh ngạc y thì y hẹn mỉm cười sau đó mở miệng nói sư nương ngươi bế quan không lâu sư tôn cũng bế quan hắn nói không đột phá không xuất quan cơ trưởng su nghe xong không khỏi gật gật đầu sau đó ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một gian đóng chặt gian phòng nàng rất rõ ràng đối phương b ế quan mà nói tất nhiên là ở nơi đó thời khắc này lý tâm an cũng đến đột phá đến biên giới trường sinh bất tử quyết đi qua nhiều năm tu luyện như vậy rốt cuộc phải đột phá hắn ha có thể không mừng rỡ trên thân thể hắn khí t ứ c bắt đầu kéo lên trên người hắn xích s ắ t â m thanh vang lên tận mấy cái dấu ở sâu trong thân thể xích s ắ t hiện lên theo hắn công pháp vận chuyển thể nội tự nhiên có h ỏ a diễm sinh ra sau đó đốt cháy những thứ này hiện lên xích s ắ t kèm theo đang một tiếng căn này xích s ắ t trực tiếp nước ra tới trên người hắn khí tức bắt đầu liên tục tăng lên tại lý tâm an sau lưng một cái khổng lồ pháp tướng hư ảnh nổi lên thân hôn của hắn phi tốc mở rộng trong nháy mắt tăng vọt mấy lần từ nguyên bản hơn 2 a i nghìn trượng trực tiếp tăng vọt đến vạn trượng lớn nhỏ tăng phúc đáng sợ như vậy đem lý tâm an chính mình cũng sợ hết ổn hắn không nghĩ tới vậy mà tăng trưởng nhiều như vậy toàn thân xương cốt đều o n g o n g chấn động giống như chúc mừng tân sinh xương cốt phía trên lại có vô số phủ văn hiện lên đây là cốt văn tản ra thánh khiết qua n mang càng ẩn chứa tí tí quy tắc chi lực h á n huyết dịch cả người càng là trong thân thể phi tốc du tẩu trong máu đồng dạng có phủ văn đặc thù h i ể n hóa thiên môn cảnh đỉnh phong cùng thiên tượng cảnh sơ kỳ mặc dù vẹn vẹn chỉ kém một cái tiểu cảnh giới nhưng đó là một cái lĩnh vực hoàn toàn mới thiên tượng cảnh giả pháp tướng thiên địa pháp tướng bất diệt bản thể không thương tổn giờ khắc này lý tâm an cảm thấy toàn thân đều được thăng hoa hắn thấy được một cái không giống nhau thế giới đình chúc mừng chủ nhân trường sinh bất tử quyết tầng thứ năm viên mãn tiến vào tầng thứ sáu hệ thống ban thưởng đang phát ra chúc mừng chủ nhân thu được điểm thuộc tính một n h ì n có thể thêm t ạ i sức mạnh tốc độ phòng ngự ba tùy ý một cái bên trên ban thưởng chủ nhân thiên đạo pháp tướng ngưng luyện tạp một tấm sử dụng sau có thể cường hóa pháp tướng tăng cường gấp năm lần phòng ngự vĩnh cựu hữu hiệu, hiệu ban thưởng chủ nhân b á n thánh đỉnh phong thể nghiệm tạp một tấm hữu hiệu, hiệu thời gian mười lăm phút ban thưởng chủ nhân b á n thánh đỉnh phong nhất kích tạp ba tấm có thể tùy ý sử dụng không tác dụng p ụ ban thưởng chủ nhân thiên đạo thôi diễn tạp một tấm lần này công pháp thăng cấp tất cả trong kết t h ư ở n g pháp tướng ngưng luyện tạp cùng thiên đạo thôi diễn tạp trước đó chưa bao giờ thấy qua để cho lý tâm an tràn ngập tò mò c h i sắc nhưng lý tâm an tạm thời không có xem xét mà là nhìn về phía chính mình pháp tướng h á n pháp tướng cao tới năm trăm n h triệu pháp tướng phía trên t á n để một luồng khí tức đáng sợ lý tâm an thấy cảnh này trong nháy mắt có chúc động bình thường tới nói thiên tượng cảnh sơ kỳ pháp tướng độ cao tại một trăm n h triệu trở lên hai trăm n h triệu phía dưới thiên tượng cảnh trung kỳ pháp tướng nhưng là hai trăm n h triệu trở lên ba trăm n h triệu phía dưới thiên tượng cảnh hậu kỳ pháp tướng nhưng là ba trăm n h triệu trở lên bốn trăm năm mươi triệu phía dưới thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong pháp tướng nhưng là bốn trăm năm mươi triệu trở lên sáu trăm n h triệu phía dưới chính mình bất quá là thiên tượng cảnh sơ kỳ năm trăm triệu cao pháp tướng là cái quỷ gì lý tâm an có chúc động hắn thật sự không nghĩ tới theo những m phủ văn này xuất hiện lý tâm an cảm giác chính mình pháp tướng không giống như là linh lực ngưng kết mà ra mà là một cái chân thực t ự nhân một loại cảm giác vô cùng cường đại xuất hiện trong lòng của hắn lý tâm an không chút do dự trực tiếp đem điểm thuộc tính một nghìn thêm về mặt sức mạnh nói đùa cái gì hắn phòng ngự tốc độ đã đáng sợ kinh người duy trì có lực lượng là yếu nhất được điểm theo cái này một nghìn điểm thuộc tính tăng thêm tu vi của hắn liên tiếp tăng vọt trực tiếp từ thiên tượng cảnh sơ kỳ tăng vọt đến thiên tượng cảnh bình phong lý tâm an pháp tướng càng là giống như mọc lên như nấm đ ồ n g dạng điên cùng tăng vọt ước chừng tăng vọt đến gần hai ngàn t r ư i n g độ cao tại thời khắc này đại yến thánh tông bên này một tôn khổng lồ pháp tướng che khuất bầu trời một áp lực đáng sợ từ pháp tướng bên trên triển lộ ra một màn này xuất hiện để cho huyền văn cơ trường xu mỗi người trợn mắt hốc mồm bọn hắn vừa mới cảm thấy thánh chủ đột phá nhưng không nghĩ tới vậy mà đáng sợ như vậy cơ trưởng su vừa mới đột phá động thiên cảnh nàng pháp tướng bất quá ngàn trượng nhìn xem ly tâm an pháp tướng nàng cảm giác trên thân để ép một tòa núi lớn đồng dạng sư tôn đột phá khí tức thật là mạnh Y gì ý thì hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm bầu trời pháp tướng trong mắt của nàng đồng thời còn nhiều hơn một tiêu mê mang chẳng lẽ sư tôn cũng là đột phá động thiên cảnh hay sao vương thuật bang hoàng kỳ niên hồng tùng tử n h o nhao phi thân mà ra nhìn xem cái tia khổng lộ pháp tướng bọn hắn đều giật mình dị thưởng lớn như thế pháp tướng đã đủ để cùng động thiên cảnh người ở chỗ này ngoại trừ h u y ề n văn không có ai pháp tướng có thể lớn như vậy bất quá thánh chủ đột phá đối với đại yến thánh tông là chuyện tốt trên mặt mọi người cũng không khỏi lộ ra nụ cười chương 467 t h ư ơ n g thảo chương 467 t h ư ơ n g thảo lý tâm an tự nhiên biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì t h ầ n hồn của hắn lần nữa tăng trưởng khổng lồ d o a người n hắn mặc dù không biết vì cái gì vì dạng này nhưng đối hắn mà nói trung quy là một chuyện tốt theo hắn tâm niệm k h ẽ động pháp tướng phi tốc phai n h ạ t hóa thành một tia khí tức tiến vào trong thân thể hắn lý tâm an vội vàng xem xét bảng hệ thống tốc chủ lý tâm an sức mạnh ba n g thiên tượng cảnh đ ỉ n h phòng tốc độ 1 9 t n g phòng ngự 1 ộ t 9 g t í c h phân 16.500 vạn căn cốt thiên gia i cao phẩm năng lực đặc thù mặt quỷ thiên d i ệ n thuật thiên cơ tham chất thuật thời không nhảy vào thuật âm dương sông đồng thôn phệ huyết mạch hệ thống nhiệm vụ vô nhìn xem bảng hệ thống con số phía trên chính hắn cũng không khỏi trường lớn hai mắt tốc độ phòng ngự tích phân ba đều thật là đáng sợ một chút hắn đứng lên rồi xương cốt cả người đều chuyển đến lốt bốt â m thành thân thể của hắn phi tốc phai nhạt xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới quảng trường thanh âm chúc mừng thánh chủ tù vi tiến nhanh hoàng kỳ niên vương t h u t bang thống kim bình chờ nhau nhau ô m quyền đối với lý tâm an thi lễ lý tâm an mỉm cười gật đầu chúc mừng sư tôn y ý dư ý thì cười đi tới lý tâm an bên này hai tay nắm lấy lý tâm an một cái cánh tay cười nói nhẹ nhàng lý tâm an vô vô y thì bà vai, trên mặt thấy chiều chi、sắc. Nhìn bà vai, vẻ ra cưng đã lộ sắc. ý thì đã đạt đến vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tu vi, hắn cũng rất là mừng ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý sự t ì n h tự nhiên nhiều lý tâm an hỏi thăm một chút y lưỡi tu luyện tiến trình lấy ra một cái cựu phẩm dưỡng hồn đan cho nàng để cho y l ư y i hai mắt tỏa sáng vội vàng nói cảm ơn dạng sáng hôm sau đại yến thánh tông đại điện bên trong lý tâm an ngồi ở chủ vị cơ t r ư ờ n g su ngồi ở lý tâm an bên cạnh hai người phía dưới nhưng là đại yến thánh tông tất cả trưởng l a o bọn hắn p h â n hai hàng huyền văn ngồi ở tay trái vị thứ nhất đại yến thánh tông trưởng l a o cũng không có xếp hạng sở dĩ như thế đó là bởi vì những người này tu vi vẫn quá thấp một chút tại lý tâm an trong lòng chân chính trưởng lão tu vi kém cỏi nhất cũng muốn động tiên cảnh hậu kỳ nhưng hiện trường nhóm người này, ngoại trừ huyền văn những người khác đều không đạt được tu vi này nhưng huyền văn sau lưng liên lụy đến trung châu vượt huyền ra lý tâm an đối với hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần cảnh giác mình ở thời điểm h ắ n tự nhiên tâm tư gì cũng không dám có nhưng nếu như mình không có ở đây liền không nói được rồi t h á n h chủ tu vi tăng vọt xuất quan tự nhiên là đại yến thánh tông đại h ì sự trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười đám người chúc mừng một phen sau dần dần yên tĩnh trở lại lý tâm an nhìn phía dưới đám người sau đó bình tĩnh mở miệng nói chư vị gần nhất nhưng có xảy ra chuyện gì hắn bê quan thời gian không tính ngắn cho nên đối với ngoại giới tin tức biết đến không nhiều bây giờ tự nhiên muốn thật tốt hỏi thăm một phen huyền văn người đầu tiên đứng lên tới ôm quyền mở miệng nói thánh chủ gần nhất cầm tú vực linh lung vực nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt mới ta âm thầm dò xét một chút những thứ này người đến từ trung châu vực trong đó phong ra người tới nhiều nhất hết thể có sáu người trong đó tu vi của hai người cũng là động thiên cảnh đ ỉ n h phong bọn hắn cũng đến vạn trọng sơn bên này dò xét rất là cẩn thận huyền văn sau khi nói xong bình tĩnh ngồi xuống lý tâm an nghe được huyền văn lời nói con mắt khé hít một cái đối với trung châu vực hắn từ trong xương cốt phiền chắn những thứ này người cùng những cái kia người chấp pháp rắn c h u ộ t mộ t ổ căn bản vốn không để ý khác vực người sinh tử hắn thấy tận mắt thiên phong vực mấy tỷ người bị phong t ộ c cấu kết ma tộc lừa g i ế t cái này một số người liền không xứng sống trên đời huyền văn chuyện này giao cho ngươi đi xử lý tìm được tất cả mọi người bọn họ hành tung ta sẽ để cho cổ yêu l ô i tháp cự thương cùng với cái kia hai cái bát dài thần lòng phối hợp n g ư ờ i cũng biết cho các ngươi chuẩn thánh binh yêu cầu của ta chỉ có một cái chỉ cần là trung châu vừa người toàn bộ dết sạch một tên cũng không để lại lý tâm an sau khi nói xong trên thân nhiều hơn một cỗ túc sắt chi khí huyền văn nghe xong nội tâm thở dài hắn biết trung châu vượt người tại vị này ra trong lòng ấn tượng quá kém thời gian ngắn căn bản là không có cách thay đổi là thánh chủ h u y ê n văn mở miệng hắn biết mình không có lựa chọn khác vương thuật bang bọn người nghe được thánh chủ lời nói sau từng cái trong lòng nghiêm nghị vương thuật bang đứng lên ôm quyền mở miệng nói thánh chủ nửa tháng trước phi tiên tông thanh trưởng giáo phái người đưa tới thết i mời sau một tháng phi tiên tông lão tổ muốn tổ chức sáu nghìn năm đại thọ hy vọng thánh chủ có thể đích thân tới vương thuật bang sau khi nói xong từ trong tay hào lấy ra một tờ màu vàng thết mời đưa đến lý tâm an trước mặt lý tâm an tiếp nhận thết mời mở ra l i ế c mắt nhìn con mắt không khỏi khẽ h í p một cái bán thánh cường giả thọ nguyên cũng liền trên dưới sáu nghìn năm phi tiên tông lão tổ tổ chức cái này đại thọ hẳn là muốn mượn chính mình vì thế nếu như lý tâm an đoán không sai trong vòng trăm năm đối phương nhất định đem tòa hóa cái này cũng mang ý nghĩa phi tiên tông muốn mất đi một vị bán thánh cường giả tòa c h ấ n bất quá lấy thanh hồng tụ tu vi đột phá b á n thánh không k h ó lắm cái kia phi tiên tông tổ chức cái này đại thọ lại có cái gì những thứ khác ý nghĩa đâu lý tâm an suy nghĩ trong chốc lát không nghĩ rõ ràng bất quá hắn đối với thanh hồng tụ vẫn tương đối tín nhiệm vương trưởng lão người phái người hồi phục thanh trưởng giáo liền nói ta đến lúc đó tất nhiên tự mình tiến đến thanh hồng tụ mặt mũi hắn hay là muốn cho vương thuật ba nghe n g xong liền vội vàng gật đầu sau đó ngồi xuống thánh chủ gần nhất c ầ m tú vực linh lung vực rất nhiều tuổi trẻ đồng lứa muốn bái nhập ta đại yến thánh tông chuyện này nên xử lý như thế nào hoàng kỳ niên đứng dậy không người mở miệng nói lý tâm an mỉm cười sau đó nhìn về phía một bên cơ t r ư ở n g su mở miệng cười nói giải thủ chuyện này ngươi thấy thế nào cơ t r ư ở n g su suy tư phúc chốc ung dung mở miệng sư huynh đại yến thánh tông trước mắt nắm giữ đệ tử gần năm ngàn người đã không tính thiếu đi đại yến thánh tông cao tầng sức mạnh không đủ đệ tử nhiều hơn nữa tạm thời cũng không cách nào tăng trưởng tông môn sức mạnh hơn nữa nếu như đại yến thánh tông cần đệ tử hoàn toàn có thể từ chính chúng ta nội bộ tuyển nhận từ tiểu bồi dưỡng cái này một số người sinh ra ở đại yến thánh tông sinh t r ư ở n g ở đại yến thánh tông càng thêm đáng tin cho nên ta cho rằng tạm thời vẫn là cùng nguyên lai m ở t dạng không cần thiết đối ngoại t r i ề u thu đệ tử đại yến thánh tông không cần thông qua t r i ề u thu đệ tử mở rộng lực ảnh hưởng cơ trưởng xu sau khi nói xong đối với lý tâm an mỉm cười lý tâm an không khỏi gật gật đầu sau đó mở miệng cười nói liền theo giải thù ý tứ xử lý tương lai một đoạn thời gian rất dài chúng ta đều không đối ngoại chiều thu đệ tử tại giả trong những người này lại có mấy người là thật tâm mấy người có ý đồ khác chúng ta cũng lời lãng phí thời gian đi phân biệt hoàng kỳ niên nghe xong không khỏi gật gật đầu chuyện này xem như triệt để định tính chương bốn trăm sáu mươi tám quyết định ra ngoài đi một chút chương bốn trăm sáu mươi tám quyết định ra ngoài đi một chút thánh chủ linh lung b ự c bạch mặc lâm xuất hiện một cái thượng cổ di tích căn cứ vào phỏng đoán đại khái nửa năm sau sẽ triệt để mở ra ta để cho tần thọ ngồi chờ ở nơi đó thánh chủ muốn hay không rút sạch đi xem một chút hồng tung tử cười lên mở miệm nói ra lý tâm an nghe xong không khỏi hơi sưng sờ sau đó mở miệng nói linh lung vực cùng cẩm tú vực các đại thế lực có gì phản ứng hồng tùng tử vội vàng đáp lại thánh chủ trước mắt linh lung vực các đại thế lực cũng đã xuất hiện tại phụ cận thậm chí có động thiên cảnh cường giả lĩnh đội nhưng trước mắt không người biết được cái thượng cổ di tích đến cùng này là cái gì bất quá căn cứ vào tần thọ suy đoán hắn cảm thấy hẳn không phải là cao nhân tiền bối đậc phụ càng giống là một tòa mộ h u y ệ t vẫn là loại kia trôn vô số người mộ huyện tần thọ vốn là muốn thông qua phương thức của mình vào xem nhưng thử rất nhiều lần đều bị ngăn cản ở bên ngoài lý tâm an nghe được hồng tùng tử giàn giải Trong m sau, sau, đi, đi sau, sau hai n g h nhiều canh n n h giờ thú, c mọi người mới dần dần thối lui lý tâm an cùng cơ trường xu trong tông môn cất bước mà đi những năm qua này nói không có cảm tình đó là giả người không phải có cây ai có thể vô tình h á n hỏa d i ễ m phân thân sớm tại hơn một năm trước liền lặng yên rời đi đại yến thánh tông đi đến các vực du lịch bây giờ đã tới khổng tức yêu vực khổng tức yêu vực cũng là một cái đại vực thực lực so với linh lung vực mạnh hơn một chút đây là yêu thú thế giới bọn chúng là ở đây chúa tể chân chính ở đây nắm giữ bản thánh cảnh yêu thú kinh khủng vô biên yêu thú ở đây thành lập quốc độ đồng dạng nô dịch vô số nhân loại h á n hỏa d i ễ m phân thân bây giờ chính là tại trong khổng tức yêu vực chu tước vương quốc chi là một thành trì thành chủ chu tước vương quốc hỏa thuộc tính đồng đập dị thường đối với hỏa linh thể phân thân trưởng thành rất nhiều chốt ố t lý tâm an có thể cảm nhưng kiếm đạo phân thân bây giờ như thế nào hắn không thể nào biết được kể từ kiếm đạo phân thân sau khi rời đi hắn chỉ biết là đối phương không có chuyện những thứ khác bản tôn đều không thể cảm giác đây hết thệ tự nhiên là bởi vì thánh nhân thế giới bất quá lý tâm an có thể thông qua hệ thống t r a ra được kiếm đạo phân thân thời khắc này tu vi nghĩ đến đây hắn không khỏi kìm nén không được hướng về bảng hệ thống liếc mắt nhìn tốc chủ lý tâm an kiếm đạo phân thân sức mạnh 2480, t h i ê n tượng cảnh sơ kỳ tốc độ 2259 phòng ngự hai t căn cốt kiếm hồn kiếm cốt kiếm giới trung cấp kiếm đạo chi thể năng lực đặc thù mặt quỷ thiên diện thuật thiên cơ tham chất thuật thời không nhảy vào thuật nhìn thấy bảng hệ thống giới thiệu lý tâm a n hai mắt không khỏi hơi hơi tỏa sáng kiếm đạo phân thân cùng hỏa linh thể phân thân đều đột phá thiên tượng cảnh kiếm đạo phân thân kiếm giới cũng đi tới một bước nhỏ đạt đến trung cấp kiếm giới tiêu chuẩn cái này tiến bộ đối với kiếm đạo phân thân tới nói đã coi như là tương đối lớn hơn nữa lý tâm a n tin tưởng kiếm đạo phân thân rất nhanh liền có thể lại đột phá tiếp sư h u n h ngươi để cho huyền văn trưởng lao đi xử lý trung châu vực đám người này sẽ hay không có chút không tốt lắm cơ trưởng su do dự một chút mới lên tiếng nói lý tâm ăn mỉm cười hắn biết cơ trường s u lo lắng cái gì sau đó mở miệng cười nói không cần lo lắng huyền văn là người thông minh kỳ thực chúng ta làm như vậy cũng là đối với linh lung vực cùng cầm tú vực cho thấy thái độ của chúng ta ngươi cho rằng linh lung vực cùng cầm tú vực những cái kia thế lực không biết t r u n g châu vực những người kia tồn tại bọn hắn tất nhiên biết nhưng không có lập tức độc thủ hắn nguyên nhân cũng không biết ta đại hiến thánh tông thái độ linh lung vực những thế lực này cũng tốt cầm tú vực những cái kia thế lực cũng được bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy trung châu vực ma trào đưa tới nếu như không phải là bởi vì cố kỵ chúng ta bọn hắn những thế lực này đã sớm độc thủ lần này chúng ta ra tay tương đương với biểu lộ thái độ của chúng ta linh l u n g vực cùng cầm tú vực các đại thế lực tất nhiên sẽ vung lòng một hơi đại yến thánh tông tương lai một đoạn thời gian rất dài đều biết lưu lại vạn trọng sơn cho nên chúng ta cũng nhất thiết phải xuất lực làm cho những n à y thế lực yên tâm sự tình lần này đi qua chúng ta đại yến thánh tông cũng coi như là triệt để sáp nhập vào cái này hai đại vực đối với đại yến thánh tông đệ tử mà nói là một chuyện tốt lý tâm ăn mỉm cười mở miệng hắn suy tính tự nhiên không đơn thuần là trước mắt mà là càng thêm lâu dài về sau trung châu vực cùng người chấp pháp thực lực đều rất cường đại hắn coi như lại mạnh cũng không khả năng duy nhất một lần đồ sát sạch sẽ cho nên hắn cũng nhất thiết phải hết khả năng nghĩ biện pháp lôi kéo khác v ư ợ người để cho bọn hắn duy đại yến thánh tông như thiên lôi sai đầu đánh đó muốn triệt để diệt trừ trung châu vực liền muốn liên hợp các vực sức mạnh đem những thứ này gia tộc cổ xưa duy nhất một lần tiêu diệt đương nhiên chuyện này trong thời gian ngắn chắc chắn kết thúc không thành nhưng lý tâm an không đ ổ i hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian hắn muốn đem y vị y để bồi dưỡng lên trở thành chính mình phụ tá đắc lực hắn muốn để c ự thương lôi tháp đột phá bắt tinh cổ yêu đạt đến tình cảnh c ự tinh cổ yêu hắn cũng muốn để cho bên cạnh nhóm người này tu vì không ngừng đột phá để cho bọn hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ. như vậy thì có thể tối đại trình độ lớn mạnh chính mình bên người sức mạnh cơ trưởng xu nghe nói như thế không khỏi gật gật đầu nàng cũng chỉ là sách đầy miệng tôi h đối với huyền văn nàng cảm quan không được tốt lắm cũng không tính là dở. đối với trung châu vực cơ trưởng xu không hiểu rõ cho nên nàng cũng chỉ đem huyền văn xem như thông thường trưởng lão nhưng huyền văn lại tại dạy bảo y ỉa y để cho nàng đối với huyền văn tài nhiều hơn một phần hào cảm sư mình y y a bây giờ cũng nên ra ngoài sông sáo một phen thể chất của nàng đặc thù gặp mạnh thì mạnh lưu lại tông môn cũng không phải chuyện tốt cơ trưởng xu nghĩ nghĩ mở miệng nói lý tâm an nghe xong không khỏi mỉm cười gật đầu sau đó mở miệng nói ta cũng đang có ý này chờ ta đi phi tiên tông sau đó đại yến thánh tông mọi chuyện đều giao cho ngươi xử lý ta sẽ dẫn lấy y y y du lịch khắp nơi một phen vừa tới ma luyện y y y ỉ thứ hai ta cũng bốn phía xem vì đại yến thánh tông tìm được một cái tốt hơn chỗ vạn trọng sơn bất quá là chúng ta một cái quá độ chi địa trong lòng ta đại yến thánh tông ít nhất phải thống trị một cái vực cổ yêu l ô i tháp tự thương cùng với hai cái thần lòng ta đều lưu cho ngươi ta có thể sẽ mang đi cái kia độc mục hư không thú xem như xem như toạ k � h u y ề n văn ta cũng biết mang đi người này ngươi chưa hẳn nắm được ở lại bên cạnh ta tương đối thích hợp ta sau khi đi ngươi có thể triệu hồi một ít đệ tử tông môn kết giới không mở nếu quả thật có bán thánh cường giả dám đến náo sự ngươi thả hắn đi vào khởi động thập phương giết thánh đại trận đủ để giết bọn họ lý tâm an đã sớm muốn ra ngoài đi một chút lần trước cũng là bởi vì người chấp pháp xuất hiện lúc này mới làm rối loạn kế hoạch của hắn bây giờ tu vi đột phá hắn càng không có lưu lại lý do chương bốn trăm sáu mươi chín vây quét phong tộc người cơ trường su gật gật đầu trong nội tâm nàng sớm đã đ o á n được cho nên không có chút nào ngoài ý mớn mấy năm này lý tâm an có thể lưu lại nàng đã cảm thấy rất tốt bây giờ đại yến thánh tông hết thể đều đã sắp xếp như ý cùng trước đây quản lý vương triều so sánh không cần nhẹ nhõn quá nhiều hai người sau đó lại hàn huyên một chút liên quan tới đại yến thánh tông sự tình sau đó mới cùng nhau trở về trong phòng nghỉ ngơi vạn trọng sơn một cái trong rừng rậm sau thân ảnh đứng ở nơi đó trên thân tản ra khí tức kinh khủng tại dưới chân của bọn hắn là một cái nam tử nhìn trang phục đến từ đại yến thánh tông phong gia tự h nhiên biết thiên phong vực sự tình bại lộ bởi vậy bọn hắn sớm đã sát cơ lâm nhiên người chấp pháp đến để cho phong gia cuối cùng có đối phó mục tiêu phong gia phái sáu người đến đây linh lung vực tự nhiên không phải muốn dựa vào sáu người tới diện đại yến thánh tông sáu người cũng không có thực lực này p lần g này trong sáu người cầm đầu hai vị một cái gọi phong hạo một cái gọi phong dương cũng là động tiên cảnh định phong còn lại bốn người phân biệt gọi phong hải phong bình phong cảnh phong vĩ phong cảnh phong vĩ tu vi kém cỏ nhất động tiên cảnh trung kỳ phong hải phong bình cũng là động tiên cảnh hậu kỳ sáu người này tổ hợp thực lực phi thường cường hãn thậm chí đủ để xưng bám một vực phong hải trao mày nhìn phía dưới nam tử sau đó lạnh lùng mở miệng nói đáng chết những người này thần hồn thức hải bên trong đều có ấn ký không cách nào đoạt xá phong hải rất là phiên muộn đây đã là hắn c h ả o cái thứ ba đại yến thánh tông đệ tử cơ hồ mỗi một cái cũng là như thế lý tâm an đã sớm nghĩ tới một khi đại yến thánh tông đệ tử ra ngoài lịch luyện tất nhiên sẽ bị người để mắt tới bởi vậy ra ngoài lịch luyện người nhất thiết phải đến trưởng lao ở đây báo cáo chuẩn bị tại trong thần hồn thức hải bên trong lưu lại con dấu đặc thù ấn ký này sẽ không đối bọn hắn tạo thành bất kỳ tổn thương nó chỉ có một cái tác dụng phòng ngừa bị người đoạt xá một khi có người muốn ấn ký này liền sẽ trước tiên vỡ vụn đại yến thánh tông tên đệ tử này sẽ trong nháy mắt tử vong thần hồn của hắn ấn ký cũng sẽ bị xóa đi đã như thế người đoạt xá liền xem như có thể khống chế bộ thân thể này cũng vô dụng bọn hắn trở lại tông môn chuyện thứ nhất chính là muốn đi trưởng l á o bên kia giải trừ ấn ký cái này bọn hắn không có thứ hai đoạt xác người này thần hồn vỡ vụn thành tương mạnh bọn hắn không cách nào nhận được đối phương ký ức không có đối ứng ký ức đại yến thánh tông đối với bọn hắn tới nói chính là một cái lạ lẫm tri địa bọn hắn cũng không cho rằng chính mình cái gì cũng không biết tiến vào đại yến thánh tông sau có thể không bị phát hiện phong hạo cùng phong dương cũng là những mày trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không có biện pháp tốt hơn thông qua chừng nửa năm điều tra bọn hắn đã đem nên hiểu rõ hiểu rõ không sai biệt lắm nhưng cũng là trong mắt người khác đại yến thánh tông bọn hắn muốn tự mình lẫn vào trong đó dạng này mới có thể nắm giữ càng nhiều tin tức hơn ngay tại phong hạo muốn nói chuyện thời điểm đột nhiên thần sắc biến đổi nhìn về phía bên trên bầu trời v à n h một tiếng vang thật lớn tầng mây nứt ra hai cái khổng lồ cự long xuất hiện trên bầu trời ở trên đỉnh đầu một cái c ự long đứng một lao giả một mặt lạnh lùng nhìn phía dưới sáu người n u y ê n văn tại sao là ngươi phong hạo liếc mắt một cái liền nhận ra nguyên bọn hắn tự nhiên biết phong t ậ c cũng phái người đ ế n đây nhưng hắn không phải là huyền văn tài đúng à. phong dương ánh mắt cũng quét mắt huyền văn chẳng biết tại sao trong lòng của hắn dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt phong hải phong bình phong cảnh phong vi bốn người cũng nhìn về phía huyền văn bất quá bọn hắn ánh mắt càng nhiều vẫn là nhìn chăm chú lên huyền văn dưới chân hai cái cự long cái này hai cái cự long trên thân tản ra huy áp đáng sợ không giống như động thiên cảnh hậu kỳ người thấp loại này cự long liền xem như đặt ở trung châu vực các đại thế gia đều là bảo bối v c ụ dù sao bọn chúng chiến lực nhưng là phi thường đáng sợ huyền văn m ặ t không thay đổi nhìn phía dưới sáu người lạnh lùng mở miệng các ngươi không nên tới lại càng không nên giết đại yến thánh tông người huyền văn lời nói băng lãnh dị thường để cho phía dưới sáu người trong nháy mắt từng cái thần sắc nghiêm nghị huyền văn ngươi chẳng lẽ đầu phục đại yến thánh tông hay sao phong dương con mắt chuyển động trầm mặt mở miệng nói huyền văn ánh mắt tiến tĩnh sau đó bình thản mở miệng nói các ngươi biết đến quá m u ộ n huyền văn sau khi nói xong vung tay lên bầu trời xa xa trực tiếp nổ bể ra tới độc mục hư không thú hiện lên tại trên người của nó cổ yêu lôi tháp cùng cự thương đứng ở nơi đó mặc không biểu tình giờ khắc phong tộc sáu người đồng thời sắc mặt đột nhiên biến sắc cổ yêu xuất hiện chính là đại yến thánh tông tiêu chí thánh chủ có lệnh phong tộc người xâm nhập ta đại yến thánh tông lãnh địa đáng chết h u y ễ n văn lạnh lùng mở miệng khí tức trên người liên tiếp tăng vọt trong mắt sát cơ lâm n h i n giống cổ yêu lôi tháp cùng cổ yêu cự thương đồng thời ngửa mặt lên trời gào t h é t thân thể phi tốc tăng vọt vạn trượng cổ yêu thân thể hiện lộ ra trên thân hai người yêu khí trung thiên một người tay cầm kim cương truy một người tay cầm kính thiên búa lao thẳng tới phong dương phong hạo hai người trên người của hai người triển lộ ra đang sợ đến cực điểm u y áp bọn hắn trong mi tâm c bước bước nguyên văn cũng không có nhàn rỗi ánh mắt lạnh lùng nhìn xem phong hải hướng về phong hải đánh tới nguyên văn rất rõ ràng cảm thấy chủ nhân đối với hắn thái độ biến hóa chuyện lần này kỳ thực chính là một lần nhập đội làm không tốt hắn rất có thể vĩnh cựu mất đi tín nhiệm n g u y ề n văn ngươi liên rồi phải không ngươi lừng quên ngươi cũng là đến từ trung châu vực ngươi dám giết chúng ta một khi chuyện này chuyển trở về ta phong gia tất nhiên sẽ không bỏ qua cho người huyền gia phong dương khí cấp bại phôi một bên ngăn cản lôi tháp tiến công vừa hướng huyền văn hét lớn huyền văn thần sắc lạnh lùng bình tĩnh nhìn một mắt phong dương sau đó lạnh nhạt mở miệng nói chuyển trở về rồi nói sau giết huyền xăm mình trên giết cơ ngọc trời hai ngàn trượng pháp tướng bày ra canh trường hải đánh liên tục bại lui khí tức kinh khủng bao phủ thiên địa tiếng nổ kịch liệt chuyển ra ở ngoài mấy ngàn dặm vô số ánh mắt nhìn về phía vạn trọng sơn bên này gương mặt vẻ kinh ngạc lần người phải biết kể từ đại yến thánh tông khai tông lập phái sau đó ở đây cũng rất ít phát sinh đáng s ợ như vậy đại chiến tất cả mọi người tiềm thức đem vạn trọng sơn coi là đại yến thánh tông địa bàn nhưng mà hôm nay cái kia đang sợ va chạm đánh tan chân trời đám mây để cho rất nhiều người ý thức được vạn trọng sơn xảy ra chuyện rất nhiều người nhao n h a u hướng giao chiến tri địa chạy đến chương 470 lôi tháp chiến phong dương chương 470 lôi tháp chiến phong dương cự thương cùng lôi tháp mấy năm này nhịn g ầ n chết bây giờ cuối cùng có thể bung ô tay bung ô chân không khỏi hưng phấn dị thường hai người bọn họ trên người yêu khí phóng lên trời giống như quần quận dòng lũ đầm dạng trực tiếp đem phương viên ngàn trượng bên trong hoa cỏ cây tối thậm chí cự thạch toàn bộ phá hủi ré trong tay kim cương truy bộ phát vạn đạo kim quang hắn trực tiếp vung lên hướng về phía phong dương chính là một truy nện xuống kim cương truy phi tốc mở rộng giống như một tòa phát ra trói mắt kim quang kim sơn từ không trung rơi xuống hung hăng đập về phía phong dương đầu người kim cương truy những nơi đi qua không gian nước ra vô số hư không chi lực điên cuồng t u ô n ra cùng lúc đó vô số quy tắc chi lực tràn ngập ra canh trường dương vững vàng quá lại để cho hắn không cách nào t r á n h né chỉ có thể đón đỡ phong dương ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi kim cương truy còn chưa rơi xuống nhưng hắn pháp tướng phía trên đã xuất hiện từng đạo vết rách phong dương biết một chiêu này nhất thiết phải tiếp lấy bằng không trước h ì mắt hắn liền ngưng luyện ra một quả này xem như dùng để phòng thân hắn đã nhận ra lôi tháp trong tay cự truy chính là huyền gia truyền thánh binh kim cương truy nhưng lần này đi ra ngoài bọn hắn không có mang theo truyền thánh binh cho nên chỉ có thể sử dụng bảo mệnh tuyệt chiêu phong dương không do dự vung tay lên phong hành châu bay lên không đón gió căng phồng lên sau đó vô số phong nhận đột nhiên bộc phát những thứ này phong nhận lít nha lít nhít giống như vô cùng vô tận đồng dạng không ngừng từ phong hành châu bên trong tuấn ra sau đó phóng tới từ trên trời giáng xuống khổng lồ cự truy ầm ầm tiếng nổ khủng bố liên tiếp phong nhận giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng không ngừng đụng chạm lấy kim cương truy và chạm chỗ kinh khủng cương khí bao phủ đột phía không ngừng chuyển ra bạo phá thanh âm kim cương truy bên trên vạn đạo kim quang mang theo đáng sợ quy tắc trí lực không ngừng hạ xu mặc dù vô tận phong nhận chính xác ảnh hưởng tới kim cương truy giảm xuống tốc độ nhưng như cũ tại trong chậm chạp hạ sổng bên trong phong dương đối với cái này cũng không kỳ quái chuẩn thánh binh đáng sợ hắn há có thể không rõ trên tay của hắn nhiều hơn một cái thạch trùy đây là hắn đã từng lấy được một kiện c ự c phẩm linh minh đi phong dương hét lớn một tiếng thạch trùy vung lên phi tốc mở rộng thẳng đến kim cương truy bạo phong dương trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn hướng về phía thạch trùy một ngón tay vang một tiếng vang thật lớn trực tiếp nổ bể ra tới kinh khủng khí lãng bao phủ bờ phía để cho kim cương truy giảm xuống tốc độ cuối cùng dừng lại cơ thể của phong dương nhoáng một cái trực tiếp tiêu thất xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới lôi tháp bầu trời trong mắt phong dương sát cơ loại lên cắn chót lưỡi phun ra một n g ụ m màu tươi lấy ta chi huyết dẫn động phong chi kiếm chảm kèm theo phong dương hét lớn một tiếng bầu trời oanh minh trực tiếp đã nứt ra một đạo khổng lồ khe hở băng lãnh tịch mịch hư không chi lực từ không trùng chút xuống trong nháy mắt tạo thành vô số bông tuyết trên không trùng phiêu vũ ầm ầm hư không trong cái khe chuyến đến kịch liệt tiếng oanh minh một cái khổng lồ cự kiếm từ trong cái khe nhô ra tản ra u y áp đáng sợ thanh kiếm này che đậy nửa bên thương cung thân kiếm chỉnh thể đen như mực nơi danh giới có từng tia từng tia ngân bạch sắc còn mang băng lánh dị thường cái này lại là dùng hư không chi lực ngưng kết mà thành phía trên còn mang theo bộ phận không gian lực lượng phát tắc trên thân kiếm cùng u phong gào thét thản ra lãnh thấu xương sắc cơ thanh kiếm này quá mức khổng lồ dù cho ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng rất nhiều đến đây vạn trọng sơn người vây quanh nhao nhau dừng lại chính mình nhịp bước tiến tới một mặt ngưng trọng nhìn xem cái thanh kia cự kiếm một kiếm đáng sợ như vậy tất nhiên là động tiên cảnh định phong người ra tay loại khí tức này rất giống như không phải chúng ta linh lung vực cùng cầm tú vực t h ủ bút tự nhiên không phải coi như cách xa như vậy vẫn như cũ có thể cảm nhận được đáng sợ gió lốc nếu như ta không có đón sai đó là trung châu vực phong tộc thủ đoạn nói như vậy tất nhiên là phong tộc đắc tội đại yến thánh tông bọn hắn đây là đang tìm cái chết mặc dù ta không phủ nhận phong tộc thật sự rất mạnh nhưng muốn khiêu khích đại yến thánh tông bọn hắn còn chưa đủ tư cách những cái kia dừng lại ở mấy trăm dặm có hơn người vây quanh từng cái nghị luận ở mỹ trong những người này vừa có tán tu càng là có linh lung vực cùng cầm tú vực các đại thế lực người tán tu còn tốt ánh mắt tiến tĩnh thế nhưng có chút lớn thế lực người từng cái hai mắt tỏa sáng đại yến thánh tông đối với phong tộc người đạo thủ đối với linh l u n g vực cùng c ẩ m tú vực tới nói cũng là một chuyện tốt không cần lo lắng đại yến thánh tông cùng trung châu vực có liên quan rất nhiều người nhao nhao lấy ra truyền âm ngọc giản g đem ở đây phát sinh sự t ì n h truyền về tôn g môn chỉ cần đại yến thánh tông cùng trung châu vực không quan hệ vậy bọn hắn những thế lực này đương nhiên sẽ không bỏ mặc trung châu vực người ở đây du đãng trung châu vực đối với linh l u n g vực cùng c ẩ m tú vực gia tâm bọn hắn há có thể không rõ ràng cho nên bọn hắn đối với chúng châu vực cũng là căm thủ đến tận sương thủy không lô hát sắc cự kiếm hướng thẳng đến lôi tháp chém tới hát sắc cự kiếm c h ô đến không gian không ngừng nổ bể ra tới bởi vậy có thể thấy được uy lực một kiếm này giống lôi tháp ngựa mặt lên trời thét dài trong tay kim cương truy lần nữa bị vung lên vô số kim sắc quan g mang bộ phát lôi tháp không chút do dự trực tiếp một truy đập ra trong nháy mắt liền cùng cự kiếm đụng vào nhau vanh một tiếng vang thật lớn kịch liệt oanh minh chuyển ra mấy ngàn dặm kinh khủng hư không chi lực từ cự kiếm bên trong bộ phát đem lôi tháp bao phủ kim cương truy phía trên vạn đạo kim quan bộ phát trực tiếp cùng cự kiếm phát ra điên cuồng và chạm lôi tháp vạn trượng c đem những cái kia hư không chi lực toàn bộ xoắn nát kim cương truy phía trên từng nét b ù a chú bắt đầu sáng lên khổng lồ cự kiếm bắt đầu điên cuồng run g r à y tại phong dương trong ánh mắt hoảng sợ trực tiếp nổ bể ra tới phong dương kêu t h ả m một tiếng phun một ngụm máu tươi t u ô n ra mà ra hắn không cam tâm nếu như lôi tháp trong tay không phải chuẩn thánh binh hắn một k i ế m này chí ít có thể để cho lôi tháp trọng thương trong mắt lôi tháp sát cơ tăng v ọ t nhìn về phía phong dương trong hai mắt tràn đầy bạo ngược chi khí cổ yêu đạp thiên bộ lôi tháp khỏe miệm nói nhỏ vạn trượng cổ yêu thân thể liên tiếp bước ra hai bước hai bước hai cái to lớn vô cùng chân cùng lúc đó l ô i tháp d ơ lên trong tay kim cương truy hướng về phía phong dương một truy nện xuống phong dương nhìn xem hai cái khổng lồ bàn chân khổng lồ ánh mắt lộ ra một nét sợ h ã i đúng lúc này hai tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn chuyển đến phong cảnh phong vĩ n ụ c thân trực tiếp bị hai cái thần lòng xoắn nát thân hôn của bọn hắn chạy ra bay về phía nơi xa trên mặt cũng là vẻ sợ h ã i đúng lúc này hai bàn tay to chống rông xuất hiện trực tiếp trộm tới hai người nguyên thần còn không đợi bọn hắn nguyên thần phản ứng lại liền đem hai bàn tay to giữ tại lòng bàn tay sau đó dùng sức bót chương bốn trăm bảy mươi mốt phong tộc sáu người toàn diện vô cùng thê lương kêu thảm từ phong cảnh phong vĩ trong miệng truyền ra nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt liền im bặt mà dừng hai người đồng thời vẫn lạc t h â n hồn câu diệt mà cái này hai bàn tay to chủ nhân nhưng là một cái tuổi trẻ nam tử hắn tự nhiên là lý tâm an hắn rất sớm đã đã tới ở đây dùng không gian lực lượng ẩn giấu đi tự thân liền phong dương bọn người không có phát hiện đối với hắn mà nói phong ra người mẫn giết nhưng không thể lãng phí như vậy dù sao bọn hắn còn có thể mang đến cho mình cuối cùng một đợt lợi tức đinh chúc mừng chủ nhân chém giết phong cảnh phong vĩ ban thưởng hai người thiên giai cao phẩm chiến kỹ gió lốc kiếm quyết ban thưởng thiên giai tôi t ớ ấn hai cái có khống chế thánh nhân c ả n h phía dưới bất luận kẻ nào vĩnh viễn không phản bội ban thưởng bắt phẩm dưỡng hồn đan h a i khỏa sức mạnh hai trăm bốn mươi tốc độ một trăm hai mươi phòng ngự một trăm hai mươi ban thưởng hai trăm bốn mươi nghìn tích phân âm thanh của hệ thống vang lên để cho lý tâm an hai mắt không khỏi sáng lên những thứ khác có tốt n g h ị không ra rốt cuộc lại lấy được hai cái thiên giai tôi t ớ ấn cái này không khỏi để cho lý tâm an hai mắt hơi hơi chuyển động nhìn về phía phong dương mọi người nhưng sau đó hắn từ bỏ phong ra người không thể tha thứ muốn chọn tôi tớ cũng không cần gấp nhất thời phong dương nghe được phong cảnh phong vĩ kêu thảm sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệnh ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi hắn hét lớn một tiếng khổng lồ pháp tướng buộc phát ra uy áp đáng sợ tay trái tay phải đồng thời nằm đấm đánh ra hai q u y ề n thẳng đến từ trên trời giáng xuống hai chân oanh một tiếng vang thật lớn khổng lồ hai chân cùng s o n g q u y ề n va chạm để cho hư không đều run dày lên đúng lúc này hai chân đồng thời nổ bể ra tới để cho phong dương trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng nhưng còn không đợi hắn nụ cười nở rộ vô tận kim quang từ trên trời giáng xuống trực tiếp hung hăng nện ở phong dương khổng lồ pháp tướng phía trên oanh phong d trên người hắn xuất hiện từng đạo đáng sợ vết máu máu tươi phun ra ngoài trực tiếp canh t r ư ờ n g dương biến thành một cái huyết nhân phong dương thân thể giống như thiên thạch đồng dạng từ trên trời r g xuống nhưng kim cương truy thế đi không giảm đồng dạng rơi xuống từ trên không a tiếng y ê u thảm thiết đau đớn từ phong dương trong miệng truyền ra còn không đợi hắn rơi xuống đất kim cương truy liền hung hăng nện ở phong dương trên thân phong dương nơi nào chịu được nhục thân trực tiếp nổ bể ra tới còn sót lại một đạo nguyên thần bay ra nhanh như thiểm điện hướng về nơi xa chạy vội mà chạy phá diệt trí nhãn đúng lúc này một â m thanh lạnh lùng văng lên chỉ thấy ly tâm an trong hai mắt kim x sau đó hai chùm sáng bắn ra trực tiếp xuyên t h ủ n g phong dương thần hồn tiếng y ê u thảm thiết thê lương từ phong dương trong thần hồn chuyên r a hắn nguyên thần vỡ vụn thành từng m ạ n h ra sau đó hóa thành cho t à n đinh chúc mừng chủ nhân chém giết phong dương ban thưởng phong dương thiên giai cực phẩm chiến kỹ phong c h i kiếm ban thưởng cựu phẩm dưỡng hồn đan một khỏa sức mạnh một trăm sáu mươi tốc độ tám mươi phòng ngự tám mươi ban thưởng một trăm sáu mươi tích phân n g h e được âm thanh của hệ thống lý tâm a n trong lòng vẫn có chút thất lạc quả nhiên không có thiên giai tôi tờ ấn ngay tại phong dương vẫn là thời điểm phong hạo cùng cự thương chiến đấu cũng đến kịch liệt nhất thời điểm cự thương ngửa mặt lên trời gào thét vạn trượng cổ yêu thân thể bên trên bắn ra kinh người sắc cơ trong tay hắn kình thiên đua phía trên vô số phủ văn sáng lên màu vàng ánh sáng bao phủ thiên địa cự thương dưới chân cổ yêu đạp tiên bộ đồng thời thi triển ra mỗi bước ra một bước liền có một con khổng lồ chân từ trên trời giang xuống thẳng đến phía dưới phong hạo phong hạo gầm thét liên tục không ngừng chém ra trường kiếm trong tay kinh khủng kiếm quang giống như, như hạt mưa không ngừng phóng tới trên không đón nhận cổ yêu khổng lộ chân to phong hạo pháp tướng phía trên đã xuất hiện rậm rạp chẳng t r ị vết dạng hắn ngửa mặt lên trời gào thét nhưng không có chút nào tác dụng cặp mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ sợ hãi an ta một búa cự thương quát lên một tiếng lớn trong tay kình tiên b ú a chém xuống một đạo giống như sơn nhạc cự phủ từ trên trời ra xuống thẳng đến phía dưới phong hạo cự phủ rơi xuống không gian không ngừng p h á thoái vô số hư không chi lực tuân ra giống như căn bản không chịu nổi cỗ này lực lượng đáng sợ phong hạo tiếng kêu rên liên hồi hắn căn bản không phải cự thương đối thủ muốn chống chạy phát tướng lại di động không được một chút muốn giết ta lạo phu liệu mạ với ngươi phong hạo trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn hắn không có tránh né ng hắn muốn tự bạo định đúng lúc này một cái lạnh lùng lời nói vang lên phong hạo nguyên bản phi tốc bành trướng thân thể trực tiếp ngược lại hắn gương mặt hoảng sợ trên người hắn giống như đột nhiên có vô số sợi tơ quân quanh linh lực trong cơ thể đều tại biến mất người xuất thủ tự nhiên là lý tâm an đây là thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc một loại vật dụng hắn xưng là định thân thuật bất quá bởi vì phong hạo tu vi cao hơn hắn một cái đại cảnh giới hắn chỉ có thể đính trụ đối phương chừng một dây q a n h một tiếng vang thật lớn phong hạo trên người giảm cầm tiêu thất trong cơ thể hắn linh lực lần nữa điên cuồng tăng vọc định đúng lúc này lý tâm an lời nói vang lên lần nữa sắc mặt của hắn hơi hơi trắng Phong hạo khí tiếng ứ c lần nữa t ê u xuống, tan, ánh mắt trực t ra của cao ánh hắn vẻ sợ hãi đúng lúc này, giống như giống như núi hãi phủ chém lộ lúc cự vẻ sợ i p p chém h vỡ o hạo phát tướng, đồng thời chém phong hạo nhục thân tướng, đồng Tiếng vỡ A. kêu thảm thiết thê lương từ phong hạo trong miệng chuyển ra hắn nguyên thần đều bị chém ra một cái lỗ hổng trong mắt của hắn hoàn toàn bị hoảng sợ thay thế lý tâm an thần sắc lạnh lùng thời không nhảy vọt thuật thi trở nên ra còn không đợi phong hạo phản ứng lại đi thẳng tới phong hạo bên người một trường vô xuống phong hạo kêu thảm một tiếng nguyên thần vỡ vụn thành từng mảnh ánh mắt lộ ra của hắn một kia không căm lỏng chính mình thế nhưng là phong tộc trường lão động thiên cảnh đình phong tu vi nghị không ra vậy mà hao tồn tại vạn trọng sơn loại địa phương này đinh chúc mừng chủ nhân chém giết phong hạo ban thưởng phong hạo thiên gia i cực phẩm thân pháp phong hành thuật ban thưởng cựu phẩm dưỡng hồn đàn một khỏa sức mạnh một trăm sáu mươi tốc độ tám mươi phòng ngự tám mươi ban thưởng một trăm sáu mươi nghìn tích phân lý tâm an đối với phong hành thuật cảm thấy rất hứng thú sau đó không khỏi tra xét một lát sau hai mắt tỏa sáng đây là một môn thân pháp cưới gió m à đi có thể r i ê u phủ thẳng lên chín vạn dặm một khi tu luyện đại viên mãn có thể mượn gió chi lực phi hành vạn dặm không tiêu hao linh lực chút nào lý tâm an càng xem càng cảm thấy không tệ chính mình cũng có thể tu luyện đồng thời phối hợp thời không nhảy vào thuật tốc độ càng thêm khó mà nắm lấy hơn nữa hắn chuẩn bị đem hôm nay lấy được mấy môn chiến ký toàn bộ đặt ở đại yến thánh tông cung cấp tất cả mọi người tu luyện dù sao cũng là phong gia đồ vật không cần thì phí đúng lúc này giống to một tiếng đi ra độc giác hư không thú lại đem gió bình cắn trở thành mấy khúc sau đó n u ố t mà cùng lúc đó huyền văn cũng bắt được cơ hội liên tiếp chém ra vài kiếm canh chừng hải đầu người chém xuống phong hải nguyên thần chạy ra cuối cùng vẫn là rơi vào lý tâm an trong tay bị hắn bóp chặt lấy đinh chúc mừng chủ nhân chém giết phong hải ban thưởng cựu phẩm dưỡng hồn đan một khỏ tốc độ 115, phòng ngự 114, b a n thưởng 140.000 tích p h â n